t r ư ơ n g tám trăm linh ba p h ụ tử t r ư ơ n g tám trăm linh ba p h ụ tử người này râu tóc bạc trắng vóc người thon dài một bộ áo bào trắng đây là một vị khiến người ta thấy một lần liền tuyệt sẽ không quên đi l ã o nhân khí chất cực kỳ đặc biệt có t i ê n khí lại có đạo khí còn có mấy phần nho nhã tức giận hắn hình như dạo chơi nhân gian hòa ái lao ra ra lại hình như kiên định người có thể thắng thiên cầu đạo giả hắn đi đến nam võ cảnh trước dừng bước trong bình tĩnh tràn đ ầ y trí k h ô n trong đôi mắt hiện lên một sợi than cùng mong đợi thật là nồng nặc khí vận vị lao nhân này trong lòng cảm t h ắ n một tiếng chỉ là cái này nồng nặc khí vận sẽ không có để hắn không công b ắ t thượng đi này một lần không do dự hắn bước vào trong nam võ cảnh đồng thời khí tức trên người hắn đã hoàn toàn thu liễm giống như một vị phổ thông hơn nữa chẳng qua lão nhân du tẩu trong nam võ cảnh dị thường duy nhất là rõ ràng khí chất của hắn đặc biệt như vậy nhưng không có người nào phát hiện dường như không nhìn thẳng hắn lý huynh ta chuẩn bị đi về phía tây kiến công lập nghiệp sao không cùng nhau đi đến t ố t đang có ý này bây giờ hắc long thành như mặt trời ban trưa bách chiến bách thắng đúng là ta ngơi hạng người kiến công lập nghiệp thời điểm nói đúng ta nghe người ta nói lý thành chủ nghỉ ngơi lấy lại sức cải cách nội chính mấy năm lần này khẩu vị cực lớn bằng vào ta ngươi thực lực chúng ta khẳng định có thể tranh thủ một phen công lao sự nghiệp ừ n năm đó nam võ cảnh hỗn loạn nhiều mặt thế lực hỗn tạp ta ngươi không có chỗ dựa không có tài nguyên khó mà ra mặt bây giờ hát long thành chỉnh đốn sáu cảnh lập quy củ lại không người dám tùy ý chen ép chúng ta càng vì chúng ta hơn lưu lại ra mặt con đường nếu nếu không ra sức nhất bác liền thật là hèn yếu hạ người vô năng ha ha đúng đi mẹ ta không muốn đi đi học cũng không muốn luyện võ hộ trướng ngươi biết đi học luyện võ cơ hội còn nhiều a khó được sao Ngươi cùng ngươi vận thành chủ đường ra, gia đình như chúng gặp gia ca của chủ ra, ta khí tốt, lý một ớ i đi đi ngươi đi phải ngươi. có học học có con cố học chân của thể thế mặt ta Không không không đánh đường. luyện luyện luyện Nếu gãy nào gắng võ. võ, võ, ra dám m đường hướng bắc châu nghe thấy đ ể vị lao nhân này trong lòng ngạc nhiên từ từ sâu hơn mong đợi cũng giống như thế cho đến hắn đi đến hoa quốc cho dù lấy hắn trải qua hơn một ngàn năm g à n n tâm tính cũng không khỏi trường lớn c ả mắt mơ hồ có chút kích động hắn tại hoa quốc đợi hơn một tháng nhìn hơn một tháng hiểu hơn một tháng đồng thời cũng ăn hơn một tháng ăn một bát chua cay cành biến hắn có chút sảng khoái nhẹ thở ra một hơi một tay cầm điện thoại di động một tay không ngừng xẹt qua nhìn phía trên những đại giang nam bắc kia vô số thức ăn ngon l ã o nhân mí môi có chút thèm nhưng đều đợi hơn một tháng vẫn còn không có đem một cái bớt đi thức ăn ngon ăn xong nếu muốn đem toàn bộ hoa quốc thức ăn ngon ăn xong còn không biết cần bao nhiêu thời gian thời gian của hắn rất nhiều nhưng bây giờ hắn có càng muốn làm hơn chuyện bắc thượng đi xem một chút tòa hắc long thành kia nhìn một chút vị lý thành chủ cái thế kiêu hùng kia không tiếp tục dừng lại hắn tiếp tục bắc thượng đi qua nam võ cảnh vượt qua trùng điệp dây núi đạt đến nam cảnh sau khi hắm biết được nơi này so với nam võ cảnh càng an bình các quốc gia cùng tồn tại nhưng không có cái nào một nước dám khởi bình phong tầng dưới chót nhất sinh hoạt đều có chút không tệ cái này cũng không lớn cảnh vực rất khá rất nhanh hắn đi đến vốn võ cảnh chính là trước kia tổng võ cảnh mấy năm này bị lý đạo cường đội tên là vốn võ cảnh hát long thành chỗ nơi hạch tâm mà khi hắn bước vào vốn võ cảnh một khắc này hắn mỉm cười một luồng khí tức yêu đ ớt từ trên người hắn hiện lên cùng lúc đó trong hát long thành lý đạo cường đột nhiên giật mình quay đầu nhìn về phía phương nam một thận trọn lóe lên có cường giả đến cặp mắt hơi hư sau một khắc hắn biến mất trong hắc long thành xuất hiện tại vốn võ cảnh phương nam một chỗ trên núi cao vị kia từ nam đến lao nhân phía trước hai cặp mắt nhìn nhau đều tràn ngập đánh giá hàng nghĩa sau hai hơi lý đạo cường chủ động mở miệng hắn lộ ra nụ cười hào sảng có khách từ phương xa đến lý mô không có từ xa tiếp đón ha ha ha lý thành chủ chỉ cần không trách tội ta cái lao nhân này không kiện đến là được lão giả c ư ờ i mở cười một tiếng giống như nói dân nói đâu có đâu có khách nhân vừa rồi không phải chào hỏi sao sao có thể xem như không kiện đến lý đạo cường cười nói đối phương rất mạnh mạnh hơn âm t h vườn mạnh hơn vương mẫu nếu không phải vừa rồi đối phương chủ động tản ra một luồng khí tức hắn đúng là cảm giác không đến vị này xa lạ cường giả đến nơi này là cảnh nội hắc long thành có thể làm được mức này có thể thấy được đối phương mạnh đã đạt đến trình độ sâu không lường được cho dù lúc này ở trước mặt có được lục giới chiến thần thiên phú lý đạo cường đều có chút không cách nào xác định đối phương mạnh rốt cuộc đến nơi nào đối phương có thể chủ động tản ra khí tức đây là một loại thân mật không muốn vì địch tín hiệu cho nên hắn thật không có bao nhiêu địch ý còn có một điểm rất trọng yếu người này đến từ nhân giới luồng khí tức này không sai thiên biến nhanh hai mươi năm hắn rốt cuộc gặp đến từ nhân giới chân chính cường giả có chút đột nhiên thành chủ rộng lượng có thành chủ tại thật là phúc của sáu cảnh này lao giả thật lòng cảm thán nói các hạ quá khen không biết các hạ đến từ phương nào lý đạo cường mỉm cười hỏi hát long thành phương nam cách mấy cái cảnh vực có một cảnh vực trong cảnh vực có một nước tên là đường trong nước có một sách viện rất nhiều người đều gọi ta là phu tử về phần tên thật đã s ớ m quên lao giả không do dự lập tức nói phu tử lý đạo cường nói khẽ một câu tùy theo cười nói xem ra các hạ chịu rất nhiều người tôn kính kính y u mới có phu tử tôn xưng có lẽ vậy phu tử từ chối cho ý kiến cười cười phu tử đi đến hắc long thành ta không biết là có chuyện gì sao lý đạo cường hỏi thật không dám dâu dếm sau lần thứ hai thiền biến ta liền bắt đầu du lịch t ứ phương thăm dò lục giới trước đó không lâu sau khi ta về đến đường quốc nghe thấy hắc long thành cùng lý thành chủ đại danh sinh lòng tò mò bắc thượng đến xem một chút phu tử mỉm cười nói lời của hắn rất dễ dàng khiến người ta tin tưởng hắn thực sự nói thật có ít người chính là như vậy dù chỉ là gặp mặt lần thứ nhất cũng có thể để người ta biết người này sẽ không dễ dàng nói dối cho dù là lý đạo cường cũng tin hắn cười nói thì ra là thế không biết phu tử đi đến hắc long thành ta cảm giác như thế nào tốt rất khá phu tử vất cần chân thành nói mặc dù có chút địa phương còn còn có không vừa nhưng tổng thể mà nói ta đi khắp hơn phân nửa cá i nhân giới lại đang lục giới đi dạo không ít địa phương hắc long thành là ta xem qua địa phương tốt nhất một trong ha ha ha có thể được phu tử lời ấy lý m ẫ cũng coi là an tâm lý đạo cường cười to nói một vị cường giả sâu không lường được ngữ liệu chính là hắc long thành chứng minh tốt nhất không biết thành chủ có thể để ta tại cảnh nội hắc long thành nhiều hơn nữa nhìn một chút đi một chút phu tử đi một cái nho ra lễ nói phu tử k h á c h khí chương tám trăm linh bốn song phương tự định giá chương tám trăm linh bốn song phương tự định giá thỉnh tùy ý lý đạo cường lập tức nói không do dự chút nào còn n h i ệ tình t lại nói nếu có cái gì cần lý mô làm xin cứ việc mở miệng đa tạ thành chủ phu tử cười nói đơn giản trao đổi hai người ăn ý một người quay trở về hắc long thành một người lại là duy trì thả ra một luồng khí thức tại vốn võ cảnh nội bắt đầu đi dạo hắc long thành lý đạo cường bông u xuống tất cả những việc khác lực lượng trong cơ thể một mực d ấ t theo tùy thời có thể lấy đổ x u ố n g mà ra ý niệm càng là thời khắc tập trung vào vị kệ phu tử phàm là hắn làm ra có địch ý cử động hắn sẽ trước tiên ra tay đối mặt một vị như thế cường giả sâu không lường được trong nhà mình hắn khẳng định là không thể nào yên tâm không có lập tức độc thủ đây chẳng qua là bởi vì đối phương không có tỏ vẻ ra là địch ý hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ liền cùng một vị như thế đại cường giả là địch phu tử một bên cảnh giới lý đạo cường không ngừng nhớ lại xưng hô này kết hợp với đường quốc thư viện hắn có chút xác định thân phận của đối phương thế giới kia tương ứng tiểu thuyết truyền hình điện ảnh hắn thật ra thì không có nhìn qua nhưng s u ố video nhìn qua một chút liền đối với quyển kia tiểu thuyết thoáng hiểu một điểm trời không sinh phú tử vạn cổ như nêm dài câu nói này hắn nhớ kỹ thế giới kia từ trước đến nay đệ nhất cường giả thậm chí có thể cùng sáng thế hạo thiên địch nổi nghe sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được như vậy có thể cùng thế giới này sáng thế chi thần địch nổi nhân vật hắn đến bây giờ cũng còn chưa từng thấy qua ô xin dịp phần không tính hắn cũng là thần cùng sáng thế thần là một thể song sinh lúc trước nam võ cảnh thiên đế bây giờ hắc long thành này g đều k é m xa không hề nghi ngờ đây là một vị thiên phú tài tình siêu việt chỗ thế giới tồn tại cho dù tại bây giờ lục giới đều nhất định là đứng đầu nhất cấp bậc kia thực lực hắn lý đạo cường còn có chút không nắm chặt được trên người này hình như nhảy ra ngàn vạn quy củ phát tắc khiến người ta khó mà lục lọi có lẽ đã đạt đến cấp độ nhân tiên n g ũ giới có lẽ còn thiếu một chút không có tự mình động thủ lý đạo cường không thể xác định nhưng cho dù cấp độ nhân tiên n g ũ giới hắn cũng không sợ bởi vì đối phương cũng không có mang cho hắn loại đó nguy cơ sinh tử cảm giác nói cách khác thực lực của đối phương còn không có đạt đến có thể giết chết hắn trình độ đây là đến từ lục giới chiến thần thiên phu trực giác hắn vẫn tin tưởng phu tử tò mò đến đây mục đích vì sao hắn muốn nhìn cái gì có thể hay không cùng hợp tác lý đạo cường trong lòng không ngừng suy tư ba vấn đề này trước hai cái càng nhiều hơn chính là cảnh giác cái thứ ba lại là theo bản năng một vị như thế đại cường giả hắn đương nhiên không thể tùy tiện buông tha thử một chút lại không muốn t i ệ n vạn nhất thành công đây nói đến phu tử hình như không có con gái hắn chỉ có nữ đồ đệ cũng không biết hắn nữ đồ đệ chất lượng như thế nào suy nghĩ nói lên l i ề n kết hợp lấy hắn nhìn nhau nhiều lần bên trong phu tử hiểu rõ ấn tượng cùng vừa rồi gặp mặt lúc quan sát nhanh chóng phân tích vị này không thể tưởng tượng nổi chi nhân vật tính cách tư duy chính phái là khẳng định phu tử s ư n g hô này cũng có thể liên tưởng đến rất nhiều có lẽ cùng tuân tử có chút tương tự như vậy tư tưởng của hắn lập trường liền không khó suy đoán h n tử trước đến nay đều thích cùng chính phái người giao thiệp bởi vì chính phái người đều muốn nhìn đến thế đạo thái bình bách tính an cư lạc nghiệp nguyện ý trở nên bỏ ra hết thệ có thể đem làm được vương tha hắn người nào nghĩ đến đây lý đạo cường vừa rồi còn bị đột nhiên xuất hiện đại cường giả làm có chút nặng nề trái tim vui vẻ một chút hoặc là, đây không phải vận rủi, mà là trên trời rơi xuống vui mừng một vị hư hư thực thực cấp độ nhân tiên ngũ giới lục giới trí cường giả đ ạ t được hắn lo gì đại nghiệp hay sao càng nghĩ lý đạo cường mong đợi càng dày đặc trong mắt đều lóe lên khát vọng q u a n mang một bên khác du tẩu tại vốn võ cảnh phu tử đông nhiên n h ị nhữ mày người nào tại mãnh liệt như vậy nhờ hắn ánh mắt nhất c h u y ệ n mắt nhìn hắc long thành như có điều suy nghĩ có thể để cho hắn có chút dự cảm lại không thể xác định thí sinh khoảng cách gần nhất cũng là vị lý thành chủ này ha ha cũng tốt đúng là muốn nhìn một chút hắn đối với ta rốt cuộc có ý nghĩ gì trên mặt toát ra một mỉm cười liền không lại suy nghĩ nhiều tiếp tục xem thế gian muôn màu nơi này khoảng cách hắc long thành gần nhất là vị lý thành chủ kia lập nghiệp địa phương cũng chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn càng hiểu hơn tòa hắc long thành này cùng vị lý thành chủ kia nghe gặp càng nhiều hắn trong mắt vẻ ngưng trọng liền một tiêu một tiêu tăng lên càng nhiều cường đạo xuất thân cái này không coi vào đâu nhìn một người xưa nay không có thể chỉ nhìn xuất thân mà là nhìn hắn làm cái gì vị này đã từng lý đại trại chủ chưa từng làm khó bình dân mất tính rất khá tham tiền háo sắc yêu làm giao dịch háo sắc không làm tình không ép buộc nữ tử có thể làm được mỗi một vị đều cưới hỏi đàng hoàng tham tiền làm giao dịch sau khi là thu thập hắc ả long thành ước thúc bọn họ giữ nghiêm quy củ càng không đủ đáng ngại chế độ phân đất phong hầu phu tử nghiêm túc nghĩ nghĩ rộng rãi nhân giới còn có lục giới chấp nhận chế độ này cái này đích sắc là bây giờ tốt nhất chế độ Khuyết đ i ể một duy n h khi lý đạo cường không có ở đây tòa này ẩn giấu vô số thiệt ác hạng người kiêu hùng hắc long thành chỉ sợ ngay lập tức sẽ vỡ ra lý đạo cường còn không sinh con không có một cái nào người thừa kế coi đối với những phu nhân kia hành vi mặc kệ ra sao lý đạo cường người này cũng coi là bên trên là hưu tình nghĩa trong lòng có thể hắn là sao không sinh con đây chẳng lẽ lại là tại trong lục giới hôn luận này lo lắng đứa bé trở thành hắn liên lụy nhược điểm bởi vậy không sinh nếu vì thật lý đạo cường kia người này liền thật cũng không phải lánh huyết vô tình lục thân không nhận kiêu hùng phu tử một đường đi một đường n g h ĩ đến thời gian dần trôi qua liền theo hắc long thành hoàn toàn chuyển rời đến trên người lý đạo cường này lý đạo cường đây là một người phức tạp không giống với dĩ vang hắn bái kiến bất kỳ kẻ nào vẹn vẹn đủ để kinh diễm nhân giới thậm chí lục giới thiên phú tại tỉnh để hắn nhất định lấy thái độ nghiêm túc nhất đối mặt hắn rốt cuộc có thể hay không để cho thế gian này bình tĩnh lại đây phu tử trong lòng hiện ra ý nghĩ này đi khắp hơn phân nửa n h â n tộc lại đi lục giới rất nhiều nơi nơi này là hắn bái kiến thuộc về n h â n tộc địa phương tốt nhất một trong lý đạo cường cũng là hắn bái kiến nhân vật làm cho hắn kinh diễn nhất cảm giác người có khả năng nhất Trưng Trưng Cường Đường. Trưng 805, lý đạo cường Đường. Lý Lý Đạo Đạo phu tử nghĩ rất nhiều suy tư các mặt hắn sống hơn một năm tại hắn nguyên bản trong thế giới gần như chuyện gì đều trải qua người nào đều gặp có thể chỉ có lý đạo cường là hắn chưa hề đối mặt qua người nên dùng ra sao phương thức đi sống chung với nhau đi nói chuyện với nhau đi tương trợ đi giám sát một đường đi đến trước cửa hắc long thành hắn vẫn là không có quyết định giữ mắt nhìn về phía hắc long thành ba chữ lớn này khẽ lắc đầu khẽ thở dài quả nhiên quản lý thiên hạ phiền thoái nhất cực kỳ vẹn vẹn là chọn lựa một vị hùng chủ liền khó khăn như vậy không có vô địch tại thế lật tẩy hết thể thực lực vẹn vẹn bước đầu tiên này lo lắng nhiều như vậy ta cuối cùng vẫn là không am hiểu phu tử trong ánh mắt thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại vung xuống rất nhiều suy nghĩ vậy nhìn nhìn hắn có thể đi đến một b ư c nào t h m tư nhất định hắn x ả i bước đi vào trong hắc long thành cùng một thời khắc lý đạo cường nhìn về phía cửa thành toàn thân lực lượng căng thẳng đến cực điểm đây là đối mặt đại địch theo bản năng cẩn thận phản ứng không có buông lỏng lý đạo cường chẳng qua là lẳng lặng nhìn nhìn lao đầu kia tràn đầy phấn khởi ở trong thành đi dạo không ngừng ăn các món ăn ngon cho đến hoàng hôn đi đến t r ư ớ c phụ thành chủ lý đạo cường tại lúc này đi ra nên đón cười nói phu tử g i á lâm thật là làm cho bị phụ giống đến nhà tôn thành chủ khắc khí thành chủ lòng dạ to lớn thật khiến người ta kính n g phu tử cười chân thành nói có thể để cho hắn một vị như thế đột nhiên xuất hiện cường giả tùy ý du tẩu tại cảnh nội hắc long thành còn tiến vào trong thành không thể không nói phần tự tin này lòng dạ đích thật là viễn siêu người bình thường cần biết nếu như hắn lòng mang ý đồ xấu một khi đậu thủ toàn bộ hắc long thành khả năng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát cho dù không đậu thủ dễ dàng tha thứ hắn do thám biết nhiều như vậy tin tức cũng không phải là người bình thường có thể nhịn xuống phu tử quá khen phu tử đi đến hắc long thành ta lý m ẫ còn chưa hảo hảo chiêu đãi hôm nay làm cùng phu tử uống một phen m ờ i lý đạo cường hào khí nói đưa tay ra hiệu phu tử một lời đáp ứng không để cho bất kỳ người nào khác tham gia chỉ lý đạo cường và phu tử tại sao hắc long điện trong đình mát lạnh ngồi xuống mấy đĩa thức nhắm một v ò rượu nước nhìn rất đơn giản thậm chí có chút đơn sơ nhưng phu tử hai đầu lông mày nụ cười lại hơn hai điểm hắn thích như vậy không có quy củ nhiều như vậy cùng dườm giá lễ tiết lý đạo cường cho hai người chén rượu đổ đầy rượu bưng chén hào sảng nói cái này chén thứ nhất rất cao hứng cùng phu tử nhìn nhau cẳng cao hứng chúng ta có thể ngồi ở chỗ này uống rượu ha ha ha phu tử cười to vài tiếng bưng chén rượu lên phanh nhẹ nhàng một tiếng hai người uống một hơi cạn sạch hai trăm năm linh tài rượu ngon rượu ngon phu tử chân mày cao lại có chút yêu thích nói ta là không hiểu gì rượu người phu tử cảm thấy tốt là được lý đạo cường một điểm không che giấu thản nhiên nói nhưng phóng khoáng chi k h í lại càng thêm hơn không hiểu rượu người hơn phân nửa không thích rượu không thích rượu bực này ẩn dụ lời nói từ trong miệng lý đạo cường phương ra đủ để cho phu tử nghĩ cùng rất nhiều điểm thứ nhất chính là lý đạo cường tự nhận hắn là một tâm tư rất nhiều người rượu ngon rượu mạnh phân chia điểm trọng yếu nhất là nhìn cùng người nào uống cùng thanh chủ uống thì chính là ngàn năm khó gặp rượu ngon phu tử mỉm cười nói lý đạo cường ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng vui mừng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng nguyện ý nói nữa phu tử nói không sai cái này đích sắc là điểm trọng yếu nhất trở lại một chén lý đạo cường lại cho hai người đổ đầy rượu chén thứ hai xuống b ụ t vẻ mặt hắn nghiêm một chút t r i n h trọng nói phu tử thường nói thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ nhưng lý đạo cường ta lại thích nhất thống khoái nói chuyện có chuyện liền nói thẳng không thích lềm lề ề c h ậ m chạp không quả quyết cho nên cái này chén thứ ba là ta trước thời hạn đối với áy náy của ngươi tiếp xuống ta nếu nói không tốt có chút chỗ đ ắ tội mời phu tử rộng lòng tha thứ hắn lần nữa bưng chén rượu lên mặt mũi tràn đầy chân thành phu tử vẻ mặt cũng là nghiêm túc bưng chén đáp lại ta cũng thích nhất t h ố n g thống khoái khoái thành chủ có chuyện cứ việc nói thẳng ta nếu có nói cũng sẽ không g ầ n nút đồng d ạ n g chén rượu này nếu ta nói có không làm mời rộng lòng tha thứ ha ha ha t ố t làm trong tiếng cười hai người chén thứ ba xuống bụng đặt chén rượu xuống lý đạo cường rốt rượu sau đó hắn nhìn về phía phu tử nghiêm túc hỏi không biết phu tử đến hắc long thành ta rốt cuộc vì cái gì lời còn chưa dứt bầu không khí thoáng trang nghiêm một chút bởi vì ở đây hai người đều biết đây là bọn họ muốn chân chính nói chuyện một lần về phần có thể làm được hay không thẳng thắn vậy cũng không thể xác định nhưng cho đến trước mắt hai người đều m u ố n sau lần thứ hai t h i ê n biến lục giới thành lập vạn tộc san sát ta chỗ cảnh vực xung quanh sớm đã nhắc lên chiến hỏa thế là ta đi khắp hơn phân nửa cái nhân giới lại đi ngũ giới còn lại rất nhiều địa phương thấy cũng nhiều là chiến loạn sát phạt loại thế đạo này ta không thích càng không muốn thấy cho nên ta đang tìm có hay không kết thúc chiến đoạn hoặc là ít nhất có thể che chở càng nhiều người của nhân tộc ta phu tử không do dự trong sát mặt bình tĩnh có chút thở dài như nói thật nói mặc dù không có rõ ràng trả lời vấn đề này nhưng ý tứ rất rõ ràng hắn đến hát long thành chính là muốn nhìn một chút hát long thành lý đạo cường có phải hay không người như vậy quả nhiên vui mừng luôn luôn đến đột nhiên khoe miệng lý đạo cường lộ ra nụ cười trực tiếp hỏi phu tử có thể đến hát long thành ta là vận may của ta hiện tại phu tử cảm thấy thế nào khuyết điểm không che lấp được ưu điểm ngoài dự liệu của ta càng cho ta vui mừng phu tử vớt dâu nói cái kia phu tử muốn như thế nào lý đạo cường tiến một bước hỏi chính như hắn nói thẳng đến thẳng lui có chuyện nói thẳng không có một chút chuyện chuyện tại ta trả lời trước thành chủ có thể trả lời ta mấy vấn đề phu tử giọng nói càng nghiêm túc mấy phần xin hỏi lý đạo cường tự nhiên sẽ không cự tuyệt thành chủ chỉ ở phương nào phu tử hỏi hát long thành rất nhiều người đều biết mục tiêu của ta chỉ có một cái lục giới lý đạo cường trầm giọng nói phu tử khẽ to mày dã tâm thật lớn hắn lục giới đều đi qua biết rõ lục giới đáng sợ lục giới mục tiêu này quá mức khổ khổng lộ cho dù hắn đều cho rằng không thể nào ít nhất lấy trước mắt hắn thấy nhận ra trong lục giới không có người nào có thể nhất thống lục giới nhưng người trước mặt vẹn vẹn nói ra cũng thực sự có tư cách lục giới to lớn n g o ạ hổ thăng long cường giả đếm mãi không hết cường đại hơn hắc long thành người không phải số ít thành chủ muốn ra sao đi hoàn thành cái này t r í hướng phu tử ngưng tiếng hỏi phu tử cảm thấy hắc long thành là như thế nào phát triển đến bây giờ bước này lý đạo cường cười một tiếng hỏi ngược lại phu tử hơi suy nghĩ một chút chắc chắn nói là thành chủ kinh tài tự diễm lấy lực lượng cá nhân lôi kéo hắc long thành đi đến mức hiện nay điểm này hắn rất khẳng định hắc long thành thế lực này thật sự quá không bình thường quá không khỏe mạnh có thể đến b ư ớ c này hoàn toàn là lý đạo cường lực lượng cá nhân tác dụng hơn nữa đối với cái này hắn vẫn là rất có thể hội hắn cũng trải qua chuyện tương tự không tệ đúng là như thế lý đạo cường cho khẳng định giọng nói d ư n g lên nhẹ nhẹ bá khí hiện lên ta biết lục giới cường giả vô số so với ta hiện tại mạnh đều có không ít biết hơn nếu như dựa theo bình thường tranh bá con đường hẳn là không biết muốn kéo dài bao lâu chiến tranh chém giết ta chưa hề nghĩ đến mang theo đám người hắc long thành đi cùng những thần ma kia chém giết đường của ta chưa hề đều chỉ có một đầu không có biến hóa ta có thể trở nên rất mạnh hát long thành có thể bị ta kéo bao xa ta muốn chưa từng là lôi kéo ta muốn chính là quét ngang nếu có một ngày ta không thể quét ngang hát long thành k i a liền ở chết một góc tốt phu tử vẻ mặt chấn động có chút khẽ giật mình nhìn lý đạo cường đó là cái hắn chưa hề nghĩ đến đáp án đây là muốn đem hết t h ạ c tất cả toàn bộ đặt ở trên thực lực của mình nếu thực lực bản thân không đầy đủ quét ngang đối phương hát long thành k i a liền đàng hoàng bất động cái này cùng bình thường ý nghĩ hoàn toàn khác biệt bình thường là thực lực cùng đối phương không sai bị lắm thắng một chút thậm chí yếu một ít cũng dám đánh từ tầng dưới chót bắt đầu mãi cho đến thượng tầng tích lũy nhỏ thắng vì lại q u y ế trong chiến. t thời gian ngắn lý, không không đánh. Đánh như lý, lý, lý đạo cường lại tự tin như vậy có thể mạnh mẽ đến mức siêu việt đối phương tự tin như vậy có thể một mực mạnh đến lục giới vô địch con đường này thế nào nghe đều không đáng tin cậy nào có người thực lực tăng cường nhanh như vậy thật sự quá tự tin có thể ngày này qua ngày khác người nói lời này hình như vẫn luôn là làm như vậy hơn nữa con đường này hắn cũng không phản đối thậm chí vui với nhìn thấy bởi vì cứ như vậy lý đạo cường sẽ không bởi vì giã tâm của hắn để vô số người vô tội đi liều mạng đi chém giết một mực đăng l i ề u là bản thân lý đạo cường hắn thanh chủ thật là thật là tự tin có thể con đường này thật có thể thành sao phu tử tán thưởng một tiếng khuyên một câu mặc dù hắn vui với thấy lý đạo cường đi đường này nhưng từ đối với người trước mặt hảo cảm hắn vẫn l à khuyên ít nhất đến bây giờ ta không thất bại lý đạo cường mỉm cười bình thản nói quét ngang hết thảy chấn áp lực giới ý chí tại mơ hồ tản ra quan huy loại đó tự tin và ý chí không thể phá vỡ phu tử cảm nhận được không còn khuyên nhiều hai tay ô quyền thi l ễ một cái vì con dân nhân tộc k í n h thành chủ một chén nói xong vưng ơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch mặc kệ lý đạo cường là vì cái gì nguyên nhân nhưng con đường này đích thật là để nhân tộc thu được đại ân huệ đồng thời còn giảm bớt rất nhiều nguy hiểm chân chính liệu mạng là Lý đ nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản cái gì ngụy trang khẳng định là không gạt được lao đầu trước mắt này coi như có thể lừa gạt được nhất thời cũng không gạt được một thế vậy còn không như thoải mái hiệu quả hẳn sẽ càng tốt hơn phu tử r u n g đầu không có trong vấn đề này nhiều lời người có tư tâm rất bình thường giống lý đạo cường như vậy k i ê u hùng càng là như vậy nhiều khi kết quả như thế nào là quan trọng nhất hắn đã không phải cái kia có thể lấy sức một mình chấn áp toàn bộ nhân gian phu tử đối với điểm này hắn biết rất rõ ràng vậy hắn không thể lại muốn cầu càng nhiều phu tử nhưng còn có muốn hỏi lý đạo cường chủ động mở miệng nói trước mắt xem như không có phu tử lần nữa r u n g đầu hắn đã hiểu tình hình đại khái của h long thành cũng rõ ràng sau đó con đường lý đạo cường muốn đi hai điểm quan trọng nhất này đều là hắn không phản đối vậy còn dư lại liền đều là chút ít chút lúc này không cần nhiều lời tốt vậy ta liền hỏi lý đạo cường giọng nói nghiêm túc hơn mấy phần tại phu tử sau khi gật đầu trực tiếp hỏi phu tử đã hiểu mới biết vậy không biết phu tử chuẩn bị làm như thế nào thành chủ nhớ ta làm như thế nào phu tử bình tĩnh nói hai cặp mắt nhìn nhau không có một tơ một hào chết đi lấp lõe phu tử có thể nguyện gia nhập hắc long thành ta giúp ta một chút sức lực lý đạo cường trịnh trọng hỏi im lặng một hơi phu tử nghiêm túc trả lời ta không muốn gia nhập hắc long thành nhưng lại có thể trợ thành chủ một chút sức lực lý đạo cường nhịu nhũ mày nhìn chằm chắm lấy phu tử hơn ậ t một tiếng phu tử là muốn giám sát ta, cho nên không muốn gia nhập hắc long Thành. Ta đích xác là muốn giám sát thành ta hắn hiểu nhẹ nhàng phu cho không nhập Hác đích chủ, không đếm đến, ta sẽ nhìn h muốn nên muốn Long muốn đến, ràng cái gửi giám gia giám được đếm xác gì, là là sẽ xửa hơn nữa. rõ hơn nữa hắc long thành có một vị thành chủ là đủ không cần một vị khác mạnh mẽ người đứng ở trước sân khấu phu tử nghiêm mặt nói đối với giám sát chi ý một điểm không che giấu hắn cũng lựa chọn thẳng thắn chính là nói cho lý đạo cường nếu như lý đạo cường ngươi sau này làm cùng bây giờ nói không giống nhau ta tất sẽ không đồng ý không đệ nhất ta nguyện ý tiếp nhận phu tử giám sát mà chỉ có tăng thêm vào trong hắc long thành phu tử mới có thể biết trước tiên càng nhiều mới có thể tốt hơn giám sát ta cũng có thể tùy thời nhắc nhở ta thứ hai hắc long thành cần phu tử gia nhập đường của ta là lấy đại thế quét ngang mà đi ẩn nút cái gì hại lớn hơn lợi phu tử gia nhập hắc long thành mới có thể ngưng tụ mạnh mẽ hơn thế để cường địch không dám kinh động để kẻ yếu càng cam tâm quy thuận đồng thời phu tử cũng là hắc long thành ta một đường lối khác nếu có một ngày ta hoàn toàn bại còn cần phu tử đứng ra duy trì hắc long thành tồn tại cho nên hắc long thành cần phu tử gia nhập thứ ba, phu tử không cần lo lắng sau khi gia nhập h c long thành sau này sẽ bởi vì một số việc cùng ta nổi tranh trước đưa đến một chút bất lợi chuyện xảy ra lý đạo cường lòng dạ tự nhận vẫn là rộng lớn có thể cho phép đời kế tiếp người nào húng chi nếu liền phu tử đều không ép được d ư ớ i hắn lại như thế nào đi áp đảo l ụ c giới khoe miệng lý đạo cường giống như cười mà không phải cười giọng nói cũng không cao chỉ có cô ba khí tự tin kia càng lộ vẻ ở trong im lặng quét sạch thương k h u n g phu tử mắt sáng lên nhẹ nhàng n ở nụ cười đây mới thật sự là lý đạo cường từ không quan trọng bên trong c u ộ khởi lấy sức một mình đi đến mức hiện nay dựa vào phu tử cười h l n ha hả nói một tia như có như không phong mang ẩn núp ở trong đó vô địch ở một giới ngàn năm lấy sức một mình khiến người ta ở giữa bình tĩnh ngàn năm hắn thì thế nào khả năng không có kiêu ngạo cùng phong mang ta chỉ hy vọng phu tử càng mạnh càng tốt lý đạo cường chân thành tha thiết nói phu tử không nói hai người bèn nhìn nhau cười thời h ợ t bỏ qua đề tài này nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng vậy xem một chút đi lý m ỗ trịnh trọng mời phu tử gia nhập hắc long thành không biết có thể lý đạo cường đứng dậy hai tay ô quyền long trọng nghiêm nghị nói nhưng ta gia nhập nhưng ta muốn cùng thành chủ ước pháp tăng trương phu tử đồng dạng nghiêm nghị mời nói đệ nhất ta sẽ không quản sửa lại hắc long thành bất cứ chuyện gì nhưng ta nếu thấy chuyện bất bình ta đều sẽ ra tay có thể thứ hai ta sẽ thời khắc giám sát thành chủ nếu có một ngày ta phát giác thành chủ t r ạ c hướng ta sẽ rời đi tốt nhưng ta sẽ không để cho phu tử có cơ hội này thứ ba Ta thành thể bất thức bụt ta. nếu không muốn chuyện không phương đến nhiên, kỳ chủ gì, gì làm l ép Tự ý đạo cường không h c ú thoải do dự, một lời đáp ứng, đối với đáp p ứng, u Phu tử đưa bàn tay Bụt! tử lên trường, hai trường tấn đưa đ ra. hai Ha ha ha ha! bàn lên công cùng rơi chỗ. Lý một ạ Cường t h o mái cao giọng cười to phu tử hôm nay là ta mấy năm qua này một ngày vui vẻ nhất càng là ta mấy chục năm qua an tâm nhất một ngày bởi vì ta rốt cuộc tìm được một vị đồng bạn cùng chung c h í hướng bên người của ta rốt cuộc có người đứng giúp ta che chở lý đạo cường gần như toàn bộ thật lòng cười nói p hai u tử tâm thần có chút xúc động. Một là vì phần tín nhiệm phần h động. này. có xúc là vì lại là h ắ người có ý t ư ở n giống、nhau. Ngàn g rốt nhau. năm n qua, cuộc có người đứng đứng đồng bên cạnh hắn, không, thậm chí đứng ở trước người hắn, sóng vai đồng hành. Hắn thận trọng nói thành chủ tin ngày, ở ở chí trước chủ thậm ta một vai lần i Hai người ề n không thành vọng. tất thất cho chủ l nữa ngồi xuống bắt đầu thiên nam hải bắc sướng hàn huyên nhân giới ngũ giới còn lại tình hình các nơi nhân tình tập t ụ hắc long thành tình hình ưu điểm khuyết điểm con đường tương lai v â n v â n v â n gần như không chỗ không tán gẫu nữa đến bây giờ hai người đều là hiếm thấy gặp c ù n g cấp bậc nhân vật vẫn là bước đầu đạt được nhận thức chung đồng đạo người đều cố ý cộng đồng lao đến dưới tình huống hiện tại đúng là tuần trăng mật thời kỳ cái gì cũng có nói chuyện dục vọng một hàn huyên cũng là đến trời đã sáng hai người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lý đạo cường là chưa từng d â y dưa dài dòng tính tình hắn muốn bắt ở giữa thời gian hoàn toàn đem việc này quyết định cho nên hắn hạ lệnh để tại trong hắc long thành tất cả cấp độ nhân tiên toàn bộ đạt đến hắc long điện hơn ngàn đạo thân ảnh hội tụ cho dù mỗi người đều thu liễm lấy khí tức nhưng khí tức cường h à n h vẫn là hội tụ để người bình thường thấy mà sợ lý đạo cường mang theo phu tử đi đến trên bậc thềm ngọc lập tức để phía dưới tất cả ánh mắt trở nên kinh ngạc những năm gần đây ngoài lý đạo cường đây là vị thứ nhất đi đến trên bậc thềm ngọc kia thân ảnh lý đạo cường không hề ngồi xuống mà là cùng phu tử đứng sông bay ánh mắt quét qua phía dưới cất cao giọng nói hôm nay có một vị lục giới đại thần thung giả gia nhập hắc long thành ta cũng là đứng ở bên cạnh ta vị này các ngươi đều có thể xưng hô hắn là phu tử ngay sau phu tử địa vị trong hắc long thành gần với ta ta nếu không tại lời của hắn cũng là lệnh của ta lời còn chưa dứt phía dưới từng gương mặt một bên trên đã khiếp sợ một mạnh không có người nào có thể giữ vững bình tĩnh bao gồm từ thần giới đến tiên thần đều là đưa ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên người phụ tử phụ tử lục giới đại thần thông giả gần với lý đạo cường chương trong mấy câu nói lượng tin tức quá lớn cho dù là bọn họ đều là cường giả cũng không khỏi trở nên tâm thần chấn động còn không bái kiến phụ tử lý đạo cường âm thanh uy nghiêm vang lên không chần chờ sau một khắc hơn nghìn người cùng kêu lên hành lễ nói bái kiến phụ tử miễn lễ phụ tử đưa tay ra hiệu bình tĩnh nói sau này mọi người không cần quá nhiều để ý ta chỉ cần dựa theo hắc long thành điều lệ chế độ làm việc là được vâng đám người phía dưới đáp rất nhiều trong lòng người ta nhanh chóng suy tư m u ố n từ cái này ngắn ngủi hai câu nói bên trong phân tích ra tính cách của phu tử cách đối nhân xử thế không ít người có chút được không ít người không thể xác định hôm nay là phu tử gia nhập hắc long thành ta ngày vui ta muốn đại hiến mười ngày cái này thời gian mười ngày cũng có thể là cơ hội của các ngươi phu tử dạy học chồng người bản lĩnh thiên hạ ít có xem các ngươi chính mình có thể hay không nắm chắc cơ hội trên mặt lý đạo cường hiện ra mỉm cười nói lập tức đám người phía dưới đều đ ọ n g tâm có thể để cho lý đạo cường đối đãi như vậy người còn có phu tử đặc thù như vậy xưng hô không cần suy nghĩ liền biết chỉ điểm cực kỳ chân quý phu tử chân mày cao lại nhìn về phía lý đạo cường lắc đầu bật cười nhưng không cự tuyệt đây là lý đạo cường để hắn tại hắc long thành trung lập uy đứng tin đồng thời nhận biết rõ ràng phía dưới hắc long thành những này t r u n g cao t ầ n g đương nhiên mượn lực lượng của hắn tăng cường một chút thực lực của hắc long thành cũng rất h á thuận tay chuyện hắn không có lý do để phản đối không nói thêm lời tiến hội bắt đầu mang theo tương ứng bàn trả diệu bố trí thỏa đáng lý đạo cường ở phía trên chủ vị phu tử thì tại trên bậc thềm ngọc bên cạnh hai người vừa đ à m t h i ế u mấy câu đã có người người đầu tiên đi đến trước mặt phu tử lý đạo cường xem xét cười khẽ quả nhiên tuân tử lao đầu này là khẳng định nhịn không được nhất là hắn cảm giác được phu tử trên người khí tức nho ra về sau trái tim không ngứa n g à y mới là lạ tuân huống bái kiến phu tử tuân tử đối với phu tử đi một nho ra lễ nghi trong ánh mắt là tò mò cùng mong đợi phu tử nhìn người trước mắt trong ánh mắt toát ra ánh mắt tán thưởng bởi vì chẳng qua là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy đây là một vị chân chính nho ra đại hiền hơn nữa hắn còn cảm nhận được một loại quang minh l ấ m liệt lực lượng cỗ lực lượng này hắn rất thích phu tử vị này là hắc long thành ta nho ra một đại hiền tuân huống tuân tử lý đạo cương m ở m i ệ n g xem như một cái trợ công sau đó hắn không tiếp tục để ý nhiều đồ vật của nho ra hắn không có hứng thú thấy hai người hàn huyên náo nhiệt nhìn nhìn lại phía dưới rất nhiều người có chút nóng n ả y chờ d á n g vẻ hắn liền không ở nơi này chờ lâu sau đó thời gian m ộ ư ơ i ngày là phu tử chuyên trường hắn không cần thiết lãng phí thời gian về đến hậu điện chỉ chốc lát hoàng tuyết mai doãn thiên tuyết hai nữ liền đi vào vị kia phu tử là lai l i ệ gì có t hưng ể đ ư ờ phấn lại có chút kích thích phu tử thật là một vị cấp độ nhân tiên ngũ giới lục giới trí cường giả hưng phấn không cần nhiều lời một ngàn vạn điểm đại cường đạo cùng phần thực lực này đại biểu ý nghĩa tác dụng đối với hắn mà nói gọp đủ hắn sắp một lần nữa bay vọt cơ sở về p h ầ n kích thích gặp mặt lần thứ nhất liền mời cường giả như vậy gia nhập h á c long thành cho dù hắn hiện tại xem ra đều có chút ít điên cuồng nói không chừng cũng là dẫn sói vào nhà bảo hộ lột ra thì thế nào khả năng không kích thích đây chẳng qua từ biết được một khắp kia trở đi hắn sẽ không có nửa điểm cảm giác hối hận một là lợi ích cũng đủ lớn hai là bàn tay nhẹ nắm khoe miệng nổi lên một tự tin mỉm cười hắn có năm chắc chặn lại lợi ích to lớn mang đến phản vệ cấp độ nhân tiên ngũ giới đã không đủ để để hắn cảm thấy e ngại gặp lần đầu tiên hoàng tuyết mai cùng doãn thiên tuyết lướt nhau khiếp sợ lại không nói gì n g ư ơ i thật đúng là đủ lỗ mãng trái tim lớn gặp lần đầu tiên ngươi lại dám để một vị cường giả xa lạ gia nhập h ắ c long thành hoàng tuyết mai nhịn không được khinh bị nhìn lý đạo cường có chút bất mãn nói vị này phu tử càng mạnh nàng liền càng cảm thấy không ổn vạn nhất vị này phu tử lên ý đồ xấu h ắ c long thành không biết phải tao nộ lớn bao nhiêu tổn thất ha ha yên tâm ta không có nhìn lầm người lý đạo cường an ủi tự tin cười nói thật ra thì nếu không phải có kiếp trước đối với phu tử hiểu rõ hắn đúng là không dám làm như thế hai nữ nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa phu con nhà mình tính tình cẩn thận các nàng vẫn là rõ ràng nếu dám làm loại chuyện điên cuồng này lập tức có đầy đủ tự tin các nàng đến nhắc nhở một chút là đủ thực lực vị phu tử kia rốt cuộc đạt đến trình độ gì suy nghĩ một chút doan thiên tuyết tò mò hỏi bên cạnh hoàng tuyết mai trong ánh mắt là đồng dạng tò mò lý đạo cường trầm ngâm một chút mới chân thành nói các ngươi hiện tại biết rất rõ đối với các ngươi không tốt chỉ cần biết một chút hắn mạnh hơn âm thực vương đối với hắn các ngươi cũng muốn giữ vững đầy đủ tôn trọng ta cùng hắn mặc dù trên danh nghĩa có trên giới phân chia nhưng trên thực tế quan hệ giữa chúng ta càng nhiều là hợp tác hiểu chưa nghe xong lý đạo cường phu tử tại hoàng tuyết mai hai nữ địa vị càng tăng thêm. thật ă n g t ê m t h sự các nàng đã hiểu rất rõ phu quân nhà mình vô lợi không dạy sớm lấy thực lực vi tôn tính cách có thể để cho hắn nói như vậy có thể thấy được phu tử mạnh mẽ thậm chí có thể sẽ không kém hắn cái gì chúng ta hiểu ta sẽ nói cho người khác hoàng tuyết mai bình tĩnh nói lý đạo cường mỉm cười gật đầu hắn đúng là ý tứ này do hoàng tuyết mai hai nữ nói cho chúng nữ khác lại cho mượn chúng nữ miệng lần nữa nâng lên phu tử địa vị miễn cho đưa đến một chút phiền p h i chuyện dù sao ngu xuẩn người ở nơi nào đều có trong hắc long thành k h n g ít cùng hắn hiện tại có quan hệ thân thích cũng không thiếu hắn chán ghét phiền p h i chẳng qua cũng không cần lo lắng nhiều hát long thành họ lý cũng vĩnh viễn sẽ chỉ họ lý là thuộc về chúng ta người một nhà không có người có thể thay đổi lý đạo cường lại mở miệng an ủi một câu a họ hoàng ta cũng không họ lý lời này ngươi vẫn là giữ lại dâu người khác hoàng tuyết mai cười lạnh một tiếng mặt thay đổi bất thường xoay người rời đi lý đạo cường nụ cười hơi cứng doan thiên tuyết chấp chấp như tuyết liên tinh khiết mắt to dịu d à n g nói tuyết mai nói không sai ta họ doãn cũng không họ lý phu quân vẫn là chờ sau này có đứa bé nói sau bọn họ mới thật sự là họ lý nói xong cũng xoay người rời đi lý đạo cường há to miệng vẫn là không nói gì cửa ra có chút bó tay h ừ nhẹ một tiếng mấy bọn đàn bà này càng ngày càng khó rỗ lập tức không khỏi có chút châm t ư thiên tuyết là có ý gì chẳng lẽ lại trong chúng nữ đã có người đem mâu thuẫn chuyển rời đến trên dòng roi đến chương tám trăm linh tám dạy dỗ âm thực vương chương tám trăm linh tám dạy dỗ âm thực vương lý đạo cường âm thầm châm t ư càng nghĩ càng có khả năng nhiều năm như vậy một đứa bé cũng không có hắn cũng không phải không mang thai không giục phạm nhân nguyên nhân duy nhất chính là hắn không muốn sinh thực ú n nữ g lực hôm nay n của n hắn quá mạnh vì hắn ra đời xem tự nữ tự cũng nhất định có lực lượng mạnh mẽ nếu không mẫu thể sẽ bị trong bụng dòng d o i hút khô hút hết mà chết trước mắt đến xem chỉ có cấp độ nhân tiên tứ giới hồng nhi có thể vì hắn thai ngén dòng dõi sản xuất sau tu dưỡng một đoạn thời gian là được cái khác cho dù là cấp độ nhân tiên tam giới tử yên cũng không được vậy để hồng nhi cho hắn thai ngén sinh hạ dòng dõi được không chẳng qua là tưởng tượng lý đạo cường liền bỏ đi ý nghĩ này hồng nhi vốn là để chúng nữ n h ấ t lên nội quyền trở thành một loại công địch lại để cho nàng sinh hạ lý đạo cường hắn duy nhất dòng dõi hậu phụ liền thật muốn vỡ tổ thực lực gì không đủ cái gì vì tốt cho người đám bà nương kia sẽ không nghe các nàng một khi ghét cưỡng đó chính là sẽ chỉ để tâm vào chuyện vụ vặt lời gì đều nghe không lọn dòng dõi vấn đề vẫn là được sau này thả thả về phần hiện tại ngưng lông mày ngẫm nghĩ một chút liền không lại suy nghĩ nhiều chỉ có thể trước kéo lấy đem chuyện này để ở một bên ánh mắt lóe ra khắc thường q u a n vinh nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên võ học trấn thế kinh quyển thứ hai đại thành thế giới trong tay viên mãn đạp thế lục bộ viên mãn thiên phú t r ă m pháp bất sâm lục giới chiến thần các giới đạo t ử điểm đại cường đạo một trăm hai bốn sáu n h ì n hai t á m ba ngộ đạo hơn một nghìn vạn điểm đại cường đạo hắn chưa từng như này giàu có cái này tuyệt đại bộ phận đến từ phú tử một cái phu tử mang đến thu hoạch vẹn vẹn từ con số đi lên nói vượt qua hắn mấy chục năm qua thu được đương nhiên chuyện không thể tính như vậy được thực lực một thân này của hắn cơ nghiệp bây giờ của h ắ c long thành không phải đơn thuần con số có thể hình dung so sánh không có gì ngoài phu tử mang đến cái này một ngàn vạn còn lại hơn hai trăm vạn lại là năm năm qua còn dư lại 5 năm qua h ắ c long thành sáu cảnh mỗi tháng không sai biệt lắm có thể mang đến bình quân bốn vạn trái phải đ i ể m đại cường đạo thăng thêm đông đảo cường giả mạnh lên các phương diện thực lực tăng cường năm năm hết thể mang đến cho hắn không sai biệt lắm ba trăm vạn trái phải hơn nữa hồng nhi cùng hắn đổ cưới cùng trước kia còn dư lại hết thể ước chừng tại năm trăm vạn trái phải thời gian năm năm ngày càng tăng lên tăng thêm một hàng xa thế giới chi lực dùng đi hẹn một trăm năm mươi vạn trái phải tam đại thiên phú người cuối cùng thiên phú thể biến tuyệt thế chi tư đến các giới đạo tử dùng đi một trăm vạn còn lại chính là cái này hơn hai trăm bốn mươi vạn lúc này điểm đại cường đạo hết thể có hơn một hai trăm bốn mươi vạn phương diện thực lực là năm chín mươi sáu hàng xa thế giới chi lực lý đạo cường cực lớn g i a n ra hùng vi cơ thể vô cùng vui vẻ c ũ n g giống như đang thiêu đốt hùng tâm trang trí con đường phía trước đã là vô cùng sáng rộng lớn duy nhất cần là là long thành thượng tầng, lại là lần toàn ngày thành ngày này, thời thời thời thế thứ thể thể thủ thật Thời trôi rất Trong thượng tầng, tại trong thời gian 10 ngày này, trải qua một lần đột nhiên xuất Chỉ hơn chỉ hơn chấn kinh Khi nhân hắn. Nhanh, nhanh. nhanh. hác nhiên hiện gian. gian gian viên giới, ai đối gian gian vui mừng. của qua qua cần năm, cần năm, quyển mãn. còn có có có đó, bộ phu tử chỉ điểm dùng sự thực nói rõ rất hữu dụng phàm là bị phu tử thấy vừa mắc người nghiêm túc chỉ điểm một phen về sau đều là thu hoạch to lớn không ít còn lập tức bế quan đồng thời một vị như thế gần với lý đạo cường đại cường giả gia nhập hắc long thành bản thân cái này chính là một loại lực ảnh hưởng cực lớn tất phải sẽ để cho toàn bộ hắc long thành trở nên mà động thời gian mười ngày còn quá ngắn tuyệt đại bộ phận người đều còn tại quan sát đến vị này đại cường giả muốn hiểu tính cách của hắn phong cách hành sự chờ một lúc sau phần này ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn mà đến tận đây trước mắt nhất mắt trần có thể thấy lực ảnh hưởng cũng là đối với vị đại cường giả như thế gia nhập nghi ngờ không thôi cùng hoặc nhiều hoặc ít tại rất nhiều trong lòng người dân lên phấn thời Có phu tử gia nhập, thực lực Hắc cao một bước Hắc cảnh, càng Có cũng phu nhập, Thành Thành họ nhìn tử một tiến tâm tâm nút gia Long nâng Long người, đối với bọn ẩn đem kỹ. dị dị sau â u hơn. Vô thanh vô tức, h Vô t n trong Long Thành thượng tầng nương đang h Hắc vô tức, tụ, tăng. lực gia a s đó lý đạo cường lại cùng phu tử hàn huyên một chút tại đoàn cố vấn b à y kế giới làm ra xuôi nam kế hoạch phu tử chỗ cảnh vực cùng nam võ cảnh phương nam cách mấy cái cảnh vực hiện tại phu tử gia nhập hắc long thành mặc kệ từ phương diện nào mà nói đều muốn mau chóng đem phu tử chỗ cảnh vực đặt vào cảnh nội hắc long thành ít nhất cũng muốn sát bên trải qua năm năm nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực bây giờ của hắc long thành đầy đủ xung quanh vừa không có cường địch tồn tại hoàn toàn có thể s o n g tuyến đánh ra không có lề mà lề mề sau khi kế hoạch chế định xong lý đạo cường lại bắt đầu điều binh k i ể n tướng hai tháng sau số lớn nhân mã xuôi nam càng trước một bước là rất nhiều cường giả vẫn là kiểu cũ thàng đến địch quân cảnh vực bên trong cường giả cao tầng vẹn vẹn thời gian hai tháng l i ề n hoàn toàn bắt lại sát bên nam võ cảnh một cái không lớn cảnh vực quan sát lần hành động này về sau phu tử âm thầm cười cười càng yên tâm hơn một chút bởi vì loại hành động chém đầu này loại hình phương thức cho dù phu tử hắn đối với con đường này không có bao nhiêu lòng tin nhưng không trở ngại hắn vui với thấy bắt lại cảnh vực chấn an lòng người phân chia địa bàn chỉnh đốn thế lực cuối cùng hoàn toàn in lên thuộc về hắc long thành cờ xí đây chính là bây giờ hắc long thành đã hướng đến thành thục công lược phương án hôn cảnh phương tây hai cái cảnh vực nam võ cảnh phương nam một cái cảnh vực cũng là bộ này công lực phương án thể nghiệm người trong lúc đó lý đạo cường cũng không có cái gì chú ý sau khi ra lệnh hắn cùng phu tử sau khi luận đạo một lần liền rơi vào nửa bế quan trạng thái bế quan tu luyện mấy ngày tại ngày càng tăng lên một hàng xa thế giới chi lực trên cơ sở tăng nhanh một chút tiến độ sau khi xuất quan chuyên tâm bồi bạn chúng nữ mặc kệ giữa chúng nữ mâu thuẫn như thế nào có hay không tiến một bước hướng về cơ thể hắn rời đi hắn đều muốn lấy ra chính mình thương các nàng thái độ cứ như vậy đạo mắt lập tức đến hắc long thành hai mươi bốn năm tháng sáu hát long thành còn đang vươn răng nanh ra về phía ngoài không ngừng quyết t r ư ơ n g hôm nay lý đạo cường từ trong bế quan đi ra hiểu một phen trong thành tình hình tặc kẽ sau đó cô ý đi một chuyến yêu giới minh giới ngày thứ hai hắn đem phu tử mời đến xin nhờ một chuyện chuyện này làm phiền phu tử nói xong chuyện lý đạo cường khẽ gật đầu lấy ngang hàng tư thái nói không sao thiện tay mà làm mà thôi nếu là có thể thu phục một vị cường giả như vậy cũng là chuyện tốt phu tử cười một tiếng cảm thấy h ứ n g thú nói lý đạo cường mang theo phu tử đi đến biện rộng chỗ sâu trong lúc đưa tay nữ hoa thạch xuất hiện âm thực vương thân ảnh xuất hiện trong đó hắn mắt nhìn lý đạo cường sau một khắc liền nhìn về phía bóng người phu tử thật sâu cao mày có chút nghi ngờ không thôi đây chính là lý đạo cường đêm qua nói thực lực mạnh ở người của ta h ừ ta không tin thời gian mấy năm ngắn ngủi hắc long thành làm sao có thể lập tức có cường giả thế này gia nhập ta ngược lại muốn xem xem thật hay giả sau một khắc hắn lệnh g i ọ n g quát lý thành chủ đây chính là người ngươi nói không thể để cho ta trở thành phó thành chủ không tệ vị này là phu tử âm minh ngươi lựa chọn gia nhập hắc long thành ta ta rất cao hứng vị trí phó thành chủ ta đương nhiên sẽ không kéo kiệt. Nhưng phu tử thần thông quảng đại, không kém ta. đương đại, Nhưng nhiên không quảng không phu sẽ kéo kém bây giờ lại đã gia đã n hát ậ p h long thành đúng là cao tốc phát triển thời điểm âm thực vương bực này mạnh mẽ công cụ nếu không lấy ra sử dụng bây giờ quá lãng phí cho nên xuất diễn này liền xuất hiện đồng thời hắn cũng muốn cho mượn phu t ử chi lực để âm thực vương càng thành thật hơn chút ít tốt có thể càng tò mò s u n g làm tốt công cụ h ư ý của ngươi là ta không bằng hắn chê cười ai mạnh ai yếu so với mới biết nếu ta mạnh hơn hắn ta có thể đảm nhiệm vị trí phó thành chủ âm thực vương nói với giọng lạnh lùng trong lòng cũng đồng thời mắng lấy lý đạo cường béo nhờ nốt u lời mặt d à y vô sỉ trước kia rõ ràng nói xong để hắn làm phó thành chủ hiện tại liền đổi ý khi đó không biết là ai mở miệng một tiếng nhị lệ tốt hiện tại ư có thể lý đạo cường mỉm cười gật đầu nhìn về phía phu tử phu tử một mực tại rất h ư n g thú đánh giá âm thực vương cảm nhận được lý đạo cường ánh mắt cũng cười gật đầu loại đó tư thái thật giống như chơi một chút thật thú vị âm hình ta cái này thả ngươi đi ra chẳng qua ta khuyên ngươi một câu đối với phu tử ngươi vẫn làn lên tôn kính điểm tốt lý đạo cường lời nói t h â m thiế nói âm thực vương hừ lạnh không cho đáp lại lý đạo cường không nói thêm lời thu hồi nữa hóa thạch giải trừ âm thực vương phong ấn cuối cùng lại nhìn mắt phu tử một ánh mắt phối hợp hắn câu nói sau cùng ý tứ rất rõ ràng hắn đối với ngươi không tôn kính không nên khắc ký hung hăng thu thập phu tử trở về một cái ánh mắt khẳng định lý đạo cường thối lui đến xa xa lực lượng phun trào che chở một phương này hải vực cùng không gian giống như xem diễn nhìn phía xa hai bóng người phu tử a thật đúng là khẩu khí thật lớn ta ngược lại muốn xem xem ngươi phu tử này có thể dạy người nào âm thực vương kiệt ngạo cười lạnh nói đối với lý đạo cường hận ý tức giận không tắm lòng lúc này hắn đều muốn phát tiết đến trên người phu tử này ha ha dạy dỗ ngươi có lẽ còn là không có vấn đề phu tử lạnh nhạt cười một tiếng trong tay phải xuất hiện một cây quét gỗ vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay trái phản phất là một vị lão sư mặt quay về phía mình ngang bướng học sinh đột ngột âm thực vương cảm thấy một luồng khí lạnh không tên nhưng phu tử càng làm cho hắn phẫn nộ cho dù là lý đạo cường cũng chỉ miễn cương thắng ta một bậc ngươi còn muốn dạy ta gió g i ặ quát lạnh một tiếng hắn nén giận ra tay hắn muốn đem phu tử này coi là lý đạo cường hung hăng giao h ấ n một lần phu tử cười lắc đầu trong tay que gỗ tùy ý vung ra cảnh tượng khó tin xuất hiện âm thực vương kinh thiên động địa pháp lực đột nhiên biến mất dường như chưa từng xuất hiện que gỗ phổ thông kia lại là lập tức quất vào trên người âm thực vương chương tám trăm linh chín quá nhanh chương nhanh. quá âm thực vương một tiếng kêu đau vẻ mặt bối rối nhìn đối diện làm sao có thể người rốt cuộc là ai hắn kinh sợ quát phu tử đi phu tử cười ha h à nói trong tay que gô dương nhẹ có chút nhàn nhã giống như vừa rồi cái gì cũng không làm xa xa lý đạo cường cặp mắt hơi hư được lắm phu tử vừa rồi một chút kia liền hắn cũng không có nhìn thấy bao nhiêu thành tựu chỉ có thể xác định âm thực vương đại đạo ý chí tại que gô k i a d ư ớ i tiêu tán trở lại âm thực vương hít sâu một hơi cưỡng ép bình tĩnh lại không còn bị hận nổi giận không cam lòng tâm tình tràn n g hắn lấy nghiêm túc nhất cẩn thận đối mặt đại địch tư thái chăm chú nhìn đối diện lý đạo cường không có nói sai người này quả thực rất mạnh mạnh vô cùng hắn không thể lại có bất kỳ chủ quan đối diện phu tử ánh mắt khẽ nhúc đích âm thầm gật đầu cũng không hổ là sống vô số năm đại thần thông giả tâm tính cũng không t ệ lắm có thể nhanh chóng tỉnh táo lại tiếp xuống phải nghiêm túc một chút dư quan g quét mắt xa xa quan chiến lý đạo cường nếp miệng lên một đường cong đánh trong thiên địa trong nháy mắt phong vân biến sắc như muốn cải thiên hoán địa lực lượng mãnh liệt lao ra không còn cùng vừa rồi đồng dạng tiện tay một trường âm thực vương hoàn toàn nghiêm túc lên tất cả lực lượng không giữ lại chút nào ép về phía phu tử xa xa lý đạo cường h i ê n lặng ra tăng đối với vùng biển này duy trì nghiêm túc nhìn chủ yếu nhìn phu tử nhìn âm thực vương có thể bước ra phu tử bao nhiêu thực lực lúc này phu tử vẻ mặt rõ ràng trịnh trọng một ít nhưng vẫn là que gỗ bình thường kia đưa tay đánh ra giống như là gõ không nghe lời ngang bướng học sinh bậy gỗ phía dưới phảng phất vạn vật ngang hàng lực lượng khủng bố đẻ xuống kia như mây khói tiêu tan theo đạo mắt liền đi đến trước người âm thực vương lại muốn quật đi lên vừa rồi thể nghiệm qua đau thấu tim gan mùi vị âm thực vương đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch tăng thêm lực lượng của hắn cuối cùng là giữ vững được một chút lần này để hắn có thời gian phản ứng nhanh chóng m a u n g đẻ nhưng hắn ánh mắt càng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía phu tử tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đó là sức mạnh nào vậy mà hắn mạnh hơn lý đạo cường không đúng nếu hắn mạnh hơn lý đạo cường hắn sẽ gia nhập hắc long thành còn khuất tại ở dưới chẳng lẽ là hắn có mục đích riêng muốn trong bóng tôi cấp đoàn hắc long thành có thể nghĩ nghĩ lý đạo cường âm hiểm xảo trá hắn lại không cảm thấy lý đạo cường sẽ không nhìn ra từ đó dẫn sói vào nhà chẳng lẽ là trong mấy năm ngắn ngủi này thực lực lý đạo cường lần nữa tăng lên trên diện rộng làm sao có thể người đó là sức mạnh nào dưới nghi ngờ không thôi không thể xác định đáp án âm thực vương chỉ có thể mở miệng quát hỏi bản thân hắn cũng không kịp phản ứng chính là thái độ của hắn thu liễm không ít người nhiều hơn nữa thử mấy lần liền biết phu tử vừa cười tủm tỉm vừa nói âm thực vương lập tức cảm giác có chút đâm lao phải theo lao hắn ý thức được chính mình khả năng đánh không lại phu tử này đánh nữa chính là tự dứt lấy đ ụ nhưng vừa vạn tư thái đều bày ra cứ như vậy không đánh cái kia càng xuống đại không được âm thực vương tiến tối lưỡng n phu tử và lý đạo cường liếc mắt một cái liền nhìn ra mỗi người cười một tiếng phu tử không có lựa chọn dừng tay giảng hòa giọng nói ngưng tụ nếu ngơi ư không xuất thủ vậy ta liền ra tay âm thực vương theo bản năng tâm thần nhảy một cái linh cảm không lành đánh thẳng toàn thân nhưng không có thời gian cho hắn làm còn lại lựa chọn bởi vì phu tử ra tay vẫn là que gỗ kia chiếu vào âm thực vương liền quật đánh xuống sau đó lý đạo cường liền thưởng thức vừa ra lão sư đánh học sinh đại nhân đánh đứa bé phấn khích tích mục liền cây kia khắp nơi có thể tìm ra que gỗ biến thành âm thực vương chưa bao giờ có bấm ma mặc kệ hắn thế nào ngăn cản bạo phát cái tia que gỗ đều có thể quật đến trên người hắn hắn duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn thân thủ đoạn tận lực né tránh mấy lần t ố t ta nhận vua ngươi mạnh ha ha xem ngươi giọng điệu này còn giống như là không phục ca vậy so tài nữa so tài phó thành chủ ta không cần ngươi lợi hại Ừm, ngươi bộ dáng này nhìn vẫn là k h ô n g phục khi ta quả đáng thật sự cho rằng ta là bùn n ặ n ha ha ha phụ tử ta nhận vua không đánh thành chủ ta dùng âm thực vương hơi cúi đầu cắn răng quất lớn nghe thấy một câu cuối cùng phụ tử mới dừng lại tay lý đạo cường cũng đi đến gần Nhìn ký t ứ âm hưng vật c sau này ngươi chính là một thành viên trong hắc long thành ta ta cũng không an bài cho ngươi cái gì cụ thể chức vụ ngươi chỉ cần nghe lệnh của ta mặt khác đối với phu tử sau này ngươi muốn thả tôn trọng chút ít lý đạo cường thần sắc nghiêm lại nhìn âm thực vương nói biết âm thực vương trầm thất đáp giữ mắt nhìn về phía phu tử t r â m g i ọ n g nói phu tử là ta đã thấy người mạnh nhất ta tất nhiên là sẽ tôn trọng lý đạo cường cười cười lúc này vẫn không quên châm ngòi ly r á n thử vừa rồi giáo hấn một trận uy tạm thời đủ hiện tại trước nhớ kỹ sau này lại nói tốt chúng ta trở về hát long thành lý đạo cường nói sau khi quay về hát long thành phu tử trước rời đi chỉ còn lại lý đạo cường và âm thực vương nhị đệ hôm nay ủy u ấ t người lý đạo cường lập tức sửa lại xưng hô thân thiết nói hiện tại âm thực vương vẫn phải có tư cách làm hắn nhị đệ tình minh đệ còn có thể duy trì một đoạn thời gian trong lòng âm thực vương hử lạnh liên tục cũng không dám trở mặt đại ca nói đùa tiểu đ ệ thực lực không bằng người không lời có thể nói âm thực vương ra vẻ bình tĩnh nói nhị đệ không cần tự coi nhẹ mình phu tử k i a quả thực mạnh vô cùng đã lục giới trí cường giả cấp độ cho dù đại ca ta hiện tại cũng không có năm chắc có thể toàn thắng hắn lý đạo cường an ủi âm thực vương tâm thần k h ẽ động tâm tình chập trùng lý đạo cường cũng đạt đến loại trình độ đó là nếu không phải như vậy hắn thì thế nào khả năng để phu tử gia nhập hắc long thành sau khi xác nhận trong lòng hắn càng không a n tĩnh năm đó hắn rõ ràng là có thể áp chế lý đạo cường lúc này mới bao lâu sáu bảy năm trước hắn tự nhận liền yếu lý đạo cường một bậc hiện tại lại tranh lệch lớn như vậy nếu không phải tự mình trải qua hắn căn bản không thể tin được nào có thực lực tăng cường nhanh như vậy chẳng lẽ lại lý đạo cường là một vị đại thần truyền thế trong lòng hắn không tự chủ được t o á t ra ý nghĩ này đây là hắn có thể nghĩ đến hợp lý nhất nguyên nhân chẳng qua nhị đệ ngươi cũng là nên phải cố gắng tu luyện cấp độ nhân tiên tứ giới mặc dù ở toàn bộ lục giới đều xem như cứng giả nhưng khoảng cách cấp độ nhân tiên ngũ giới trí cứng giả cuối cùng vẫn là kém rất nhiều nhị đệ ngươi phải cố gắng nếu ngươi đạt đến phu tử kia hôm nay cho ngươi sỉ nhục n g ư ơ i nhất định có thể gấp đội báo trở về lý đạo cường lại cùng khích lệ nói âm thực vương suýt chút nữa không có chỗ thủng mắng ra thật coi ta k h ờ tử nếu không phải ngươi bày mưu đặc kế phu tử kia không sao nhàn đánh ta một trận trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn là ứng tiếng ta biết chờ ta đạt đến về sau lại làm so đo lý đạo cường ta cũng không tin ngươi có thể một mực đắc ý đi vực sâu vô tận ta đều sống qua đến ta nhất định có thể nhịn chết n g ư ơ i âm thực vương dưới đáy lòng âm thầm phát h ô n g ác lý đạo cường đương nhiên không biết nhưng không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được cái đại khái rộng lượng không làm so đo nữ trọng tâm trường nói nhị đệ ngươi vừa rồi gia nhập hắc long thành ta hình tượng trước kia của ngươi lại thật không tốt cho nên huynh đệ chúng ta ở giữa xưng hô tạm thời không thể biểu lộ ra chờ sau này thực lực của ngươi còn mạnh hơn vì hắc long thành ta lập đầy đủ công lao về sau ngươi có thể danh chính ngôn thuận trở thành nhị đệ ta đến lúc đó huynh đệ ta hai lại nói thoải mái đương nhiên mặt ngoài không thể gọi nhau huynh đệ vụ t r ộ n huynh đệ chúng ta ở giữa t ì n h nghĩa sẽ không thay đổi ngược lại sẽ theo thời gian càng thâm hậu âm thực vương lông mày nhịn không được n ả y lên song quyền nắm chắc lý đạo cường ngươi k i người quá đáng ban đầu là người nào mở miệm một tiếng đại ca nhị đệ xưng đệ hiện tại ngươi đơn giản liền là có phu tử xem ta thực lực không đủ liền không lại lấy gọi nhau huynh đệ tốt tốt tốt ngươi đúng là cho rằng ai mà thèm ta sẽ để cho ngươi sẽ hối hận cảm thụ được nguyên thần chỗ sâu lực lượng hắn lần nữa nhịn thành chủ nói rất đúng ta hiểu được âm thực vương cố gắng dùng bình tĩnh giọng nói ừng ta biết nhị đệ nhất là hiểu chuyện lý đạo cường thỏa mãn gật đầu vui mừng nói vậy ngươi trước hết đi nghỉ tạm mấy ngày đợi ta đem tin tức của ngươi thông báo toàn thành về sau muốn làm phiền nhị đệ ngươi vì hắc long thành ta đại nghiệp bốn ba âm thực vương thuận theo địa điểm đầu khiến người ta mang theo âm thực vương đi ở khóe miệng lý đạo cường ngắc ngắc giáo dục một trận chính là không giống nhau nghe lời nhiều về phần đấy lòng âm thực vương những kia nhỏ dự định hắn căn bản không thèm để ý hận không thể hắn chết ngàn vạn lần người toàn bộ hắc long thành còn nhiều nhiều âm thực vương một cái cũng không tính toán nhiều chờ thời gian lâu dài hắn sẽ biết vọng tưởng chưa hề cũng chỉ là vọng tưởng hắn hiện tại chỉ hy vọng âm thực vương có thể cố gắng nhiều hơn để bọn họ đoạn tình nghĩa huynh đệ này có thể duy trì lâu hơn một chút suy nghĩ nhất chuyển bỏ vào vừa rồi phu tử ra tay p h ư diện rất mạnh phán phát không nhìn bất kỳ quy củ nào phát tác mạnh vừa rồi hắn có một câu nói không có lừa dối nhị đệ tốt thật sự là hắn không có năm chắc có thể toàn thắng phu tử không thậm chí không có toàn lực đánh một trận trước hiện tại hắn cũng không thể khẳng định mình có thể thắng qua phu tử dù sao ai biết phu tử có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy tinh tế cảm lộ loại lực lượng kia hồi lâu lý đạo cường không nghĩ nhiều nữa lúc này phu tử không phải đ ị c h nhân hơn nữa tiến bộ của hắn là bay âm thực vương sau khi ăn năn sâu sắc nguyện ý gia nhập hắc long thành tin tức rất nhanh bị lý đạo cường công bố ra ngoài lập tức lại nhấc lên một trận sóng lớn trước có phu tử sau có âm thực vương phu tử đám người hắc long thành hiệu không nhiều lắm nhưng âm thực vương rất nhiều cao tầng đều là biết đó là phía trước có thể cùng lý đạo cường cùng thiên đình vương mẫu sánh vai đại thần thông giả chân chính nhân tiên tứ giới đỉnh phong cường giả phu tử tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ so với âm thực vương mạnh hơn nhìn lý đạo cường đối với hai thái độ liền biết một cái là tôn trọng có thửa không có làm bất kỳ hạn chế rõ ràng dưới một người trên tất cả mọi người một cái khác lý đạo cường đối với âm thực vương sắp xếp đều đi ra âm thực vương sẽ mang nhận các cường giả hắc long thành quét sạch tứ phương trở thành cây đao sắc bén nhất kia cả hai địa vị thực lực l i ế t qua tới ngay chẳng qua bất kể như thế nào hai vị này đều là đám người hắc long thành hiện nay chỉ có thể nhìn lên cường giả cường giả như vậy tuần tự gia nhập hắc long thành mắt trần có thể thấy chân phấn sĩ khí cao đồng thời còn có không khí khẩn trương t r u n g c a o tầng càng cuốn những nhân kiệt thiên kiêu này thật sâu h i ể u hắc long thành c h i ế c chiến xa này tốc độ càng thêm nhanh nó còn đem sẽ nhanh hơn p h u tử âm thực vương gia nhập cũng là chứng minh tốt nhất nếu như lúc này không thể đi theo vậy cũng chỉ có thể bị hung hăng bỏ xuống chiếc này thẳng hướng bầu trời chạy băng băng trên xa không người nào nguyện ý bị bỏ xuống âm thực vương khí đã ở tiền tuyến bắt đầu cho thỏa đáng đại ca đại nghiệp tò mò lý đạo cường lại là tại thần giới thất công chúa thiên đình âm thực vương chuyện cuối cùng vẫn là muốn hắn tự mình đi một chuyến làm ra giải thích không thể để cho nhạc mẫu tốt cùng mấy cái cô em vợ sinh ra hiểu lầm còn tốt cái này không khó giải thích đối với vị này lòng mang trí lớn con rể tốt tỷ phu thu phục âm thực vương cường giả như vậy để bản thân sử dụng nhạc mẫu tốt cùng mấy vị cô em vợ nhóm không khó hiểu được các nàng lo lắng nhất là sử dụng âm thực vương vấn đề an toàn chút này tại lý đạo cường nói rõ chi tiết cùng lần nữa trên phạm vi lớn đột phá dưới thực lực đều yên tâm sử dụng hết tiệc gia đình lý đạo cường đại công chúa còn có còn lại sáu vị công chúa rời khỏi giao trì vương mẫu đưa mắt nhìn bọn họ sau khi rời đi trên mặt mỉm cười chậm rãi lui đi thay vào đó là ngưng trọng cùng mấy phần phức tạp lục giới trí cường kết minh thăng bằng đã phá vỡ cả hai kết minh quan trọng nhất cũng là ngang hàng tối thiểu nhất không kém lắm thực lực nhưng bây giờ nàng xác định con rể đã đạt đến cấp độ lục giới trí cường không chỉ như vậy hắc long thành mới gia nhập vị kia phu tử dựa theo lý đạo cường thái độ cùng hồng nhi nói suy đoán rất có thể cũng đạt đến cấp độ lục giới trí cường hai vị cấp độ lục giới trí cường thiên đình nàng đã kém xa tích tắc nàng không có hoài nghi con rể cái gì cũng vui vẻ quyết định ban đầu có thể có một vị như thế lục giới trí cường con rể đối với người nào đều là một chuyện tốt nhưng song phương kết minh quan hệ lại làm cho nàng không thể không quá lo lắng hồi lâu nàng thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ nàng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp ứng đối chỉ có thể đi một bước nhìn một b ư ớ c ánh mắt nhìn về phía phương xa thật là có chút phức tạp nàng làm sao cũng không nghĩ đến thời gian ngắn ngủi không đến m ộ ư ơ i năm con rể liền đạt đến cấp độ lục giới trí cường quá nhanh một bên khác công chúa tiên luyện bên trong lý đạo cường cũng bị cô em vợ nhóm bao vây thị phu ngươi thật đạt đến cấp độ nhân tiên mưu giới đây chính là lục giới trí cường chi cảnh thế nào nhanh như vậy thị phu ngươi là tu luyện thế nào a cũng quá nhanh mẫu hậu đều dừng lại không biết đã bao nhiêu năm vẫn là chưa thể đạt đến chương tám trăm mười xấu bụng chương tám trăm mười xấu bụng bị mấy vị cô em vợ mỹ lệ làm rung động lòng người vây quanh hiệu diễu để tâm tình của lý đạo cường rất vui vẻ nụ cười đều nồng nặc mấy phần nhanh sao hẳn là vẫn tốt chứ ta luôn luôn như vậy đều quen thuộc cũng không thấy được có bao nhanh lý đạo cường nghiêm túc cười nói sáu vị cô em vợ nghe xong liền biết tốt tỷ phu lại đang cùng với các nàng treo gẹo lập tức chính là một phen cười vừa thực lực chủ đề nhẹ n h ó n sốc tỷ phu đại tỷ các ngươi lúc nào sinh ra cái tiểu hài t ử a chúng ta đều là chờ lấy làm di nương thứ công chúa hoạt bắt hỏi lập tức mấy vị công chúa đều đầu lấy tò mò ánh mắt mong đợi đại công chúa hơi đỏ mặt khẽ cáo tứ công chúa cái này muốn xem các ngươi đại tỷ ta tùy thời có thể lấy lý đạo cường cưng triệu nhìn về phía đại công chúa cười nói lập tức sáu hai nhãn thần đồng loạt tập trung vào đại tỷ trên người đại công chúa tức giận chừng mắt nhìn bọn m u ộ i m u ộ i chẳng qua là cho dù trận mắt nhìn cũng lộ ra quá mức ôn u không có nửa điểm lựa uy hiếp nàng khinh n u nói nào có nhanh như vậy bây giờ đúng là hắc long thành kh thực lực của ta cũng được lấy đột nhiên t ă n g mạnh không phải thai ngén đứa bé tốt nhất cho nên bây giờ không có dự định m u ố n đứa bé mấy vị công chúa ồ một tiếng không tiếp tục nhiều lời cũng không sẽ khuyên cái gì thực lực tiến bộ là đồng dạng thậm chí càng trọng yếu hơn chuyện chỉ có nhị công chúa như có điều suy nghĩ mắt nhìn đại tỷ cùng lý đạo cường nhưng cũng không nói cái gì tốt một phen náo nhiệt về sau lý đạo cường cùng đại công chúa về đến thuộc về bọn họ trong cung điện hồng nhi ủy khuất ngươi lý đạo cường ôm ấp lấy kiểu thê ôn nu ngày nay nói cô em vợ hỏi sinh con hắn là không có biện pháp trả lời ngay cả cái kia lý do quan minh chính đại tại hồng nhi cái này cũng không thành lập thực lực của nàng đầy đủ chỉ có thể do hồng nhi đến trả lời không nghĩ mới đi không có gì hồng nhi đều hiểu được đại công chúa dịu dàng nói nàng đích sắc rất có thể hiểu được phu quân làm khó nhiều tỷ mội như vậy cũng không có đứa bé nếu nàng có con cái kia đông đảo bọn tỷ mội liền thật khó chịu hơn cho nên nàng không có c ư ỡ n g cầu còn vì hắn tại bọn mội mội trước mặt giải thích hồng nhi ngươi thật tốt phu quân có thể lấy được ngươi là ta có phúc ba đời lý đạo cường gia tăng ôm nhiệt độ thật tâm thật ý nói khéo hiểu lòng người dịu dàng hiền t h ụ trải qua mấy năm này sống chung với nhau hắn là chân chính h i ể u trong ngực tiểu thê cái tiêu tám chữ không phải nói nói thật đại công chúa giúp vào trên lồng ngực rộng lớn trong lòng có a n b ì n h muốn nói thật không ngại sao đó là dĩ nhiên là không thể nào nàng cũng cảm nhận được bị khuất vì phu quân có vài chục vị thê tử cho nàng tăng lên hơn mười vị tỷ m ộ i bị khuất vì phu quân không thể đ ộ c sùng chính mình một người bị khuất vì đó nàng tỷ m ộ i không thể sinh con cho nên chính mình cũng không thể sinh con bị khuất còn có rất nhiều nơi nhưng nàng nếu lựa chọn gà cho trước mặt người đàn ông này đó chính là thê tử của hắn nàng muốn vì đối phương suy tính hơn nữa nàng biết phu quân vì chính mình cũng bỏ ra rất nhiều hắn rất bận rộn bận rộn liền hắc long thành công việc cũng không có thời gian đi xử lý nhưng xưa nay không quên đi cho bọn mội mội tặng quà đối mặt bọn mội mội càng đem các nàng trở thành em gái rồi sug ái loại đó kiên nhẫn ônu nàng xem được đi ra đối với chính mình cũng rất khá phu quân như vậy so với trước khi thành thân và nghĩ phải tốt nàng đã để ý h ồ n g nhi phu quân đồng ý ngươi tương lai chúng ta sẽ xảy ra rất nhiều đứa bé liền sinh ra bảy cái sau đó chúng ta mang theo một cái còn lại sáu cái để bọn mội một người mang theo một cái có được hay không lý đạo cường cưng chịu nói phốc phốc đại công chúa trong đầu không khỏi hiện lên một người mội mội mang theo một đứa bé cảnh tượng lập tức nhịn cười không được nếu thực như thế nhị mội các nàng muốn nhức đầu nói vẫn là không nhịn được bật cười nàng lại hiểu mấy cái mội mội chẳng qua không phải có thể mang theo đứa bé a h à n g ngày đàm tiếu bên trong thời gian giật mình tại thần giới đợi thời gian nửa tháng lý đạo cường vừa rồi mang theo đại công chúa quay trở về hát long thành sau khi trở về lý đạo cường tiếp tục phía trước thời gian nhờ vào âm thực vương sử dụng hắn liền tiền tuyến đều không cần quan tâm kỹ cảng lại bất được đến một ít thời gian Bế quan. d ỗ vợ hắn cũng không có để ý đến phu tử phu tử có thể so hắn qua có mùi vị nhiều tại cảnh nội hắc long thành một bên dung loạn vừa ăn thức ăn ngon nhìn qua đắc ý về phần phu tử có phải hay không có cấp độ càng sâu mục đích ly đạo cường lười đi suy nghĩ nhiều t h i không dùng có công phu kia còn không bằng đi nhiều hơn tăng lên một hàng xa thế giới chi lực hắc long thành hai mươi năm năm đ ả o mắt đến thời gian nửa năm ngắn ngủi này hắc long thành quyết t r ư ờ n g nhanh hơn chủ yếu không thể hiện tại nhân giới dù sao tại nhân giới hắc long thành tây nam hai cái phương hướng cũng không có cường địch âm thực vương làm ra tác dụng chủ yếu là để phòng v ắ n nhất trên thực tế không cần hắn ra tay nhưng tại yêu giới minh giới lại là khác biệt minh giới còn tốt trước mắt là đem t r ư ớ c âm thực vương đánh xuống cơ nghiệp danh chính n ô n thuận đã đưa vào đến dưới trướng h ắ c long thành yêu giới thú thần nơi đó là lớn nhất đột phá t i ê u ngạo thú thần thật ra thì đã sớm gặp cường địch nhưng hắn t i ê u ngạo không cho phép hắn hướng lý đạo cường cầu viện âm thực vương ra tay trực tiếp đem t h ú thần hai cái phương diện cường địch đều giết thú yêu đại quân tốc độ khuyết trương cực nhanh ngắn ngủi thời gian mấy tháng địa bàn liền tăng lên một mảng lớn thứ hai mươi lăm năm năm mới thoáng qua một cái lặp lại thời gian lý đạo cường chiêu đại chủ động đến tìm phu tử một phen rượu và đồ nhắm về sau phu tử có chút thở dài nói thành chủ thật là nhìn xa trông rộng a người yêu minh tam giới đồng tiến lợi hại lợi hại ha ha để phu tử chê cười yêu giới chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo vừa vặn có nhân tuyển thích hợp về phần minh giới chẳng qua là t r ư ớ c kia âm thực vương t h ủ bút càng không đáng giá nhắc đến lý đạo cường khẽ cười nói vị thù thần kia ta cũng xem qua cũng không phải tiểu đà tiểu nháo tiềm lực rất lớn phu tử rung đầu có chút nghiêm túc đừng tạm lý đạo cường mang theo trêu đùa cười nói phu tử có chút không rõ ràng cho lắm Nhớ lần ạ i về sau, gật đ u ó có i đích chút thật h là k ô này g ngươi không an Ha ha, tính. thần tính cách chính tử biết, thú phu cách l cái chết nào kiểu, nhất là đối với ta, chính là không chịu chịu kiểu, đối với tại nhất không thua. ta, nạo Hắn là là ê u giới đã s âm thực vương trực tiếp đi qua giúp hắn chém cường địch hắn khẳng định biết là ta hướng vào ta như vậy không thông báo hắn trực tiếp để âm thực vương đi trước hành vi còn biết bị hắn cho rằng là ta đang cười nạo hắn s ắ c mặt hắn khẳng định rất đặc sắc tiếp xuống hắn cũng biết càng liệu mạ mạnh lên chứng minh cho ta xem ha ha phu tử trong hắc long thành có không ít người thú vị thú thần chính là một cái trong đó không sao ngươi cũng có thể đi t r e o chọc một chút rất thú vị lý đạo cường đối với phu tử trứng mắt nhìn cười nói phu tử nghe vậy cũng không nhịn được nợ nụ cười tốt h ngươi cái lý đạo cường quả nhiên xấu bụng xấu bụng cái từ này là hắn tại hoa quốc học còn có rất nhiều từ đều dùng rất tốt lại cười nói chuyện một hồi phu tử vớt d â u nói với giọng trịnh trọng thành chủ lần này đến trước là muốn mời thành chủ cùng ta đi một chuyến có lẽ có thể nhìn thấy một chút chuyện thú vị chương tám r ư đàn ông độc thân lớn tuổi chương tám đàn ông độc thân lớn tuổi liên quan đến ta châu cảnh vực rất nhiều tình huống thành chủ đã biết hạo thiên kia chỉ sợ phải trở về phu tử k h ẽ thở dài một tiếng giọng nói hơi có phức tạp nói lý đạo cường mắt sáng lên chân chính hứng thú ánh mắt ra hiệu phu tử tiếp tục hắn nghe ta cùng hạo thiên minh tranh ám đấu gần ngàn năm cho đến sau lần thứ hai t h i ê n biến lục giới thành lập thế giới hóa thành cảnh vực lưu lại nhân giới thần lại là đi thần giới đã từng ta cho rằng ta cùng thần ở giữa chú định đánh một trận đem sẽ không lại xảy ra không nghĩ đến thần có thể muốn trở về phu tử trầm trầm nói trong thần sắc phức tạp còn lại có thể để cho hắn có như thế tâm tình người hoặc chuyện rất ít rất ít đi nhưng hạo thiên không thể nghi ngờ là một trong số đó dù sao đó là hắn đấu tranh hơn nửa cuộc đời tồn tại thần trở về làm cái gì lý đạo cường hỏi hạo thiên đạo tín đồ vô số do tây lăng thần điện còn có sau lưng biết giữ xem là hạo thiên trung thành nhất tín đồ ta biết là hạo thiên tại thần giới cần bọn họ trên mặt phu tử xuất hiện một cổ quái giống như cười mà không phải cười nói lý đạo cường giật mình k h é p cười nói vị hạo thiên kia không phải là muốn tại thần giới tranh bá cho nên cần thủ hạ mới trở lại được muốn dẫn thần tín đồ đi thôi à, khả năng như vậy phu tử cười một tiếng trong tiếng cười có chút châm t r ọ c đã từng hạo thiên sao mà bá đạo cao cao tại tượng h coi vạn vật như chó dơm lần lượt chế tạo vĩnh dạng thật là không nghĩ đến thần lại có một ngày sẽ cần thần trong mắt chó dơm sâu kiến ngươi đây là muốn trở về nhúng một tay lý đạo cường suy t ư nói đấu nhiều năm như vậy ta đang tìm thần thần cũng tại tìm ta ta không dám tùy tiện thấy thần thần cũng không dám tùy tiện thấy ta c ủ c ủ c h i ề n c h i ề n những năm này chúng ta còn chưa chính thức gặp một lần nhận thức một chút thần phải trở về ta có thể nào không nên tiếp phía dưới đây phu tử lại cười nói trong giọng nói không tiên c h i ý càng n ồ n g nặc đó là nghiêm túc ngưng trọng nặng nề g h phẫn nộ căm thủ bất đắc dĩ các loại quấn quýt lấy nhau phức tạp lý đạo cường lại rơi vào t r ầ m tư sau mấy tức hắn nói khé hạo thiên bây giờ ở thần giới cách xa chúng ta mạng hội đem nó làm mất lòng bất lợi tương lai phu tử muốn làm đến loại trình độ nào hắn không có biển chuyển trực tiếp nói một vị cường giả cấp độ lục giới trí cường bọn họ là không để lại là mất m lòng không được phu tử không thèm để ý cười một tiếng sơn có dữ liệu nói thành chủ yên tâm n à y xưa cựu hận mặc dù sâu nhưng ta cũng không phải là vô trí xúc động lần này cũng chỉ là để t h ầ n biết này cảnh vực đã không phải thần hạo thiên thế giới không thể để cho thần tùy ý đi mời lý đạo cường cùng đi không chỉ là bởi vì một mình hắn chi lực không có nắm chắc đối với hạo thiên chiếm thượng phong bảo vệ cảnh vực bên trong an toàn cũng không chỉ vì tư nhân nguyên nhân cũng bởi vì hắn hiện tại gia nhập h á c long thành ban đầu hạo thiên thế giới hiện tại cảnh vực cũng chính là h á c long thành cái kêu h á c long thành nhất định phải cùng cảnh vực này ban đầu chủ nhân làm kết thúc muốn làm đến chút này chỉ có hai người cùng nhau mới có thể đạt được cho nên hắn lần này mời cây ngay không sợ chết đứng trước lý đạo cường liền hiểu rõ nghe thấy phu tử xác định lại không hai lời tốt ta liền cùng phu tử đi chuyến này nhìn một chút bản lĩnh của vị hạo thiên này phu tử gật đầu hai người lại đúng rót một chén lý đạo cường tò mò hỏi vị hạo thiên này rốt cuộc là d ạ n gì g là nam hay là nữ ta cũng thật tò mò khoe miệng phu tử khơi gợi lên nói ha ha ha phu tử a người đối thủ này làm thật đúng là hiếm thấy lý đạo cường trêu chọc nói ha ha phu tử cười khổ hai tiếng không phản bác há lại chỉ có từng đó là hiếm thấy đơn giản đếm cảnh nội người đầu tiên lúc nào xuất phát lý đạo cường không nói thêm lời mở miệng hỏi hạo thiên lúc nào cũng có thể g á n g lâm tốt nhất ngày mai liền đi phu tử vẻ mặt ngưng lại nói được lý đạo cường đáp ứng cái này bỗng nhiên rượu không uống nhiều lý đạo cường bắt đầu sắp xếp hắn sau khi rời đi chuyện còn tốt hiện tại có âm thực v ư ơ n g tại còn có hồng nhi cùng làm nàng đồ cưới một vị thần t ư ớ n g tại chỉ cần không phải cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới đột kích cái kia đều có thể chống một đoạn thời gian để lý đạo cường chạy về phương diện an toàn vấn đề không lớn phương diện khác dâu r ư ợ cùng chúng nữ nói một chút là được ngày thứ hai liên lý đạo cường cùng phu tử đi về phía nam không có cái gì phô trương cũng không có mang theo một cái thủ h ạ chủ đánh chính là một cái mau lẹ hai người dáng vẻ một chút cũng không nóng nảy khoan thai đi trên đường còn quan sát dân sinh phong cảnh nhưng trong lặng lẽ mấy trăm hơn ngàn vạn bên trong sân hạ khi bọn họ dưới chân vượt qua không đến nửa cách giờ hai người liền đi đến trước kia hạo thiên thế giới bây giờ nhân giới một cảnh vực m ờ i phu tử đưa tay ra hiệu ở chỗ này hắn là đông chủ lý đạo cường đi vào cảnh vực này bốn phía nhìn đối với phu tử tán thưởng nói quả nhiên là chỗ tốt phu tử không thể bỏ qua công lao vẹn vẹn là không có chiến đoạn nay cảnh vực liền viễn siêu cảnh vực khác không hề nghi ngờ trong đại tranh chi thế hiện nay không có nhất thống vừa không có chiến loạn nguyên nhân chính là phu tử tồn tại thành chủ quá khen phu tử lắc đầu không có nửa điểm đắc y đem so sánh với lý đạo cường tre trở đến cảnh để vô số dân chúng ăn cư lạc nghiệp thành t h u hắn cho là mình chút này công lao không đáng giá nhắc đến dưới sự dẫn đầu của phu tử hai người trong cảnh vực du thưởng đều đến đến cảnh vực bên trong chỉ cần hạo thiên giáng lâm liền không gạt được bọn họ một cái chớp mắt liền có thể đã chạy đến cho nên căn bản không cần phải gấp không ai có thể phát hiện bọn họ bọn họ cũng không có kinh động đến người nào phu tử quá khiêm tốn đại đô đệ nhị đô đệ tam đô đệ ta xem đều đã có thể một mình đảm đường một phía nhất là tam đô đệ có thể cải tả quy chính thật sự đáng quý đáng giá biểu dương ừng cô nương này cũng không tệ thích đọc sách là thói quen tốt đáng giá khích lệ quái người này kiếm không tệ kiếm thánh danh sưng ơ cũng xứng với tên thử kiếm cô ủ a hắn quả thực h quả k nương g phải h tầm t ờ người n này cái gì thân điện, đều là những thứ gì lung ta lung tung g gì gì rất thể. thứ ta có có Cái cái đều đều đ là A. i ả này t n nạc nương n g ô Cô cấu. Hả? à coi như có chút bộ dáng mặc dù vẻ mặt nhìn có chút lạnh nhưng còn có thể có thể dùng một lát lý đại t h à n h chủ có thể hay không chớ già nhìn chằm chằm cô nương xinh đẹp nhìn du t h ư ờ n g hai ngày sau phu tử nghiêng qua lý đạo cường một cái bây giờ n h ị n không được có chút bó tay nói biết ngơi ư hao sắc nhưng ở trước mặt ta ít nhất cũng thu liếm lại nơi này sau này đều là đồng hương của ta hậu bối lý đạo cường mặt mo cứng nở đỏ lên là sẽ không đỏ lên đ ê u xấu nghiêm trọng đ ê u xấu lý đạo cường hư nhẹ một tiếng lý trực khí tráng nói ta chỗ nào già nhìn cô nương xinh đẹp chẳng phải tán dương núi núi cô nương Dư màn cô nương cùng đỏ lên ngư cô nương nha nam ta không thấy sao cái kia dùng kiếm còn có ngươi đại đệ tử nhị đệ tử ta đều nhìn á là chính ngươi già mà không k í n h dùng mang theo ánh mắt khắc thường xem ta à đối với nam nhân chính là dùng kiếm ngươi đại đệ tử nhị đệ tử đối với cô nương xinh đẹp chính là cô nương này cô nương kia ha ha ngươi cũng không cảm thấy ngại phu tử ánh mắt rất khinh bỉ trong lòng bọ tay cái này khác biệt đối đãi cũng quá lớn ngươi thế nhưng là đường đường thống trị mười cảnh lý thành chủ hơn hai ngày thời gian hắn xem như rõ ràng nhận thức được bên người vị lý thành chủ này hắn là thật háo sắc không phải giả cái này có ngượng ngụt gì ta là nam nhân đương nhiên đối với nữ nhân càng tốt hơn đổi lại cái nào nam nhân bình thường cũng là như vậy ai sẽ đặt vào không đúng núi núi cô nương đỏ lên ngư cô nương dư màn cô nương c á c nàng tốt đi đối với mấy cái đại nam nhân tốt cái này gọi là thiên kinh điệu nghĩa lý đạo cường hơi ướn n g ư ợ c n g n g đầu gió nhẹ mây thanh nói phu tử phát hiện chính mình ở phương diện này nói không lại lý đạo cường lập tức thư nhẹ một tiếng lại ánh mắt khinh bị nhìn lại được không cùng ngươi nhiều lời nói ngươi người đàn ông độc thân lớn tuổi này cũng không hiểu lý đạo cường sẽ lấy một cái rất khinh bị n ã o nghệ ánh mắt phu tử khỏe mắt giật một cái nhìn hằm hằm nói ta không hiểu ta hiểu thời điểm cái nào đó đ ổ háo sắc còn chưa ra đời đây nhớ năm đó ta là vô số cô nương đ ổ i ngược chẳng qua là ta nhất tâm hướng đạo không lưu l u y ế n tình cảm riêng tư giữa trai và gái mà thôi ta không hiểu nói dỡn chật chật chật mà thôi mà thôi ta không đi được sốc cái nào đó đàn ông độc thân lớn tuổi ngọn ngờn để hắn chừa chút mặt mũi lý đạo cường cười nói khoe miệm phu tử c o rúm muốn phản bác nhưng lại cảm thấy phản bác là không đánh đã khai chỉ có thể ngầm sinh ngột ngạt tên này mới hai ngày liền một điểm mặt mũi cũng không cho hắn ngày này qua ngày k h á c luận công phu một mép hắn phát hiện chính mình vậy mà không phải là đối thủ cuối cùng buồn b ự c phần lớn là bản thân hắn nhưng ta nói cho ngươi không nên đánh đệ tử ta chủ ý các nàng đều là lòng có sở thuộc bình phục tâm tình phu tử cảnh giác nói thật sao kia thật là quá đáng tiếc ai lý đạo cường khẽ thở dài mặt mũi tràn đầy thất vọng trước ngươi đúng là nghĩa phu tử tức giận mắt nhìn lý đạo cường một cái yểu điệu t h ụ nữ nam nhân hảo cầu người đệ tử nữ xuất sắc tự nhiên sẽ dẫn đến nam nhân theo đuổi muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các nàng quá xuất sắc lý đạo cường xem thường nói không cùng ngươi giật nhiều như vậy n g u y biện dù sao đừng đánh nữa đệ tử ta chủ ý phu tử khinh bị nhìn người bên cạnh sau đó hai người một đường tiếp tục cười nói thỉnh thoảng tranh luận mấy câu thậm chí thân người công kích đôi câu nhưng hai người quan hệ lại không biết lúc nào càng đến gần giữa lẫn nhau khách sáo lặng lẽ biến mất mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu thật lòng chân thành nhưng bên ngoài hai người trở thành nhiều năm bạn trí cốt vụ trộm còn lẫn nhau có chút bội p h ụ lý đạo cường bội phục lao đầu bên người này tâm tính quả thực rộng rãi không có bao nhiêu cái giá thích ăn thích chơi làm một người bạn rất tốt phu tử bội phục lý đạo cường thân cư cao vị nắm giữ cực lớn quyền hành lại có thể buông xuống tư thái liền giống như người bình thường mặc kệ hắn đối với chính mình có bao nhiêu thật lòng ít nhất có thể chủ động đem hai người quan hệ chỗ thành như vậy để hắn cảm thấy thật không tệ lại qua hai ngày đông nhiên hai người dừng bước nhìn về cùng một phía để đế đến chương tám r ư h ạ o thiên thần chương 812, h ạ o thiên thần ánh mắt lướt nhau không nói gì một bước phía dưới hai người bóng người biến mất ở chỗ cũ trên bầu trời tây lang thần điện cái này nắm giữ thiên hạ đạo quan thần điện quyền thế lúc này hoàn toàn yên tĩnh cùng cuồng nhiệt tâm tình bay múa vô số bóng người quỳ ánh mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt k í n h sợ nhìn bầu trời nơi đó vô tận quang minh thần chiếu sáng rượu như muốn xua tan bất kỳ hát đám trong thần huy một đạo áo trắng như tuyết vĩ đại thần minh thân ảnh s ư ớ n g s ư ớ n g thần khuôn mặt hoàn mỹ không chút biểu tình chỉ có cao cao tại thượng bao quát chúng sinh lãnh đạo thần thậm chí không có đi nhìn xem mới trung thực tín đồ lãnh đạo con ngươi hướng một cái phương hướng ném rốt cuộc trong đôi mắt nổi lên một tia như có như không ba động đôi môi khẽ mở người đến. Phía dưới, vô số tây lăng thần điện c ũ n g biết giữ xem người nhất thời giật mình hạo thiên thần lên tiếng ta đến không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều một đạo lời nói bình tĩnh đáp lại hai bóng người xuất hiện ở trên không hạo thiên kia đối diện p h u tử rất nhiều người thất kinh trên mặt không c h ú n g được do tự chủ xuất hiện lại kính vừa sợ chi sắc phản phất bóng người này chính là bọn họ trong lòng bóng ma núi lớn chẳng qua lập tức bọn họ phản ứng lại hạo thiên thần ở chỗ này bọn họ không cần sợ p h u tử nhất nghiệm đây ánh mắt của không ít người trở nên địch ý m ư i phần phụ tử không để ý những người phía dưới kêu ý nghĩ hoặc là nói bầu trời ba bóng người đều lại không chút nào để ý người phía dưới ý nghĩ bọn họ ngay tại lẫn nhau đánh giá đối phương vì sao ngươi muốn đến hạo thiên mở miệng lần nữa hờ hững nhìn hai người ta vốn cũng cho rằng giữa chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhưng biết được ngươi muốn đến ta cuối cùng vẫn là nhịn không được đến phu tử có chút cảm thán phức tạp nhìn đối diện hắn nghĩ đến đây chính là một cái trong đó nguyên nhân hạo thiên im lặng một chút phía dưới người nghe không hiểu cái này không đầu không đôi mấy câu lý đạo cường kết hợp phu tử nói cho hắn hiểu phu tử cùng hạo thiên rất có ăn ý lục giới phân lập giữa bọn họ vốn chú định đánh một trận không có vậy từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông ít nhất đang không có giết đối phương nắm chắc phía trước là như vậy hạo thiên đến mang đi thần tín đồ cái này không có gì hạo thiên cho rằng phu tử sẽ không đến sẽ không quản không nghĩ đến hắn đến ta muốn dẫn bọn họ đi thần giới ngươi muốn làm gì hạo thiên rất trực tiếp rất bình thản mở miệng nói ngươi muốn dẫn bọn họ đi thần giới ta không có ý kiến nhưng nhất định phải là tự nguyện nếu không người muốn ngươi không thể cưng cầu mặt khác đi hướng thần giới về sau bọn họ liền không còn là vốn người cảnh vực cuối cùng thứ đây sau này này cảnh vực không còn là ngươi không thể tự tiện đến trước phu tử nghiêm túc nghiêm túc nói trong n y mắt trong thiên địa không tên một tịch phía dưới đông đảo người quỳ trong lòng giống như là đẻ ép toàn n ù i lớn thấp thỏm lo âu không chỉ có như vậy còn có phu tử để bọn họ cảm nhận được muốn trời long đất lở phu tử muốn cùng hạo thiên thần đánh nhau sao cho dù mười phần căm thù phu tử hận không thể phu tử lập tức người chết lúc này đều có chút thất thần mê mang thật sự phu tử tích ử t u y quá sâu quá nặng hạo thiên thần quang mang đ ồ n dạng như vậy hai vị nếu đánh nhau không có người có thể tưởng tượng ra bộ kia cảnh tượng có chẳng qua là thấp thỏm lo âu người đáng ép ta dựa vào cái gì hạo thiên trong ánh mắt lạnh lùng càng dày đặc mấy phần ánh mắt nhẹ c h u y ể n bỏ vào trên người lý đạo cường phun ra một chữ hắn không sai phu tử một thanh thừa nhận rơi xuống hơi lộ ra mỉm cười nói sau này cảnh vực này muốn là hắn làm tân chủ nhân đặc biệt đến cùng cựu chủ nhân lên tiếng chào hỏi hạo thiên cặp mắt hơi hư thật chặt nhìn lý đạo cường lý đạo cường yên lặng liếc nhìn phu tử một mực đang lẳng lặng nhìn hắn lúc này cũng không thể không ra mặt chính như câu nói kia hắn chính là mảnh này cảnh vực tân chủ nhân trên mặt hắn lộ ra hiền lành nụ cười hào sảng hai tay ô m quyền thi lễ nói hắc long thành lý đạo cường bài kiến các hạng ư ơ i rất mạnh nhưng này cảnh vực là của ta quanh thân hạo thiên quang minh thần huy hơi nổi lên ba động giống như sau đó một khắc sẽ bạo phát ha ha ha các h ạ lý mô đ ờ i này chưa từng yêu tranh đấu chỉ thích kết giao bằng hữu phu tử nói có chút lạnh leo cường rắn lý mô ở chỗ này thay h ắ n hướng ngươi bồi thường cái không phải xin hãy tha lỗi lý đạo cường lại là ô m quyền thi lễ nụ cười chân thành tha thiết nói bên cạnh phu tử cặp mắt h i p lại xem xét hướng lý đạo cường thầm nghi ngờ truyền âm ngươi khắc khí như vậy làm cái gì không phải là nhìn thần là một cô gái sinh đẹo n g ư ơ i cái g i ả mà không đứng đắn làm chính sự ta lại như vậy người không đáng tin cậy sao lý đạo cường âm thầm tức giận trả lời một câu à, ngươi cho rằng ta không thấy ngươi trông thấy thần lần đầu tiên mắt tại phát sáng phu tử ha ha lạnh lẽo n ở nụ cười nói h i ệ u nói vợ lý đạo cường phản bác một câu liền không lại nhiều lời ngươi nghĩ làm cái gì ngưng tạm hạo thiên lạnh lùng nói không gì khác kết giao bằng hữu lý đạo cường hào nói. hảo s ả n nói hạo thiên n g ư n g lông mày không nói lý đạo cường n ở nụ cười hai tiếng tiếp tục nói các hạ tại thần giới ta cùng phu tử tại nhân giới lục giới phân lập lý mẫu không cho rằng các hạ bây giờ cùng chúng ta có mâu thuẫn không thể điều hòa h ừ phu tử khẽ hử một tiếng dường như có chút không vui nhưng không có nhiều lời hạo thiên mắt nhìn phu tử lại nhìn thật sâu lấy lý đạo cường thần không mở miệng trầm mặc như trước nhưng lý đạo cường và phu tử đều biết thần đang suy tư lý đạo cường cái này đại biểu thần nghe lọt được đồng thời hoặc nhiều hoặc ít tán đồng ngược lại ta cho rằng chúng ta càng có khả năng trở thành bằng hữu lý đạo cường giọng nói hạ ra một phát nói tiếp đương kim lục giới quần hùng tranh chấp bất luận là tại nhân giới vẫn là ngũ giới còn lại đều có không biết bao nhiều cờ giả nhất là thần giới càng là ngọa hổ tàng long lục giới số một ta cùng phu tử bây giờ là một nhà chúng ta tại nhân giới có rất nhiều cường địch ta tin tưởng các hạ tại thần giới hiện tại hoặc tương lai cũng có được cường địch tồn tại tại trong lục giới rộng rãi này đơn đà độc đấu là không thể thực hiện được chỉ có có nhiều minh hữu hơn mới có thể không ngừng đi đến không thể phủ nhận các hạ căn bản tại thần giới không ở nhân giới bởi vì tại nhân giới ngươi biết nhận lấy áp chế như vậy các hạ cần gì phải không thể bỏ nhân giới một cảnh vực nho nhỏ đây mấy câu nói mặc kệ là giọng nói vẫn là vẻ mặt lý đạo cường đều tràn đầy chân thành còn mang theo một ít chờ mong nhìn hạo tiên hạo tiên trên khuôn mặt tinh xảo h o à n mỹ từ đầu đến cuối mặt không thay đổi sau khi nghe xong nàng đạo mạc nói này cảnh vực từ đầu đến cuối đều là ta người mấy câu nói liền muốn lấy đi không thể nào các hạ ánh mắt rộng lớn làm gì cực hạn ở một khối nhân giới cảnh vực đây ta cùng p h ụ tử đều rất có thành ý cùng các hạ hóa thù thành bạn cộng đồng rong rổi lục giới này lý đạo cường tận tình cao mày nói p h ụ tử hơn những ư ờ i bày tỏ không để ý đến nhưng tương tự là chấp nhận chương tám trăm mười ba kinh thiên địa khiếp quỷ thần thành ý của ngươi chỉ là mấy câu nói hạo thiên mạc thanh nói tự nhiên không phải không biết các hạ muốn cái gì dạng thành ý lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng muốn này c ả n h vực có thể thắng qua ta tự nhiên cho ngươi muốn trở thành bằng hữu cũng được lấy trước ra thực lực của ngươi hạo thiên ánh mắt mánh liệt uy nghiêm vô thượng bắn ra lý đạo cường đầu lông mày dương nhẹ có chút đáng tiếc quả nhiên loại cường giả sống không biết đã bao nhiêu năm này không phải dễ dàng bị thuyết phục bằng lời nói như vậy nhất là hạo thiên loại này cao cao tại thượng xem chúng sinh là chó dơm thậm chí nhắc lên lần lượt vĩnh g i tàn sát chúng sinh thần thần coi trọng nhất có thể được thần coi trọng chỉ có thực lực cái gì rộng lớn mục tiêu cái gì hữu nghị cái gì liên minh các loại đều là hư vô dù sao thần từng là một vị cao cao tại thượng duy nhất thần thần chưa bao giờ những kinh nghiệm kia cũng không cần thần chỉ nhận thực lực lý đạo cường h á mộm đang muốn nói cái gì chỉ thấy phu tử một cái lắp mình lui về phía sau một bộ quan chiến dáng vẻ tức giận chứng mắt nhìn phu tử lý đạo cường nghiêm mặt nói các hạ nếu là muốn so tài một phen lý mộ phục hồi nếu t n h không khỏi vậy hắn sẽ không e ngại vẫn là câu nói kia mảnh này cảnh vực chính là hắn muốn làm bằng hữu vẫn là hắn đánh im ắng q u a n h minh nổ tung quanh thân hạo thiên quang minh thần huy đại thịnh ùn đủ ùn kéo đến uy thế khủng bố bay lên thiên địa vào giờ khắc này giống như tại dây liên dỉ phía dưới tây lăng thần điện cùng biết giữ xem tất cả mọi người run lẩy bẩy vô tận sợ hãi không tự chủ được dâng lên phu tử biến sắc lập tức ra tay che chở phương thiên đ ị a n à y lý đạo cường càng là sợ hết hồn nữ nhân này trở mặt thật nhanh nói động thủ là động thủ cái này có thể đem là cảnh vực của hắn làm hỏng người nào bồi thường đưa tay vạch một cái không gian pha thoái h ư vô hiện ra ở trên không bên trên đã chiếm cứ phương viên bầu trời mấy trăm dặm mười cao dọn g uống ra lý đạo cường cất bước đi vào trong hư vô hạo thiên khai nhũ lông mày lách mình đi theo lập tức trong phương thiên địa này cái tia khủng bố đến cực điểm uy áp biến mất đám người phía dưới nhẹ nhàng thở ra phu tử cũng nhẹ nhàng thở ra tiếp tục yên lặng để bảo toàn hư vô bên ngoài không gian ẩm ẩm không có chút nào đa dạng v à chạm ngay chốc lát thần thánh rộng lớn quang minh thần huy cùng nặng nề uy nghiêm chân thế chi lực đảo mắt để hư vô lắc lư như sóng chiều từng tầng từng tầng phong to cái tia ẩn nút tại trong hư vô mặt khác tứ t r ọ n không gian đều hiện ra khí tức khủng bố đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung l a n tràn ra hư vô xâm nhập ngoại giới tây lăng thần điện biết giữ xem vô số người vô cùng hoảng sợ phần lớn người thậm chí không dám đứng dậy nay đông đảo cường giả cảnh vực cũng hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời trong hư vô tịch mịch kia khoáng thế đại chiến bọn họ không biết làm nặng nghề uy nghiêm chấn thế chi lực bạo phát thời điểm một luồng ba động đặc thù tràn ngập hướng toàn bộ lục giới ngũ trọng thế giới hàng rào không cách nào ngăn cản lục giới không giống nhau ý chí khí tức vào lúc này giống như là cúi đầu đồng phát ra đồng tình cộng đồng đem luồng khí tức này đẩy hướng toàn bộ lục giới mỗi một nơi hẻ lục giới mỗi một giới chỗ sâu đều đang chấn động im ắng vô hình dị tượng hiện ra chẳng qua là dị tượng này chỉ có thể bị đại thần thông giả nhìn thấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần phu tử mắt nhìn sâu trong lục giới lại nhìn chẳng chẳng hướng trong hư vô bóng người kia bình phục lại chập trùng vẻ kinh ngạc quả là thế cùng lúc đó minh ngông vô ngần trong lục giới vô số đại thần thông giả ánh mắt dối rít hướng nhân giới phương đông q u ò n đến lại một vị lục giới trí cường ra đời nhất là chấn động tự nhiên là cùng lý đạo cường có liên quan người trong hát long thành âm thực vương đại công chúa còn có vị kia làm đồ cưới thần tướng dối rít nhìn về phía phương nam kinh thiên địa khiếp quỷ thần bọn họ rất rõ ràng hàm nghĩa trong đó cũng trước tiên nhận ra khí tức là phu quân lý đạo cường lý thanh chủ đại công chúa ngưng lông mày có chút bận tâm phu quân rõ ràng là gặp cường địch ngẫm nghĩ một chút chấn đ ị n h lại giữ v ơ n g đề phòng hiện tại đối với nàng mà nói chấn dự hắc long thành mới là quan trọng nhất âm thực vương sắc mặt âm tình bất định song quyền nắm t h ậ t chặt lý đạo cường thật đạt đến lục giới trí cường tri cảnh g ê tởm thần giới trong thất công chúa thiên đình vương mẫu thái thượng lao quân còn có sáu vị công chúa các tiên thần cũng lập tức nhận ra thân phận người dẫn phát kinh động đến lục giới này mỗi người mặc dù kinh ngạc nhưng trước đó biết được các nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng lý đạo cường gặp cường địch khoảng cách thất công chúa thiên đ ỉ n h xa vời một phương trong thần đ ỉ n h sophie ạ các thần hiểu rõ vẻ mặt dối dít lộ ra khiếp sợ là lý đạo cường gà bơ di en âm thanh hơi khô cạn tràn đầy khó có thể tin sophie ạ các thần trên khuôn mặt đồng dạng phức tạp có chút vui vẻ còn có kiên kỵ vui vẻ minh h ữ mạnh mẽ kiên kỵ minh h ữ mạnh mẽ một bên khác xa vời trong thần cảnh một bóng người mặc đế bảo màu trắng ngưng mày cái hướng kia hình như cùng hắn nguyên bản lục giới nhân gian rất gần không phải là tòa hắc long thành kia không thể nào lúc này mới bao lâu ma giới một tòa trong ma c u n g đầu có hai sừng khí thế cường hãn vô song thân ảnh ánh mắt sáng ha ha ha tốt tốt tốt tốt bây giờ liền nhân giới đều có càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện như vậy lục giới mới là tốt nhất lục giới nhân giới hắc long thành phương bắc mấy bóng người rối rít ngưng lông mày là phương nam không phải là tòa hắc long thành kia không thể nào tòa hắc long thành kia mới thành lập bao lâu không thể xác định nhưng nhất định gia tăng dò xét lượt độ hắc long thành phương tây không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách là nhân giới ta lại nhiều thêm một vị cường địch không bao lâu nữa người ta cũng có thể đạt đến dương thần c h i cảnh hắc long thành phương đông vô tận b i ể n rộng c h ỗ sâu phương nam không biết biên giới cảnh vực từng vị cường giả vào giờ khác này đều đem ánh mắt nhìn về phía cùng một nơi thời khắc này trở thành trong lục giới trái tim địa phương tiếng nổ liên miên xa xa phu tử tâm tình đã bình phục hắn vẽ kinh ngạc không phải là bởi vì thực lực lý đạo cường hắn đã sớm biết lý đạo cường không yếu hơn hắn nhưng làm hắn âm thầm tò mò là hắn nhìn qua những kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh tượng bên trong không có, có khí tức của lý đạo cường lấy hắn tại lần thứ hai trước khi thiền biến liền sớm đã thành t i ể u đại thần thông giả thực lực không thể nào không phát hiện được lý đạo cường đưa đến cảnh tượng trừ phi lý đạo cường không có đưa đến qua loại cảnh tượng này hoặc là lấy thủ đoạn không biết che đậy cảnh tượng lý đạo cường thế mà tại lúc này đưa đến cảnh tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần nên biết người tu luyện tu thành cấp độ lục giới trí cường sẽ bị lục giới cảm giác được từ đó hình thành cảnh tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần bất kỳ người tu luyện nào đều chỉ có một lần lý đạo cường lúc này đưa đến cảnh tượng có thể hắn hiển nhiên không phải vừa rồi trong nháy mắt tu thành cấp độ lục giới trí cường như vậy trước khi kết hợp hắn chưa từng thấy qua lý đạo cường đưa đến cảnh tượng cũng chỉ có hai loại khả năng một là bản thân lý đạo cường thực lực còn chưa đủ lấy bước vào cấp độ lục giới trí cường thời khắc này hắn không biết đã dùng thủ đoạn gì đạt đến nhưng sử dụng ngoại lực cho dù đạt đến cấp độ lục giới trí cường cũng không thể đưa đến cảnh tượng này cho nên loại thủ đoạn này tuyệt đối kinh người hai là lý đạo cường có thủ đoạn gì tại tu thành cấp độ lục giới trí cường lựa gạt được lục giới cảm giác thằng đến lúc này vừa rồi bạo phát ra thực lực chân chính hai loại khả năng hai loại thủ đoạn vô luận loại kia đều tuyệt đối không phải tầm thường thậm chí đầy đủ để hắn cảm thấy kinh ngạc vị lý thành chủ này có lẽ thật sự có thể phu tử rơi vào chính mình trong suy tư hư vô bên trong chiến trường lý đạo cường lúc này không có suy nghĩ ngoại giới ảnh hưởng thúc giục lục giới chiến thần thiên phú đưa đến cảnh tượng kinh t h i ê n địa khiếp quỷ thần điểm này trước kia hắn cũng không thể xác định chẳng qua dẫn phát l i ề n dẫn phát không có gì ghê gớm lắm thời khắc này hắn càng nghĩ đến hơn là thống khoái đánh một trận rất lâu thật rất lâu hắn rất lâu không có xuất thủ toàn lực không có đối thủ là hắn muốn nhưng có khi hắn cũng khó tránh khỏi sẽ có chút t ị c h m ị c h không thoải mái trước mặt hạo thiên đúng là hắn tuyệt hảo đối thủ có thể để cho hắn buông tay đánh một trận lại không cần lo lắng an nguy đối thủ cơ hội bây giờ khó được vậy còn nói cái gì đánh trước thống khóe một trận lại nói hiện tại hạo thiên không đánh cũng không được tay phải lật lên rơi xuống thế giới trong tay chương tám trăm một mươi bốn ở đâu ra nhiều như vậy tình tình yêu yêu. yêu yêu một phen có thể xưng kinh động đến lục giới đại chiến cũng không kéo dài quá lâu bởi vì làm lý đạo cường lấy ra đủ để chứng minh chính mình sánh vai thực lực của đối phương về sau hạo thiên ra tay một hồi liền rõ ràng lý trí không muốn đánh lý đạo cường thống khóe một trận qua đi cũng coi là thỏa mãn chút ít còn nhận rõ bản thân thực lực chân chính rất cho mặt mũi chủ động mở miệng nói các hạng lý mộ hiện tại phải chăng có tư cách cùng ngươi làm bằng hưu dứt tiếng hạo thiên liền không lại ra tay cuối cùng một đợt mạnh mẽ lực va chạm đo chậm rãi tán đi phương thiên địa này tựa hồ đều muốn vỡ vụn lung lay sắp đổ biến mất vô số người phản phất sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra trên bầu trời không gian hư vô vụn nhỏ lại đến phương viên vài dặm lý đạo cường cùng hưu giới này mặc dù đang áp chế ta nhưng các ngươi cũng không làm gì được ta này cảnh vực lạ của ta mơ tưởng dùng n ô n ngữ tùy tiện lấy được hạo thiên mở miệng lạnh lùng nhìn lý đạo cường và phu tử phu tử đang muốn nói cái gì lý đạo cường đưa tay ngăn cản hắn mỉm cười nói quả thực nếu chỉ muốn dùng n ô n ngữ cầm đi một cảnh vực quả thực không ổn hình như là lý đạo cường ta đang lấy mạnh ép yếu không ổn không ổn bên cạnh phu tử ánh mắt khinh bỉ bay đến còn nói ngươi không có đánh tâm tư ngươi chừng nào thì lấy mạnh ép yếu có chút cố kỵ lý đạo cường coi là không nhìn thấy trịnh trọng nói như vậy như thế nào ta cầm này cảnh vực tính toán lý đạo cường ta thiếu các hạ một cái nhân tình từ nay về sau các hạ nhưng có chút cần chỉ cần không vi phạm trong lòng lý mô đạo đức lương tâm x ô n g pha khói lửa không chối tử phu tử tức giận nhìn mắt n g o ặ c sang một bên một bộ không thèm để ý lý đạo cường dán g vẻ hạo thiên nâng lông mày nhìn chằm chằm mắt lý đạo cường và phu tử về sau thần người nhẹ nhàng rời khỏi không gian hư vô chỉ lưu lại một câu nhàn nhạt nói có thể các hạ ta ngày sau như thế nào liên hệ ngươi lý đạo cường cao giọng hỏi ta nếu có cần tự sẽ tìm ngươi hạo thiên lạnh lùng nói lý đạo cường đưa tay bắn ra một viên lệnh bài đây là tín vật của ta nếu bất tiện đến trước tìm ta lại nghĩ đến liên hệ ta kích hoạt nó liền có thể đến lúc đó ta đi trước tìm các h ạ thực hiện ước định hạo thiên không nói gì thêm chẳng qua là nhận lệnh bài kia không bao lâu hạo thiên mang theo một nhóm lớn nguyện ý đi theo tây lăng thần điện cùng biết giữ xem cường g i ả đi lý đạo cường và phu tử từ đầu đến cuối đang nhìn đưa nhìn thần rời khỏi nhân giới xem như đã qua một đoạn thời gian phu tử nói nhỏ một tiếng t hít có chút phức tạp nhiều năm dây dưa sửa lại không rõ ân oán trước khi hắn đến cũng nghĩ đến sẽ như thế rơi xuống thậm chí cũng không dao một chút tay nguyên nhân khá lớn c ũ người cùng thần ở giữa ân đoán không đúng được giữa ta và hắn ân ân đoán, đoán đã sớm là sửa lại không rõ ta nếu nói là đã qua một đoạn thời gian đó chính là như vậy phu tử dường như nghĩ đến điều gì ánh mắt lõe lên một hoài niệm thở dài nhưng giọng nói vẫn là kiên định sau một khắc hắn chăm chú nhìn lý đạo cường nói chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi thần là thần ra đời lên cũng là cao cao tại thượng thần thần không có người tình cảm ngươi không có cơ hội ha ha ta liền nói ngươi căn bản không hiểu chuyện giữa nam nữ lý đạo cường khinh miệt nhìn mắt phu tử thản nhiên nói giữa nam nữ cùng một chỗ liền không phải muốn tình cảm sao vì lợi ích không được sao phu tử khẽ giật mình nghe lời giữa nam nữ ở đâu ra nhiều như vậy tình tình yêu yêu vì để sớm ngày kết thúc chiến l o ạ n vì thiên hạ thương sinh đại nghĩa không được sao phu tử a ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài một chút không cần như vậy nhỏ hẹp lý đạo cường vỗ, vỗ vai phu tử tràn đầy lời nói thấm thía đồng thời ánh mắt đem mới vừa thu được rất khinh bị toàn bộ trả trở về ta lười n h ắ c cùng ngươi cãi c h ả y cãi cối nếu ngươi có tự tin có thể đè ép được thần ngươi liền đi đi ta mới mặc kệ phu tử bị nói một trận tức giận phất tay nào nói yên tâm trong lòng ta tự có niềm tin trong lục giới này tuyệt sẽ không có ta ép không được nữ tử coi như hiện tại ép không được tương lai cũng nhất định có thể lý đạo cường tự tin cười nói thật sao vậy chúc ngươi hậu phủ sẽ không bị nháo lật trời phu tử lập tức bắt lại một sơ hở giống như cười mà không phải cười nói lý đạo cường trên khuôn mặt mỉm cười cứng đờ nhớ hắn lời này có thể sưng hoàn mỹ đến t ự điểm khắp nơi toàn t h ă n g cái này đàn ông độc thân lớn tuổi một cái duy nhất nho nhỏ sơ hở cũng là cầm trong nhà đám kia không yên bà nương không có biện pháp c ò n bị phu tử phát hiện a người đây là ghét ta không ngại lý đạo cường tự nhiên cười nói chê cười phu tử đồng dạng tự nhiên loại vấn đề này bên trên người nào trước k h í cấp bại phôi người nào liền thua khu khu ngươi nói thần liền không biết có người tình cảm sao lý đạo cường dẫn đầu lui một bước bởi vì hắn có v i ệ c thình giáo ngươi không phải nói không có tình cảm cũng không có chuyện gì sao phu tử cười lạnh một tiếng d ễ cận nếu có thể ta đương nhiên vẫn là muốn có tình cảm lý đạo cường m ặ t nhiều tăng thêm a hoàn toàn không thèm để ý phu t ử liếc một cái ngẫm nghĩ một chút nói thần cao cao tại thượng xem chúng sinh là chó dơm quá lâu muốn thần có người tình cảm là không thể nào trừ phi thần chính mình trước biến thành một người lý đạo cường con ngươi nhắm lại n à y bằng với là để hạo thiên đầu thai c h u y ể n thế gần như hoàn toàn không thể nào từ bỏ ý nghĩ này một mình suy tư một trận quyết định trước b u ô n g xuống chuyện này hiện tại hắn đúng là không ép được phía dưới nữ nhân kia nhiều lời vô í chỉ có thể trước nhận thức một chút đáp lên quan hệ sau này lại nói sau đó lý đạo cường còn tự thân thấy một chút người tiêu thời gian mấy ngày làm xong chuẩn bị một chút về sau lý đạo cường một mình quay trở về hắc long thành phu tử thì tiếp tục lưu lại để phòng vật nhất dù sao mảnh này cảnh vực vừa rồi xuất hiện hai vị lục giới chi cường chi cảnh tồn tại chiến đấu từ đây lục giới to lớn hắn có thể tự vây vùng đương nhiên không sao hắn chắc chắn sẽ không chạy lung tung xác định bản thân đứng ở cấp độ này lý đạo cường lúc này tâm thái lại lặng lẽ xảy ra chút ít biến hóa ban đầu vẫn là lo lắng trùng điệp lúc này lo lắng lập tức thiếu hơn phân nửa rộng rãi nhân giới còn có mấy người có thể uy hiếp đến hắn huống hồ trước người lại có âm thực vương cái này dùng tốt công cụ cùng bên người có phu tử vị này trợ thủ bản thân hắn càng còn tại nhanh chóng mạnh lên trong n g a y mắt hắn hùng tâm bừng bừng tăng lên hắn hạ lệnh tốc độ khuyết trương phải tăng tốc có thể to gan hơn một chút tây nam hai đường đại lộ phân làm bốn đường kề vai sát cánh âm thực vương cùng vị kia làm d ạ n núi thần tướng ở phía sau nhìn để phòng xuất hiện cường giả cấp độ nhân tiên từ giới mệnh lệnh của hắn lập tức đạt được hoàn mỹ thi hành to lớn hơn nhân lực vật lực từ nguyên bản sáu trong cảnh hướng tây nam hai cái phương hướng xuất phát bao gồm mới nhất bắt lại sáu cái cảnh vực cũng là một bên chỉnh đốn một bên đ i ề u tập cường giả cùng b ậ t tư gia nhập tiền tuyến t r i n h phạt hát long thành chất chiến xa này tốc độ rõ ràng nhanh hơn hát long thành hai mươi năm đầu năm đến hai mươi sáu năm cuối cùng thời gian ngắn ngủi vẫn chưa đến hai năm hát long thành chiến xa không ngừng một hơi nuốt vào m ộ ư ơ i cái cảnh vực tăng thêm hai năm trước thành quả chiến đấu cũng là ngắn ngủi thời gian bốn năm hát long thành nuốt vào m ộ ư ơ i sáu cảnh vực hơn nữa hạo cảnh cũng là phu từ chỗ cảnh vực bị lý đạo cường đặt tên là hạo cảnh đã bị đả thông dung nhập dưới trướng hắc long thành đó chính là mười bảy cái cảnh vực cương vực diện tích so với bốn năm trước vọt lên gấp đôi nửa trái phải t r ư ơ n g tám trăm mười lăm ngọc đế muốn trở về t r ư ơ n g tám trăm mười lăm ngọc đế muốn trở về về phần nhân khẩu tài phú các loại phương diện đã tăng mấy lần cùng lúc đó mười mấy năm đột nhiên tăng mạnh năm năm tích lũy lắng động bốn năm bay lên rốt cuộc để hắc long thành lần trước phê cường giả trưởng thành lên nơi này chỉ là trương tam phong độc cô cầu bại doan trọng võ vô địch lệnh đông lai chở thứ nhất phê vốn võ cảnh cường giả còn có tuân tử quỷ c ấ tử úy l i u tử vương tiên tri cây cao lộ thứ ban ậ c c h Cung đầu ạ o trong bọn họ người mạnh nhất cũng chỉ là cấp độ nhân tiên nhị giới trong hắc long thành thật ra là địa vị ngày càng suy sụp dù sao hắc long thành bay vọt tốc độ bây giờ quá nhanh năm năm nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi kết thúc cấp độ nhân tiên tam giới số lượng muốn hướng trăm vị đến gần cấp độ nhân tiên nhị giới bây giờ cường ngạnh không nổi hiện tại bốn năm này bên trong ba cảnh rất nhiều cường giả nhóm tuần tự đột phá đến cấp độ nhân tiên tam giới cộng lại t r ừ n g hơn hai mươi vị cái này tại bắt lại m ộ ư ơ i bảy cái cảnh vực cường giả cấp độ nhân tiên tam giới số lượng vượt qua hai trăm trong h long thành cũng coi là lần nữa đã chiếm cứ một chỗ cắm rủi tăng thêm bọn họ nguyên l á o thân phận cùng lý đạo cường sâu hơn quan hệ sức mạnh có thể càng cứng rắn hơn một chút không đến mức bị kẻ đến sau hoàn toàn vượt trên đây cũng là lý đạo cường muốn nhìn đến 26 năm cuối cùng hắc long thành hoàn toàn hoàn thành một lần thế lực chạy như bay dưới chướng 23 cảnh vực cấp độ nhân tiên tam giới hơn 200 vị nhị giới cấp độ quá ngàn năm một giới cấp độ sớm đã bước qua vạn đếm đại quan nhân tiên tứ giới cấp độ cũng có năm vị thống trị ba cái cấp độ thế lực hơn 2,400 cái tổng thống trị nhân khẩu đến gần 2 hai nước t à i phú đ ế n không hết trải qua đi khắp hơn phân nửa nhân giới phu tử chính miệng chứng nhận lúc này hắc long thành thế lực đã là nhân giới đ ỉ n h phòng một trong có thể so sánh người lác đắc không có mấy cái này đủ để chứng minh hắc long thành khuyết trương tốc độ nhanh chóng thành quả to lớn đương nhiên không thể phủ nhận chính là thực lực nhân giới so ra kém ngũ giới còn lại nhất là so sánh thần ma nhị giới càng là ngày đêm khác biệt chẳng qua lý đạo cường không n ó n g nảy ngũ giới còn lại là mạnh nhưng trong ngũ giới các tiêu hùng đối thủ cũng mạnh bọn họ muốn chiếm đoạt một cái đối thủ cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian hàng trăm hàng ngàn tuổi chưa qua đảo mắt mà thôi hàng trăm hàng ngàn năm cho hắn chỉ sợ đều đủ để hắn bắt lại toàn bộ nhân giới đến lúc đó lại so tài một chút n h ì n h á t long thành hai mươi sáu năm ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i hai lý đạo cường hạ lệnh tiền tuyến binh phong tập rừng cao tầng chiến lược chuyển thành nghỉ ngơi lấy lại sức hết cách chạy như bay đến gần bốn năm lấy sáu cảnh chi lực chiếm đoạt m ộ ư ơ i bảy cảnh cho dù trên thực lực là quét ngang mà qua nhưng thu được cư vực nhân khẩu cần chỉnh đốn quản lý cho dù chế độ phân đất phong hầu lại tiện lợi cũng cần thời gian tiêu hóa một chút cho nên trải qua đoàn cố vấn đề nghị lý đạo cường hạ lệnh tiến hành thời gian ba năm nghỉ ngơi lấy lại sức chỉnh đốn việc nội bộ trước tiên đem quả đấm thu hồi lại xúc một chút lực sau đó mới có thể càng mạnh mẽ hơn đánh ra h á t long thành chiến lược chuyển thành việc nội bộ nội bộ rất nhanh càng thêm náo nhiệt chúng nữ cũng càng bận rộn nhưng những ngày cùng lý đạo cường không quan hệ nhiều lắm dù sao mấy năm qua này hắn đều chỉ là nhìn rất ít đi nhúng tay cụ thể công việc trước mắt hắn bận rộn nhất chính là thế nào đem năm này qua tốt nữ nhân náo loạn mâu thuẫn chịu tội cuối cùng vẫn là nam nhân nhất là đại đoàn tụ qua tết lý đạo cường là càng ngày càng cảm nhận được qua tết chỗ xấu cho dù hắn lại có thể nhịn lòng dạ lại sâu mấy năm này qua tết cũng khiến hắn có chút ra đầu tê dại đầu váng mắt hoa đám này bàn ư ơ n g qua hắn A có thể náo loạn một cái so với một cái làm có thể ngày này qua ngày khác ngươi k h a n hay nói có lúc đi những tiểu yêu tinh này làm hắn vẫn rất thích có thể nói là vừa yêu vừa hận thật là không có biện pháp lý đạo cường chỉ có thể là kiên trì chịu qua cái này đến cái khác năm dù sao hắn cảm giác hắn hiện tại là không thích qua tết đảo mắt nửa tháng trôi qua lý đạo cường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra chống đỡ nổi sau đó hắn biết tiếp tục như vậy không được ngẫm nghĩ hồi lâu lại có chút ít bất đắc dĩ hắn không tốt biện pháp biện pháp duy nhất chính là chờ chúng nữ sau khi có c o n tình hình liền khẳng định không giống nhau ít nhất ánh mắt của các nàng sẽ chuyển rời đến một bộ phận lớn đến đứa bé trên người cái này rất khá nhưng vẫn là vấn đề kia không đến cấp độ nhân tiên từ giới Căn bản là k hai ô n hắn sinh g có cách hạ vì đ ứ bé t r ư ớ mươi ắ t n g hồng nhi da, cho yên, ra, dù là tự bảy bà đầu năm lý đạo cường một hơi phái mười cái bản đường đi ra ngoài đi đảm nhiệm hắc long thành phân thành thành chủ chấn áp giám sát các cảnh vực lý do này quang minh chính đại phàm là có chút việc nghiệp trái tim không si mê ở tu luyện chúng nữ cũng sẽ không cự tuyệt dù sao đây là cơ nghiệp của nhà các nàng chúng nữ tách ra nhân số ít hàng ngày mâu thuẫn cũng ít đi ít nhất lý đạo cường có thể ít một chút tầm ý hai mươi bảy năm tháng sáu ngày này đột nhiên âm thực vương biến sắc tìm được lý đạo cường s ắ c mặt âm lanh nói ngọc đế phải thuộc về đến lý đạo cường mắt sáng lên liền biết âm thực vương nói đến ai có thể để cho hắn như thế cắn răng nghĩ lợi trừ chính mình nhạc phụ tốt còn có thể là ai lý đạo cường nợ nụ cười thật sao đây chính là chuyện thật tốt âm thực vương muốn mở miệng mắng to ở trước mặt ta còn chứa ta không biết ngươi đức hạnh gì nhưng hắn không dám nói thẳng bởi vì hôn đà này thật là trở mặt liền không nhận người căn bản không có đức hạnh hút nhẹ thở ra một hơi âm thực vương tỉnh táo nói nhỏ thành chủ ngọc đế kia từng là sư huynh của ta ta hiểu nhất hắn, hắn hèn ắ n h hạ vô s ỉ bẩn thiệu dối trá hoàn toàn không thể tín nhiệm một điểm hắn một khi trở về đối với thành chủ đại nghiệp chăm hại không một lợi lý đạo cường hoài nghi nhìn âm thực vương một cái hắn hoài nghi tên này là tại bắn lén mắng hắn nhưng không có chứng cứ hắn cũng không nên báo nổi một chút nó nghĩ nhuốm mày không vui nói lời này cũng không muốn lại nói hắn là nhạc phụ của ta cũng là sư m i n h của ngươi sau này đó chính là người một nhà t h à n h chủ ta nói tuyệt không nửa điểm hư giả ngọc đế hắn giã tâm mừng mừng một khi trở về chắc chắn cùng thành chủ tranh quyền đoạt lợi có hắn tại thiên đình không thể quy về trong tay thành chủ âm thực vương nói với giọng trịnh trọng ta đối với thiên đình vốn là không có gì ý nghĩ lý đạo cường bình thản duy trì chính mình một câu đấy lòng âm thực vương liên tục cười lạnh nếu ngươi không ý nghĩ gì ta tự vận mà chết suy nghĩ nhất chuyển hắn trái lương tâm trầm giọng nói thành chủ là không có ý nghĩ gì nhưng không chịu nổi ngọc đế khẳng định sẽ nghĩ như vậy có vương m ẫ u tại thiên đình đã là đối tượng liên minh tốt nhất của chúng ta có thể ngọc đế trở về liền không giống nhau ngọc đế sẽ chỉ là vướng bận dư thừa hơn nữa âm thực vương âm thanh ngừng lại giảm thấp xuống thành chủ nếu nghĩ tai giá còn lại công chúa ngọc đế khẳng định sẽ là trở ngại lớn nhất lý đạo cường lập tức nhảy lên lông mày bình tĩnh nói ngươi đang nói gì thế thành chủ lục giới vô song mấy vị kia công chúa cũng là lục giới ít có nữ tiên thành chủ cưới nhiều mấy vị mới là điều bình tường nhất âm thực vương hơi cúi đầu xu định nói trong lòng lại là k h i thường là hã biết âm thực vương lập tức gật đầu sau đó lại nói thành chủ ngọc đế trở về đối với hắc long thành ta đối với thành chủ đều là bất lợi rất lớn ta có nhất pháp có thể không cho ngọc đế trở về Thành c không không có có âm thực vương xen lẫn nhẹ n h n g hận ý nói thật sao lý đạo cường từ chối cho ý kiến ứng tiếng âm thực vương thấy lý đạo cường còn không chịu đồng ý không khỏi có chút nóng này còn muốn hơn nữa mạnh liệt Hắn giật mình đến, đưa tay xuất hiện một lồng ánh sáng thành chủ,、đây、chính là biện pháp kia, mời thành chủ kiểm tra. Trưng 816, hôm đến, lồng sáng biện Trưng nay giật kia, mời kiểm tay xuất một tra. đưa đây là l 816, ý đạo cường k h ô nhận g giống n a nay nhau. u Trưng Cường Cường không giống n 816, hôm h Lý Lý Đạo cường không giống nhau. Lý Đạo cường nhận được tùy ý nhìn qua lộ ra c ư ờ i nghiền ngẫm nhìn âm thực vương phai nhạt tiếng nói tốt ngươi đi làm việc trước đi âm thực vương khẽ giật mình có chút không thể phỏng đoán lý đạo cường cười một tiếng âm thực vương biến sắc thành chủ ngươi không có ý định ngăn cản ngọc đế trở về có một số việc làm chính là làm chỉ cần làm lập tức có bị phát hiện nguy hiểm ngăn cản ngọc đế trở về lợi ích đáng giá ta đi mạo hiểm sao lý đạo cường gió nhẹ mây thành nói thành chủ thực lực ngọc đế mạnh mẽ một khi hắn trở về nhất định có thể đạt đến lục giới chi cường c h i cảnh đến lúc đó hẳn là ngươi uy hiếp lớn nhất một trong âm thực vương có chút vội la lên lục giới trí cường tri cảnh đạt đến lại như thế nào đây phàm là thực lực bị ta chỗ vượt qua người tuyệt sẽ không có cơ hội đuổi theo lục giới trí cường tri cảnh cuối cùng cũng sẽ thần phục dưới chân ta lý đạo cường giọng nói bình tĩnh không nhanh không chầm nói t h ư ờ n h ư tại nói một món chuyện lại không quá bình thường trong lòng âm thực vương quát mắng cuồn vọng nhưng cũng có loại bị chấn động đến cảm giác thậm chí hắn có khả năng làm được cảm giác l i ê n tranh thủ loại cảm giác này đ ạ i xuống gấp giọng nói cái k i a cái khác mấy vị công chúa người vẫn là không hiểu lý đạo cường hơi có vẻ thất vọng lắc đầu hôm nay lý đạo cường đã không phải năm đó lý đạo cường năm đó ta còn cần sử dụng một chút chẳng phải quang minh chính đại thủ đoạn mà bây giờ ta chỉ cần đường đường chính chính cũng đủ để đạt được hết thẻ âm hiểm hèn hạ bẩn t h i u thủ đoạn có thể cho thể ta a m nguyên đến, n chỉ có g hiểm. Hôm nay lý đạo cường sẽ chỉ là chính nghĩa, là quang minh chính đại, hiểu không? Những này là hắn ý tưởng chân thật. hắn đại, mới mấy năm nay Cường, quang này tưởng Cũng này, ngộ. n qua y Lý là là là là ý Đạo có cảm g sẽ u nhân rất đơn giản hắn đã đứng ở lục giới trí cường tri cảnh thế lực giới trướng khổng lồ liền phu từ cấp độ nhận tiền ngũ giới như vậy đều có đối với hắn hiện tại mà nói dị vạng những thủ đoạn kia đã không đủ để mang cho hắn đầy đủ lợi ích sẽ chỉ ảnh hưởng thanh danh của hắn để các phe nhân tài không đến đầu nhập vào hắn nói một cách khác muốn để hôm nay lý đạo cường lần nữa không từ thủ đoạn trừ phi lợi ích đầy đủ lớn ngăn cản ngọc đế trở về lợi ích không đủ ngọc đế coi như trở về thành hữu cấp độ nhân tiên n g ụ giới lại có thể thế nào về phần sáu cái c ô em vợ hắn vốn là muốn đường đường chính chính theo đuổi nhiều cái nhạc phụ trở ngại tăng lên khó khăn cũng không nhiều lớn chỉ cần hắn đủ mạnh ngọc đế nhất định có thể biến thành nhạc phụ tốt nhất của hắn âm thực vương có chút thất thần nhìn lý đạo cường đ ố n g nhiên hiểu làm kỹ nữ còn muốn dựng địa công đức đây là trước kia lý đạo cường hiện tại lý đạo cường là giống như ngày xưa sau khi thống trị tam giới ngọc đế cao cao tại thượng yêu quý lâm vũ càng dối trá trừ phi cũng đủ lớn lợ nếu không hắn sẽ không kéo xuống ra thanh chủ cơ hội khó được nếu không làm ngươi ngày sau nhất định sẽ hối hận âm thực vương không cam lòng nói đi xuống đi lý đạo cường phất phất tay âm thực vương ném không cam lòng nhưng cũng không dám phản kháng sắc mặt âm trầm rời đi lý đạo cường mắt nhìn hắn bóng lưng lơ đễm trước kia đây đương nhiên là hắn nhị đệ tốt hắn cần lo lắng ý nghĩ tâm tình hiện tại cái gì nhị đệ hắn đủ tư cách sao bây giờ rõ ràng phu tử mới là bạn tốt trong lòng hắn ngăn cản nhạc phụ trở về ha ha ha nếu chuyện bại lộ hồng nhi s á u cái cô em vợ nhìn ta như thế nào hậu phủ những bà nương kia nhìn ta như thế nào phu tử nhìn ta như thế nào ngu xuẩn đem chuyện này để qua một bên lý đạo cường tiếp tục cuộc sống của mình chín tháng đại công chúa tìm được lý đạo cường nói là mẫu hậu để các nàng trở về một chuyến thiên đ ỉ n h lý đạo cường suy đoán khả năng liền cùng ngọc đế trở về có liên quan hắn đương nhiên không thể cự tuyệt sắp xếp mọi việc về sau liền mang theo hồng nhi thẳng vào thần giới sau khi thấy vương mẫu vương mẫu trực tiếp nói ngọc đế đem trở về chuyện đối với cái này đại công chúa lộ ra vẻ mặt cao hứng lý đạo cường cũng theo lộ ra nụ cười đưa ra chúc mừng sau đó vương mẫu nghiêm mặt nói phụ hoàng các ngươi trở về không có bất ngờ gì xảy ra tại một tháng sau hắn trở về cần lấy đi lưu lại hồng nhi các ngươi thất tỷ bội trên người lực lượng đại công chúa vẻ mặt nghi hoặc phụ hoàng tại trên người chúng ta lưu lại lực lượng vương mẫu gật đầu nhìn về phía lý đạo cường lấy thực lực lý đạo cường tăng thêm giữa vợ chồng thân mật hẳn là đã sớm đã nhận ra lý đạo cường gật đầu ngưng tiếng nói trên người hồng nhi quả thực cần nút một phần lực lượng không ngờ là nhà phụ lưu lại năm đó âm thực vương sau khi bị phụ hoàng các ngươi chấn áp liền biết hắn cuối cùng sẽ có một ngày tất thành tam giới hỏa lớn cho nên tại hắn đột phá thất bại chuyển thế lịch k i ế p trước đem lực lượng bản thân lưu lại hồng nhi các nàng thất t ỷ mội trên người chúng để mà tiếp tục chấn áp tâm thực vương phong ấ n mà phần này lực lượng chỉ có thất tinh liên châu món bảo vật này mới có thể kích phát bởi vậy t ỷ mội các ngươi ngày thường không biết ta cũng là sau lần thứ hai thể biến mới chậm dại t h ă m dò ra nghĩ đến là hắn đột phá sau khi thất bại không kịp lưu lại càng nhiều tin tức hơn vương mẫu hơi có chút cảm thán nói đối với lý đạo cường giải thích ừ n nhạc mẫu đại nhân phần lực lượng này nếu như lấy ra có thể hay không lý đạo cường muốn nói lại thôi vẻ mặt lo lắng yên tâm sẽ không đối với hồng nhi các nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng bất lợi gì nếu không ta người đầu tiên liền không đồng ý vương mẫu hiểu ý của lý đạo cường chắc chắn nói như vậy là được lý đạo cường lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm bày tỏ không có ý kiến về phần đại công chúa đương nhiên lại càng không có ý kiến làm con gái cao hứng còn không kịp sau đó một tháng lý đạo cường liền theo ở thiên đình mặc dù cảm giác sẽ để cho trong nhà những bà nương kia càng ăn dấm nhưng đối mặt sáu cái cô em vợ lý đạo cường vẫn là thỏa hiệp g ê gớm sau khi về nhà nhiều hơn nữa d ấ dành quan g minh chính đại như thế ở thiên đình cơ hội thế nhưng là không đạt được nhiều hắn không có lãng phí cơ hội tốt này trong bình tĩnh âm thầm sử dụng tất cả bản lĩnh đến cùng sáu cái cô em vợ sống chung với nhau một tháng thành quả nói là để các nàng đối với chính mình động tâm khẳng định là phóng đại nhưng đệ nhất thiên hạ tốt tỷ phu ấn tượng khẳng định là sâu hơn rất nhiều hôm nay là ngọc đế trở về thời gian lý đạo cường đi quan sát vương mẫu lấy ra món bảo vật kia tên là thất tinh liên châu thất thải quan mang chiếu rọi bảy vị công chúa trên người tán phát ra đồng dạng quan mang ánh sáng hợp nhất thất thải l ộ n lẫy phá vỡ hư không thẳng vào nhân giới lý đạo cường phóng tầm mắt nhìn nhìn lại đó là tại hắc long thành phương tây không biết nơi bao xa một vị trung niên cùng thất thải quang mang hợp làm một thể khí thế liên tục tăng lên rất nhanh đi đến nhân tiên tứ giới đ ỉ n h phong sau đó hắn theo thất thải quang mang lai lịch về đến thần giới thất tiên nữ tiên đ ỉ n h trước thiên đ ỉ n h chúng tiên thần gần như đều là đại hỷ kích động có nhịn c u n g nên bệ hạ trở về phu hoàng các khanh bình thân người đàn ông trung niên đồng dạng mặt lộ nụ cười vui vẻ còn có nồng nặc cảm hoài nhìn chằm chằm lấy vương mẫu cùng bảy vị con gái trong mắt kích động nhớ không che giấu chút nào đột sắc mặt hắn cứng đờ nhìn về phía đứng ở con gái lớn bên người người kia người này là ai trên người thế nào có hồng nhi khí t ứ c nồng đậm như vậy chẳng lẽ nghĩ cùng ánh mắt không khỏi mang đến nồng đậm nghi ngờ cùng đánh giá cùng v ư ơ n g mẫu trao đổi một ánh mắt đối với các nàng gật đầu hút nhẹ một hơi trịnh trọng nói chờ một lát lập tức hắn một bước đặt xuống đi đến không không tinh hải trên người đế bảo hiện ra uy nghiêm khí t ứ c mạnh mẽ ngang đè ép t ứ phương vốn là khí tức đặt đến đ ỉ n h phòng giống như không có cực hạ đi lên leo lên phụ hoàng hắn đại công chúa thở nhẹ cùng sáu vị mượn muội mặt lộ lo lắng yên tâm Phu kiếp phu Hoàng Lịch kiếp trở về, nâng cao một bước, tăng thêm hoàn cảnh, nhất định thể hành thành chi cảnh.、Bên、cạnh, làm nam nhân cao Đạo làm nâng tăng lần động công, đang cường Bên nam Cường an giờ giới giới lục lâm lục Lý bước, có ủi. trở một một trí tốt, tốt tỷ về, bây quả nhiên lời của hắn rất có hiệu quả b ả y vị công chúa trái tim đều an định không ít cái này không chỉ đến từ thực lực của hắn còn có hắn tại trong lòng các nàng địa vị nói mạnh làm phiền ngươi vương mẫu lúc này mở miệng nói nhạc mẫu đại nhân yên tâm có ta ở đây tuyệt sẽ không để hạng giá áo túi cơm đến trước váy dày chương tám nhạc phụ tốt chương tám nhạc phụ tốt lý đạo cường kiên định nói thật ra thì căn bản là không cần lý đạo cường ra tay trừ phi ngọc đế quá xui xẻo nếu không mảnh này đ ộ c thuộc về thất công chúa thiên đình trong thần vực sẽ không có vị cường giả nào đến q u á y r à y nhưng thái độ khẳng định là phải thật tốt biểu hiện ra quả nhiên kết quả rất thuận lợi trở về ngọc đế nhanh chóng bước ra thuế biến một bước đặt đến nhân tiên ngụ giới cấp độ lục giới trí cường kinh thiên địa khiếp quỷ thần lục giới vô số đại thần thông giả đã bị kinh động rồi rít đưa ánh mắt nhìn về phía thần giới chẳng qua lần này đưa đến ảnh hưởng lại kém xa lý đạo cường lần kia nguyên nhân rất đơn giản thần giới xuất hiện một vị cường giả cấp độ lục giới chi cường quá bình thường cực kỳ không hiếm lạ gì ghê gớm chuyện nhân giới xuất hiện một vị vậy thật là đủ để đưa đến nhân giới cách cục biến động chuyện lớn cho nên trừ thất công chúa thiên đình xung quanh mấy cái thần vực bên ngoài chỗ xa hơn hoặc là còn lại mấy giới cũng không phải quá mức coi trọng hết cách tại cường giả này như mây lục giới người nào không có mấy người mạnh nhận mạnh lân cận cũng không có giải quyết hết lại nào có tinh lực đi để ý đến không biết nhiều xa vời cường giả thất công chúa thiên đình một mảnh hỉ khí dương dương lý đạo cường ngồi tiếp lão bà cùng sáu cái cô em vợ lộ ra nụ cười yên lặng đ á không giá v còn Đế v gì c h ắ khác người địa phương ngọc đế nghe thấy lời của vương mẫu thật chặt nhữ khí mày đợi vương mẫu lời nói ngừng hắn trầm ngâm hồi lâu khẽ nhà khẩu khí trầm giọng nói người con rể này của chúng ta thật đúng là toan tính không nhỏ a hắn chí hướng là lớn nhưng ở thiên đình là lợi nhiều hơn hại hắn đối với thiên đình cũng không có ý khác hơn nữa có lẽ hắn đúng là có thể nhất thống nhân giới trải qua từng chuyện vương mẫu đối với con rể ấn tượng không tệ cảm thấy đây là vị con rể tốt nếu hắn thật có thể nhất thống nhân giới cho dù thực lực nhân giới là kém nhưng hắn cũng ít nhất sẽ thành lục giới này đỉnh phong nhất tồn tại một trong h ừ không có biện pháp hắn đều đem chủ ý đánh đến trên người sáu đứa con gái khác của ta còn không có ý nghĩ ngọc đế nghiêm sắc mặt mơ hồ có giận g ữ nói vương mẫu giật mình theo bản năng lắc đầu làm sao lại như vậy viết thư tặng quà hàng tháng không ngừng ta còn không biết hắn điểm này dự định ta liếc mắt một cái liền nhìn ra đây đều là năm đó ngọc đế lạnh lùng chắc chắn nói nổi giận chi ý c à n g đ ậ m không nói chuyện nói đến ở giữa lại c h ặ n đ ứ t năm đó cái gì vương mẫu ánh mắt bình tĩnh nhìn lại không có gì ngọc đế mất tự nhiên nhìn về phía địa phương khác lập tức rời đi để tài trảng qua ngươi nói hắn có khả năng nhất thống nhân giới cũng thực sự là có khả năng h có có、so、ắ một một nhưng có t ể nếu có chúng ta toàn lực tương trợ cái kia nhất thống nhân giới khả năng thật không nhỏ vương mẫu gật đầu nàng cũng nghĩ như vậy dựa theo trước đây tại âm thực trong bóng tối như hổ dình môi giới tình huống cùng kết minh là một lựa chọn chính xác chính là ủy khuất hồng nhi tên hốn đảng kia trong nhà lại có mấy chục phòng thê tử bây giờ ghê tởm hiện tại hắn thế mà còn đem chủ ý đánh đến trên người con gái khác của ta càng là đáng hận ngọc đế càng nói càng tức phẫn nhịn không được một bàn tay đập đến bên cạnh trên bàn trà bàn trà tại chỗ vỡ vụn đích thật l à hủy khuất hồng nhi nhưng bây giờ ván đã đóng tuyển thì không cần nói thêm nữa bớt đi ảnh hưởng vợ chồng bọn họ quan hệ về phần cam nhi các nàng vương mẫu nhữ mày chân thành nói ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng bình thường cái này còn bình thường ngọc đế nhịn không được trừng mắt về phía vương mẫu cam nhi các nàng ưu tú như vậy nói mạnh hắn lại từ trước đến nay phong lưu có chút ý nghĩ không phải bình thường sao vương mẫu thật cảm thấy chuyện này mặc dù không tốt nhưng thật không khó hiểu được không phải đó là ta con cái tên hôn đạn k i a tiểu t ử cưới một người còn chưa đủ còn muốn cưới nhiều mấy cái ngươi cảm thấy cái này bình thường ngọc đế tức giận trực tiếp đứng lên quát k h ẽ nói chỉ cần chuyện không xảy ra vẹn vẹn chỉ là ý nghĩ không coi vào đâu còn có đ ừ n g cho là ta không rõ ràng đàn ông c á p ngươi điểm này chuyện ác tâm tư chính mình đối với chớ người sử dụng vui mừng hớn hở phát sinh ở trên người mình không thể nào tiếp thu được ngươi chưa chắc mạnh hơn hắn vương mẫu bình tĩnh nói không thể nói lý ngọc đế tức giận chừng mắt vương mẫu chỉ cảm thấy người này hoàn toàn là hồ đồ còn song trọng đối lãi chỉ đối với con dễ tha thứ như vậy hôm nay ta không muốn cùng ngươi cãi lộn ta hỏi ngươi ngươi nghĩ như thế nào vương mẫu trịnh trọng nhìn ngọc đế nói ngọc đế ánh mắt chuẩn phương diện kia ngươi nguyện ý toàn lực giúp hắn vương mẫu trực tiếp tốt tiếng nói toàn lực tương trợ lý đạo cường cái này tuyệt không phải một cái có thể tùy tiện ra quyết định nhất là nàng rất rõ ràng nhà mình vị này đồng dạng là hùng tài đại lượng đối với lục giới này tất nhiên có ý nghĩ nghiêm chỉnh mà nói con rể lý đạo cường rất có thể vẫn là địch nhân lớn nhất của hắn một trong ngọc đế trầm ặ t lại hồi lâu hắn nói khé nhìn, nhìn lại vương mẫu cũng không ngoài ý mớn gật đầu không nói thêm lời ngươi còn bài kiến âm thực ngọc đế giống nghĩ gì, miệng không nghe Long đàng hoàng. Vương trong Ngọc điều hỏi. nói bái kiến, nghe nói, hiện tại tại dài. như đến hắn mạnh Thành ánh lên Hát chút thở được, là lué Đế mẫu mở mắt một Ừm. Từ bắt ta bị có có sẽ ứng tiếng ánh mắt hơi lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì lý đạo cường lại đang thiên đình ở hơn m ộ ư ơ i ngày dù sao phụ thân vừa trở về hắn dù sao cũng phải cho cha con người ta đoàn tụ thời gian hơn m ộ ư ơ i ngày này cha vợ quan hệ giữa mặt ngoài ném xem như hòa hợp chẳng qua là lý đạo cường có thể cảm nhận được nhạc phụ tốt đang để phòng hắn không phải phòng khác mà là phòng bị hắn đến gần sáu cái cô em vợ điều này làm cho hắn có chút b à tay nhưng cũng trong dự liệu không quan hệ không có việc gì là thực lực không giải quyết được nếu mà có được vậy chỉ có thể nói thực lực không đủ n h ạ c phụ tốt trở về lấy thân phận tất nhiên xem như địch nhân của hắn một t r ồ n g hắn cũng không có ngăn cản chỗ dựa lớn nhất cũng là thực lực bản thân đợi hắn mạnh mẽ đến mức trình độ nhất định n h ạ c phụ tốt là không ngăn cản được hắn đến gần mấy cái cô em vợ trung tuần tháng m ộ ư ơ i lý đạo cường mang theo đại công chúa quay trở về hắc long thành không cần nói từng trận h á n chi khí đập vào mặt như vậy vì một cái thê tử hoàn toàn không để ý đến tất cả thê tử khác hơn bốn mươi ngày chuyện còn gần như chưa hề chưa từng xảy ra cho dù có minh hữu i nguyên nhân n à y tại chúng nữ cũng không khả năng bình tĩnh đối đãi lý đạo cường chỉ có thể nhẹ lời thì thầm dỗ dành b ằ o mắt đi đến tháng mười hai một món việc vui xảy ra hôm nay lý đạo cường trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn cách đó không xa nơi đó một đạo có chút khí tức bạo ngược càng mạnh mẽ cuối cùng đột phá một cái cực h ạ n đạt đến một cái khác cấp độ mới tinh không hổ là có thể cùng một giới sáng thế thần sen lẫn song sinh tử thực lực tăng lên hoặc là nói khôi phục thật nhanh cái này cấp độ nhân tiền từ giới phu tử lặng lẽ đi đến bên người lý đạo cường hơi có vẻ kinh ngạc nói ô xin dịp phần này tiềm lực là không sai không có bất ngờ gì xảy ra đợi hắn khôi phục lúc toàn thịnh tại trong cấp độ nhân tiên tứ giới cũng có thể coi là không tệ lý đạo cường gật đầu có chút cao h ứ n g nói thủ hạ nhiều hơn một vị cấp độ nhân tiên tứ giới thủ hạ hắn đương nhiên vui vẻ phải biết trước đó toàn bộ hắc long thành cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới hết thệ cũng mới giải rác bốn vị chính là sát tính quá lớn phu tử hơi cao mày có chút không thích lý đạo cường lơ lẽm năm đó hắn chặt đứt ô xin dịp phần cùng long hạ thần ở giữa huyết thế toàn lực bồi dưỡng chính là muốn khôi phục phá hủy cùng hủy diệt t h ầ n tính như vậy hắn mới có thể nhanh hơn có thực lực về phần phương diện tính cách đưa đến các loại vấn đề lý đạo cường càng sẽ không để ý có thể lật ra ra trong lòng bàn tay hắn sao có ta ngơi ư tại hắn chỉ có thể vì thiên hạ thương sinh tạ o phúc lý đạo cường theo phu tử tâm ý an ủi phu tử khinh bị nhìn lý đạo cường không nói thêm lời muốn tranh ba thiên hạ tiêu hùng tất nhiên là phải có các loại thủ đoạn thậm chí không từ thủ đoạn đối với cái này hắn chỉ có thể đối với một chút chẳng phải vấn đề nghiêm trọng mở con mắt nhắm con mắt nội tình của hắc long thành vẫn là quá mỏng nhất là cấp độ nhân tiên từ giới Quá ít, c ă người bản n k h ô đủ dùng. n g ơ i phải vị này cần dụng. làm phu tử cần phải làm ra tác c Lý ra Đạo ư n g đ ố với phu tử đáp lại mong đợi nói. ngươi phu đáp tử mong Ừ, còn không biết xấu hổ nói ta mấy năm này nhàn sao mỗi thời mỗi khắc đều có người đến tỉnh giáo cũng không giống như ngươi rảnh rỗi như vậy phu tử nhịn không được tức giận bất bình h ắ c h ắ c ta đây không phải không có ngươi phần kia dạy bảo bản lĩnh nha lý đạo cường cười một tiếng biết mấy năm này phu tử đúng là không có bao nhiêu nhà rỗi trên dưới h long thành muốn hướng hắn tỉnh giáo người quá nhiều một chút không thích người phu tử sẽ trực tiếp cự tuyệt nhưng cũng có rất nhiều người hợp tính tình của hắn hắn sẽ không cự tuyệt vốn võ cảnh nam cảnh bắc cảnh ba cảnh không ít người đột phá đến cấp độ nhân tiên tạm giới lập tức có phu tử một phần công lao phu tử không thèm để ý bên cạnh tên này dù sao hắn là hiểu mình nói bất quá đối phương bởi vì về căn bản không biết xấu hổ hắn muốn đúng ngươi cảm thấy gần đây nhưng còn có người nào có cơ hội đột phá lý đạo cường có chút mong đợi hỏi ô x i n dịp phen đột phá có chút kích thích hắn cấp độ nhân tiên tạm giới hắn không phải có nhu cầu nhất định hắn hiện tại cầu hiền như khác là cấp độ nhân tiên từ giới nói đến chuyện chính phu tử trầm ngâm một chút cái tiêu này có khả năng nhất nếu không phải hắn trong tay ngươi thất bại một lần hắn khả năng đã đột phá trừ cái đó ra liễu bạch mã lên cái khác còn cần một thời gian lý đạo cường như có điều suy nghĩ gật đầu vẫn là cần cho bọn họ thời gian cùng chiến trường đợi ba năm nghỉ ngơi lấy lại sức qua đi tiếp tục quyết t r ư ờ n g t r ở lại có mấy vị đột phá đến cấp độ nhân tiên từ giới là có thể bắt thượng nói hắn nhìn về phía phía bắc người hàng xóm kia chương tám trăm mười tám thú thần đột phá chương tám trăm mười tám thú thần đột phá trong ánh mắt không khỏi có chút mong đợi phương bắc người hàng xóm kia thật đúng là để hắn thấy thèm nhiều năm phu tử cũng theo đem ánh mắt ném ý vị thâm trường nói nơi đó thật không đơn giản hiển nhiên hắn đã từng đi qua nơi đó nếu không đơn giản cũng nhất định đem nó ăn chỉ có ăn hết nơi đó chúng ta mới có tư cách hướng toàn bộ nhân giới xuất phát lý đạo cường cười một tiếng định tiếng nói phu tử cặp mắt không khỏi hiếp lại nhìn về phía lý đạo cường chân thành nói đây là đã làm tốt chiến lược trước tiếp tục k h u ế t t r ư ơ n g đợi hắc long thành chúng cao tầng mạnh hơn một chút liền bắc thượng nuốt vào cái tia tu tiên văn minh sau đó đối với toàn bộ nhân giới tiên chiến cái này há không chính là hắc long thành sau đó chiến lược hắn hiểu được đây là lý đạo cường đang cùng hắn trao đổi hỏi thăm ý kiến của hắn bước đầu quyết định theo tình hình lại sửa lại phu tử muốn làm phiền ngươi lý đạo cường chân thành tha thiết nói mặc kệ là chỉ đạo cường giả hắc long thành vẫn là sau đó k h u ế t trường cùng bắc thượng đều cần phu tử ra ra s ư ớ c phu tử suy nghĩ một chút nhưng tiếng nói ta sẽ dốc toàn lực mà vì hắn không có nói ra ý kiến gì bởi vì phần này nhìn như thô giáp chiến lược coi như phù hợp hắc long thành tình hình mặc dù hắn cảm thấy có chút nhanh có thể lý đạo cường đánh chủ ý chính là nhanh nhanh để nhân giới các phe tiêu hùng phản ứng không kịp không cho bọn họ cơ hội cái này cũng phù hợp ý nghĩ của hắn lấy hắn cùng lý đạo cường chi lực đoạn trước đường có lẽ còn là không có vấn đề về phân tiếp xuống chủ yếu là nhìn lý đạo cường nhìn thực lực của hắn tiến bộ có đủ hay không nhanh có thể hay không chấn áp quần hùng nghĩ cùng thực lực ánh mắt hắn kìm lòng không được hiện lên một ít k h á c t h ư ờ n g nhịn không được nhìn nhiều mắt lý đạo cường lý đạo cường mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng nguy hiểm có thể thấy được thực lực hắn tăng cường nhanh chóng hình như không có cực hạn không có bình cảnh quả thật không thể tưởng tượng nổi nếu là thật sự có thể một mực xuống có lẽ ừ m lý đạo cường cười gật đầu lập tức chỉnh trọng chi ý biến mất có chút đáng tiếc k h ẽ thở dài nhắc đến cũng là đáng tiếc trần mô kia cũng không tệ thế mà bị hạo tiên h mang đi nếu không ta lại có thể nhiều một vị cấp độ tứ giới đại tướng ngươi nói ta có thể hay không hướng hạo tiên h cho mượn ít nhân thủ a ngươi còn băn q u a n thần thần đều đến nhân giới kéo người nơi nào sẽ có nhân thủ cho n g ư ờ i mượn húng chi giữa các ngươi quan hệ rất tốt sao còn không có kết minh phu tử cười nhạo nói quan hệ chính là vượt qua chỗ càng gần thần là nữ tử cũng không thể để thần chủ động đến liên hệ ta đi ta thân là nam nhân đương nhiên muốn chủ động đánh ra như vậy mới có thể quan hệ chỗ tốt nói không chừng liền kết minh đây lý đạo cường lơ đến cười nói ngươi để ý chính là kết minh ta đều chẳng muốn phơi bảy ngươi phu tử khinh miệt nói ngươi để ý đến quan tâm chính là cái gì được ngươi cái đàn ông độc thân lớn tuổi nói ngươi cũng không hiểu lý đạo cường lập tức triển khai sắc bén phản bác một đường cãi nhau hai người quay về h á c long thành về phần vừa rồi đột phá liên ký tức bạo ngược đến tựa như muốn hủy diện hết thẻ ổ x í dịp h à n h đã bị lý đạo cường tùy ý một bàn tay giáo dục đàng hoàng lại một cái năm mới đến vui vẻ vừa thống khổ băng hỏa lưỡng trọng tiên h càng thụ lý đạo cường sớm đã rất quen thuộc vô cùng náo nhiệt bên trong h ắ c long thành hai mươi tám năm đến nội bộ h ắ c long thành nghỉ ngơi lấy lại sức khí thế ngất trời bởi vì nói là nghỉ ngơi lấy lại sức thật ra thì chính là chỉnh đốn việc nội bộ cái này tất không thể miễn đi liền dính đến cải cách thi hành vấn đề rốt cuộc có hay không đúng chỗ h ắ c long thành đã có hai mươi ba cảnh vực đồ vật nam bắc tung hoành mấy trăm vạn dặm cương vực không nói sau đó cảnh vực cho dù là ban đầu mấy cái cảnh vực cải cách thi hành cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ thi hành không đúng chỗ địa phương đều có rất nhiều húng chi địa phương khác kể từ đó các loại trừng phạt giết người lợi ích lần nữa phân phối dĩ nhiên chính là khí thế ngất trời bất quá đối với tuân tử bọn người đ ế n nói lại nhiều một sự giúp đỡ lớn đây chính là bản thân phú tử phú tử thái độ đương nhiên thiên hướng về cải cách hắn cho dù không hề làm gì chẳng qua là tỏ vẻ ra là một cái thái độ cũng đủ để cho tuân tử bọn họ mạnh mẽ chống đỡ lực độ để bọn họ đang giám sát thi hành vấn đề càng có sức mạnh không cần cố kỵ nhiều như vậy để những kia lợi ích bị hao tổn người càng không dám lên tiếng nữa khiến cho thủ đoạn đối với những này việc nội bộ li đạo cường vẫn là chỉ nhìn không n ú n g tay vào phu tử nguyện ý biểu lộ thái độ hắn cũng vui vẻ trừ dỗ dành chúng nữ bên ngoài hắn lấy ra nhiều thời gian hơn b ế quan bởi vì khoảng cách c h ấ n thế kinh quyển thứ hai viên mãn càng ngày càng gần mấy năm lại chỉ cần mấy năm hai mươi tám năm tháng mười lại một thì vui mừng hiện ra cho lý đạo cường thú t h ầ n b ộ t phá yêu giới khắp nơi lộ ra nồng nặc trướng khí khí độc c á c khí các loại hung á c chi khí núi cao trong rừng rậm khí tức cường hoành sông lên trời không dẫn phát vô số thú yêu cùng giống lý đạo cường và phu từ cộng đồng đến bọn họ không nhìn đến mãi không hết thú yêu thẳng đến trung tâm ở trung tâm trên một v á c đá thiếu niên y phục rực rỡ thân ảnh s ư ớ n g sướng, đủ để cho tuyệt đại đa số cấp độ nhân tiên tam giới mất phương hướng hung lệ chi khí lan lộn quanh người hắn cho dù không phải lần đầu tiên gặp phu tử đều có chút sợ hãi than thật là chư thiên và giới không thiếu cái lạ thiên địa này lệ khí biến thành thu thần cũng làm thật là không tầm thường nếu không phải bị lý đạo cường chế hắn nhất định có thể nhắc lên một phen t i n h phong huyết vũ còn tốt còn tốt có lý đạo cường như vậy mạnh hơn càng hung người để ép thu thần không cho hắn là ác nhân giới tốt rất khá quả nhiên không để cho ta thất vọng lý đạo cường cười to tràn đầy tán thưởng cùng vui vẻ Thú、thần ú t h mở mắt ra trong mắt đồng dạng tràn đầy hung lệ không nói hai lời lao về phía lý đạo cường đánh núi cao sụp đổ hoặc là nói là bị cứng rắn đập sập ở trung tâm thiếu niên y phục rực rỡ khí tức thấp xuống chút ít mặt không thay đổi trên mặt lộ ra kiển nạo không chịu thua ha ha ha ngươi a vẫn là như vậy lý đạo cường thu hồi bàn tay cười to vài tiếng quay đầu đối với phu tử cười nói thấy không chính là muốn có loại này khi bại khi thắng trăm trận trăm thắng tinh thần mới có thể thực lực tiến triển nhanh hơn phu tử vớt râu mà cười không trả lời ngươi đã đạt cấp độ nhân tiên mũ giới thú thần đi đến gần cao mày một mực nhìn chằm chằm lý đạo cường nghi ngờ không thôi nói thực lực có đột phá trọng đại sau khi đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới hắn mới phát hiện lý đạo cường mang đến cho hắn một cảm giác lại không giống nhau mạnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung không tệ thú thần lao đệ ngươi cần phải tiếp tục cố gắng a tranh thủ sớm ngày đổi kịp hiện tại ta lý đạo cường vỗ vỗ b ả vai hắn khích lệ nói thú thần hư lệnh nghiêng đầu đi không muốn xem cái này ác liệt ra hỏa lý đạo cường rất con dung lại nói vị này cũng thế tên ngươi hẳn là đã nghe qua phu tử thú thần nhìn về phía phu tử vẻ mặt nghiêm túc hơn nữa hắn đã đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới lấy năng lực của hắn tiếp xuống yêu giới này muốn gió nổi mây phun không nói được muốn làm phiền phu tử ngươi ra tay lý đạo cường đối với phu tử nói hắn mang theo phu tử đến trước thật là ý tứ này thú thần cấp độ nhân tiên tam giới thời điểm có thể đặt xuống lãnh thổ lớn như thế bây giờ đạt đến cấp độ nhân tiên tứ giới lấy năng lực của hắn náo động lên chuyện lại so với nhân tiên tứ giới cấp độ đỉnh phong cường giả đáng sợ hơn dù sao thú yêu đại quân bây giờ có chút phạm quy nhất là tại cái này vạn tộc san sát yêu giới không chỉ có phạm quy còn rất gặp yêu hận chủng tộc đều cho người sửa lại dẫn đến yêu giới cấp độ nhân tiên ngũ giới chi cường giả chú ý đều là bình thường cho nên cần phu tử chú ý chú ý chớ ngày nào lý đạo cường hắn bế quan hoặc là làm chuyện khác một cái không có chú ý thủ hạ đại tướng sẽ không có Phu tử gật đầu, thỏ ra hiểu、rõ. Thú thần có chút không đầu, tử gật ra rõ. cam có lúc ò n hắn hiểu ý của lý đạo Cường, đây là cho hắn tăng thêm một tầng bảo đảm. Là vì tốt cho hắn. Nhưng cũng chưa hắn không phải xem thường hắn. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, chấp nhận. Trưng Trưng g gì, hiểu cho thêm cho chưa phải chấp cái cuối đại sự xảy ra. Sẽ có đại ý Lý của có có ra ra. ra. là Là là l Đạo đây đảm. bảo xảy xảy một tốt xem vì sẽ sự sẽ sự này lý đạo cường v ô vô vai t h ú thần nghiêm mặt nói mấy năm này hành động của ngươi tốt nhất thu điểm tận lực không nên quá t r ư n g dương chẳng qua chờ qua mấy năm ta cam đoàn với ngươi sẽ để cho ngươi dùng toàn lực dòng dối yêu g i i thú thần và phu tử ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường đều là biến đổi qua mấy năm chẳng lẽ qua mấy năm hắn đã có niềm tin thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh từ đây không sợ yêu giới bất kỳ cường giả nào trong hai mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu cùng vẻ khiếp sợ thật sự lý đạo cường quá mức rõ ràng cùng chắc chắn mấy năm này đàng hoàng chút ít không cần đưa đến quá mạnh đối thủ qua mấy năm liền không sao tùy ngươi trêu t r ọ c ta đều cho ngươi chỗ dựa quan trọng nhất hà nghĩa chỉ có một cái qua mấy năm lý đạo cường tự tin thực lực đem không sợ yêu giới bất kỳ cường giả nào không còn không vẹn vẹn là không sợ yêu giới bất kỳ cường giả nào mà là không sợ đông đ ả o cường giả yêu giới vây công dù sao sau lưng thú thần là nhân tộc một khi bị yêu giới biết tất nhiên sẽ trở thành công địch thật độc thủ khả năng liền không chỉ là một vị hai vị cường giả vây công ai cũng biết không ngăn cản được vây công sức mạnh lý đạo cường không thể nào nói lời này cho dù giọng nói có chút bình tĩnh bọn họ cũng có thể cảm nhận được c ố kia khẳng định cùng tự tin tự tin khiến bọn họ khó mà bình tĩnh phải biết trong lục giới rất nhiều cường giả nhận thức chung thần giới mạnh nhất cái này không thể nghi ngờ mà rơi theo sát phía sau lại về sau chính là yêu giới so với tên giới minh giới đều mạnh giới hơn. đều yêu nghe không có thần ma mạnh mẽ như vậy nhưng dung hợp không biết bao nhiêu thế giới yêu giới ước vạn chủng tộc hội tụ cất g i ấ u trong đó bao nhiêu cái thế lao yêu không có người biết đương nhiên cũng không thể nói là t i ê n giới minh giới yếu đồng dạng không thể nói nhân giới quá yếu trong nhân giới người chủ đạo là nhân tộc nhân tộc yếu sao đương kim lục giới chỉ sợ không ai dám nói nhân tộc yếu chẳng qua là nhân tộc quá mức phân tán ví dụ như trong tiên giới rất nhiều cừng giả còn có thần giới thậm chí ma giới minh giới một phần cừng giả đều là nhân tộc xuất thân luận phân tán rộng không có chủng tộc nào có thể so sánh được nhân tộc trong lục giới ngoài yêu giới ra n h â n tộc xuất thân người gần như ở khắp mọi nơi chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân rất nhiều cường giả không ở nhân giới thậm chí không cho rằng chính mình là nhân tộc mà thôi trở về chính đ ề đúng là rõ ràng yêu giới mạnh mẽ bọn họ mới đúng lý đạo cường lời này càng cảm giác rung động còn cảm thấy côn g vọng nhưng nhìn lấy lý đạo cường không tên thú thần lại có chút tin tưởng người trước mắt này có thể làm được bởi vì hắn đã làm được rất rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi ngay cả phu tử đều im lặng có lẽ đây cho hai người một viên thuốc can thần lý đạo cường không tiếp tục để ý hiệu quả như thế nào đem t h ú thần giao cho phu tử nhìn hắn vẫn là yên tâm về đến hắc long thành tiếp tục bế quan thời gian vội vã đi đến hắc long thành ba mươi năm thời gian ba năm nghỉ ngơi lấy lại sức đã qua hắc long thành bình phong lần nữa lên đường lúc này khẩu vị lớn hơn trực tiếp chia ra tám đường muốn một hơi bắt lại xung quanh tám cái cảnh vực đương nhiên trải qua dò xét cái này tám cái cảnh vực cũng không phải lớn bao nhiêu cảnh vực người mạnh nhất là cấp độ nhân tiên tam giới quy mô thế này cảnh vực đúng là hắc long thành chúng cao tầng đối tượng thích hợp nhất rèn luyện ba mươi năm tháng tám mục tiêu bên trong tám cái cương vực đã bị bắt lại sau cái ngay tại chỉnh đốn hắc long thành trong bế quan ly đạo cường đột nhiên ngừng một nụ cười lộ ra hai tay nắm chắc dung chuyển ngũ trọng không gian bích lũy vĩ lực ngưng tụ lại tùy theo tán đi chín năm trăm h à n g xa thế giới chi lực rốt cuộc bằng vào c h â n thế kinh đạt đến cấp độ nhân tiên ngũ giới nếu là lại tăng thêm lục giới chiến thần thiên phú nhân giới còn có mấy người có thể xưng ơ đối thủ ha ha ha ha ba cô ngạo n tiếng cười to trong phòng thu luyện vang lên hồi lâu vừa rồi ngừng nghỉ lý đạo cường mặt lộ nhìn thèm thuồng thiên hạ bá đạo hồng tâm còn chưa đủ Còn có mỗi người cả đời đều chỉ có một lần trừ phi phế công trung tu còn tu luyện con đường hoàn toàn mới mặc kệ là phía trước bằng vào lục giới chiến thần thiên phú vẫn là hiện tại hắn trên bản chất không có thay đổi lục giới sẽ chỉ lên một lần cảm hứng tâm thần theo bản năng chuyển hướng đại cường đạo hệ thống Ký chủ, Lý đạo cường. cảnh giới nhân tiên võ học c h ấ n thế kinh quyển thứ hai đại thành thế giới trong tay viên mãn đạp thế lục bộ viên mãn thiên phú t r ă m pháp bất sâm lục giới chiến thần các giới đạo từ điểm đại cường đạo một nghìn chín m ộ t mươi năm ba bảy t á m sáu nỗ đạo cái khác cũng không hề biến hóa chỉ có điểm đại cường đạo hắn hiện tại là càng dùng càng nhiều chủ yếu là mấy năm này bắt lại hơn hai mươi cái cảnh vực duy nhất một lần thu hoạch thứ yếu là bây giờ mỗi tháng tám vạn trái phải kéo dài lợi nhuận đây chính là thế lực dưới chướng quả cầu tuyết chỗ tốt hắn giai đoạn hiện tại hoàn toàn không lo lắng thiếu hụt điểm đại cường đạo hắn tốc độ mạnh lên còn không có điểm đại cường đạo tăng lên nhanh vừa đi vừa về cẩn thận quét mắt hai lần xác định không có cái mới biến hóa lý đạo cường hai mắt nhắm lại tiếp tục bế quan hiện tại mục đích của hắn đã qua gắt gao ổn định ở c h ấ n thế kinh q u y ể n thứ hai viên mãn cái khác đều muốn tạm thời sau này thả thời gian dần trôi qua theo lý đạo cường liền chúng nữ đều không b ồ i chỉ lo bế quan cao tầng h long thành cũng có được càng ngày càng nhiều nhân ý nhận ra một chút đồ vật vô thanh vô tức cao tầng bên trong cùng trong chúng nữ bầu không khí xảy ra một chút biến hóa ta biết thành chủ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy d o a n trọng hơi có chút khác thường nói khẽ bên cạnh cùng doan trọng cùng nhau quay trở về hắc long thành làm việc võ vô địch sắc mặt nghiêm nghị cũng không nói gì liếc nhau không chút nào dừng lại lại đi t i ề n tuyến trên núi võ đang trường tam phong nhìn phía tây ngay sau người sau lưng hồi báo khẽ thở dài một tiếng lao đạo đã rơi ở phía sau quá nhiều quá nhiều âm thanh chưa dứt hắn đi vào một gian đơn giản đạo quan bên trong đại môn đóng chặt một vị lại một vị cường giả chịu ảnh hưởng bọn họ xuống chút nữa ảnh hưởng để càng ngày càng nhiều bầu không khí xảy ra biến hóa vốn là rất quấn cao chung ba tầng dưới càng thêm quấn thậm chí tầng cao hơn p u tử cũng nhận đá người ảnh hưởng hắn bỗng nhiên ý thức được ngày đó lý đạo cường tại yêu giới nói chưa chắc là nói ngoa hắn thật phải có đột phá lớn sao trong lòng phu tử cảm nhận được cảm giác cấp bách bị lý đạo cường vượt qua hắn có thể tiếp nhận đã sớm có dự đoán còn vui với nhìn thấy bởi vì nếu như lý đạo cường liền hắn cũng không thể vượt qua còn nói gì cái khác nhưng hắn tuyệt sẽ không bị vượt xa theo không kịp bước chân lặng lẽ phu tử đã dùng nhiều thời gian hơn đến tu luyện h á t long thành ba mươi năm ngày ba mươi tháng m ộ mươi hai một ngày này giao thừa lý đạo cường lúc ở ngoài sáng trong tối vô số người trong ánh mắt xuất quán không để ý đến ý nghĩ của người khác lý đạo cường bồi tiếp chúng nữ qua năm này mấy chục năm qua mỗi một năm hắn cũng không có vắng mặt hắn không nghĩ năm này trở thành khuyết điểm cho nên hắn cường tự khống chế tâm tình xuất quan chẳng qua cũng vẹn vẹn ba ngày năm mới đầu tháng ba hắn liền tiếp tục bế quan đối với cái này rất nhiều người trong lòng gần như thật truy nhất định muốn đại sự xảy ra hoặc là lý đạo cường trên tu hành gặp phải phiền thoái cần bế quan giải quyết hoặc là hắn muốn tiến hành một lần đột phá lớn căn cứ đủ loại đầu mối tình hình bọn họ đều có khuynh hướng cái thứ hai vô luận cái nào đều nhất định sẽ có đại sự xảy ra nội quyền mãnh liệt người hắc long thành nội tâm càng cấp bách năm mươi thoáng qua một cái binh phong tái khởi lại một lần t r i n h phạt hướng tám cái cảnh vực lý đạo cường không chút nào để ý liền mệnh lệnh cũng không phải hắn truyền đạt mệnh lệnh hát long thành ba mươi mốt năm mùng năm tháng bốn g a y tại đánh bại bốn vị đối thủ bắt lại một cảnh vực về sau đại đạo tiến hơn một bước xảy ra một lần thuế biến thực lực bước vào cấp độ nhân tiên tứ giới lý đạo cường không có xuất quan không dành để ý ba mươi mốt năm ngày chín tháng chín liễu bạch một mình đối mặt trong một cảnh vực mới vào cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới ở gần như trong tuyệt cảnh v ư t phá đại hà kiếm ý nâng cao một bước thực lực bước vào cấp độ nhân tiên tứ giới sau đó vị kia cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới bị âm thực vương tự mình ra tay đánh bại vì trong cảnh vực thân bằng h ả o hữu thông môn đạo mạch hắn không có chạy trốn lựa chọn thần phục với hắc long thành đây là trong đông đảo cảnh vực cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới thứ hai thần phục lý đạo cường vẫn là không có xuất quan chương tám trăm hai mươi khí thế ngất trời đại thế dòng lũ chương tám trăm hai mươi khí thế ngất trời đại thế dòng lũ hắc long thành ba mươi một năm cuối năm tám cái cảnh vực không có ngoại ý muốn được thuận lợi bắt lại cũng ổn định cảnh vực bên trong thế cục đến đây dưới trướng hắc long thành cảnh vực đạt đến bốn mươi chín cái những n à y cương vực có lớn có nhỏ cái lớn như nam võ cảnh cái nhỏ như vốn võ cảnh nhưng tụ lại sau h ắ c long thành tại nhân giới này thật có thể xưng cường giả như mây cấp độ nhân tiên từ giới chín vị cấp độ nhân tiên tám giới số lượng qua ba trăm cấp độ nhân tiên nhị giới số lượng qua bốn ngàn cấp độ nhân tiên nhất giới số lượng qua ba vạn những cấp độ nhân tiên này số lượng tăng vọt chừng bảy mươi là mới lấy trong m ộ ư ơ i sáu cảnh vực thần phục người còn lại lại là h ắ c long thành quần quận giới đại thế người được lợi đột phá người nối liền không dứt làm những số liệu này bị tính toán ra lại bị cao tầng chủ động từng chút từng chút quyết tán ra đến sau năm này cuối cùng không biết từ khi nào rất nhiều người bản thân cảm nhận được không giống nhau thậm chí chính bọn họ đều lặng lẽ phát sinh biến hóa bởi vì bọn họ cảm nhận được một loại rung động hát long thành cái kia quần c u ộ n đại thế như hạo nhật mọc lên ở phương đông gà chống một minh t i ê n hạ liếp xôi trào máy liệt không thể ngăn cản đông đảo người thân ở hát long thành rõ ràng nhất cảm nhận được ở trong đó rung động thân ở đại thế dòng lũ bên trong rung động loại rung động này để vô số người cũng không khỏi tự chủ toàn thân toàn ý tập trung vào muốn tìm được vị trí của mình muốn nở rộ hảo quan của mình muốn đi tự tay xây dựng phần này r u n động cùng vĩ đại vô thanh vô tức hắc long thành lực ngưng tụ đang kéo dài tăng cường vô thanh vô tức bầu không khí nhiệt tình khí thế ngất trời rất nhiều cường giả ở trong tối t ử cảm thán lúc đầu hắc long thành chạy đến loại trình độ này không đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hắc long thành thật sự có khả năng ánh mắt của bọn họ theo bản năng nhìn về phía hắc long thành h ạ c h tâm nhất cái kia dường như trước bao t á p tích lũy chắc chắn có đại sự sắp xảy ra suy đoán trong lòng bọn họ mọc dễ nảy mầm đang trợ rút sau đó những cường giả này dù ban đầu thân phận là cái gì lúc này bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thay đổi muốn tập trung vào theo năm này mạc lưu trôi qua một năm mới muốn đến nhìn về phía hắc long thành c h â cốt l ó i nhất ánh mắt càng thêm nhiều hơn c h ư khẩn trương áp lực ngưng trọng các cảm xúc bên ngoài vẻ chờ mong đang nhanh chóng tăng lên bọn họ đã đang chờ mong món kia sắp đến đại sự vô cùng mong đợi bọn họ cần một vị càng cường thế hơn thành chủ hành chính điện tuân tử t r ư ơ n g đạo t r ư ơ n g c ư chính tiêu hà còn có hoàng tuyết mai doán thiên tuyết hai nữ đây chính là bây giờ hắc long thành tầng cao nhất quyền lực kết cấu chư tiên tuyến đại quân bọn họ không cách nào quyết định bên ngoài cảnh nội hắc long thành chuyện bọn họ gần như đều có thể quyết định ra đến vốn đại công chúa cũng hẳn là tại nhưng chính nàng tự tuyển lấy tu luyện làm lý do không để ý đến những thứ này bây giờ bên ngoài đã là bắt đầu sôi t r à o hai họa ngầm rất lớn người trung niên khí chất vô cùng trầm ổ n tiêu hà người đầu tiên mở miệng trong giọng nói mang theo lo lắng hai họa ngầm mặc dù lớn nhưng hiệu quả càng tốt hơn trương đào chắc chắn nói không tệ lấy hắc long thành ta dòng lũ đại thế cùng đối với tương lai kỳ vọng là có thể tăng cường lực hưng tụ để rất nhiều người trong cảnh vực nhanh hơn q u ý tâm để hắc long thành ta càng mạnh mẽ hơn cũng trôi qua còn đã không kịp chân phân quá mức rất nhiều người liền muốn một mực đánh nữa không nghĩ đình chỉ rõ ràng trong kế hoạch đã xác định bắt lại m ộ ư ơ i sáu cảnh vực về sau lại nghỉ ngơi lấy lại sức ba năm có thể đã có rất nhiều người đưa ra sang năm tiếp tục xuất binh cái này tuyệt không phải chuyện tốt tiêu hà túc t i ế n g nói bây giờ c ố này khí thế ngất trời dòng lũ là bọn họ tự mình trợ giúp mà lên hiệu quả chuyện tốt vượt quá dự liệu của bọn họ hình như mấy chục năm cơ nghiệp đủ loại ký tích tại cái này một khi có thể bạo phát thậm chí để hắn vị này đẩy tay một trong đều cảm thấy loại đó rung động muốn đem tự thân sở hữu hết thể tập trung vào thế nhưng đúng là như thế hắn mới tỉnh táo hơn không thể khinh thường thành công phía dưới thai hoàng ẩm Thấy h k ô n g người mở miệng, có hắn i mở t ế p tục n ó i c h ú n g ta c h ủ đ ô n g t h h ả i sau của h ắ、so、lưng khả năng có lý đạo cường ý tứ hắn tuyệt sẽ không đồng ý tuân tử chừng nào ba người cũng xem hướng hai nữ bọn họ lo lắng nhất cũng như thế nếu lý đạo cường chính thức xuất q u a n quá muộn vậy thì phiền thoái nếu lý đạo cường không có thu được tiến triển lớn không thể biểu hiện ra tư thái càng cường thế hơn vật cực tất phản bây giờ cái này cục diện thật tốt sẽ biến mất lại nghị xuất hiện liền khó khăn hai nữ lấy nhau hoàng tuyết mai âm thanh lạnh lùng cửa ra hắc long thành thực lực chân chính từ đầu đến cuối đều là thành chủ tiết lộ thì thế nào lời nói một trận tuân tử bốn người sắc mặt không thay đổi càng không lời có thể nói lời này mặc dù không dễ nghe lại sự thật thành chủ lại khi nào khiến người ta thất vọng qua hắn sẽ chỉ so với tất cả mọi người trong chờ mong càng mạnh mẽ hơn trước thời hạn hạ nhiệt độ không cần ngược lại chúng ta nếu lại đẩy một cái hoàng tuyết mai lại chém đinh chặt sắt nói tiêu hà trước miệng muốn nói vài lời có thể lời đến khoẻ miệng lại nói không đi ra không phải có người ngăn cản hắn mà là bản thân hắn ngăn cản chính mình t h a n h chủ lại khi nào khiến người ta thất vọng qua về mặt thực lực không có chưa từng có bản thân hắn thật ra thì cũng là thật phấn khởi nên dùng hết trách nhiệm hắn đã dùng hết vậy điên một t h a h trong lòng suy nghĩ nhìn về phía mấy người khác im lặng một hồi không ai mở miệng phản đối đó chính là chấp nhận quyết định một chút sáu người tách ra đi hành động tuân tử bốn người rời đi hoàng tuyết mai doán thiên tuyết hai nữ sắc mặt không còn bình tĩnh như vậy tên hốn đản k i a cũng chỉ biết là phát mệnh lệnh cái gì khác đều mặc kệ hoàng tuyết mai có chút tức giận nói h i ệ n nhiên chính như tuân tử bốn người đoán chuyện này sau lưng đích thật là lý đạo cường ý tứ không có hắn gật đầu hai nữ cũng không dám đem hắc long thành bầu không khí đẩy lên bây giờ đây cơ hội liệt hỏa hừ d ầ u trình độ thời gian hai năm trong thành chi thế sẽ bị đẩy đến đình phong hy vọng hắn có thể trước đó chính thức xuất quán doán thiên tuyết nhẹ nhăn mày đôi mi thanh tú hơi có vẻ lo lắm nói nếu là hắn không làm được cũng không phải là lý đạo cường hoàng tuyết mai lại là phai nhạt vừa nói nói không gì sánh kịp lòng tin nhìn một cái không xót、so、gì d o a n thiên tuyết cười một tiếng gật đầu cười nói cũng là chẳng qua ta hiện tại cũng hy vọng hắn không làm được như vậy nhìn hắn còn có tâm tư gì đi đánh người khác cô nương chủ ý tiểu y hiệp như hoa bên trong tín nhiệm không mảy may thiếu luận đến đối với tên hốn đàn kia lòng tin không có người nào hơn được các nàng không hề nghi ngờ vô số ánh mắt đều sớm chăm chú vào hắc long thành rất nhiều người đều đã cấp tốc không kịp đem giữa trưa đại nhật treo cao tinh không vật lý qua tết vui mừng chi sắc tràn ngập các nơi trong thành trong không khí náo nhiệt cô kia cấp bách mong đợi bầu không khí càng thêm nồng nặc tựa như trong núi l ử a từng chút từng chút đ ộ n g lại lực lượng chẳng biết lúc nào sẽ một khi khai thông là lúc này ba mươi hai năm ngày cuối cùng ba mươi ba năm đến đêm trước để trận này của nhật đặt đến đình phong thời suy nghĩ hơn một trăm sáu mươi vạn điểm đại cường đạo biến mất bổ túc một vạn điểm đại cường đạo thiếu hụt Vô tận vĩ viên vào đông. tận thể bên trong, một thế thành phất một viên giọt nước rơi vào trên mặt nước, phát bên hàng lạng hình Phản nước nước, áng gọn đại cái giới chi rơi im cơ lực ra xa lẽ sau ó có n hình như không còn n g gì cái ữ s a một khắc đánh ba giống như kinh thiên biến đổi lớn vô tận vĩ đại trong cơ thể l o n g trời lở đất một vạn lẻ tám trăm h à n g xa thế giới chi lực hội tụ giống như phát động sức mạnh cấm kỵ huyền ảo âm thanh đại đạo đang vang lên trong n g á y mắt xuyên qua mật thất bế quan trùng điệp t r ấ t pháp vang vọng phương viên mười mấy và dặm toàn bộ vốn võ cảnh còn có nam tây bắc ba cảnh gần nửa cư vực bị cái kia âm thanh đại đạo bao phủ hắc long thành toàn này hội tụ tối đa cường giả nơi h ạ c h tâm đông đảo cường giả trước tiên bị đánh thức g ắ t gao nhìn về phía trung tâm hắc long điện thành công đây là bọn họ ý niệm đầu tiên sau đó bọn họ đều bắt đầu toàn lực lắng nghe âm thanh đại đạo này từng vị cường giả tại chỗ nội đạo bao gồm âm thực vương sắc mặt phức tạp biến đổi về sau cũng nội đạo phu tử nhìn thật sâu hướng phía dưới hắc long điện vẻ mặt đồng dạng có chút phức tạp hoàn toàn bị viễn siêu vẹn vẹn là nghe cái này thần kỳ âm thanh đại đạo hắn liền hiểu lý đạo cường đã đạt đến q u thần khó lường tri cảnh thật là không thể tưởng tượng nổi khó có thể lý giải được sau đó h ắ n cười lắc đầu như vậy không phải càng tốt sao tuy ý đứng ở một chỗ hư không một bên nghe âm thanh đại đạo này lắng nghe lý đạo cường nói một bên vì đó hộ pháp cùng lúc đó lục giới một vài chỗ hướng nhân giới phương đông quăng đến ánh mắt t h ầ n giới một chỗ đạo cung bên trong một vị lão giả khẽ vớt phát trần mỉm cười thế gian này lại nhiều thêm một vị lão hữu p h ậ t âm dập dần thế giới mênh mông bên trong một thân không biết cao bao n h i ê u thân ảnh màu vàng ánh mắt khẽ n ú c n í c uy nghiêm đế trong cùng nặng n ề dây núi ở giữa mênh mông biện rộng c h ố sâu ma giới một thân mặc hắc ý t h a tóc đen áo choàng p h ả n phất hắc cám hóa thân thân ảnh khẽ to mày cảm thấy kinh dị người a lục giới này càng ngày càng thú vị cái này đ ầ y trời thân phật quả nhiên là chuyện tiếu lâm còn có vài chỗ địa phương hoặc kinh ngạc hoặc tò mò hoặc thờ ớt nhưng đều nhớ kỹ nhân giới địa phương kia c ố khí tức kia nhân giới không nghĩ đến không nghĩ đến thế mà nhanh như vậy đặt đến tình trạng như vậy trở thành người đồng hành của chúng ta quả nhiên là đại đạo không cô là nhanh chúng ta đi gặp thấy một lần như thế nào không đội không đội vị đạo hữu này hiện tại cũng không có tâm tư cùng bọn ta luận đạo chẳng ò n lại mấy giới, mấy k ắ p phương, nơi không muốn người biết bị đánh、thức. Nhưng bọn họ cũng không biết cái địa bị thức. họ h gì, làm có c qua là nhìn, nhớ kỹ. Hát kỹ. chuyện n g là kinh ngạc. Chẳng a c h u tốt bực này hắn đương nhiên thích lúc này hắn không tâm tư quan tâm kỹ càng tình huống bên ngoài một trận trước nay chưa từng có thể biến để cả thể sắc và tinh thần hắn đầu nhập vào một vạn lẻ tám trăm hàng xa thế giới chi lực hội tụ là chấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn là hắn trong nhân tiên tri cảnh một lần cuối cùng cũng là lớn nhất thuế biến tại hắn trong thôi diễn mạnh vô cùng nhưng cho đến giờ khắc này tự mình trải qua thể hội hắn mới biết phần này mạnh là loại trình độ gì không có phụ lòng kỳ vọng của hắn thậm chí nằm ngoài dự đoán của hắn tốt rất khá cực kỳ tốt hai canh giờ trái phải hết thể tất cả đều từ từ bình tĩnh lại đông đảo n ộ đạo người vẫn chưa thỏa mãn tỉnh lại vô số người dối rít hướng hắc long thành về phía hắc long điện hành lễ trong m ậ t thất khí t ứ c trên người lý đạo cường cũng khôi phục bình tĩnh đứng lên nhìn về phía thiên điện này lục giới rõ ràng có mặt thất trận pháp trở ngại hắn lại thấy rất nhiều nghe thấy rất nhiều thậm chí yêu giới min giới trong tiên giới đều có rất nhiều tin tức bị hắn nhìn được nghe được thiên thị địa t í n h hắn bây giờ thực lực tự động mang theo năng lực khả quan tiên h địa xem lục giới xem vạn đạo trong nửa cái nhân giới chỉ cần hắn muốn biết không có mấy người địa phương có thể ngăn cản yêu giới minh giới tiên giới hắn cũng có thể nghe thấy thấy một phần thần ma nhị giới biết ít nhất nếu lần thứ hai trước khi tiền biến cái này d u n g hợp ngàn vạn thế giới tuyệt đại bộ phận trong thế giới hắn chỉ sợ đều đầy đủ biết toàn năng chỉ cần hắn nghĩ cũng không có cái gì hắn không biết hắn không thể làm được loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu trong ê n mặt lý đ ạ c ư ờ toát ra nụ, nụ c toàn toàn xa, xa toàn toàn đôi h mắt như g n i n nụ c ờ i i thu muốn đốt cháy hết thể liệt diễm hùng tấm giấy lên phương bắc hắn chắc chắn phải có được nhân giới hắn cũng chắc chắn muốn đánh vô thượng khí thế từ trên người hắn phóng lên tận trời chấn áp hết thảy quét ngang thế gian ý chí từ hắc long thành bắt đầu lan tràn đến toàn bộ 49 c ả n h vực ý chí chỗ đến cả i thiên hoán đ ị a bao phủ hết thẻ hết thảy tất cả mọi người tất cả chủng tộc dối rít chỉ có thể thần phục ngày 2 tháng 2, xuất binh quét ngang phương bắc hắc long thành ta muốn nhất thống nhân giới âm thanh ba khí vô biên từ thiên không xuống vạn đạo trở nên cùng vang lên 49 c á i cảnh vực bên trong đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh sau đó bị thúc đẩy mấy năm đọc lại mấy năm khí thế ngất trời phấn khởi bầu không khí ầm ầm dẫn nổ các nơi vang lên vô số tiếng hoan hô t ừ ngang vị cường chí giả ý b y l ê k h ô n trung, thẳng vào phương Bắc. Quét ngang phương Bắc, lại nhất thống nhân giới. Vô số ý chí, bị hội tụ thành một thế. đầu nhắm phương ngang phương nhân dòng Ngang. giới. chí, hội Bắc. Bắc, vào Vô bị lại lũ đại số ý khí vận hắc long thành trở nên mà động mơ hồ phát ra muốn thẳng lên cựu tiêu thôn vệ thiên hạ tiếng g ầ m lý đạo cường đứng ở hắc long điện tri đình nhìn dưới trướng cảnh vực bên trong tình cảnh có chút hài lòng mặc dù còn có các loại chỗ thiếu sót nhưng đây là rất bình thường hắn lúc này càng coi trọng là c ố này hướng lên tiến thủ khí thế trừ cái đó ra lắng nghe hắn lúc đột phá âm thanh đại đạo rất nhiều người đều thu được to lớn rất nhanh hắc long thành trung cao tầng lần t hiệu ự lực c sẽ t ế đến hậu phủ. Nên qua Tết. thế, n hơn nhìn hắn Nên vặn, hắn cũng muốn mượn này này nương. ngày không cho hắn Trưng Cảnh. Trưng hồi, hậu phủ. phá hảo hảo chút cho Phật Chi Phật Chi Cảnh. h một một một đám mỗi đột Bớt bớt Tổ、Phật、Tổ Tổ bước. bà cố Lại lo. đại Đạo Đạo đi đi i qua ép Vừa 823, 823, Tổ quả không tệ đối mặt vừa rồi đột phá khí thế ngập trời cũng ngưng tụ hắc long thành dòng lũ đại thế lý đạo cường chúng nữ theo bản năng liền n h u ộ n bộ mấy phần nói trắng ra là mặc kệ ra sao trong chúng nữ cũng không có loại đó không thông minh còn thích làm người ngu xuẩn cho á c nàng đều biết, i tại ệ n là l Hắc nên g hăng Gần nhường đường. nàng đương thành thời chốt, thời hết thể tất khắc phu nhà mình hái như chiến h là quân muốn n điểm. đại i cả, Các mấu đều sau vì đó sẽ k h ô năm g ngu gì. xuẩn tại lúc này đi náo loạn cái gì. Cho nên n tại đi cái lúc Cho này lý đạo cường qua có chút thư thái chẳng qua chính như hiện tại quan trọng nhất chính là sau đó đại chiến lý đạo cường cho dù có được tự tin nghiền ép quét ngang thực lực cũng không thể quá nhiều trầm mê trong ôn n u hương ngày hai tháng hai xuất binh chẳng qua ngắn ngủi một tháng mà thôi đại chiến sắp đến cần lý đạo cường tự mình làm chuyện không nhiều lắm nhưng vẫn là có mấy món cũng tỉ như chủ động tìm đến cửa phú tử nghe nói lục giới này ngày xưa có đạo tổ chứng đạo từ khí đông lai tám vạn dặm lại có phật tổ chứng đạo tám trăm đệ tử lập địa thành phật thành chủ phen này cũng không thua k é m cái này nhị tổ chứng đạo phu tử vừa thấy mặt cả cơ ý dịu dàng thở dài nói nửa là chơi ghẹo một nửa khác cũng là thật lòng lời nói thật mặc dù hắn không rõ ràng cấp độ lục giới trí cường phía trên còn có hay không rõ ràng phân chia nhưng hắn xác định nói không có t ậ n cùng dẫn phát loại dị tượng kia lý đạo cường thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn một cái cấp độ chỉ có hắn từ lục giới này nghe đến ngày xưa đạo tổ phật tổ chuyện dấu vết có thể so sánh ha, ha, ha. có thể lý đạo cường nghe vậy trịnh trọng suy tư mấy tức chân thành nói ta bây giờ rốt cuộc đặt đến cảnh giới gì chính mình cũng đã nói không rõ ràng không sai biệt lắm ta tức là nói nói tức là ta có thể cùng lục giới thiên đạo đồng tình thiên thị địa tính ở khắp mọi nơi đương nhiên lời ụ c nói g sao mà này g n hắn, hắn cũng là hắn mấy ngày nay quan sát bản thân quan sát thiết niệu có được kết quả lục giới bản thân là không có bản thân ý thức nhưng nói là có thể đồng tình đạt đến cấp độ nhân tiên hắn mũ giới có thể đưa đến kinh tiên địa khiếp quỷ thần dị tượng là bước đầu tại lục giới lưu lại là cấn thực lực hôm nay cấp độ của hắn lại là đủ để cho lục giới bản nguyên chủ động chú ý đến hắn hắn cũng có thể bước đầu đã nhận ra lục giới thiên đạo bản nguyên một chút tình hình đồng thời hắn cũng mơ hồ hiểu có lẽ hắn lần này đột phá bị lục giới một chút cường giả biết đó là cùng hắn hiện tại nằm ở cường giả cùng cấp độ phu tử như có điều suy nghĩ nhìn như lý đạo cường không có cái gì thật nhưng thì thật đối với hắn cường giả cấp độ này mà nói rất hữu dụng chờ qua một chút thấy phu tử ngừng suy tư lý đạo cường tiếp tục nói về phần đối với sắp xếp của ngươi không có sắp xếp、gì. Ta từ t r ư lý đạo cường hơi suy nghĩ một chút thực lực cấp độ lúc này của hắn có lẽ có thể gọi là đạo tổ cảnh được hiện tại còn sớm cũng không nóng nảy định tên là gì đang tra xét hắt long thành các loại tình hình đại công chúa đến hồng nhi ngươi đến hắn lộ ra nụ cười trong tơi ư cười cũng có một vệ kỳ quái hồng nhi thế nhưng là rất ít chủ động đến tiền điện tìm hắn vừa đến tất có chuyện chính phu quân đại công chúa nhẹ dọn gọi g nói hồng nhi ngươi là có chuyện gì không lý đạo cường trực tiếp hỏi phu quân nhị m ộ i t r u y ề n tin ở ta thiên đình đã biết chúng ta bắc thượng kế hoạch hiện trong thiên đình có tiên gia nói muốn hay không giúp phu quân một chút sức lực nhị m ộ i nói phu hoàng cùng mẫu hậu ngay tại trong suy tư cho nên nàng hỏi một chút phu quân ý nghĩ phu quân nếu cần thiên đình trợ giút chúng ta tốt nhất vẫn là đi hướng thiên đình một chuyến đại công chúa dịu rằng nói hầu nhi chúng ta lập n l tức liền đi thiên đình một chuyến đại công chúa cũng lộ ra nụ cười điểm nhạy chán thấy phu quân nhà mình thân cận như vậy nhà mẹ đẻ mình có thực lực càng mạnh hơn lại dùng đúng cha mẹ ruột thái độ cầu chữ nàng đương nhiên rất cao hứng hầu nhi người đi trước chuẩn bị một chút sau khi ta sắp xếp xong xuôi liền xuất phát lý đạo cường nói đại công chúa nghe lời đi chuẩn bị lý đạo cường nụ cười trở nên có mấy phần nghiền ngẫm nhị muội truyền tin chỉ sợ đây là nhạc phụ tốt nhạc mẫu tốt ý tứ nếu bọn họ không có ý hướng này trong thiên đình làm sao có thể xuất hiện tương trợ giọng nói của hắn là ngượng ngùng chủ động mở miệng cho nên thông qua nhị muội để chính mình đi trước văn cầu mục đích chân chính là cái gì đây là xem ta có thực lực có khả năng nhất thống nhân giới cho nên lại đặt cược lớn lý đạo cường suy nghĩ một hồi liền không lại suy nghĩ nhiều nụ cười c à n g đậm bất kể như thế nào nhạc phụ tốt nhạc mẫu tốt muốn giút hắn nhất thống con đường đây là chuyện thật tốt hiện tại đi qua cầu một cầu cho bọn họ đầy đ ủ mặt m u i là hẳn là về phần có thể hay không xuất hiện tu h u chiếm tổ c h i n h khách đôi to khó với chuyện hắn chưa từng lo lắng càng là ai đến cũng không có cự tuyệt sắp xếp xong xuôi một số việc về sau lý đạo cường mang theo đại công chúa đi đến thần giới thất công chúa thiên đình biết được lý đạo cường đến trước ngọc đế sắc mặt phức tạp một trận nhìn một chút vương mẫu k h ẽ thở dài một tiếng đứng dậy trịnh trọng nói đi thôi vương mẫu c ư ờ i khẽ một chút lập tức vẻ mặt cũng trịnh trọng vô cùng đứng dậy đi theo tiểu tế bái kiến phụ hoàng mẫu hầu vừa thấy mặt lý đạo cường là xong thi lễ thành thành thật thật tư thái đầy đủ trong lòng ngọc đế lập tức dễ nhất là hắn cảm giác nhìn không thấu trước mắt con rể khí t ứ c hiện nhiên thực lực hắn thật nâng cao một bước hoàn toàn vượt qua hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại buồn bực chi tình càng ít mấy phần chuyện kế tiếp rất thuận lợi lý đạo cường đưa ra thỉnh cầu ngọc đế chẳng qua là hỏi thăm một chút kế hoạch của hắn hơi chút suy tính đáp ứng sau khi đồng ý ngọc đế rất hào khí mở miệng nói nói mạnh thiên đình ta tại thần giới này mặc dù bên ngoài khuyết chương khó khăn nhưng tự vệ có thừa cho nên có thể toàn lực giúp ngươi như vậy đi ta liền làm tháp lý thiên vương mang theo tám đại thần tướng m ộ ư ơ i vạn thiên binh thiên tướng đi đến n h â n giới như thế nào lý đạo cường lông mày g ã y nhẹ mặt lộ vui mừng cùng vẻ cảm động trong lòng cũng chân chính kinh ngạc nhạc phụ tốt đây là sự thật muốn dốc hết vô liếng t h á p tháp lý thiên vương là thiên đ ỉ n h chân chính cao tầng cường giả một trong gần với ngọc đế vương mẫu cùng già bên trên lao quân cùng xích cước đại tiên ngang bằng tám đại thần tướng có thể danh xưng ơ thần tướng người thực lực tất nhiên đều tại cấp độ nhân tiên tứ giới về phần m ộ vạn thiên binh thiên tướng đừng xem nói đến hình như không có gì thật ra thì đây là thiên đình căn cơ m ộ vạn thiên binh thiên tướng căn cứ lý đạo cường hiểu yếu nhất thiên binh khoảng cách cấp độ nhân tiên nhất giới cũng không xa mười vạn số lượng bên trong qua ba thành đều là cấp độ nhân tiên nhất giới cấp độ nhân tiên nhị giới mấy ngàn cấp độ nhân tiên tam giới hơn trăm đại quân hợp thành đại trận đánh đâu thằng đó do thác tháp lý thiên vương thống lĩnh tại trong cấp độ nhân tiên tứ giới cũng có thể coi là là chân chính cường giả đây chính là thống trị một phương thần vực thiên đ ỉ n h nội t ì n h cho dù hắc long thành nhất t h ố n g bốn mươi chín cảnh tại một vài chỗ vẫn phải có chỗ không bằng đương nhiên thất công chúa thiên đ ỉ n h mặc dù nội t ì n h thâm hậu nhưng nó giản không là cứng ngắc bầu không khí lòng người là ổn định an giận sớm đã không còn lòng tiến thủ còn thân ở thần giới loại cường giả này nhiều nhất địa phương h thật thật ắ cho dù thời gian cấp bách lý đạo cường vẫn là buổi tiếp đại công chúa trong thiên đình chờ lâu mấy ngày mới mang theo mười vạn thiên binh thiên tướng quay trở về nhân giới hát long thành nói đến muốn mang theo cái này mười vạn thiên binh thiên tướng đi đến nhân giới cũng không phải là một cái chuyện đơn giản không có thông đạo riêng biệt cái k i a cực kỳ phiền thoái dọc đường không thông báo xảy ra chuyện gì là lý đạo cường tự mình ra tay đã thông một đầu tạm thời không gian thông đạo thay cho m ư ờ i vạn đại quân thông hành m ư ờ i vạn tiên binh tiến tướng để hắc long thành sĩ khí nâng cao một bước đồng thời cũng khiến rất nhiều t r u n g c a o tầng cả có cảm giác cấp bách thời gian trôi qua rất nhanh theo đến gần ngày hai tháng hai rất nhiều cường giả đều đã đi đến phía bắc m ư ờ i cái cứ điểm lần này binh tướng phút m ư ờ i đường muốn một lần hành động đạp bằng phương bắc ngày hai tháng hai ngày này muốn người chú ý vạn chúng mong đợi phía dưới m ư ơ i đường đại quân xuất phát chạy thẳng đến phương bắc tu tiên văn minh đạo phòng tuyến thứ nhất nói là đại quân nhưng kỳ thật trước xuất phát mười đường đại quân nhân số cũng không nhiều một đường cũng là chừng một ngàn người tăng thêm một vạn thiên b i n h thiên tướng dù sao hắc long thành đi chính là trực đảo hoàng long kế sách dùng sức mạnh người tinh chuẩn đa kích dẫn đầu xuất phát không cần nhiều người như vậy cần chính là từng cái đều đều cường giả chính thức có được số lượng khổng lồ đội ngũ là sau đó xuất phát tiếp thu bộ đội đều là cường giả dưới tình huống hành quân tốc độ tất nhiên là cực kỳ nhanh ngắn ngủi hơn ba giờ mười đường đại quân liền mỗi người đi đến tu tiên văn minh đạo phòng tuyến thứ nhất trước tám cái tông môn chỗ sơn môn song phương rằng co một phương khí thế cao hắc、e、địch địch long thành lý đạo cường cao tọa rất hứng thú nhìn không biết cá lớn có thể hay không ngày thứ nhất liền nhảy ra ngoài đây thành chủ hắc long thành ta có lệnh nhân giới hỗn loạn bốn phía chiến loạn dân chúng lầm than nay hắc long thành ta muốn nhất thống tứ phương lắng lại chiến loạn mạng các ngươi quy thuật cộng đồng tạo phúc thương sinh âm thực vương nằm ở tám môn phái trung ương hắn đứng dậy Kháng bang bá có lực bá đạo âm thực a n đồng n h theo t đạo đại ì vương căn h c v bản không muốn nhiều lời nhiều lời lạnh lùng cười một tiếng mạnh tay nặng nề h vùng phía dưới tiến công mệnh lệnh thẳng đến tám cái tông môn vốn là mong đợi không dứt cường tự chịu đựng các cường giả hắc long thành đậu thủ không hề do dự thiên binh thiên tướng bất động chừng một ngàn vị cường giả cùng nhau đậu thủ đ ộ n tĩnh trong nháy mắt thạch phá thiên k i n h từ tám cái tông môn trong đại trận cũng bay ra thành quần kết đội thân ảnh nên chiến đại chiến ẩm ẩm bạo phát đánh dường như từ cực tĩnh đột ngột chuyển thành cực động mấy chục vạn giảm yên tĩnh chỉ c h ư ớ c mắt bị liên miên tiếng nổ tràn n g từng vị cường giả cấp độ nhân tiên cùng tiên c u n g cùng mặt đất cùng núi rừng cùng tác phong cùng nầm lầy bên trong triển khai từng tràng chém giết kịch liệt rất nhanh, liền có cường giả có tu tiên văn minh cũng có hắc long thành chúng ta lúc nào ra tay t h ắ p tháp lý thiên vương ra tay đem một vị cường giả hắc long thành kéo đến phía sau cứu hắn một mạng nhưng không có xuất thủ nữa chẳng qua là h ỏ i tham hướng bên cạnh âm thực vương âm thực vương nhìn trước mắt đại chiến thỉnh thoảng cũng xuất thủ tương trợ hắc long thành một phương bị thương có thể tử vong lại không thể quá nhiều lý đạo cường cho hắn tiêu chuẩn điều này cũng làm cho hắn trong đôi mắt có mấy phần không kiên nhẫn bởi vì hắn hiện tại thì tương đương với một vị b à mẫu vẫn chưa đến âm thực vương nói với giọng lạnh lùng quả thực chưa đến thời điểm hắc long thành một phương hiện tại tham dự c h é m g i ế t chủ yếu lấy võ giả là chủ bọn họ cần kinh nghiệm loại này c h é m g i ế t g i a n luyện bản thân có thể càng nhanh chóng hơn mạnh lên đây chính là võ đạo đồng dạng bọn họ cũng muốn càng nhiều tham dự vào trận chiến nhất thống này như vậy bọn họ mới có thể thu được càng nhiều khí vận đại thế gia trì cho nên h long thành sẽ không trực tiếp công phá đạo phòng tuyến thứ nhất âm thực vương là trận đại chiến này t i ề n tuyến chủ tướng hắn cần chờ đợi thời cơ mới có thể một lần hành động đ ạ p phá đạo phòng tuyến này về phần dạng gì thời cơ trong mắt hắn rất đơn giản ít nhất ba ngày không thể vượt qua bảy ngày nhanh đạt đến lý đạo cường cho trước ngưỡng tử vong của hắn chính là thời cơ hiện tại chịu đựng nguyên diệu môn trong đại trận vừa khai chiến hung manh như vậy chỉ sợ thử kéo dài không được bao lâu hắc long thành muốn xuất thủ toàn lực một vị đạo nhân trầm giọng nói một vị thân ảnh trung niên nhìn đã lâu khen nhớ mày có lẽ đó cũng không phải thử mà là tại bắt chúng ta làm đá mài đao t i ê n t ĩ n h một trận đạo nhân kia cười lạnh một tiếng vậy nhìn bọn họ có răng lợi tốt như vậy không t r ư ơ n g tám trăm hai mươi năm đại chiến bắt đầu hai chương tám trăm hai mươi năm đại chiến bắt đầu hai cường giả chân tiên tri cảnh ra tay n g ẫ nhiên có tiếng người trầm xuống sau một khắc một b ó người bay ra đón nhận thân ảnh giống như bầu trời kia l i ê u m ô u ụ c cầu đánh một trận ai dám ứ n g chiến đột nhiên tiếng hét lớn vang lên kiếm ý c u ộ n c u ộ n giống như sông lớn c u ộ n c u ộ n mênh ngông mênh ngông liên miên bất tuyệt tu tiên văn minh một phương một đạo lương đeo trường kiếm thân ảnh bày ra ngâm tiếng kiếm reo thanh thúy sắp bén vang vọng chân trời khí tức sắp bén như muốn chạm phá hết thảy được l i ê u bạch sắc mặt vui mừng kiếm hà phong đi gạo h ư không vỡ vụn một cái quái vật khổng lộ chín đầu vào da bạo ngược khí tức hủy diệt tứ không kiên sợ khai thông khí tức khủng bố để các cường giả tu tiên văn min hai bóng người bay ra công về phía con này chín đầu hung thủ đ ó n lấy hắc long thành một phương lại xuất hiện ba vị cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới ra tay là liệt địa thần tướng cùng hai vị kia quy thuận cường giả hắc long thành hắc long thành bây giờ tổng chín vị cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới chứ âm thực vương cuối cùng lãm toàn cục đại công chúa do thân phận hạn chế thú thần tại yêu giới không xuất thủ bên ngoài còn lại sáu vị tất cả đều ra tay hiển nhiên lần này khó được rèn luyện cơ hội cùng gia nhập cái tia dòng lũ đại thế bên trong cơ hội bọn họ đều không muốn bỏ qua n vâng chiến u tám h p t h á vị thần tướng cùng t ê u lên đáp một chút thương lượng bốn vị thần tướng ra tay một bên khác trong nguyên diệu môn hai bóng người nhìn sáu nơi kinh thiên động địa chiến trường lại nhẹ nhàng thở ra căn cứ các phe tin tức suy đoán cùng chính bọn họ bạo lộ ra tin tức cường giả chân tiên tri cảnh của h ắ c long thành chỉ có chín vị vị đại công chúa của thiên đình kia là phu nhân thành chủ hẳn là sẽ không ra tay âm thực vương là thông soái kể từ đó cũng chỉ còn sót lại một vị cường giả chân tiên tri cảnh chúng ta còn có sáu vị chân tiên tri cảnh vị tiên âm thực vương mặc dù có thể là cường giả thiên tiên tri cảnh nhưng chúng ta lấy cản khôn hôn nguyên đại trận phối hợp tổ sư ban cho ngũ hành kỳ nhất định có thể đem nó ngăn cản lại không cần mời còn lại các vị tổ sư đến trước biên giới một bóng người h o thắng lạnh lùng và kiêu căng chậm rãi nói bên cạnh đạo nhân gật đầu lại nghiêm nghị nói hắc long thành còn lại thực lực chúng ta xem như c h ặ n lại chẳng qua hắc long thành mạnh mẽ nhất là vị lý thành chủ kia cùng p h ụ tử bọn họ đều là kim tiên tri cảnh lục giới trí cường chỉ có ta đạo đức tổ sư cùng thiên kiếm tổ sư ngươi có thể địch nổi cũng không biết bọn họ sẽ khi nào ra tay hai vị tổ sư sớm đã chuẩn bị xong tùy thời có thể hạ giới lại có sợ gì thân ảnh lãnh n ạ o t r ầ m bồ nói n trong giọng nói mơ hồ lộ r a kiếm giả phong mang đ ỗ n g nhiên nhìn thấy cái kia xuất hiện bốn đạo thân ảnh cả hai sắc mặt đều là đại biến không cần bọn họ nhiều lời bốn đạo thân ảnh từ bát đại tông môn đại trận hộ sơn bên trong bay ra nên hướng bọn họ đánh ba mấy ngàn chỗ chiến trường vượt ngang mấy chục v ạ n dặm chiến hỏa liên thiên khủng bố đến cực điểm không biết bao nhiêu núi cao sông lớn bị phá hủy cũng không biết bao nhiêu sinh linh bị liên lụy chẳng qua song phương lúc này nhưng không có mấy người để ý những thứ này nhìn bốn vị thần tướng bị đối phương chặn thác tháp lý thiên vương âm thầm kinh hãi tu h tiên văn minh này quả nhiên sâu không lường được nghe nói còn cùng tiên giới thế lực gút m ắ t cực sâu vẹn vẹn là thiên đình ta chỉ sợ đều khó mà bắt lại âm thực vương lơ đễm ánh mắt không thay đổi chút nào nhìn đến như heo chó một bên khác đạo nhân cùng thân ảnh lãnh đạo không còn vừa rồi trầm ổn sắc mặt trầm ng h ắ c long thành ở đâu ra bốn vị này cường già chất tiên thân ảnh lãnh n ạ o khó hiểu nói n g ư ơ i quên h ắ c long thành có hai phe đến từ thần giới minh h i ế u đạo nhân k h ẽ thở dài một tiếng bọn họ vậy mà lựa chọn trợ giúp h ắ c long thành xâm lấn chúng ta thân ảnh lãnh n ạ o giọng nói giật mình giữa đồng minh chỉ có gặp nguy cơ một phương khác mới có thể tương trợ có thể như vậy chủ động công kích thế lực khác cũng trợ giúp cũng làm người ta kinh dị bất kể như thế nào đây là sự thật thời khắc chuẩn bị mời tổ sư nhóm hạ giới đạo nhân túc tiếng nói thân ảnh lãnh đạo gật đầu không nói thêm lời thời k h ắ c này bọn họ một phương chỉ còn lại lẫn nhau hai vị cường giả c h â n tiên cho dù thủ đoạn nhiều hơn nữa ở chỗ này cũng ngăn không được một vị cường giả thiên tiên tri cảnh h u ố n hồ đối phương còn không biết có bao nhiêu cường giả chỉ có mời tiên giới các vị tổ sư hạ giới mới có thể chống cự v ề p h ầ n dựa vào đại trận đơn thuần phòng ngự bọn họ chưa hề nghĩ đến bởi vì đó là muốn chết hành vi muốn nói có thể chống cự thiên tiên tri cảnh trận pháp bọn họ từ tiên giới tổ sư nơi đó đạt được nhưng thời gian q u ò n ngắn bọn họ không cách nào bố trí quan trọng nhất liền như thế bọn họ phái ra các cấp độ cường giả cùng cường giả h ắ c long thành đại chiến mà không phải dựa vào đại trận đơn thuần p h o n g ngự dựa vào đại trận đơn thuần p h o n g ngự không nói trước cần có rất nhiều linh mạch linh thạch các loại bảo vật vẹn vẹn tâm tính chính là vấn đề trí mạng một là tự nhận không đ ị ợ h nổi chỉ có thể p h o n g ngự chờ chết hoặc là chờ đến cơ hội hy vọng xuất hiện một là tự tin không cho rằng chính mình yếu hơn đối phương dám toàn lực đánh một trận thắng bại cũng còn chưa biết bọn họ rõ ràng đều biết thực lực bản thân không kém gì hát long thành chỉ là bởi vì tổ sư nhóm đều tại tiên giới bọn họ các đại môn phái cuối cùng không phải một cái thế lực lẫn nhau có các loại mâu thuẫn tranh chấp đối với hắc long thành tiến thủ không đủ có thể tự vệ đều cho rằng là không thành vấn đề tình huống như thế giới bọn họ nếu lựa chọn dựa vào đại trận đơn thuần phòng ngự vậy thật là mất trí hiện tại kinh qua tỉ mỉ tăng lên b á t đại môn phái đại trận hộ sơn tác dụng chủ yếu nhất là sung làm một cái căn cứ hậu cần trong hắc long thành khoe miệng lý đạo cường mỉm cười lảng lạc nhìn hiện trường rất kịch liệt thậm chí có thể nói là thảm thiết tu tiên văn minh một phương người chết rất nhiều hắc long thành một phương mặc dù có âm thực vương bọn họ che chở cũng như thường chết không ít nhưng trong mắt hắn nhìn thấy càng nhiều là hắc long thành như mặt trời đang lên tại từng chàng chém giết kịch liệt trong chiến hỏa chậm rãi thuế biến phi thăng đồng thời tu tiên văn minh hùng hậu nội tình từng chút từng chút hiện ra trước mắt hắn càng làm cho hắn vui vẻ bởi vì những ngày lập tức chính là hắn một trận chém g i ế t đảo mắt cũng là ba ngày đạo nhân cùng l ã n h ngạo kiếm người cực độ đề phòng ba ngày vì âm thực vương kia vẫn là không có ra tay điều này làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không nhịn được nghi hoặc đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì chẳng lẽ lại con muốn càng nhiều thăm dò ra thực lực của bọn họ nhưng lúc này trên chiến trường song phương là trình thế lực ngang nhau chi thế ai cũng không có chiếm cứ cái gì thờ phong coi như muốn thử cũng không nên như vậy hoặc là nói h á t long thành thật đem bọn họ trở thành đá mại đao đến ngày thứ tư hai nghi ngờ không thôi bên trong âm thực vương ra tay t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu trí cường ra tay t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu trí cường ra tay không có gì hoa mỹ một bước đạp không đi đến trên nguyên d i ệ u môn một cước đạp thật mạnh sức mạnh c ù n g bố hội tụ hạ xuống đạo nhân cùng thân ảnh lãnh n ạ o dẫn đầu kịp phản ứng đem hai món bảo vật dâng lên nhưng sau một khắc đánh đại trận hộ sơn phát ra một tiếng rên r trong khoảnh khắc nghiêng trời lệch đất dây núi liên miên sụp đổ mai táng vô số người càng nhiều người lại là bị âm thực vương một cướp này rết chiến cuộc đột biến ngay tại chém rết song phương vô số người sắc mặt đại biến nhất là tu tiên văn minh một phương tâm tình sợ hãi hung manh xâm nhập tuyệt đỉnh tiên tiên không kịp ổn định bản thân tình hình đạo nhân vừa sợ vừa hối hận nhìn về phía âm thực vương bên cạnh thân ảnh lãnh n ạ o đồng d ạ n g bọn họ vạn vạn không nghĩ đến âm thực vương mạnh mẽ như thế tuyệt không phải cường già thiên tiên bình thường mạnh viễn siêu bọn họ tưởng tượng để bọn họ cũng không kịp làm nhiều cái gì để bản thân một phương tổn thất nặng nghề âm thực vương cơ khẩy chỉ là gạch n g i v ụ cũng muốn ngăn cản hắn nếu không phải lý đạo cường hắn đã sớm đem những người này giết sạch lười nhác nhiều lời muốn c h â n áp hết thảy đông nhiên vài chỗ không gian nổi lên ngọn sóng không gian thông đạo mở ra đạo nhân cùng thân ảnh lãnh đạo trên người lại là tản ra đặc biệt khí tức giống như là tại chỉ dẫn không gian thông đạo mở ra âm thực vương chân mày cao lại trong mắt nhiều hơn mấy phần chẳng qua vẫn là khỏe miệng k h á n h n ế t tự tin vô cùng cũng không có hiện tại ra tay đánh gãy không gian thông đạo đồng dạng không gian thông đạo này cũng hấp dẫn song phương vô số người ánh mắt đã mơ hồ có hỏng mất khí tức tu tiên văn minh một phương trong mắt tràn đầy t r ờ mong cùng lúc đó xa xa trong hắc long thành cơ thể lý đạo cường hơi về phía trước một nghiêng mục đích chuẩn tinh quang đến cả lớn trước mắt ba o người vài chỗ không gian thông đạo mở ra có tám vị cường giả tuần tự đi ra lấy một vị lao đạo cùng một người l ư n g đeo kiếm cầm đầu còn lại sáu người ăn ý ở phía sau một bước tham kiến tìm hiểu rõ tổ sư linh kiếm tổ sư đạo nhân cùng thân ảnh lãnh đạo lập tức hành lễ nói lão đạo kia cùng người lưng beo kiếm một chút gật đầu nhưng không có nói thêm cái gì từ vừa xuất hiện ánh mắt bọn họ liền khóa chặt trên người âm thực vương không có chút nào di động vẻ mặt k h í tức như lâm đại địch n ư ơ n g trọng dị thường tổ sư vị n à y âm thực vương khả năng có thực lực tuyệt đỉnh thiên tiên đạo nhân vội vàng c h u y ể n âm tám người lập tức lông mày đều là n h ữ n một cái tuyệt đỉnh thiên tiên h tiên a cũng chỉ có mấy người các ngươi sao âm thực vương cười khinh bỉ mở miệng ánh mắt tùy ý đánh giá cái này tám đạo thân ảnh tám người chân mày nịu sâu hơn ẩn có tức giận bay lên các hạ thân là tiền bối lại như vậy không để ý đến thân phận ra tay quá mức lao đạo mắt nhìn dưới chân cảnh tượng t h ế thảm trầm giọng mở miệng nói ha ha ha ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ coi lời gì lúc đầu đúng là buồn cười như vậy âm thực vương cười nhạo một tiếng tràn đầy khinh thường các hạ ủy vào thực lực cao c ư ờ n g liền như thế hoành hành làm vậy quả nhiên là không cách nào vô thiên sao lao đạo hư lệnh một tiếng âm thực vương nghe xong liền biết lời này không chỉ là lại nói tiếp hắn càng là lại nói tiếp n h ấ t lên cuộc chiến này hắc long thành rêu cận ánh mắt nhìn lại lười nhác nói thêm nữa thân ảnh lạnh n a n g lập tức lui về thế giới tất cả môn phái nhất định đầu hàng vô điều kiện nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình côn vọng người lưng đeo kiếm bóc nhẹ hát long thành thật muốn như vậy không chết không thôi lao đạo giọng nói cũng hoàn toàn lạnh xuống nói nhảm nhiều quá âm thực vương không kiên nhẫn trực tiếp ra tay pháp lực mênh mông bay lên ngang đẻ ép lao đạo người lưng đeo kiếm còn có còn lại sáu vị lao giả bao gồm đạo nhân c kia cùng thân ảnh lãnh ngạo cộng đồng ra tay một đạo trận pháp huyền ảo đem bọn họ bao vây năm mặt cờ xí lớn lên theo gió kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành khí tức lưu chuyển hợp thành hôn nguyên chi thế phảng phất có thể đảo chuyển cắn khôn khí tức cường hành mơ hồ có thể cùng âm thực vương lúc này khí thế chống đỡ âm thực vương cặp mắt một trận hơi có ngạc nhiên lập tức liền vẫn là khỏe miệng khinh thường khanh nết không biết tự lượng sức mình ở trên cao nhìn xuống một trường hung hăng vô đến phảng phất vô ý thức như trước kia lý đạo cường một cái tát kia tư thái rất giống đánh âm thanh va chạm kinh thiên động địa quét sạch chân trời cái kia mười đạo thân ảnh hợp thành đại trận trung điệp ném đi lần lượt từng thân ảnh khí tức bệ hoại đập về phía tư phương tu tiên văn minh một phương đông đạo tu sĩ tùy theo vẻ mặt kinh hoàng lão đạo cùng người lưng đeo kiếm sắc mặt t r ắ n g bệnh kinh hãi nhìn điểm nhiên như không có việc gì âm thực vương nửa bước kim tiên cung thỉnh tổ sư lão đạo quyết định thật nhanh c h ầ m giọng nói âm thực vương sắc mặt c u ầ n n ạ o ngưng tụ lập tức đề phòng trở về khẽ than thở một tiếng hư vô mở m i ệ n g trống rông vang lên quanh quẩn trong thiên địa này âm thực vương ánh mắt co r ụ t lại hắn không tìm được âm thanh này xuất xứ không đợi hắn suy nghĩ nhiều một cái nhìn qua cũng không rắn chắc bàn tay đột ngột xuất hiện không biết từ nơi nào trôi hương hắn trí cường giả ra tay âm thực vương rõ ràng nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng liền không sợ hai chút nào chính diện đón nhận Đánh ba. đột nhiên một đạo gợn sóng không gian nổi lên trước âm thực vương xuất hiện một cái quét gỗ nhẹ nhàng một kích trực tiếp đánh tan bàn tay kia đạo hữu đã tại tiên giới cần gì phải đến trước nhúng tay nhân giới chuyện phu tử âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên âm thực vương nhẹ nhàng thở ra lại cũng không thế nào vui vẻ phu tử tên kia đồng dạng ghê tởm h á t long thành vô tội khởi binh xâm phạm tông môn lãnh địa lao đạo lại không thể ngồi xem mặc kệ hư vô mờ mị tâm thanh tái khởi bàn tay kia lại xuất hiện sớm đã lựa chọn phi thăng t i ê n giới nhưng lại bởi vì nhân gian đạo chỉ huy cưỡng ép nhúng tay nhân giới không ổn không ổn phu tử trịnh t r ọ n âm thanh đáp lại lúc này song phương mặc dù vẫn có nhiều người đang chém giết lẫn nhau nhưng trong vùng thế giới này lại có vẻ an tính dị thường hình như mọi ánh mắt sự chú ý đều chuyển rời đến hai âm thanh này. ai cũng biết đây mới thật sự là quyết định hết thể giao phong bọn họ không thể không thật chặt chú ý đạo hưu cũng không cần nhiều lời hát long thành làm như thế nào lui đi bàn tay âm thanh nhiều hơn mấy phần n g h n ê trọng lui không đi phu tử không chút do dự phun ra ba chữ ai đã như vậy cũng chỉ có thể lĩnh giáo đạo hưu t h ầ n thông bàn tay âm thanh khẽ thở dài cũng không có nói thêm gì nữa ý tứ đạt đến cảnh giới này của bọn họ không khỏi đạo tâm cực kỳ kiên cố biết rõ dùng lời nói nói là không phục đối phương chỉ có nhìn thực lực phu tử đơn giản nói ra một chữ tiếng nói rơi xuống trong thiên địa càng yên tĩnh vô song ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm que gỗ kia cùng bàn tay bàn tay không lớn lại phảng phất chấp trường cắn khôn gậy gỗ bình thường giống như có thể vỡ vụn vạn pháp nháy mắt sau đó cả hai đụn g vào nhau không có khủng bố gì tượng thậm chí không có cái gì mạnh mẽ va chạm dư âm liền giống như hai nhi đồng chơi đ ù a trong hư không từng cái va chạm chỉ có số ít người mới có thể phát hiện cái kia va chạm trong hư không một tia giống như điện mang khát thưởng hình như xé rách mấy tầng không gian làm lòng người nhiếp ngắn n g i mấy cái bàn tay bắt đầu bại lui từng khúc vỡ vụn lộ ra rõ ràng không địch nổi chi ý tu tiên văn minh một phương đều lộ ra vẻ khẩn trương lo âu đạo hữu ở xa tiên giới xem ra hôm nay vẫn là nên lui đi phu tử âm thanh bình tĩnh văng lên que gỗ không có ngừng mà là thừa thắng s ô n g lên cái kia vỡ vụn bàn tay không nói chuyện nhưng nháy mắt sau đó một đạo trường kiếm thường thường không có gì lạ từ trong hư không xuất hiện chém về phía que gỗ bàn tay thừa cơ mà lên h ợ p công ẩm mấy tiếng va chạm que gỗ dưới vây công bắt đầu lui về phía sau chẳng qua chẳng qua là mấy cái một bộ trường bảo màu trắng phu tử hiện thân bàn tay cầm que gỗ một c ô n quét ngang bàn tay trường kiếm lập tức bị q u é t chân a hai vị sao không đến nhân giới thử một lần phu tử k h ẽ cười một tiếng gió nhẹ mây thành nói bốn phương tám hướng vô số người khẩn trương đến cực điểm trong hát long thành lý đạo cường cũng cầm bàn tay mau đến bàn tay cùng trường kiếm im lặng lần nữa vây công lên phu tử rung đầu đại phát thần uy trong tay que gỗ giống như vô thượng thần khí đem hai đánh liên tiếp lui về phía sau mặt ngoài nhìn lại vết rách giảm nhiều lúc này phương xa quan chiến âm thực vương ánh mắt khé động cười một tiếng dữ tợn hắn ra tay nhằm vào tu tiên văn minh một phương đệ tứ cảnh cường giả lập tức hai vị cường giả bị đả thương nặng bàn tay cùng trường kiếm ánh sáng lấp lóe dường như chân chính tức giận có thể phu tử phía trước bọn chúng nhưng không có biện pháp đối phó âm thực vương giống như là do dự một chút trường kiếm cùng bàn tay quang mang đại thịnh uy thế phóng đại một cái lao về phía phu tử một cái tinh chuẩn lao về phía âm thực vương chờ hắc long thành đệ tứ cảnh cường giả đánh lịch chuyển càn khôn uy thế kinh thiên động điện phu tử đám người bị ngăn ở tại chỗ cùng lúc đó thu tiên văn minh một phương người thừa cơ chạy trốn sau hai hơi phu tử xua tan dư âm nhìn chằm chằm phước xa không mở miệm nói cái gì l á c h mình biến mất không thấy âm thực vương một thanh đánh tan trước người còn xuất lại lực lượng thử l ệ n h một tiếng muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy đuổi ra lệnh một tiếng hắn đầu tàu gương mẫu lao về phía đối phương một vị đệ tứ cảnh cờ ư n giả g ha ha ha đuổi muốn chạy trốn vọng tưởng giết một đuổi một chạy hơn một trăm vạn bên trong trong phòng tuyến diễn ra vừa ra truy sát vợ kịch tại chỗ làm phòng tuyến bắt đại tông môn lại là không còn làm cái gì chống cự nhanh chóng lựa chọn đầu hàng mười vạn thiên binh tiếp thu bọn họ trong hát long thành lý đạo cường thu hồi tầm mắt không có lại chú ý sau đó truy sát cảnh tượng trong mắt hắn có chút vẻ đáng tiếc hai lão ra đó thế mà không có đến nhân giới thật là đáng tiếc không thể một lần hành động đem tu tiên văn minh xương sống lưng đánh gãy giải quyết dứt khoát phu tử thân ảnh xuất hiện trong điện vớt d â u trầm ngâm nói hai vị đạo hữu này xem ra vô cùng cẩn thận hôm nay chẳng qua là một lần r ò xét lần sau hẳn là bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mới có thể đến nhân giới tuy có chút ít đáng tiếc nhưng cũng thuộc về bình thường bọn họ đến nhân giới vốn là sẽ bị nhân giới chỗ áp chế chắc chắn sẽ không tùy tiện bước vào bị ta ngươi chỗ bại chỉ cần bọn họ bất bại đông đảo tu tiên thế lực liền còn có chống cự tinh thần của chúng ta. a cũng không sao đại quân ta quét ngang qua l i ê n nhìn bọn họ có thể nhịn bao lâu có thể chuẩn bị thủ đoạn gì lý đạo cường cười một tiếng ba khí tự tin nói phu tử gật đầu đối với cái này lúc lý đạo cường h ắ n đồng dạng có lòng tin trừ phi phương bắc tu tiên văn minh cũng ra một vị như lục giới trong truyền thuyết đạo tổ phật tổ như vậy cấp độ vô thượng cường giả trước mắt đến xem là không có nếu có hôm nay cũng không sẽ như thế tùy tiện bại lui tiếp xuống đại quân tiếp tục bắt thượng làm phiền phu tử ngươi xem lấy lý đạo cường đối với phu tử cười nói phu tử gật đầu không tiếp tục nhiều lời phu tử đi xem lấy tiền tuyến lý đạo cường nhìn đến mắt đã thu trở về trừ đại cục bên ngoài cục bộ tiểu chiến hắn đã không cần thiết tổn thất một chút nhị giới thậm chí tam giới cấp độ thủ hạng hắn cũng không quan tâm lại do chính bọn họ đi chiến đấu tương lai thành tiệu như thế nào cuối cùng muốn nhìn chính bọn họ từ tiền phương thu hồi ánh mắt không khỏi đem ý nghĩ đặt ở trên người mình sau đó cùng phương bắc tu tiên văn minh chiến tranh nhất định là một trận đánh lâu dài hết cách phương bắc tu tiên văn minh c ư ờ n g vực quá lớn hắc long thành bắc thượng từng cái tông môn đánh đến tốc độ mau hơn cũng cần không ít thời gian cho đến đạo đất tông thiên kiếm tông cái này hai đại môn phái tổ sư cũng là hôm nay ra tay hai vị kia trí cường giả chuẩn bị sẵn sàng mới có thể nên đón quyết chiến thời gian tại trong lúc này hắn không có quá nhiều chuyện khác muốn làm húng chi hắn cũng sẽ không đối với chính mình thực lực hôm nay liền thỏa mãn ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên võ học trấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn thế giới trong tay viên mãn đ ạ c thế lục bộ viên mãn thiên phú t r ă m pháp bất sâm lục giới chiến thần các giới đạo tử điểm đại cường đạo m ư ơ i ba bảy hai nghìn ba trăm tám mươi b t một c n giờ biến không hóa l ớ cần hai n thế n quyển thứ mươi vạn điểm đại cường đạo là phía trước gấp hai mươi lần một chút nữa nghĩ đưa tay lấy ra hắc long thiên thư bây giờ hắc long thiên thư đồng dạng cũng là xưa đâu bằng nay bắt lại mấy chục cái cảnh vực ở trong đó ẩn chứa kiến thức nói để hắc long thiên thư một đường thuế biến đã đạt đến thứ t ư giới cấp độ đ ỉ n h phong không yếu thần nông đ ỉ n h nữ hoa thạch đợi bắt lại phương b ắ c tu tiên văn minh hắc long thiên thư rất có thể vượt qua cái k i a m ộ t đạo thiên khe cho dù lúc này đối với ly đạo cường cũng có dùng hắc long thiên thư tản ra ánh sáng treo ở đỉnh đầu hắn đồng thời hắn mở ra hiểu nói chức năng cảm giác quen thuộc xuất hiện hình như không gì làm không được vô số linh cảm đại đạo cảm ngộ dân trào không là so với trước kia bất kỳ lần nào cũng bị tuyệt vời bởi vì thực lực hôm nay của hắn khác biệt đứng cao hơn tự nhiên là nhìn càng xa hơn thiên tư của hắn cũng khác biệt lục giới đạo tử cũng không phải nói một chút cả hai biến hóa để hắn có chưa bao giờ có thể hội giống như hắn tại trực diện lục giới đại đạo bản nguyên hơn nữa còn có lít nha lít nhít linh cảm đang vì hắn chỉ đường Trưng 828, Trân thế kinh. Trưng 828, Trân thế Kinh. Trân Kinh. 828, 828, Thế Thế sau khi trấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn đi thông con đường cấp độ mạnh hơn tại một chút xíu rõ ràng ước chừng hai ngày hai đêm thô diễn rốt cuộc lý đạo cường đủ hài lòng n ừ n g trên mặt là cuồng ngạo nụ cười trấn thế kinh quyển thứ ba sơ thành đây là một đầu vô địch lục giới siêu thoát lục giới con đường một khi công thành h ắ n tự tin lục giới to lớn cũng không sẽ còn có người nào có thể xưng đối thủ lúc này lòng ngứa ngay khó nhịn bắt đầu tu luyện thử một chút theo trong đại cường đạo hệ thống một vạn lẻ tám trăm điểm đại cường đạo biến mất cảm giác quen thuộc vọt đến đến gần sau mười tiếng lý đạo cường thu công rõ ràng cảm nhận được lực lượng mạnh hơn một phần một vạn lẻ tám trăm lẻ một hàng xa thế giới chi lực nụ cười trên mặt thu liếm mấy phần muốn công thành không còn là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành trấn thế kinh quyền thứ ba nội dung là đem hàng xa thế giới chi lực đẩy lên cái này、Chu、thiên、đại、viên mãn cái đại sau ố lượng. s đó đây có lại、so、lần, lục lực là biến với giới giới chi thuê một thành thể một trong thế giới chi lực đây chính là sơ thành chấn thế hình chính chấn so sơ khi i n quyền Sau thứ h ba. k công thành hắn thì tương đương với có được toàn bộ lục giới một phần sáu bản nguyên lực lượng đây là mạnh mẽ dường nào lực lượng chấn áp lục giới siêu thoát ngoài lục giới dễ như trở bàn tay thậm chí hắn nếu nghĩ đều có nhất định khả năng phá hủy toàn bộ lục giới dù sao đến lúc đó hắn cho dù lực lượng chỉ có lục giới một phần sáu nhưng hắn là có ý thức là người sống lục giới là không có ý thức giống như một cái không thể động đại hắn t r ư ở n thành đ trong, trong một ngày hắn cần lấy ra đến gần mười giờ phối hợp đại cường đạo hệ thống tu luyện tăng cường một hàng xa thế giới chi lực nếu hắn không phối hợp đơn độc do đại cường đạo hệ thống tăng cường tăng lên một hàng xa thế giới chi lực thì cần muốn thời gian hơn mười ngày đây chính là đạt đến hắn bây giờ cấp độ sau tình hình muốn tăng cường bất kỳ một điểm gì lực lượng đều là khó khăn cần đại lượng thời gian cái khác cùng cấp độ đạo tổ phật tổ cấp bậc cứng giả cái nào thời gian tu luyện đơn vị không phải lấy vạn năm tính toán lại phối hợp tu luyện dưới tình huống một ngày tăng lên một hàng xa thế giới chi lực đến tính toán cần tăng lên một trăm một mươi tám tám tám trăm h à n g xa thế giới chi lực chính là một trăm một mươi tám tám trăm n ngày ba trăm hai mươi năm sáu năm cái này còn tính là dự tính thuận lợi tình hình trong lúc đó hắn khẳng định không thể nào mỗi ngày đều phối hợp tu luyện dù sao hắn là đang tranh giành bá lục giới chuyện quá nhiều càng trọng yếu hơn là hắn cần kiếm lấy điểm đại cường đạo muốn công thành hết thể cần hai tỷ điểm đại cường đạo mỗi tăng cường một hàng xa thế giới chi lực cần một vạn lẻ tám trăm điểm đại cường đạo tăng cường đến một mươi hai vạn chín n g h n sáu trăm số lượng cần m ộ ư ơ i hai ước nhiều còn lại bảy ước nhiều lại là dùng để một lần cuối cùng t h về biến hai tỷ điểm đại cường đạo lý đạo c ư ơ n g nhớ đến cái số này không khỏi lần nữa mắt nhìn đại cường đạo hệ thống nộ đạo hai ngày hai đêm dùng đi hơn chín trăm vạn chỉ còn lại bốn trăm đến vạn khoảng cách hai tỷ cực kỳ xa xôi chẳng qua hắn lúc này c ũ n g không có bao nhiêu tâm tình c h ậ m trợn bởi vì hắn sớm đã không phải trước k i a hắn tung hành lục giới thực lực không ngừng lớn mạnh thế lực hai tỷ số lượng nhiều hơn nữa hắn cũng có thể một chút xíu gặp đủ l i ê n theo bắc địa tu tiên văn minh bắt đầu trước quyết định hai cái mục tiêu nhỏ năm trăm năm hắn muốn chân thế kinh quyển thứ ba công thành ngàn năm hắn muốn nhất thống lục giới xuất quan làm theo hết thể về sau lí đạo cường lúc này xuất quan sau này hắn chỉ cần giữ vững ngày càng tăng lên một hàng xa thế giới chi lực là được những lúc khác đều muốn dùng để tranh bá kiếm lấy điểm đại cường đạo sau khi xuất quan chuyện thứ nhất lý đạo cường đi bồi bạn chúng nữ bồi bạn tốt các nàng dỗ tốt các nàng là rất nhiều chuyện bên trong xếp hàng đầu bảo đảm hai tranh giành một loại đó bởi vì chỉ có các nàng tốt hắn mới có thể yên tâm thuận tâm khống chế h ắ c long thành một đường đi về phía trước mới có thể tiếp tục hướng trong nhà cho các nàng tăng thêm tìm mọi mới có thể để cho rất nhiều thủ hạ cùng minh hữu an tâm cho hắn tò mò v â n v â n v â n v â n chúng nữ tác dụng thật sự quá lớn đừng xem các nàng thực lực bản thân tại bây giờ trong hát long thành không coi vào đâu nhưng các nàng có thể làm ra tác dụng liên hợp cùng một chỗ chỉ n còn muốn vượt u sau, khuất, ưu tử. tử trong tại tăng Những năm gần nói đông Cường liền rõ ràng, chúng nữ trong lòng hoán, vẫn tại kéo dài tăng lên. hoặc h đây, đã Đạo kéo cưới c là Lý dài bị bị về rõ là bởi vì đủ loại nguyên nhân các nàng một mực đang nhẫn nhịn đem phần này bị khuất ưu hoán cưỡng ép biến thành nội quyền để chính mình trở nên mạnh mẽ hơn ưu tú hơn nhưng vô luận như thế nào trong lòng không dễ chịu là sẽ không biến mất sẽ chỉ càng để lâu càng sâu cho đến một ngày nào đó có lẽ sẽ một khi bộc phát không thể vắn hồi lại có lẽ đưa các nàng cùng tình cảm của hắn hao mòn hết hầu như không còn trong lúc bất chi bất giác song phương cũng chỉ còn x u ấ t lại bình tĩnh những này dù loại nào đều tuyệt không phải lý đạo cường muốn nhìn đến cho nên hắn sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là hào hảo bồi bạn chúng nữ về phần tiền tuyến không cần hắn nhiều quan tâm trừ phi đạo đức tông thiên kiếm tông hai vị tiên giới kia trí cường giả tổ sư đi đến nhân giới nếu không căn bản không cần hắn ra mặt rất nhanh chờ tiếp quản b á t đại tông môn cương vực về sau mười đường đại quân sẽ tiếp tục bắt thượng một chút x í u nuốt vào toàn bộ bắc địa tu tiên văn minh bồi bạn chúng nữ quá trình là thống khổ cũng vui vẻ vui vẻ không cần nói ra thương khổ lại là cần ứng phó nhiều nữ nhân như vậy một cái tiếp một cái buổi sáng long nhi xế chiều ngữ yên buổi tối loan loan nửa đêm mẫn mẫn buổi sáng chỉ n h ư ợ c không có bản lãnh đúng là không làm được không đúng phải nói vạn phần chín nghìn chín trăm chín mươi chín nam nhân đều không làm được còn tốt lý đạo cương những năm này cũng coi là ma luyện ra đến tại bắt gấp mỗi một mảnh vỡ thời gian phối hợp tu luyện tiến hành ngày càng tăng lên một hàng xa thế giới chi lực đồng thời trong một ngày thời gian còn lại thật là một điểm không lãng phí khả năng chẳng qua là mấy giờ hắn đổi bạn đối tượng liền đổi mười mấy lý do vẫn rất dễ tìm công việc quá nhiều hắn là nghĩ đối phương mới thốt ra thời gian đến xem nàng cứ như vậy mặc dù hắn bồi bạn một cái thời gian rất ngắn nhưng hắn nhiều lần cách cái hai ba ngày có thể thay phiên một vòng còn lộ ra hắn rất nhớ các nàng đương nhiên thời gian d à i tích lũy ủ y khuất hữu h o á n cũng không phải đơn giản như vậy có thể tiêu trừ chỉ có dùng thời gian dài bồi bạn lý đạo cường rất rõ ràng điểm này vô cùng có kiên nhẫn chuyển tại giữa chúng nữ cùng lúc đó toàn bộ hắc long thành còn tại cao tốc vận chuyển đem càng ngày càng nhiều lực lượng đầu nhập vào bắt đ i ệ tháng tám liên hoàn toàn tiếp quản nguyên diệu môn chờ tám cái tông môn c ư vực mười đường đại quân tiếp tục bắt thượng lý đạo cường điểm đại cường đạo cũng tại nhanh chóng tăng lên t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín tiên giới đường lui t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín tiên giới đường lui có thể làm chống cự hát long thành tiến công đạo phòng tuyến thứ nhất nguyên diệu môn tám cái tông môn cũng không phải nhỏ yếu thế lực ít nhất cũng là có nguyên anh cũng là nhân tiên đệ nhất giới cấp độ cường giả tồn tại thống trị hơn vạn mấy vạn hoặc là mười mấy vạn dặm c ơ n vực mạnh mẽ nhất hai cái hoàn toàn có thể so ra mà vượt nhân giới một chút nhỏ cảnh vực hát long thành chiếm lĩnh sau khi x u ố n đ ế t được cơ sở điểm đại cường đạo không ít càng nhiều vẫn là phía trước một trận chiến bên trong bị bắt giữ rất nhiều bắt làm tù binh bảo vật đương nhiên tương u t v đương với nhân tiên nhất giới cấp độ thế lực cấp nguyên anh tương đương với cấp độ nhân tiên nhị giới hòa thần thế lực cấp luật hư tương đương với cấp độ nhân tiên tam giới hợp thể đại thành thế lực cấp độ kiếp cái này đến cái khác tu tiên thế lực thần phục giới chân hát long thành không có gì ngoài rất nhiều thế lực cường giả mang theo rất nhiều bảo vật tài nguyên bắc thượng chạy trốn bên ngoài còn lại cương vực nhân khẩu tài nguyên cùng một phần cường giả đều rơi vào trong miệng hát long thành gần như mỗi một ngày đi qua hát long thành lực lượng đều đang tăng trưởng hạn chế loại tăng trưởng này tốc độ là thu tiên văn minh cương vực quá mức bắt n á c hát long thành cho dù lại đem hết toàn lực tiếp thu cương vực cũng cần thời gian cái này không khỏi cực lớn liên lụy mười đường đại quân tốc độ chính hợp câu nói kia đánh thiên hạ dễ dàng chỉ thiên hạ khó khăn về phần nói t r ự quản để mười đường đại quân hướng phía trước đánh không cần chờ phía sau đại bộ đội tiếp quản vậy khẳng định là không được chỉ đánh không tiếp quản không chế định trật tự mới cái kia đánh xuống cương vực chẳng mấy chốc sẽ loạn thành nhất đoàn phá hủy hết t h ể sản xuất sinh cơ hắc long thành muốn chính là một cái sinh cơ bừng bừng có thể sáng tạo lợi ích cương vực mà không phải một vùng phế tích hắc long thành ba mươi ba năm rất nhanh đi qua một năm này đối với toàn bộ hắc long thành mà nói không hề nghi ngờ là phấn khởi một trận có thể xưng thao thiết thị nghiến thắng lợi cùng phương bắc tu tiên văn minh cái kia đủ để đem vô số người căng hết cỡ thịt béo để trên dưới hắc long thành thu lợi cũng đem kéo dài thu lợi dẫn dụ cao chung ba tầng dưới liên tục không ngừng nào h về phía bắc địa đến ba mươi bốn năm tháng sáu h long thành đã lần nữa bắt lại hai mươi một nhà yếu nhất cấp bậc nguyên anh thế lực về phần xuống dưới nước kim đan cấp bậc trúc cơ thế lực hoàn toàn không bị mười đường đại quân để ở trong mắt phía sau đại quân tiếp quản cương vực thuận tay liền thu thập thần phục dựa theo quy củ không thần phục chết đi ba mươi sáu năm chín tháng hết thể bị bắt lại nguyên anh cấp cùng với trở lên thế lực số lượng tăng lên đến năm mươi hai cái tháng m ộ ư ơ i đại quân gặp nhà thứ nhất có tương đương với cấp độ nhân tiên từ giới cường giả trần tiên chỗ thế lực thế lực như thế bị tu tiên văn minh xưng là thánh địa trận chiến này ngày liễu bạch liệt địa thần tướng còn có một vị đạo chân bốn lớn cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới hợp lực mới công phá này thánh địa đại trận hộ sơn chẳng qua đại trận hộ sơn phá về sau thánh địa cường giả chân tiên mang theo một nhóm người thoát đi nhân giới để ngày bọn họ có chút cam tước chủ yếu là những người này thoát đi khẳng định mang đi vô số bảo vật chân quý tài nguyên đây chính là tổn thất của bọn họ cũng không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn sau đó chính là tiếp quản thánh địa chỗ thống trị khổng lộ cương vực tung hành hơn một hai triệu bên trong cương vực có thể so với bình thường mười mấy nhân giới cảnh vực tại trong vùng đất này còn có rất nhiều cái khác các cấp thế lực tồn tại vì thế thánh địa thống trị c h ấ n áp địa phương muốn hoàn toàn tiếp quản nhất định hao tốn thời gian không ngắn hắc long thành lý đạo cường thu hồi nhìn về phía phương bắc ánh mắt đối với bên cạnh phu tử khép cười nói những người này thật đúng là khó đối phó tại tiên giới có đường lui đánh không lại liền chạy căn bản cũng không nghĩ đầu hàng tại tiên giới có đường lui phần lớn là có cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới thánh địa cấp thế lực những người này có tổ sư tại tiên giới đương nhiên sẽ không muốn lấy đầu hàng hắc long thành những kia tại tiên giới không có đường lui thì chưa chắc sẽ không lựa chọn hắc long thành phu tử vất dâu phai nhạt tiếng nói giống lần này chạy trốn hướng tiên giới vẫn là lần đầu tiên xảy ra chẳng qua cũng không kỳ quái đã có từ trước dự đoán kể từ đó h á c long thành tất nhiên sẽ thiếu thu được rất nhiều thu hoạch nhưng đây là chuyện không có cách nào khác a để bọn họ lui đi một ngày nào đó bọn họ sẽ không còn có bất kỳ đường lui nào lý đạo cường khép cười một tiếng dị thường bình tĩnh nói phu tử mắt nhìn lý đạo cường tất nhiên là hiểu ý của đối phương chờ hắn đánh đến tiên giới nhìn bọn họ còn có thể thối lui đến đi nơi nào đồng thời cảm thụ được đối phương càng mãnh liệt ba khí không khỏi âm thầm kinh hãi giống như lý đạo cường còn đang tiếp tục m ạ n h lên đ ề u bắt lại một cái thánh địa cấp thế lực đạo đức tông thiên kiếm tông hai vị kia vẫn là không có động tĩnh xem ra bọn họ thật muốn cho chúng ta chuẩn bị một cái lớn phu tử đổi đề tài hơi có vẻ thận trọng nói do bọn họ đi chậm rãi chuẩn bị chờ đánh đến đạo đức tông hoặc là thiên kiếm tông cửa nhà nhìn bọn họ còn có thể hay không nhịn lý đạo cường cười khẽ có chút xem thường nói còn tại ngày càng tăng cường thực lực để hắn thật không sợ hai chút nào hai vị trí cường giả thủ đoạn duy nhất có chút ít nhức đầu là bọn họ không dám đến nhân giới trí cường giả chạy trốn năng lực lại có chút mạnh bại dễ dàng giết hoặc là giam giữ liền khó khăn ta xem lúc này nên dừng lại ngụ thịt này ăn có chút nhanh phu tử chân mày tao lại chân thành nói lý đạo cường lập tức khẽ tao mày chấm ngâm một lát có chút không nghĩ nhưng vẫn là gật đầu cảm thấy bất đắc dĩ nói là nên dừng lại tiêu hóa một chút từ ba mươi ba năm đánh đến hiện tại ngắn ngủi gần thời gian bốn năm nuốt vào đông tây nam bắc tung hoành mấy trăm vạn giảm khổng lồ cương vực đến vạn nước nhân khẩu cho dù lấy hắc long thành thể lượng ăn cũng có chút quá nhanh cần hảo hảo tiêu hóa một chút những thứ không nói khác vẹn vẹn là đem cương vực phân chia đi xuống chính là cái phức tạp khổng lồ vấn đề những kia phân đến cương vực thế lực lúc này rất nhiều thật ra thì cũng là nghĩ trước ngừng một chút đem phân đến tay cương vực tiếp quản đến tay phu tử hơi gật đầu lộ ra một ít mỉm cười còn tốt lý đạo cường không bị thắng lợi cùng thực lực làm mở lý trí lại cùng phu tử bàn bạc một chút chuyện lý đạo cường hạ lệnh tu chỉnh ba năm mệnh lệnh được đưa ra cho trên dưới hắc long thành không khí sôi trào rót một chút nước lạnh nhưng cũng không tính là gì vấn đề chỉ là thời gian ba năm mà thôi thật không coi vào đâu giống hắc long thành cùng bắc địa tu tiên văn minh tầng thứ này thế lực chinh chiến c h i ế trong đạo đức tông vị kia chủ trì đại cục đạo nhân trầm giọng nói hắc long thành bước chân ngừng trước người hắn là một cái mâm chọn pháp khí pháp khí bên trong vang lên thiên kiếm tông vị nam tử lãnh đạo kia âm thanh chẳng qua là tạm thời ngừng rất nhanh sẽ tiếp tục hắc long thành hoàn toàn khác với dĩ vang bất kỳ tu tiên thế lực nào bọn họ lấy võ giả là chủ tác phong làm việc cực kỳ nhanh chóng ngắn ngủi không đến thời gian bốn năm n u ố t vào khổng lồ như thế cương vực viễn siêu dự liệu của chúng ta tiếp tục cứ tiếp như thế chỉ sợ tổ sư chưa chuẩn bị xong bọn họ liền muốn đánh đến sơn môn chúng ta miệng đạo nhân im lặng một chút túc tiếng nói tổ sư nhóm đã biết những này bọn họ tự có suy tính ta ngươi không thay đổi được có thể làm được chỉ có chỉ hoán h ắ c long thành công phạt bước chân phái người đi đến h ắ c long thành chiếm đoạt cương vực gây sự nam tử lãnh đạo do dự nói đây là chúng ta biện pháp duy nhất đạo nhân hơi có vẻ bất đắc gì nói chẳng qua là tăng thêm thương vong mà thôi thánh địa cấp thế lực đa số tại tiên giới có tổ sư tông môn căn bản sẽ không l i ề u mạng với hắc long thành huống hồ quy củ của hắc long thành không phải đổi tận giết tuyệt mà là hải đạp bách xuyên tông môn giới cấp thánh địa cũng không có bao nhiêu sẽ l i ề u mạng với hắc long thành bước chân của hắc long thành nhanh như vậy không có gì ngoài thực lực bên ngoài đúng là bởi vậy đã có rất nhiều tông môn lựa chọn đầu hàng nam tử lãnh đạo ngưng tiếng nói bất kể như thế nào chúng ta đều muốn làm có thể kéo riêng một chút thời gian làm ộ t điểm đạo nhân khé thở dài một tiếng nam tử lãnh đạo không nói hiển nhiên hắn cũng hiểu điều này hắc long thành công phạt bước chân bây giờ có nhanh nhanh nghe rợn cả người để bọn họ trong lòng run sợ lại đơn t h u ầ n lấy không gian đổi thời gian đã không được có thể ngày này qua ngày khác hiện tại bọn họ không cách nào cùng hắc long thành chính diện giao chiến hiện tại chính diện giao chiến chính là đang tìm cái chết cuối cùng thắng bại cuối cùng vẫn là muốn nhìn trí cường giả cấp độ giao phong bọn họ có hai vị trí cường giả tổ sư hắc long thành cũng có hai vị bọn họ đối với tổ sư nhà mình đương nhiên có lòng tin có thể ngày này qua ngày khác đây là nhân giới một khi đi đến nhân giới tổ sư nhà mình sẽ nhận lấy nhân giới áp chế thiên nhiên rơi vào hạ phong lần đầu tiên đối kháng chính diện cũng là một lần à một l dò xét. Kết quả thử nghiệm là bọn họ đại bại. Còn tốt, trí tổ quả giả nghiệm, họ nhà mình hai bọn Còn cường đại bại. là vị sau ư trước hưởng cũng chân cho cũng cách nào cứu không thân đến nhân ảnh không không nào vãn. Lần giới, phải bại, dù s lại khác biệt nhà mình hai vị trí cường giả tổ sư t u y ệ t không thể lại bại lại bại tất cả tu tiên t ô n g môn đều phải thần phục dưới chân hắc long thành cho nên tổ sư nhà mình nhóm đang làm chuẩn bị bọn họ nhất định chỉ hoan thời gian lấy ra nội tình đi hướng toàn bộ tu tiên giới phát ra treo thưởng khích lệ bọn họ đi đến hắc long thành chiếm đoạt cương vực gây sự sau mấy tức đạo nhân âm thanh mãnh liệt kiên quyết nói lãnh đạo đạo nhân trì trệ giọng nói trần trờ như vậy có thể hay không để hắc long thành nhắm thẳng vào ta người sơn môn không quản được nhiều như vậy nếu bọn họ muốn đến liền đến chính là ta nguyên nên thay đổi tâm tính hiện tại chiếm cứ ưu thế là hắc long thành hắc long thành càng không muốn tu tiên giới mất trật tự trở thành một vùng phế tích không dám đánh cược chúng ta liền nhất định phải thua đạo nhân nghiêm túc nói nam tử lãnh đạo trầm ngâm một lát bất đắc dĩ tiếng thở dài bên trong đồng ý rất nhanh đạo đức tông cùng thiền kiếm tông lại liên hợp cái khác hơn mười nhà thánh địa cấp thế lực hướng toàn bộ tu tiên giới xảy ra tuyên bố lấy ra mười mấy nhà thánh địa tất cả nội tỉnh lập tức toàn bộ tu tiên văn minh tu tiên giới sôi trào hắc long thành bao phủ bầu trời toàn bộ tu tiên giới bóng ma bị trước mắt lợi ích xé mở một khe nước vô số tám tu tông môn tu sĩ mắt thả ra ánh sáng hung hát nhìn về phía hắc long thành mắt trần có thể thấy trong cương vực bị hắc long thành c h ứ n m cứ người gây chuyện nhiều hơn Hắc l o nhất là những kia linh thạch linh mạch chờ cố định tài nguyên đạo đức tông thiên kiếm tông các thánh địa hoàn toàn không đau lòng thanh chủ không bằng chạy thẳng đến đạo đức tông thiên kiếm tông các thánh địa trước đem bọn họ một lần hành động hủy diệt vừa vặn đánh đến bọn họ những này cái gọi là thánh địa cửa nhà nhìn những người tiên giới kia còn có thể hay không nhìn được âm thực vương đằng đằng sát khi nói không thể tuân tử người đầu tiên đứng dậy phản đối túc tiếng nói hắc long thành ta quản lý chi lực là có cực hạn nhất định từng bước một nếu như nhắm thẳng vào những thánh địa này đem nó hủy diệt vậy bọn họ chỗ thống trị cương vực lại là lập tức trật tự hằng mất hắc long thành ta thì không có cách nào lập tức xây dựng trật tự mới kể từ đó chính là hết thể trật tự đạo đức hằng mất tất cả văn minh đều bị phá hủy phá hủy dễ dàng nhưng hắc long thành ta ngày sau lại nghĩ xây dựng vậy khó khăn vậy ngươi nói làm sao bây giờ liên mặc cho những cái được gọi là thánh địa đùa nghịch thủ đoạn âm thực vương hử lạnh một tiếng không thiện nói mặc nó sóng gió mạnh hơn ta t ử nguy nga bất động một ít thủ đoạn chẳng qua châu châu đa xe tuân tử âm v a n g có lực trả lời sau đó nhìn về phía phía trên lý đạo cường trịnh trọng nói t h à n h chủ lúc này đạo đức tông trở tông phái thế lực t r ắ n g trận lấy lấy lợi đi dụ nghi ngờ tu tiên giới đông đảo tu sĩ cái này đang nói rõ bọn họ đã đến không còn lối thoát thời điểm hát long thành ta chỉ cần đường đường chính chính quét ngang qua hết thể đạo trích thủ đoạn đều không đủ vi lự bọn họ bây giờ tiêu xài đi ra những tài nguyên kia nhìn như khổng、lồ. để h ắ c long thành ta ngày sau không cách nào thu được nhưng đem so sánh với trật tự hỏng mất mang đến hủy diệt cảnh tượng không đáng giá nhắc đến mời thành chủ nghĩ lại trong điện thân ảnh không nhiều lắm rồi rít rơi vào suy tư đồng thời nhìn lý đạo cường muốn nhìn được ý của hắn phu tử người thấy thế nào chầm tư một lát lý đạo cường phai nhạt tiếng mở miệng diện đạo đức tông thiên kiếm tông các thánh địa dễ dàng thu thập phần cuối liền khó khăn h ắ c long thành đã khiến cho tứ phương thế lực kiên kỵ có lúc chậm lại chính là nhanh hơn nữa vững vàng quét ngang qua cái này không giống nhau hướng là thành chủ chỗ tôn trọng sao phu tử cười một tiếng gió nhẹ mây thành nói lý đạo cường ánh mắt k h é động câu nói sau cùng chân chính nói đến trong lòng hắn ha ha ha người hiểu ta phu tử cũng thời mở tiếng cười to vang vọng trong đại điện trong điện đám người lập tức rõ ràng lý đạo cường khuynh ê ư ớ n g âm thực vương âm thầm miệng cong lên đối với câu nói kia cảm thấy vô cùng dính nhau ha ha chờ có so với thực lực phu tử mạnh hơn cường giả gia nhập hắc long thành ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn nói không nói loại lời này cười lạnh hai tiếng ánh mắt buông xuống chương tám trăm ba mươi mốt chiến xa tái khởi chương tám trăm ba mươi mốt chiến xa tái khởi lý đạo cường mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh Bất bản bọn gấp, rất tử, thật thuyết tông, thiên tông thánh thôi. nhót, động đích đạo đức địa, như núi. hắn. Hắn căn bản không cần chẳng cùng nhảy cần Phu phục phải chó họ chỉ kiếm qua dậu các Do mà là vững chắc bản thân, chậm chậm thân, bản đẩy vàng o là được. v ữ vàng quét ngang qua đây là hắn luôn luôn thích về phần những thánh địa này chỗ tiêu xài tài nguyên tài vật cũng không có gì lớn cuối cùng xa so với xây lại trật tự hỏng mất sau văn minh phải tốt đem chuyện này bông u xuống lý đạo cường tiếp tục bồi tiếp chúng nữ ở tiền tuyến lại là bắt đầu hắc long thành cùng tu tiên văn minh vô số tu sĩ ngoài sáng trong tối không ngừng chém giết cảnh tượng chiếm đoạt tu tiên văn minh tảng lớn cương vực về sau cũng thu phục rất nhiều tu tiên giả tiến một bước thăm dò rõ ràng tu tiên giả các loại thủ đoạn cho dù tu tiên giới đông đảo tu sĩ khí thế hùng hùng trên giới hắc long thành cũng không có một cái sợ ngược lại cùng tu tiên giới đông đảo tu sĩ rất nhiều người đều những n à y đột kích tu sĩ trở thành công lao quan trọng nhất là những n à y đột kích tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là độ k i ế p cảnh giới đại thừa tương đương với h c long thành cấp độ nhân tiên đệ tam giới h c long thành một phương chấn giữ đông đảo thứ cường giả cấp độ từ giới kể từ đó chém giết khốc liệt đến đâu ở trong mắt cao tầng h c long thành liền như vậy rất nhiều người còn cảm thấy cái này đồng dạng là một loại ma luyện bao gồm lý đạo cường về phần trong rèn luyện người chết chỉ có thể nói ra đại nghiệp đại lý đạo cường đã không còn cùng trước kia quan tâm một chút thủ hạ chết đồng thời hát long thành cùng tu tiên văn minh rằng có ở không ngừng chém giết cũng khiến tứ phương một chút thời khắc chú ý thế lực nhẹ nhàng thở ra bọn họ hận không thể song phương cứ như vậy một mực chém giết tiếp tuyệt đối đừng giống như là phía trước như vậy hát long thành quét ngang vô địch bây giờ quá dọa người trong chém giết thời gian ba năm rất nhanh đi qua hát long thành ba mươi chín năm tháng một ư ơ i tiền tuyến chém giết còn đang tiếp tục hơn nữa theo thời gian trôi qua không chỉ có không có đình chỉ chậm lại ngược lại càng thêm thảm thiết tu tiên văn minh không chúng được biết có bao nhiêu tu sĩ chết nơi này đồng dạng trong hắc long thành cũng có vô số người chết tháng m ộ ư ơ i một lý đạo cường mệnh lệnh được đưa ra mười đường đại quân lần nữa lên đường mệnh lệnh một chút đ ạ t thong thả ba năm dòng lũ đại thế lại lần nữa ngóc lên giống như mãnh liệt sóng biển trong khoảnh khắc đem những kia đột kích tu sĩ n miền át hiện ra ba năm r ằ n g co chém giết cảnh tượng lập tức rõ ràng rất có mây đen bị quét sạch sành xanh chi ý hình như căn bản không có đem những tu sĩ t i a để ở trong mắt cũng không có cố ý đuổi theo giết mười đường đại quân trực tiếp nào h về phía mỗi người sớm đã khóa chặt tốt mục tiêu ẩm ẩm chiến xa vang lên hình như vang vọng giữa phiến tiên địa này chuyển hướng b ắ t phương chỉ thoáng an tâm ba năm tứ phương thế lực lập tức thêm lên ba năm trước loại đó khẩn trương lo lắng đề phòng hoàn toàn t ĩ n h m ị c h phản kháng ba năm t u t i ê n v ă n m i n h k h ô n g sợ, phản kháng chi thế giống như là lập tức bị đánh gây xương sống lưng cảnh tượng đại đạo vong lại xuất hiện tại trong tu tiến giới muốn nhận lấy đạo đức tông thiên đạo tông các thánh địa ban thưởng ba năm đã từng chém giết kia đối kháng phản phất chính là huyết ảnh ngắn ngủi hai ngày mười cái cấp bậc nguyên anh trở lên thế lực luôn hãm vào hắc long thành thiết kỵ phía dưới tiêu gần hai tháng đi đ ó n quản thiết kỵ liền tiếp tục hướng bắc quân ngang nhất thời tu tiên văn minh yếu thế xu hướng suy tàn so với ba năm trước càng thêm hơn bao gồm tu tiên văn minh bản thân tại bên trong càng ngày càng nhiều người đối với không còn ôm lấy hy vọng gì hắc long thành lần nữa vượt qua một cái năm mới lý đạo cường có chút an ủi nhìn về phía tiền t u y n an ủi không phải đối với tu tiên văn minh bại thế mà là đối với hắc long thành trải qua ba năm chém giết trong h á c long thành hạ tầng rõ ràng tinh nhuệ một chút hơn nữa c ố này ngang dương đại thế không chỉ có không có dừng lại ngược lại bởi vì thời gian ba năm t í c h xúc chém giết càng mãnh liệt tốt rất khá trước phu tử đến cùng hắn bàn bạc một ít chuyện thời điểm hắn liền có chút cao hứng nói tu tiên văn minh này đích thật là h á c long thành đ ã đặc t h â n tốt nhất hiện tại ta ngược lại có chút vui vẻ những thánh địa này có đường lui bọn họ có đường lui mặc dù sẽ không thần phục chúng ta nhưng cũng không sẽ cùng chúng ta thật liều mạng tình huống như thế giới vừa vặn làm cho lòng người không đủ hát long thành đạt được các phương diện ma luyện phu tử mỉm cười hắn tất nhiên là rõ ràng lý đạo cường trong lời nói các loại hàng nghĩa hắn cũng đồng dạng đồng ý càng đánh hắn cũng càng hiện ra tu tiên văn minh này thật là hắc long thành đã đặt chân tốt nhất đã mài đ a o đủ mạnh đủ mập nhưng lại lòng người không đủ có đường lui sẽ không thật liều mạng từ đó không cho hắc long thành mang đến lớn bao nhiêu tổn thương l i ê n giống hiện tại hắc long thành khẽ độc thật liền làm lợi í c h liều mạng tu sĩ đều lập tức thiếu hơn phân nửa nguyên nhân lớn nhất không phải hắc long thành quá mức mạnh mẽ mà là những thánh địa này bản thân liền không chịu liều mạng trừ cái đó ra vừa rồi nhất thống bốn mươi chín cảnh n g ự hắc long thành bên trong không nói là năm bẻ mạng thật ra thì cũng kém không bao nhiêu toàn dựa vào một mình lý đạo cường cường lực chấn áp nhưng nuốt vào tu tiên văn minh sau trận chiến này cái này bốn mươi chín lòng người của cảnh vực liền thật ổn định lại chỗ tốt rất rất nhiều không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh quả thực chẳng qua cũng không có thể chủ quan chiếu tiến độ bây giờ trong vòng mấy năm liền có thể đánh đến cương vực của đạo đức tông bên trong đến lúc đó hai vị đạo h ư u kia không động thủ cũng được đ ộ n g thủ phu tử vớt dâu mấy lần nhắc nhở vừa vặn ta cũng muốn xem bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ thủ đoạn có thể hay không để cho ta cảm thấy vui mừng lý đạo cường cười nói phu tử do dự một chút vẫn là không có nhắc nhở không thể chủ quan hắn đã rõ ràng nhìn thấy lý đạo cường trong xương cốt chính là cái người cẩn thận đổi đề tài đúng hai vị đạo hữu kia thành chủ nghĩ như thế nào lý đạo cường ánh mắt k h é động như có điều suy nghĩ nhìn về phía phu tử phu tử có ý tứ là nếu bọn họ chân thân đến trước nhân giới thành chủ có chắc chắn hay không bắt được bọn họ phu tử nhìn lý đạo cường mắt nghiêm nghị hỏi lý đạo cường trầm ngâm một chút rung đầu chân thành nói bại bọn họ dễ dàng nhưng muốn giam giữ rất khó ta không có năm chắc rốt cuộc là cấp độ nhân tiên ngũ giới trí cờ giả nhất là lục giới hoàn cảnh như vậy muốn chạy trốn chương t khó g tám c trăm ba mươi hai cường giả nhân giới chú ý hắn đã hiểu ý của phu tử hơn nữa còn cảm thấy rất có tính khả thi mặc dù hắn chẳng mấy chốc sẽ đem hai lão gia đó đánh một trận mặc dù hắn muốn cướp đi hai lão gia đó tại nhân giới cơ nghiệp giết bọn họ rất nhiều đồ tử đồ tôn mặc dù hắn chính là tại cắt thịt của bọn họ nhưng đánh thuộc về đánh vẫn là có thể hợp tác nha tiên giới đây chính là hắn cũng muốn chảy nước miếng nơi tốt chẳng qua là không nghĩ đến hiện tại phu tử so với hắn còn muốn trước thời hạn nghĩ đến ngưu tính đơn giản thương lượng một chút thông qua khí phu tử liền đi bận rộn lý đạo cường rất hài lòng hiện tại thủ hạ đều đang nỗ lực phân đấu hắn thì càng có thể hưởng thụ một chút bồi các lão bà bắc địa tu tiên văn minh chiến hỏa kéo dài thiêu đốt một chút xíu nhanh chóng từ nam hướng bắt đẩy vào từ u không không hắc long thành ba mươi chín cuối năm lần nữa mở ra h r ê n xa đánh đến hắc long thành bốn mươi hai năm tháng sáu không đến thời gian ba năm bắt lại trên trăm cái nguyên anh cấp trở lên thế lực trong đó còn có hai cái thánh địa cấp bậc tông môn hạch tâm cao tầng mang theo một nhóm người chạy trốn t i ê n giới lại qua hai năm thật ra thì cho n dù hiện tại hắc long thành dưới trướng tổng cộng cương vực cũng không so với thiên kiếm tông thống trị cương vực lớn hơn bao nhiêu có thể tưởng tượng được tu tiên văn minh cương vực rốt cuộc lớn đến bao nhiêu đương nhiên mặc dù song phương cương vực không tranh lệch nhiều nhưng chất lượng khẳng định là không giống nhau vô luận số lượng cương giả sinh hoạt b á c h tính bao gồm tài nguyên các loại phương diện một cái thiên kiếm tông là xa xa không cách nào so sánh chỉ có thể nói đem so sánh với cảnh vực khác tu tiên văn minh đặc điểm lớn nhất chính là địa phương đủ lớn hoặc là nói bọn họ nguyên bản thế giới đủ lớn đưa đến bản giới dung hợp thành lục giới về sau nguyên bản tu tiên giới cũng biến thành đủ lớn theo hắc long thành b ì n h phong chạm đến cương vực của thiên kiếm tông một luồng nặng nghề đến cực điểm bầu không khí nhanh chóng bao phủ tại trên bầu trời của bắc địa tu tiên văn minh hoặc là nói vũ khí này phân đã sớm bắt đầu đủ liền đợi đến hắc long thành binh phong đánh đến thiên kiếm tông cửa nhà lại buộc phát ra trước ấ t cả mọi n i biết, cương vực thiên kiếm tông hắc long thành mời đường đại quân bắt đầu tuần tự hội tụ tại cái này không khí trầm mặc áp chế loại đó phấn khởi hương phấn tham lam giống như một đầu đói bụng đến cực điểm hung thú chỉ cần một cái mệnh lệnh sẽ nhào lên đem địch nhân huyết đục xé nát nuốt vào vô số nhân lực vật lực cũng bắt đầu hội tụ đến cái này bọn họ phải làm cho tốt tiếp quản thiên kiếm tông ngàn vạn dặm cương vực chuẩn bị cái này đồng dạng là một cái khiêu chiến thật lớn mấy trăm vạn dặm bên ngoài thiên kiếm tông sân môn lúc này nơi này náo nhiệt lại yên tĩnh tiên khí lợn ư lờ bạch hạc bay lượn một bộ tiên cảnh thiên kiếm tông bây giờ nhiều hơn rất nhiều vốn không thuộc về nơi này thân ảnh còn có liên tục không ngừng thân ảnh tại gia nhập vào bọn họ có là một người đồng hành có là thành quần kết đội duy nhất giống nhau điểm là bọn họ đều rất mạnh tại thiên kiếm tông đạo đức tông cái này hai đại tu tiên văn minh kình thiên trụ thế lực hiệu triệu dưới tại mười mấy thế lực cấp bậc thánh địa duy trì dưới tại tiên giới đông đảo tổ sư chỗ dựa lúc này thiên kiếm tông hội tụ tu tiên văn minh còn lại tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu chính như tất cả mọi người cách nhìn đây chính là bọn họ quyết chiến hay sao thì bại không có đường lui từ năm đó cái t i ê ban đầu đánh một trận bại trận về sau đem lực lượng hội tụ đến thiên kiếm tông lại bắt đầu chỉ có điều phía trước là trong bóng tối tiến hành dù sao làm như vậy thì tương đương với nói rõ đem thiên kiếm tông đi về phía nam những tia tu tiên tông phái thế lực đều từ bỏ làm có thể làm nhưng không thể nói rõ ra cho nên phía trước chỉ có thể trong bóng tối tiến hành thế lực cấp bậc thánh địa ngầm h i ể u lẫn nhau hiện tại hắc long thành bình phong đều đánh đến trước cương vực tiên h kiếm tông đi về phía nam thế lực cơ bản đều thần phục tất nhiên là không cần lại cố kỵ số lớn số lớn cường giả hội tụ đến thiên kiếm tông sơn môn động tĩnh như vậy không gạt được hắc long thành cũng không gạt được tứ phương tất cả người hữu tâm song phương lúc này đều đang hội tụ lực lượng liền đợi đến cuối cùng đánh một trận tứ phương cảnh b ự c đông đảo cường giả dối dít phái người thậm chí tự mình chạy đến vụ cận thiên kiếm tông muốn nhanh nhất biết được trận chiến này tình hình còn có nơi càng xa xôi hơn đều có chức người vụ trộm cũng không biết có bao nhiêu cường giả chân chính quăng đến á n h mắt thật sự hắc long thành cùng bắc địa tu tiên văn minh trận chiến này ảnh hưởng quá lớn bắc địa tu tiên văn minh thắng gần như tất cả mọi người có thể t h ở phảo hắc long thành đầu này đáng sợ á long sẽ bị ngăn cản ở nếu như hắc long thành thắng không có mấy người muốn nhìn đến loại kết quả này bởi vì hắc long thành đã rõ ràng có nhất thống nhân giới khí tượng một khi lại nuốt vào tu tiên văn minh thế lực sẽ thật trở nên khó mà ngăn chặn cho nên chỗ rất xa đều có trước người đến quan sát trận chiến này v ũ n trộm rất nhiều cường giả chân chính cũng đang chú ý trận chiến này trong lúc bất chi bất giác cũng không biết bắt đầu từ khi nào tương đối mà nói hắc long thành trở thành nhân giới cao tầng thứ bên trong là người khác chú ý nhất thế lực đối với điểm này lý đạo cường là lòng biết rõ hương hoa từ dân ô n g hắn chưa từng sẽ đem nhân giới những kia kiêu hùng cường giả coi thường càng mạnh người liền nhìn càng xa hắn bây giờ ánh mắt thậm chí đều nhìn về phía toàn bộ lục giới những cường giả kia của nhân giới chú ý đến hát long thành không thể bình thường hơn được phu tử không phải là một thành viên trong đó sao nhưng từ sau khi chấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn hắn liền tuyệt không lo lắng chú ý đến liền chú ý đến ai có thể ngăn cả n ta mấy tháng vội vã mà qua hát long thành bốn mươi sáu năm mùng một tháng hai vừa rồi vượt qua lại một cái năm mới lý đạo cường hạ lệnh đặt bằng tiền kiếm tông mệnh lệnh thẳng đến tiền tuyến lập tức không ngừng tích xúc chiến tranh mây đen nổ tung chương tám trăm ba mươi ba h u n nguyên vô cực thiên kiếm đại trận chương tám trăm ba mươi ba h u n nguyên vô cực thiên kiếm đại trận ẩm ẩm c lực lực, ò trong lúc i ê n t mơ hồ nhẹ nhẹ lực lượng không gian vờn quanh tại chiến hạm xung quanh để chiến hạm tốc độ cực nhanh đây chính là hắc long thành những năm gần đây thành quả một trong phẩm cấp đạt đến nhân tiên đệ nhị giới cấp độ chiến tranh cửa hạm tập trung vận chuyển thua chiến đấu là một thể Có trên h ể một lần đã đoạn ộ h â n kiếm nhai thường không cấp c độ, đều một cần lượng mức trong những nổi danh địa điểm của thiên kiếm tông thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão mạnh nhất hồng kiếm thân ảnh lãnh đạo yên lặng nhìn về phía phương nam bình tĩnh vun ra hai chữ bên cạnh đạo đức tông thái thượng trưởng lão mạnh nhất đạo nhân trang phục lộng lây sắc mặt trầm ồn nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi có chút cảm giác như chút được gánh nặng rốt cuộc đã đến a xem ngơi ư bộ dáng này hình như vẫn rất không thể chờ đợi hồng kiếm trợt khép cười một tiếng cùng hắn trước sau như một lãnh đạo khí chất có chút khác biệt ha ha bất kể như thế nào lão đạo tận lừ hiểu rõ bùi cũng cười n ở nụ cười mang theo vài phần t h o ả i mái cười nói đúng vậy a tận lực hồng kiếm im lặng một chút khé than như kiếm bản phong man trong đôi mắt lõe lên một nhàn nhạt thương cảm bạn cũ không cần suy ngh kết quả như thế nào chúng ta liền r ử a mắt mà lợi hiểu rõ bùi có chút thoải mái mỉm cười nói hồng kiếm không có nhiều lời chẳng qua là gật đầu mấy trăm vạn dặm đường xá rất dài ra nhưng lại lớn cuối cùng vẫn là có cưới tại m ư ờ i chiếc chiến tranh cự hạm phi hành dưới nguyên bản m ư ờ i đường đại quân tiêu thời gian m ư ờ i ngày vượt qua mấy trăm vạn dặm lộ trình đi đến trước sơn môn thiên kiếm tông m ư ờ i c h i ế chiến c tranh cự hạm rất lớn phản phất m ư ờ i tòa hòn đảo trên bầu trời phi hành nhìn xuống đại điện h ư n g tại trước sơn môn thiên kiếm tông lại có vẻ có chút nhỏ bé kéo dài trăm vạn dạy núi từng tòa cao phong giống như lợi kiếm xuyên thẳng chân trời mây xanh. vô tận kiếm ý tràn ngập tại thiên địa trong hư không nơi này là kiếm thế giới bất cứ vật gì khác tiến vào đều tựa hồ sẽ bị những kiếm ý này xé nát ngâm mười chiếc chiến tranh cự hàm đến p h ả n phất kích phát cái gì tiên h kiếm tông sơn môn rất nhiều nơi phát ra kiếm minh tiếng vang từng đạo hào quan g ngút trời vang lên giữa lẫn nhau liên hệ với nhau hợp thành huyền diệu đến cực điểm trùng đ i ể m phát ấn đại trợn cuối cùng lại liền thành một khối giống như là một thanh vô cùng sắc bén thần kiếm đem chọn tòa thiên kiếm tông bào phủ lại khi thanh này thần kiếm xuất hiện phương viên mấy chục vạn d ạ n thiên địa, đột nhiên vang lên bị cắt dị t ư ợ giống bị lợi kiếm quét qua tất cả dơ bẩn trở nên một s o n g như có gai ở sau lưng trên đầu lơ lửng lợi kiếm cảm giác c áp bách để trên mười chiếc cự hạm đông đảo cường giả hắc long thành trong lòng c h ầ m xuống sắc mặt trở nên ngưng trọng ngay cả âm thực vương đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ như mày chăm chú nhìn đây chính là thiên kiếm tông thập phương diệt mà vô cực kiếm trận bên cạnh liễu bạch mắt lộ ra vẻ hưng phấn mơ hồ mang theo kinh dị nói âm thực vương xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy vị tu tiên giả ăn mặc thân ảnh cái này giống như không phải thiên kiếm tông thập phương diệt mà vô cực kiếm trận. Ta đã từng đã nhìn các cường giả hắc long thành như có điều suy nghĩ mấy người kia là cường giả tu tiên văn minh thần phục với hắc long thành vẫn là trận pháp sư mạnh mẽ nhất là lên tiếng trước nhất vị kia thân là cựu giai đ ỉ n h phong trận pháp sư đối ứng tu tiên văn minh độ kiếp đ ỉ n h phong hát long thành cấp độ n h â n tiên đệ tam giới đ ỉ n h phong bọn họ nói sẽ không có sai xem ra phải là thiên kiếm tông tại tiên giới tổ sư nhóm lấy ra thủ đoạn t h á p tháp lý thiên vương hơi có vẻ ngưng trọng nói a chỉ là trận pháp đường nhỏ chẳng qua là châu chấu đá xe âm thực vương lúc này khinh thường cười một tiếng mở miệng nói âm thực vương cường giả tu tiên văn minh không có muốn xuất trận cùng bọn ta đánh một trận ý tứ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt Hiện nhiên, Bọn bình họ chỉ sợ muốn lựa chọn muốn trận này chi lực, ngăn cản chúng ta đại trận này tuyệt không phải bình thường, vẫn là không thể chủ quan.、Lý、thiên Vương chỉ chi phải thể chú lực, sợ chầm tuyệt lựa là Lý dựa ta vào đại đại âm vẫn nhắc nhở. là Hử. Âm thực vương hử nhẹ một tiếng không thiện t r ứ n g mắt nhìn lý thiên vương lãnh đạo nói ta tự nhiên biết nhưng bọn họ chống đỡ được sao một cái là mình xuất hiện tại chiến tranh cự hạm phía trước nhìn xuống thiên kiếm tông âm thực vương có dám thử một lần hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại t r ậ n ta thiên kiếm tông hồng kiếm cao d ọ quát a vậy liền để các ngươi tuyệt vọng âm thực vương cười lạnh một tiếng một cơn hung hăng đạp xuống một cái che trời bàn chân khổng lồ xuất hiện từ không trung rơi xuống muốn một cước đạp bằng thiên kiếm tông ngâm trong nháy mắt tiếng kiếm reo nổi lên thanh này thần kiếm chém được lên phanh bàn chân khổng lồ bị một kiếm chém vỡ âm thực vương chân mày cao lại nhiều hơn một phần coi trọng chẳng qua vẫn là không có chút nào đều ý vừa rồi chẳng qua là tiện tay một cái thử mà thôi không có lãng phí thời gian cũng không có mệnh lệnh đại quân ra tay hắn trực tiếp tự mình đọc thủ lần này lý đạo cường không có cho hắn ma luyện thủ hạ mệnh lệnh vậy hắn mới lừa nhác quản nhiều như vậy hắn muốn tự tay phá vỡ cái này cái gì lại trận để lý đạo cường nhìn một chút ít ngày nữa hắn cũng nhất định sẽ đạt đến lục giới trí cường c h i cảnh càng trọng yếu hơn là hắn muốn tại hắc long thành đi về phía càng định phong trên con đường lập nhiều nhất công lao trở thành tất cả công thần đứng đầu như vậy hắn sẽ đột phá nhanh hơn cũng nhất định có thể sớm ngày siêu v i ệ t phu tử đến lúc đó lại báo ngày xưa mối thủ đánh pháp lực màu đen ánh sáng che khuất bầu trời giống như mây đen cuồn q u ộ n áp lực nặng nghề hung hăng đánh đến thiên kiếm tông ngâm kiếm minh ngâm khẽ không nhúc nhích tí nào khoe miệng âm thực vương khẽnh n h hiện do mấy phần dữ tợn Pháp mênh thật nếu một thanh khai thiên thần kiếm xuất thế, không lực lên, l mông kiếm một kiếm đến. Tiếng nổi nếu vô gieo xuất âm u nhiêu được biết bao nhiêu giảm, chém về phía âm về thanh ự c vương. Đánh! h Âm t va chạm kinh thiên động địa quét ngang bốn phương tám hướng liên mười chiếc chiến tranh cự hạm đều hướng lui về phía sau lui gần nút tại tứ phương chỗ tối đông đảo cường giả q u a n chiến đồng dạng lui về sau tuyệt đại đa số âm thầm kinh hãi vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu chương tám trăm ba mươi bốn đạo đức tông đạo thiên chương tám trăm ba mươi b ố đạo đức tông đạo thiên không để ý đến ngoài sáng trong tối những người kia tâm tư va chạm dư âm còn tại tứ ngược âm thực vương sắc mặt có chút thay đổi gác gao nhìn chằm chằm cái kia không n ú c ních tí nào thần quang lưu chuyển đại trận chỉ là trận pháp đường nhỏ làm sao có thể trung điệp hư lệnh một tiếng âm thực vương xuất thủ lần nữa đã không còn giữ lại chút nào tâm tư toàn thân pháp lực dốc toàn bộ lực lượng đánh ba càng khiến cho thế giới này chấn động va chạm vang lên pháp lực mênh mông giống như có thể nghiêng trời lệch đất vô thượng thần kiếm viện có thể mở mang căn khôn cả hai giữa thiên địa không có chút nào đa dạng đụng trạm sẽ rách khắp nơi hư không để vạn vật đều giống như muốn rơi vào tịch diệt bên trong hơn nữa loại này va chạm liên miên không dứt tựa như không có cuối âm thực vương không ngừng ra tay sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn vậy mà không làm gì được chỉ là một trận pháp hắn phảng phất đều nhìn thấy lý đạo cường ánh mắt khinh thị cái này hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được a q u á t một tiếng trói thai đại đạo cùng vang lên âm thực vương bắt đầu liều mạng giữa song phương va chạm càng kịch liệt trong đại trận hồng kiếm hiểu rõ bùi hai người sắc mặt nghiêm trọng được lắm âm thực vương chỉ sợ khoảng cách lục giới trí cường kim tiên t r i cảnh đều trên l ệ không xa hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận tuy mạnh nhưng cũng khó có thể làm gì được hắn hồng kiếm trầm giọng nói hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận có đông đạo đạo hữu chống đỡ trừ phi trí cường kìm tiên ra tay nếu không vững như thành đồng chúng ta không làm gì được âm thực vương này nhưng âm thực vương cho dù hơn nữa hắc long thành những cường giả khác cũng không làm gì được chúng ta chúng ta chỉ cần tự vệ cuối cùng quyết định thắng bại vẫn là hai vị tổ sư bên cạnh hiểu rõ u ổ i ăn đ u ổ i hồng kiếm hơi có chút không tam l ò n g nhưng vẫn là gật đầu không nói thêm lời chuyên tâm khống chế đại trận mười chiếc trên chiến hạm các cường giả hắc long thành hết sức chăm chú nhìn tùy thời chuẩn bị ra tay được lắm hôn nguyên vô cực t i ê n kiếm đại trận uy lực tuyệt luân hơn nữa trong đại trận đông đạo cường giả chống đỡ căn bản không sợ đánh lâu trừ phi lục giới trí cường ra tay nếu không sợ khó khăn tùy tiện phá trận lý thiên vương hai mắt hiện ra tinh mang trầm ngâm nói nói hắn nhìn về phía những k i a trận pháp đại sư mặc kệ là bản thân hắc long thành trận pháp đại sư vẫn là tu tiên văn minh thần phục đều rối rít lắc đầu bày tỏ chính mình không có cách nào hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận này rõ ràng vượt qua cực hạn của bọn họ không có biện pháp nào lý thiên vương ngưng lông m à y có chút do dự hiện tại muốn hay không toàn quân đặt lên cộng đồng ra tay thử phá trận cuối cùng hắn không phải người của hắc long thành chẳng qua là khách quân hơn nữa nhìn dáng vẻ của âm t h vương có chút đánh số ruột hắn bao biện làm thay nói không chừng còn biết tốn công mà không có kết quả mắt nhìn bốn phía các cường giả hắc long thành đệ xuống tâm tư chờ một chút nhìn ở xa hắc long thành lý đạo cường lúc này nhìn có chút hào h ứ n g âm thực vương không có lãng phí thời gian quả thực tại một chút xíu mạnh lên giữ vững hắc long thành hiện tại tình thế phát triển có lẽ không cần quá lâu hắc long thành có thể nhiều hơn một vị cấp độ nhân tiên ngũ giới lục giới trí cực giả hôn nguyên vô cực tiên kiếm đại trận này cũng đích thật là không tầm thường lại có thể chặn lại âm thực vương không tệ không tệ sau khi kết thúc làm để cho thủ hạ hào, hào nghiên cứu một chút tranh thủ sớm ngày biến hóa để cho bản thân sử dụng lại quan sát một chút lý đạo cường một chút n g ấ m nghĩ một đạo tín hơi thở truyền ra hôm nay âm thực vương cũng không phải nhân vật chính cũng không phải rèn luyện thủ hạ thời cơ tốt vẫn là sớm một chút bắt đầu sớm một chút kết thúc tay hắn thế nhưng là đã sớm có chút ít n g ư ờ n g ấy tiền tuyến một chỗ hư không che lấp lại phu tử ánh mắt khé động âm thanh cười khẽ trong tay một chiêu một cây que gỗ xuất hiện hướng thiên kiếm tông đại trận đánh đến một màn này tay rõ ràng không có bao nhiêu thanh thế nhưng lại trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt trí cường giả ra tay Nổi giận âm thực vương cũng phát hiện trước tiến đến, âm âm thầm thực phát trước hứ lập ệ biện n Nhưng hắn cũng không nhìn h chút hổ. pháp, chỉ có thể có có có trơ mắt xấu đại n bên trong, hồng kiếm, hiểu rõ bụi chờ chủ đạo đại trận cứng, giả, nhanh nhất bụi trở rõ đạo giả, hiểu chủ kiếm, đại h á tức hiện. Lập t sắc mặt của bọn họ đều thay đổi cái kia nhìn qua thường thường không có gì l ạ một cây que gỗ lại cho bọn họ giống như trời nghiêng áp lực không kịp nghĩ nhiều muốn dùng hết hết thảy sau một khắc bọn họ lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì một cái giống như đại đạo bàn tay khổng lồ ngăn ở que gỗ trước đó hoàn toàn không có vừa rồi âm thực vương cùng đại chiến giao phong lúc kinh thiên động điện sau khi va chạm bàn tay khổng lồ hỏng mất nửa cho phép que gỗ lui về phía sau một chút bọn họ chưa phân ra t h ắ n g bại đạo hữu cần gì phải ra tay ỉ lớn hết nhỏ trong bàn tay khổng lồ phát ra mờ ảo như ngày âm thanh lập tức lấy thiên kiếm tông làm trung tâm mấy trăm vạn dặm hư không đều giống như lập tức hoàn toàn yên tĩnh trở lại ngoài sáng trong tối vô số ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay khổng lộ lục giới trí cường rốt cuộc muốn đến sau ha ha đây cũng không phải là so tài tỷ thí đạo hữu vẫn là nghĩ tại tiền giới cách không cùng ta thử một lần sau phu tử lơ đến tiếng cười khẽ đáp lại nói t i ê n tĩnh trong thiên địa giống như là trà sắt tiến đến một trận gió không nhìn bất kỳ quy củ nào cùng cái kia cao cao tại thượng mở mịt này đứng đối mặt nhau không dám giống như đạo h ư u mong muốn đến trước nhân giới thử một lần đạo h ư u t h ầ n thông âm thanh kia nhiều một trịnh trọng bàn tay khổng lồ tiêu tán gian g rắc nhỏ xíu tiếng vỡ vụn tại chỗ không gian pha thoái xuất hiện một con đường một hộ một bóng người không nhanh không chậm đi ra giờ khác này mọi ánh mắt toàn bộ tập trung đến nơi đó một bộ đạo bào màu trắng mái tóc dải màu trắng bộ dáng trung niên hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó lại p h ả n phất là nói cũng là ngày có ngày uy nghiêm túc mục cũng có ngày hư vô mờ mịt hắn không có tản ra khí thế mạnh cỡ nào cũng không có đưa đến bất kỳ dị tượng nhưng khi hắn xuất hiện mặc kệ là ai trong mắt đều chỉ còn lại bóng người này liền kiệt ngạo âm thực vương sắc mặt đều nghiêm túc lại bản năng bộ dáng như lâm đại địch trong hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận gần như tất cả mọi người sĩ khí đại trấn ánh mắt hiện ra lửa nóng nhìn trong truyền thuyết kia thần thoại nhân vật nháy mắt sau đó một thân ảnh khác xuất hiện ở cách đó không xa một bộ hát bảo thân hình cao lớn đồng d ạ n g tóc dài màu trắng ao t r o à n g trên mặt hắn mỉm cười giống như thoải mái giống như trí tuệ giống như ôn hòa hắn không có uy nghiêm cao cao tại thượng mơ ảo giống như một trận không bị bất kỳ quy củ nào trói bột gió vừa xuất hiện lập tức tất cả mọi người trong mắt nhiều hơn bóng người này đám người hắc long thành âm thầm dễ dàng khẩu khí đến từ vị đạo đức tông kia tổ sư áp lực lặng lẽ tiêu tán đạo thiên đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu phu tử ánh mắt không che giấu chút nào nhìn từ trên sùng dưới trên khuôn mặt lại cười nói đạo đức tông khai tông tổ sư đạo thiên đây là tu tiên văn minh vô số năm trong l một tay xây dựng đạo đức tông bực này tu tiên văn minh kỉnh thiên tri trụ tông phái càng là thừa nhận t r ư ớ c mở về sau vì tu tiên văn minh đạt xuống như vậy phồn vinh thịnh vượng căn cơ tu tiên văn minh trong dòng sông lịch sử phi thăng cường giả không nhiều lắm nhưng cũng không thiếu nếu h ỏ i xếp hạng thứ nhất chính là người nào tu tiên văn minh trong một trăm người chỉ sợ cũng có tám mươi người sẽ nói là vị này không bằng đạo h ư u c ư thế mà đi ta có thể làm chủ để trên giới đạo đức tông đều có thể đi theo đạo h ư u đi đến tiên liên giới phu tử đưa tay vớt râu nghiêm mặt nói chuyện cho đến bây giờ đạo h ư u không cần nhiều lời đạo thiên phai nhạt tiếng nói ai vậy liền mời một vị t i ê n kiếm khác đạo h ư u cũng g á n g lầm phu tử khẽ thở dài hắn sớm đã đến đạo thiên gió nhẹ mây thanh nói phản phất c à n khôn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ừ m phu tử lộ ra vẻ kinh dị đạo thiên với tay trong hôn nguyên vô cực tiên kiếm đại trận bay ra một phương đạo đồ bao phủ lại cơ thể đạo tiên lập tức bóng người đạo thiên rõ ràng chính ở chỗ này nhưng tất cả khí tức của hắn lại phản phất từ giữa thiên địa biến mất thiên địa đối với hắn áp chế cũng biến mất theo ngâm đồng thời trong hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận một đạo cực kỳ sắc bén phản phất bầu trời cao không thể chạm kiếm ý xông thẳng lên trời cỗ kiếm ý này không kèm chút nào đạo thiên cùng phu tử cảm giác tồn tại nguyên bản hai điểm thiên hạ biến thành tạo thế chân bạc không chỉ có như vậy kiếm ý này đảo mắt lại cùng hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận tương liên hỗ trợ lẫn nhau kiếm ý trở nên càng thêm mạnh mẽ một lần hành động mơ hồ có vượt trên đạo thiên phu tử chi thế trong đại trận người thiên kiếm tông trấn p h ấ n không dứt toàn bộ tu tiên văn minh sĩ khí lại tăng lên phu tử ánh mắt kinh ngạc nhìn đạo thiên vừa nhìn về phía trong đại trận cố k i ế kiếm ý đạo k i ế p như ẩn như hiện thân ảnh một cái thật là tốt bảo vật thế mà có thể giấu giếm qua nhân giới cảm ứng phu tử mở miệng thật lòng thở dài nói còn lừa gạt được lý đạo cường cảm giác vị thiên kiếm bạch t r ậ n này đã sớm đi đến nhân giới hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận trước mắt định chính là hắn tự tay bố trí mục đích gì tuyệt không phải vì chống cự âm thực vương bọn họ vậy cũng chỉ có một cái khả năng vì đối phó lý đạo cường đạo hữu thần thông ph nhận lấy nhân giới áp chế vần đạo cũng không nắm chắc chỉ có thể nhờ vào đó giả thiên đồ chi lực lựa gạt được nhân giới cảm ứng mới có thể cùng đạo hưu đánh một trận đạo thiên mở miệng giọng nói tuy không bao nhiêu c h ậ p trùng nhưng cỗ kia tự tin không che giấu chút nào phu tử không mở miệng chỉ có trong đôi mắt dâng lên một tia chiến ý dùng giả thiên đồ lựa gạt được nhân giới cảm ứng đến tránh cho bị nhân giới áp chế như vậy trạng thái toàn thịnh đạo thiên quả thực khơi dậy hắn chiến ý đáng tiếc nhiệm vụ của hắn không phải ra tay đánh một trận nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành ta đã đợi, đợi đã lâu lý thanh chủ còn không hiện thân sao trong hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận một nặng nghề mang theo nhẹ nhẹ kiếm giả phong mang âm thanh vang lên chuyển khắp mấy trăm vạn giảm lập tức tràn ngập trong không khí ngưng trọng bầu không khí hình như mắt trần có thể thấy càng dày đặc h á c long thành lý thanh chủ rốt cuộc muốn hiện thân sao mặc kệ là ai đều tinh thần giống như chấn động treo cao ha ha ha thời mở mang theo phong khoáng tiếng cười cứ như vậy xuất hiện tại trong thai tất cả mọi người tất cả mọi người tầm mắt bản năng nhìn về cùng một phía nơi đó một bóng người từ đằng xa đi đến không nhanh không chậm lại lộ vẻ long hành hồ bộ chẳng qua là mấy bước hắn lập tức đến phủ cận thiên k i ế m tông đứng vững khi hắn đứng vững tất cả mọi người chợt có cảm giác vùng thế giới này ổn định dường như có chống trời trụ ổn định lại không cách nào giao động chút nào liền hư không cũng trở nên giống như kim thạch độc lại vô số người hô hấp vào giờ khác này gần như cùng nhau ngừng lại từng k i a ánh mắt như có ý thức g ắ t gao đinh tại bóng người kia đủ loại tâm tình giống sóng c h i ề u không ngừng t ó t ra hắc long thành lý đạo cường không quan trọng cơ thể của khởi một tay xây dựng hắc long thành mấy chục năm chiếm đoạt mấy chục cảnh vực để lục giới trí cường giả trở nên khuất phục để tu tiên văn minh q u á i vật khổng lồ này gần như đau khổ vùng vẫy để toàn bộ nhân giới không biết bao nhiêu cường giả trở nên tim đập nhanh đứng ngồi không yên chính là người này khẩn trương c a m thủ s u n g kính s u n g bái các t r ồ n g các dạng tâm tình vào lúc này đến mãi không hết liền tu tiên văn minh rất nhiều người c a m thủ cựu hận sau khi cũng có một loại nói không rõ phức tạp kính sợ sợ hãi tốt bảo vật ta xem thường hai vị đạo hữu lý đạo cường tán thưởng âm thanh trầm trầm văng lên không có một chút n h i ê m trọng phản phất bằng hữu ôn chuyện tán gẫu đồng dạng dễ dễ lại phối hợp thêm lời nói lại giống như trời cao ta xem thường các ngươi đây là từ lúc mới bắt đầu liền đem hai vị này lục giới trí cờ ư n giả g đặt ở chỗ thấp loại đó nhìn xuống cảm giác tất cả mọi người cảm nhận được khẩn trương cảm giác trên người bọn họ càng thêm nồng nặc không khỏi nhìn về phía trên bầu trời đạo thiên lại phát hiện sắc mặt của đạo thiên có chút kỳ quái không biết bắt đầu từ khi nào ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn lý đạo cường nửa phần chưa từng di động có loại phu tử đều bị hắn không để mắt đến ảo giác nặng nghề nghi hoặc nghi ngờ không thôi các loại vẻ mặt liên tiếp lấp lóe không phụ vừa rồi như vậy vạn sự vạn vật đều đang nắm giữ ung dung lạnh nhạt bọn họ không biết trong đại trận thiên kiếm bạch trần gần như là đồng dạng vẻ mặt biến hóa lý thanh chủ ngươi đạo thiên mở miệng nhưng không có nhiều lời c a o mày nhũ chặt càng nghi ngờ không thôi ha ha các ngươi không phải chuẩn bị đã lâu sau để ta xem một chút lý đạo cường phong khoáng cười to cảm thấy hào hứng nhìn hai người đạo thiên bạch trần sắc mặt vô cùng chầm ngưng vội vang ổn định tâm tình ý chí bọn họ vừa rồi lại bị ảnh hưởng nỗi lòng bất kể như thế nào đ ề vừa rồi đối kháng âm thực vương lúc thanh này thần kiếm so với hiện tại thanh này hoàn toàn là khác nhau một trời một vực thanh thần kiếm này nắm giữ tại một vị áo trắng tóc trắng giống như một thanh thiên kiếm thân hành trung niên trong tay hắn sắc bén con ngươi nhìn về phía lý đạo cường ánh mắt như ngàn vạn dây thừng đem nó khóa chặt buộc lao sau đó hắn liền vung ra một kiếm này không có quá mức mạnh mẽ dị tượng cũng không có vỡ vụn trùng điểm không gian giống như một thanh cự kiếm chém thẳng xuống nhưng vô số người ánh mắt thay đổi trong mắt bọn họ dưới một kiếm này có ngàn vạn thế giới ra đời dưới một kiếm này lại có ngàn vạn thế giới trở nên hủy diệt một kiếm sinh ra và giới một kiếm diệt và thế lôi đình m ư a m ó c ra đời hủy diệt đều tại dưới một kiếm đông nhiên bọn họ hiểu cái gì là thiên kiếm đây chính là thiên kiếm huy hoàng tiên u y vô thượng mạnh mẽ hình như đại tiên trong vũ trụ cũng không cái gì có thể ngăn cản được một kiếm này cho đến dưới một kiếm này xuất hiện một bàn tay Bàn rộng tay rất l ư ợ n g nó đ ộ t một liền xuất liền hiện, c ầ m m ộ t k i ế m k i a Giống n h ư là cầm t i ể u vung nhi nghịch ngậm cốt nhỏ. cốt ra sáu đại la kim tiên đạo tổ Chi Cảnh. t r Tổ、Chi、cảnh h i c hết thảy hết thảy hình như đình chỉ mọi ánh mắt vào giờ khắc này đang rung động tâm thần tại lắc lư theo một kiếm kia bị bẻ gãy p h ả n phất trời sập nói gãy trong hôn nguyên vô cực thiên kiếm đại trận từng đợt tiếng thổ huyết vang lên bạch trần cầm trong tay một thanh trường kiếm màu trắng ba thước khi tức k h ỏ h ả i không ít khiếp sợ nhìn lý đạo cường đại la kim tiên trong miệng hắn chậm chạp nặng nề phun ra bốn chữ có người nghe rõ trong kinh hãi có giật mình có người không rõ hàm nghĩa của bốn chữ này nhưng vẫn thật sâu nhớ kỹ lý đạo cường khép cười một tiếng không trả lời chẳng qua là âm thanh hơi thấp đạo hưu đã ra khỏi qua tay thật là ta một trường nô ra bình thường không có gì lạ nhưng bạch trần lại biến sắc lại lần nữa không chế đại trận một kiếm đâm ra không có tiếng va chạm kinh tiên bàn tay quỷ dị liền đi đến trước người bạch trần trung điệp đánh vào trong tay ba thước bạch kiếm đánh một tiếng văng nhỏ cơ thể bạch trần bay ngược trở lui trực tiếp ra đ ạ i trận điểm điểm hết u y dịch tại hắn cơ thể mặt ngoài trồi lên k h í tức lần nữa t h ấ p xuống bạch trần quyết định t h ậ t nhanh phía sau không gian p h á thoái muốn chui vào trong đó quả nhiên không cách nào ngăn cản lý đạo cường cặp mắt hơi hư đánh ra một trưởng theo tiến vào không gian thông đạo lập tức hắn nhìn về phía đạo tiên bên người đạo thiên không gian cũng đã vỡ vụn lý đạo cường lập tức ra tay cười nhặt tiếng đi theo đạo hữu đến nhân giới liền muốn như thế đi sao bàn tay thăm dò vào đạo thiên biến mất không gian thông đạo hình như bắt lại cái gì hung hăng xé ra không gian loạn lưu bên trong đạo thiên hai đầu lông m ả y l ó e lên một vẻ do dự nhưng chỉ là trong nháy mắt liền biến thành bình tĩnh vung ra khống chế nhân giới trước sơn môn thiên kiếm tông lý đạo cường thu hồi thủ trưởng một phương tản ra huyền ảo khó lường khí tức độ hiện ra trên đó bồi lễ nói xin lỗi sao khoe miệng hắn khanh nhất đạo thiên này cũng vẫn rất để ý sau đó liền giao cho các ngươi lưu lại một câu lý đạo cường theo đạo thiên rời đi dấu vết đuổi theo lý đạo cường bóng người biến mất không thấy chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng vừa rồi hết thảy xảy ra quá nhanh chẳng qua hai cái hô hấp ở giữa kết thúc mà quá trình lại là quá rung động rung động để rất nhiều người vô pháp kịp phản ứng chẳng qua đọc mắt tu tiên văn minh một số người chạy trốn phá vỡ yên tĩnh thứ phương lại là một mảnh xôn xao lý đạo cường thắng vẫn là nghiền ép đánh bại hai đại lục giới trí cường giả bốn phương tám hướng ngoài sáng trong tối vô số người s á t mặt trở nên cực kỳ nặng nghề khó coi rất nhiều người xoay người rời đi liền sau đó chuyện đều không đi nhìn bọn họ muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem việc này chuyển trở về hắc long thành lý đạo cường đại thế đã thành thật sự có khả năng nhất thống nhân giới thiên kiếm tông trong hôn nguyên vô cực tiên h kiếm đại trận đã vỡ vụn hơn phân nửa người của tu tiên văn minh phần lớn người đều đổi phế không dứt, tràn ngập một loại tuyệt vọng hai vị trí cường lão tổ cứ như vậy bại l i ê n hiểu rõ bụi hồng kiếm đều vẻ mặt có chút giật mình đương nhiên chạy trốn là sẽ không quên thương thế không nặng trước tiên liền lựa chọn chạy trốn giống tiên h kiếm tông đạo đức tông thánh địa như vậy càng là trực tiếp mang theo n u n h â n làm hết sức chạy trốn hướng tiên giới bọn họ rất rõ ràng t u tiên giới bại bại rất thảm rất thảm lại không còn phản kháng lực lượng hoặc là thần phục với hắc long thành hoặc là cũng chỉ có thể chạy trốn bên này chạy trốn các cường giả hắc long thành tự nhiên là đ ổ i bắt bọn họ vẻ mặt ngoài phấn khởi chân phấn ra cũng là đồng dạng khiếp sợ khiếp sợ vừa rồi xảy ra đánh một trận cảm xúc phức tạp đông đảo nhưng bất kể như thế nào bọn họ đều tất cả kế vật ép xuống tò mò đổi bắt phu tử cũng theo ra tay đổi bắt đồng thời tất cả vừa chi tiết không ngừng xuất hiện trong đầu hắn giống nhau khiếp sợ q u e n quẩn ở trong lòng đây chính là đạo tổ chi cảnh sao không không chỉ như vậy chân chính mạnh là lý đạo cường hắn so với mấy năm trước lúc đột phá mạnh hơn gia hòa này thật đúng là một cái không tầm thường q u á i vật có lẽ hắn thật có thể phu tử tiện tay đem một vị cường giả tu tiên văn minh cầm giữ d i ư ơ n g mắt nhìn về phía bên ngoài bầu trời đó làm anh mông vô ngần lục giới tiên giới lý đạo cường là lần đầu tiên đi đến tiên giới nhưng hắn đã khác biệt dĩ vãng trong lòng không sợ chút nào cảm thụ được đến từ tiên giới bản nguyên ý chí áp chế hắn không nhiều lắm để ý nhìn về phía xa vời cất bước đuổi theo đạo hữu không cần phải lo lắng dừng lại trò chuyện chút như thế nào sau khi đổi đến gần lý đạo cường chủ động n ừ n g lại mị vợi nói đạo tiên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhưng cũng dừng bước quay mặt mình đối với lý đạo cường. trong mắt lõe lên một phức tạp hắn thế nào cũng không nghĩ đến chính mình đau khổ theo đ u ổ i cảnh giới thế mà xuất hiện nhân giới còn trở thành địch nhân của hắn đại la kim tiên tri cảnh lục giới đạo tổ tri cảnh chân chính chúa tể lục giới vô thượng tồn tại đạo đức tông nhận thua tu tiên giới cũng nhận thua c h ỗ đ ắ c tội mong rằng lý thành chủ rộng lòng tha thứ hốt nhẹ một hơi đạo thiên vẻ mặt nhất định hơi thi lễ một cái quả quyết lựa chọn túi đầu một vị đại la kim tiên tri cảnh vô thượng tồn tại cho dù tại tiên giới hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào đối kháng cho nên hắn chưa hề về tiên giới đạo đức tông sơn môn chính là lo lắng đem lý đạo cường dẫn đến cử hắn cẩn thận là đúng lý đạo cường thật đổi đến mà đúng một vị đại la kim tiên túi đầu tuyệt không phải không thể tiếp thụ được chuyện ha ha đạo h ư u không cần như vậy trận chiến này hắc long thành ta cũng có sai lầm dù sao cũng là ta chủ động tiến công cho nên chỗ đắc tội gì cũng không cần nói ra lý đạo cường hào sảng cười một tiếng rất có đối với song phương c h i chiến nhất tiếu mận ân cựu ý tứ đạo thiên trong suy nghĩ không khỏi lóe lên hắn vừa rồi chủ động từ bỏ ra thiên đồ chuyện nhìn lý đạo cường này không có chút nào còn ra thiên đồ hắn ý tứ đẻ xuống một ít tâm tình chập trờn túc tiếng nói không biết thành chủ ý muốn như thế nào không có gì ý tứ gì khác chính là muốn theo đạo hữu kết giao bằng hữu đạo hữu có chỗ không biết lý mô cuộc đời yêu nhất chính là kết giao bằng hữu lý đạo cường t h ở i mở cười nói đạo thiên tất nhiên là một chữ đều không tin nhưng nếu cúi đầu vậy cũng chỉ có thể phối hợp thừa nhận mông thành chủ coi trọng b ầ n đạo tất nhiên là nguyện ý một phen lễ ra mắt về sau lý đạo cường nói thẳng tất cả mọi người thành bằng hữu vậy tất cả liền mở ra mà nói trận chiến này là hắc long thành chủ ta động xâm lấn là có chút không đúng nhưng vì cơ nghiệp con đường tin tưởng hai vị đạo hữu cũng có thể tha thứ phải chăng người này bá đạo không phân rõ phải trái đạo thiên bạch trần nhưng không có giải thích tâm tư cường giả vi tôn tu tiên giới từ xưa đến nay đạo lý không có nhiều như vậy đạo lý đúng sai nhất là đối mặt một vị đại la kim tiên mà nói chương tám t r ư i ê n giới tình báo chương tám i tiên giới tình báo thấy đối phương hai người trong dự liệu không có c á i cọ lý đạo cường cười một tiếng vung tay lên nói nếu hai vị đạo hưu không có ý kiến vậy chuyện này như vậy bỏ qua hiện tại thân là bằng hưu chúng ta trở lại tâm sự chuyện kế tiếp đạo tiên h trong lòng bạch trần càng cảnh giác bọn họ cũng sẽ không cho rằng một vị đại la kim tiên đạo tổ tồn tại sẽ chỉ là đơn thuần cùng bọn họ kết giao bằng hưu muốn nghèo đổ giao găm thấy thành chủ mời nói đạo tiên h phối hợp nói tu tiên giới đ ã ta chút này không cần nói nhiều nhưng đạo đức tông thiên kiếm tông chờ môn nhân đệ tử ta có thể để hai vị đạo hưu mang đi thậm chí người còn lại của những thánh đ i ệ này chỉ cần bọn họ tại tiên giới có tổ sư bọn họ lại nguyện ý đến trước tiên giới cũng đều có thể mang đi ta chỉ có một điểm t h ỉ n h cầu hy vọng hai vị đạo hữu có thể giúp ta một hai lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng thành chủ nhưng nói không sao ta tất dùng hết toàn lực đạo tiên không do dự nói thẳng một vị đại la kim tiên ở trước mặt hắn đệ trình cầu hắn còn có thể ứng đối như thế nào hai vị đạo hữu chắc hẳn cũng rõ ràng hát long thành ta trí tại nhất thống nhân giới nhưng đối với ngũ giới còn lại cũng không muốn không biết gì cả bởi vậy ta muốn phái một số người vào tiên giới tốt có thể rõ ràng hơn quen biết tiên giới cái này làm phiền hai vị đạo hữu tương trợ m ộ t hai lý đạo cường mỉm cười không có bao nhiêu t r e giấu chẳng qua là hơi c h u y ể n c h u y ể n nói đạo tiên h cùng bạch trần nhịn không được ánh mắt thay đổi dư quan g i a o hội gia tâm thật lớn bọn họ đương nhiên đã hiểu lý đạo cường là đang dình mò tiên giới phái người đến trước tiên giới chính là tại trước thời hạn bố cục nhân giới đều xa chưa nhất thống cũng đã đang dình mò tiên giới gia tâm của đối phương bây giờ quá lớn nhưng nghĩ cùng người trước mặt thực lực còn có hắc long thành đại thế bọn họ im lặng người trước mặt thật sự có khả năng nhất thống nhân giới còn nếu hắn thật nhất thống nhân giới dình mò bước vào tiên giới thì cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng thành chủ minh giám tiên giới u i ê n bác cường giả vô số ngoại hổ tàng long đơn hai người ta biết liền đã có tính toán vị đại la kim tiên vô thượng tồn tại hai người ta ở toàn bộ tiên giới thật không coi vào đâu chúng ta tất nhiên là có lòng tương trợ thành chủ một hai nhưng chỉ sợ làm việc bất lợi từ đó hỏng thành chủ đại sự đạo thiên nghiêm nghị nói lý đạo cường nụ cười không thay đổi tư thái hạ thấp lại nói đến cường giả tiên giới vừa đấm vừa xoa ha ha hai vị đạo hưu yên tâm ta tuyệt sẽ không để các ngươi làm k h chẳng qua là một chút đủ khả năng chuyện nhỏ mà thôi giống như đạo hữu chỗ nói ra mấy vị đại la kim tiên nếu ngươi không nói ta hoàn toàn không biết ngày sau chỉ sợ cũng đắc tội cường giả như vậy mặc dù ta không sợ nhưng cũng là không muốn đắc tội dù sao dưới trướng của ta còn có hắc long thành tuy là tại nhân giới có thể cường giả như vậy nếu để mắt đến hắc long thành ta cũng cần rất nhức đầu các ngươi nói đúng không lý đạo cường cười ha hả nói đạo thiên cùng bạch trần lại trong lòng r u lên lý đạo cường không nói được nghĩ đắc tội cường giả cấp độ đại la kim tiên phải nhức đầu đổi trên người bọn họ càng chuẩn xác đắc tội lý đạo cường vị đại la kim tiên này cho dù tại tiên giới bọn họ cũng khó có thể đứng vững đây là đang nhắc nhở cảnh cáo bọn họ chẳng qua c ò n tốt bọn họ ý tứ lý đạo cường cũng hiểu nhượng bộ một chút、hút. nói là chuyện nhỏ thanh chủ nói đến rất đúng không biết cụ thể là nào chuyện nhỏ đạo thiên hỏi đơn giản hai vị đạo h ư u đối với tiên giới hiểu rõ chờ ta phái người vào tiên giới về sau cho bọn họ cung cấp một chút che chở là được lý đạo cường hời hợt nói đạo tiên h trong lòng lại cũng không dễ dàng bọn họ rõ ràng lý đạo cường nói đơn giản nhưng cái trước còn tốt cái sau thật ra thì chính là phiền t o á i một khi dính vào liền khó mà thoát khỏi nhưng bọn họ vẫn đáp ứng bởi vì bọn họ đã dính vào tốt ta biết hai vị đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa nguyện ý cùng lý đạo cường ta là bạn mời hai vị đạo hữu mang ta đi đến hai vị tông môn một chuyến cũng tốt để ta biết sau này đi nơi nào tìm các ngươi lý đạo cường vui vẻ cười nói đạo tiên bạch trần không thể làm gì chỉ có thể mang theo lý đạo cường đi về phía nam biên giới vượt qua đến trăm ước dặm kế sơn hà đại địa ba người đi đến đạo đức tông tại tiên giới sơn môn đây mới thực là tiên gia phúc địa viễn siêu tại nhân giới đạo đức tông lý đạo cường đều thưởng thức một hồi nên nói tiên giới không hổ là tiên giới các phương diện đều muốn siêu việt nhân giới một mạng lớn sau đó hắn lại đi một chuyến thiên kiếm tông nơi ở đạo t i ê n bạch trần đem bọn họ đối với tiên giới các loại hiệu đều cho lý đạo cường lý đạo cường lúc này mới rời khỏi thần giới nhìn lý đạo cường biến mất địa phương đạo tiên bạch trần ánh mắt nhìn nhau sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng thứ đây muốn khó mà thoát khỏi bạch trần túc t i ế nói g n bọn họ rất rõ ràng bị một vị đại la kim tiên vô thượng tồn tại để mắt đến liền giống là lọt vào mạng nện bên trong con mồi sẽ chỉ một chút xíu càng thêm khó mà tránh thoát cho đến tử vong đi trước một bước nhìn một bước cho dù hắn là đại la kim tiên muốn vừa thống nhất giới cũng không phải chuy húng chi nơi này là tiên giới tiên giới xa mạnh hơn nhân giới chỉ cần ta ngươi nắm chắc tốt phân tích hắn giờ cũng sẽ không quá mức phận nếu không đạo thiên trầm trầm nói nói xong lời cuối cùng lời nói một trận không hề tiếp tục nói nhưng hai người đều biết ý tứ trong đó bọn họ tại tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lây chúa tể một phương lục giới trí cường không phải tiếp xúc không đến đại la kim tiên vô thượng tồn tại Nhân giới, Hắc Long Thành. Lý đạo cường không có tại tiên giới chờ lâu. Tiên giới khá hơn nữa, cũng không Hắc chờ khá lâu. giới, giới giới tại có Lý là đạo lý đạo cường không lo được đi xem tiền tuyến tình hình có chút không thể chờ đợi nhìn lên đạo tiên bạch trần cho tin tức tin tức vô cùng lớn dù sao cũng là bọn họ đối với tiên giới hiểu rõ thân là cấp độ lục giới c h i cường tồn tại dưới trướng lại có một phương đại thế lực rõ ràng còn có không ít minh hữu bọn họ đối với bây giờ tiên giới hiểu rõ toàn bộ lục giới sợ rằng cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh đông thắng thần châu nam thiện bộ châu tây mưu hạ châu bắc cầu lộ châu tiên giới là không biết bao nhiêu thế giới dung hợp lại cùng nhau thành trong đó có một phương thế giới cực kỳ to lớn cũng là tứ đại bộ châu này tiên giới sau khi thành lập tứ đại bộ châu vừa vặn phân bố tư phương cho nên trong cường giả cấp độ tiên giới thời gian dần trôi qua có tứ đại bộ châu danh sưng lấy tứ đại bộ châu làm không chống đại khái địa vực xem liền xuất hiện tứ đại bộ châu này mỗi một châu đều bắt ngát đến cực điểm không biết lớn bao nhiêu trên đó có vô số nguyên bản thế giới đại lục cư dân tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng không biết tứ đại bộ châu tên thậm chí không biết chính mình vị trí đại lục cũng chỉ là một bộ châu nho nhỏ một điểm tứ đại bộ châu bên trên có bao nhiêu thế lực bao nhiêu cường giả đạo thiên cùng bạch trần cũng không biết hoặc là nói không có người biết vấn đề này nhưng vượt qua đ ỉ n h phong tồn tại thường thường liền có vượt qua khổng lồ lực ảnh hưởng nhất là có thế lực sở thuộc lại càng dễ bị người biết được hơn m ộ ư ơ i năm đi qua đạo tiên bạch trần nguyên bản vị trí thiên v ự c vốn là thực lực phi thường mạnh mẽ có thể do t h á n g biết đến tình báo cũng đã rất nhiều cho nên bọn họ mới nói mình biết mấy vị đại la kim tiên vô thượng tồn tại t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám đả kích có chút hung ác t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám đả kích có chút hung ác đông thắng thần châu có một vạn thọ sơn trên núi có một ngũ trang quan quan chủ danh xương đ i ệ tiên tri tổ thần bí khó lường chỉ biết đều trấn nguyên tử từng có cường giả cấp độ lục giới trí cường tại phụ cận vạn thọ sơn đại h i ể n thần uy nhưng sau đó vào một chuyến vạn thọ sơn về sau rất cung kính thủ sơn mười năm nam t h i ệ m bộ châu có một tiên quốc thiên đình xứng x g tiên vương phục hy trời sinh thần thánh do người trí tiên mạnh mẽ không biết thực hạn nghe đồn lục giới chưa dung hợp thành trước lập tức có long tộc trí cường bại vào tay càng từng đưa đến bắt quái dị tượng chuyển khắp tam giới dẫn đường vô số tiên cùng người nhập đạo tây như hạ châu đông đạo phật quốc linh sơn cùng chỗ một chỗ như lai các tôn nhưng có một linh sơn là cường thế nhất lục giới thành lập chẳng qua mấy chục năm ngắn ngủi đem một linh sơn nhập vào trong đó linh sơn còn lại nhưng không có đại động căn qua chẳng qua lại như lâm đại địch bắc c ầ u l ô châu có một chỗ tên là bắc minh bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết mấy ngàn vạn d m vậy hóa mà làm chim mang tên là bằng bằng cóng không biết mấy ngàn vạn d m vậy từng một thanh thôn vệ đông đ ả o cường giả để một vị cấp độ lục giới trí cường chạy trốn chết bốn vị này chính là đạo tiên bạch trần biết có khả năng nhất là đại la kim tiên cấp bậc lục giới đạo tổ vô thượng tồn tại mặc dù vẫn chưa hoàn toàn xác định nhưng lý đạo cường xem xét liền biết không có bất ngờ gì xảy ra tất nhiên là tiên giới ít nhất liên có bốn vị cường giả cấp bậc đạo tổ đây là ít nhất còn có hay không lý đạo cường có k h u y ê n h ư ớ n g có dù sao lục giới thành lập hai lần thiên biến chuyện này đối với lục giới vô số cường giả mà nói chính là hai lần cơ duyên lớn có thể đột phá không khó lấy tưởng tượng chẳng qua hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là sẽ từng cái bại vào tay hắn lý đạo cường lại kỹ càng nhìn lên liên quan đến đạo đức tông thiên kiếm tông chỗ tiên vực tin tức cụ thể nguyên bản đạo đức tông thiên kiếm tông vị trí thế giới cũng có tam giới tiên người minh đạo t i ê n mạnh trần là nhân giới trong tu tiên giới xuất sắc nhất hai người phi thăng đến tiên giới về sau càng là một đường mạnh lên lần nữa lập đạo thống trở thành trong tiên giới đều y danh h i ể n hách chúa tể một phương sau lần thứ hai thiền biến một lần hành động đột phá đến cấp độ lục giới trí cường kim tiên t r i cảnh trở thành bản tiên trong vực mạnh nhất mấy vị một trong cái tiêu phiến tiên vực thế lực mạnh mẽ nhất không hề nghi ngờ cũng là tiên đ ỉ n h ngọc đế thực lực tại đạo thiên trong mắt mặc dù không có đạt đến đại la kim tiên t r i cảnh nhưng cũng có thể sừng sâu không lường được là tiên vực mạnh nhất tồn tại thứ yếu cũng là đã bao hàm bọn họ tại bên trong bốn vị lục giới trí cường Một vẹn vẹn là những tin tức liên quan đến t i ê n giới này nếu để cho h long thành đến siêu tập điều tra cũng không biết đến phải chờ đến lúc nào hồ u n h còn có sau đó trợ giúp đương nhiên cũng không thiếu cái này cấp độ nhân tiên ngũ giới bảo vật ra thiên đồ lý đạo cường đưa tay lấy ra món bảo vật này càng xem càng thích lúc này tiêu thời gian hai ngày bước đầu tế luyện một phen đánh lên ấn ký thuộc về hắn sau khi biết rõ toàn bộ chức năng càng là vui vẻ ra thiên đồ chính là trong tay đạo thiên mạnh nhất hai món trí bảo một trong chủ yếu chức năng có thể che đậy thiên cơ thậm chí khi ngày có thể để cho một vị cấp độ nhân tiên ngũ giới lục giới trí cừng giả xuất thủ toàn lực một giới lại cảm giác không đến không cách nào áp chế nói một cách khác có này đồ Lục giới nếu ra, lại không lý đạo cường tuyệt không có khả năng như vậy tùy tiện đến tay lập tức đến đây để yêu giới đơn giản thử bây giờ trạng thái bình thường dưới tình huống xuất thủ toàn lực cũng có thể che đậy một đoạn thời gian chuyện này với hắn mà nói hiển nhiên cực kỳ thích hợp bảo vật trừ cái đó ra nó còn mang đến một n g à n vạn điểm đại cường đạo t r ì n h lý xong những thu hoạch này mắt nhìn vẫn đang nhanh chóng tăng lên điểm đại cường đạo lý đạo cường bắt đầu ra mặt chủ trì đại cục chủ yếu là thu thập tu tiên văn minh tàn cuộc tại đạo tiên bạch trần đều nhận thua dưới tình huống tu tiên văn minh thuộc về không cần nói thêm nữa chẳng qua tu tiên văn minh cảnh vực bây giờ quá lớn tuy ý hắc long thành tiếp nhận đều cần thời gian dài trong lúc đó không cách nào kịp thời tiếp nhận địa phương cũng khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều nhiễu loạn đều nói đánh thiên hạ dễ dàng chị thiên hạ khó khăn chính là như thế ít nhất đối với lý đạo cường mà nói đặt xuống tu tiên văn minh vẫn là thật dễ dàng nhưng quản lý hắn đều cảm thấy phiền thoái rất phiền thoái mà khi hắn ra mặt chủ trì đại cục toàn bộ hắc long thành sớm đã là một mảnh phấn khởi chi thế thiên kiếm tông đánh một trận hắc long thành đại thắng tin tức trước tiên chuyển về hắc long thành bất kể là phía trước tuyến vẫn là phía sau đều là vui mừng hớn hở cảnh bởi vì bọn họ biết chính mình lần này thật muốn ăn no bên ngoài hắc long thành toàn bộ nhân giới cũng có được vô số địa phương lần lượt rơi vào trong trầm mặc nhất là hắc long thành xung quanh cảnh vực không biết bao nhiêu k i ê u hùng hoặc là có trí hạng người mặt lộ vẻ không t â m lòng nơi càng xa xôi hơn rất nhiều trong lòng người im lặng sau khi trên hành động lại là tăng nhanh chiến hỏa phản phát liệu nguyên chi thế lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tại bay lên rộng rãi nhân giới lần đầu tiên vì lý đạo cường chấn động không ngừng nhân giới trong lục giới chi cao vô thượng thần giới đồng dạng có hai phe thế lực rơi vào trầm mặc trong thất công chúa thiên đình trong giao chỉ vương mẫu ngồi ngay ngắn sắp mặt ngưng trọng không biết đang suy nghĩ gì mẫu hậu phụ hoàng còn đang bế con sao nhị công chùa đến có chút quan tâm hỏi phụ hoàng bế quan năm ngày bế quan năm ngày thời gian này vốn hoàn toàn không coi vào đâu nhưng phụ hoàng là từ thấy thiên kiếm tông sau trận chiến kia mới bế quan đến bây giờ một mực không có ra mặt l i ê n từ không thể nàng không quan tâm cho dù đối với quân n g ư chính trị nàng không phải quá am hiểu nhưng nàng cũng xem cho ra phụ hoàng hình như bị tỷ phu đả kích còn có chút hung ác ngày đó mặt của phụ hoàng sắc nàng xem rất rõ ràng không quên được chút nào phảng phất tất cả hùng tâm trang trí thậm chí lòng d ạ đều đánh mất nàng chưa bao giờ từng thấy như vậy phụ hoàng giống như sau khi đại bại không gượng dậy nổi để nàng cho dù thực vì tỷ phu tự hào kiêu ngạo mặt ngoài cũng không dám lộ ra một tia đồng dạng quan sát trận chiến kia sáu tỷ muội coi như về đến chính mình trong điện cũng không dám nói thêm chương tám trăm ba mươi chín ảnh hưởng to lớn chương tám trăm ba mươi chín ảnh hưởng to lớn nhị năm này g vẫn là không có thấy phụ hoàng lộ diện sáu tỷ muội vừa thương lượng đại tỷ xuất ra không ở liền do nàng lão nhị này đến trước hỏi một chút mẫu hầu vương mẫu nghe thấy con gái trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp lộ ra một tan ủi nụ nủ cười nói yên tâm đi phụ hoàng ngươi không có việc gì nhị công chúa im lặng một chút thận trọng mà hỏi mẫu hậu phụ hoàng bởi vì tỷ phu chuyển sao vương mẫu im lặng sau mấy tức lại là thoải mái cười nói ha ha nam nhân mà đều là như vậy chẳng qua không cần lo lắng hắn chẳng qua là nhất thời mà thôi sẽ không cùng các ngươi tỷ phu náo loạn mâu thuẫn gì nhị công chúa âm thầm nhẹ nhàng thở ra đây chính là tỷ m ộ i các nàng quan tâm nhất một điểm nếu phụ hoàng bởi vậy cùng tỷ phu náo loạn mâu thuẫn đại tỷ kia làm sao bây giờ không cần suy nghĩ nhiều mấy ngày nữa sẽ không sao tỷ mọi các ngươi cũng chuẩn bị một chút nhìn một chút có người nào muốn đi hắc long thành một chuyến vương mẫu lại nói đi h ắ c long thành nhị công chúa kinh ngạc nói các ngươi tỷ phu đã thu được thắng lợi lớn như vậy không đi chúc mừng một phen sao có thể đi đây đến lúc đó người nào muốn đi liền cùng xích cước đại tiên đi một chuyến vương mẫu mỉm cười nói ừ n tuất ta đi hỏi một chút bọn bội mội nhị công chúa gật đầu nói hai đầu lông mày lõe lên một vui mừng không bao lâu nhị công chúa rời đi vương mẫu phất tay để một đám thị nữ lui xuống sau một khắc bên cạnh trên ngự a tọa xuất hiện bóng người ngọc đế mặt trầm như nước không biết đang suy nghĩ gì đều bao lớn tuổi còn muốn không thông để bọn nhỏ đều chê cười vương mẫu mắt nhìn ngọc đế hơi có bất đắc gì nói trên mặt ngọc đế hiện lên một vẻ xấu hổ không có tiếp lời này giọng nói phức tạp k h ẽ thở dài cái này lục giới thật không phải là chúng ta vương mẫu im lặng nàng hiểu phu quân tâm tình thống trị tam giới vô số năm trí tôn chúa tể mắt thấy hoàn toàn mất leo lên trí cao chi vị hy vọng tuyệt sẽ không dễ chịu huống hồ để hắn mất hy vọng vẫn là con rể của mình chuyện này với hắn đả kích lớn hơn đương nhiên cũng chính là bởi vì là chính mình con, con rể cho nên hắn mới có thể nhanh hơn tiếp nhận không cần suy tính quá nhiều nàng không nói gì thêm chẳng qua là đưa tay khoác lên trên tay ngọc đế im lặng một hồi ngọc đế cầm tay vương mẫu lộ ra mỉm cười nói yên tâm ta đã hoàn toàn bông xuống huống h ổ thế nào cũng không thể để chúng nữ nhi nhìn thất vọng、ừ. vương mẫu mỉm cười gật đầu còn có lý đạo cường tiểu t ử kia hắn mạnh hơn cũng vẫn là ta con rể nhất thống nhân giới thậm chí xưng ơ bá lục giới con đường này không có đường lui hắn có rất nhiều nơi vẫn là phải dựa vào chúng ta trợ rút ha ha ngọc đế trợt cười nói có chút đắc ý cặp mắt chỗ sâu lại là hiện lên ý chí chiến đấu sục sôi tâm tình vương mẫu thấy một lần liền hiểu đây là chính mình không có hy vọng liền đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào con rể trên người muốn giúp hắn leo lên đ ỉ n h phong người đàn ông này a nhất là đế vương chính là không chịu cô đơn chẳng qua nàng không có phản đối vợ chồng các nàng không có con trai chỉ có bảy nữ nhi con gái lớn m u ố n là các nàng người thừa kế thứ nhất bây giờ gả cho lý đạo cường lý đạo cường chính là các nàng hơn phân nửa con trai thiên đình tại thân giới không tính quá mạnh mẽ con rể lại đủ mạnh mặc kệ là từ trên tình cảm mà nói vẫn là từ trên lợi ích mà nói toàn lực ủng hộ con rể đều là lựa chọn tốt nhất đúng chúng nữ nhi bên kia vẫn là nên nhìn kỹ điểm lý đạo cường tiểu tử kia tuyệt đối g i p tâm không tốt Chật, ngọc đế lại một mặt cảnh giác g i ặ n dò vương mẫu không nhịn được cười một tiếng trong lòng hiểu rõ đây là trong lòng còn có chút khó chịu muốn tìm tìm con rể g ố c dạng chẳng qua quả thực hẳn là chú ý chút ít nói mạnh quá ưu tú lục giới hiếm thấy là chúng nữ nhi bái kiến xuất sắc nhất nam tử vạn nhất không sai biệt lắm thời gian c ù n g tôn tại thân giới hắc long thành một cái khác minh h i ế u lý đạo cương một cái khác mẹ vợ thần vương sổ phỉ ạ mấy ngày nay đến tất cả tâm tình rất phức tạp lúc này đều bị ép xuống bởi vì trước mặt nàng là sáng tạo ra nàng có thể chúa tể nàng hết thầy thần đình chân chính trí tôn phụ thần mấy ngày trước nàng cũng tại trong bóng tối quan sát trận chiến kia là ly đạo cường chủ động mời sau khi xem xong nàng tâm tình cực kỳ phức tạp bởi vì con rể bây giờ quá mạnh về đến thần đình nàng lập tức đem tin tức truyền cho phụ thần hôm nay phụ thần mới trở lại thần đình thấy nàng lục giới đạo tổ trí cao sáng thế thần thật là không tầm thường phụ thần có chút kính nể cảm thán một tiếng sophie ạ trong lòng phức tạp hơn không biết nên nói tiếp như thế nào ngươi chuẩn bị làm như thế nào phụ thần bình tĩnh nhìn hướng sophie a hỏi hết thể nghe theo phụ thần chi mệnh sophie ạ không chút do dự nói n g ư ơ i là chúng thần tri vương nói một chút ý kiến của ngươi phụ thần m ặ t không đổi sắc nhìn không ra tâm tình gì sophie a nhẹ g â m một c ú túc t t i nhàng thở ra có chút kích động nói nói cho vị lý thành chủ này ta muốn cùng hắn gặp một lần địa điểm tại h á c long thành thời gian hắn định phụ thần vẻ mặt trịnh trọng mấy phần trong lòng s o phi ạ giật mình cực kỳ ngưng trọng nhưng nàng không dám nói thêm cái gì vội vàng có thể nhân giới khoảng cách h á c long thành xa vời chi địa như thế nào một bình tĩnh như g âm thanh c h ậ m rãi vang lên vị lý đạo hữu này ta đã nhìn không thấu một đạo mang theo ngưng trọng lại dẫn một ít âm thanh vui mừng đáp lại ta cũng vậy hắn hình như không có cực hạn so với vừa rồi lúc đột phá mạnh hơn một chút cái kia bình tĩnh như âm thanh lại nói đồng dạng có một vui mừng lục giới to lớn quả thiếu đều nhiên không thiếu cái lạ. Dạng tồn thể ra đời. Cái thứ hai cái tại đời. Cái gì, có lạ. ra âm thanh khẽ thở dài. đầu ú n như thế, mới có thể truy đổi trí chi cảnh.、Ta、ngơi cũng là trục đạo người, có một vị người đồng hành, rất khá. Nếu người, càng hơn. thanh g là là là lẽ, thế, thể chi khá. thể phía trước truy trí Ta trục một rất một tốt mới Âm đổi đi có cao có có có có đạo đ vị vị về tiên chân thành nói không tệ bá nghiệp có lẽ chính là hắn nói nên cùng hắn tiếp xúc cái thứ hai âm thanh giọng nói có ý riêng trầm âm mấy tức âm thanh đầu tiên vang lên là nên tiếp xúc chờ hắn xử lý xong những việc v ậ t kia h ắ c long thành Chủ、chi ủ đại cục lý đạo cường rất bận rộn vội vàng ngày càng tăng lên một hàng xa thế giới chi lực vội vàng cùng đông đảo lão bà trao đổi tình cảm vội vàng quyết định rất nhiều chính sự cho dù hắn biết có rất nhiều c ư ờ n giả g đều tại thì thầm hắn hắn cũng không có lòng dạ đi để ý đến nhưng chủ động tìm đến cửa hắn vẫn là được trịnh trọng đối đãi còn lại là quan hệ đồng minh thiên kiếm tông chi chiến sau ngày thứ tám hắn đạt được nhạc mẫu sophie ạ truyền tin lúc này đồng ý ba ngày sau tại hắc long thành gặp mặt đối với vị phụ thần này hắn sớm đã làm o n g đợi đã lâu chương tám trăm bốn mươi ngoài dự đoán của mọi người vui mừng hoặc là nói đối với bây giờ sổ phỉ hạ thần đ ỉ n h lý đạo cường để ý nhất chính là vị phụ thần kia ô m mong đợi ba ngày sau trong h á c long đại điện lý đạo cường nhìn thấy vị phụ thần này lập tức ánh mắt của hắn sáng lên cấp độ nhân tiên ngũ giới đ ỉ n h phong nu c ư ờ i một cách tự nhiên vừa nóng tình mấy phần chủ động kiêm tốn ô m quyền thi lễ bái kiến phụ thần nhạc mẫu đại nhân bên cạnh cố ý bị lý đạo cường mang theo được đến gần quan hệ t ử yên trịnh trọng thi lễ tôn kính nói bái kiến phụ thần mẫu hậu thành chủ lễ nặng ta chịu không dạy nổi phụ thần lập tức trịnh trọng đáp l ấ lại có lý đạo cường nói quá lời chi ý bên cạnh đi theo sophie ạ tất nhiên là cùng nhau đáp lễ phụ thần sao lại nói như vậy ta đã cưới t ử h i ê n vậy cũng là hải tử của ngài vốn là nên lý đạo cường nghiêm mặt nói trong lòng lại là vui lên vị phụ thần này quả nhiên là vị biết đ i ề u cũng là thông minh hắn thích cùng người thông minh giao thiệp người lý đạo cường lợi ấy phụ thần sắc mặt lại ôn hòa hiền hòa mấy phần sophie ạ càng là không tự chủ càng thẳng tắp hơn một phần yêu can cảm giác rất có mặt mũi đây chính là con rể của nàng ban đầu áp lực tâm tình rất phức tạp đều bị tách ra mấy phần ha thành chủ nói quá lời tử yên có thể gả cho thành chủ cũng là phúc phần của nàng phụ thần cười một tiếng phối hợp lẫn nhau đi b ỡ nghiêm khắc tính toán ra hắn là tử yên tổ phụ nói như vậy không hề có một chút vấn đề ta có thể lấy được tử yên cũng là phúc phần của ta lý đạo cường cầm lên tử yên trắng như tuyết chân mềm tay nhỏ cười nói tử yên trên khuôn mặt mang theo vài phần nụ cười hạnh phúc bây giờ phu quân nhà mình thân phận địa vị sớm đã là ở vào trên mây xanh mặc kệ bởi vì cái gì mặt ngoài có thể đối đãi như vậy người nhà mẹ đẻ mình nàng đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ hàn huyên mấy câu sophi ạ chủ động mở miệng để tử yên mang nàng đi xem một chút mẹ con sau khi rời đi lý đạo cường cùng phụ thần ngồi đối diện nhau tự tay cho phụ thần pha trà ngon lý đạo cường mỉm cười nói không biết phụ thần này là còn có chuyện khác sao nếu có mời phụ thần báo cho ta chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực phụ thần suy nghĩ một chút sắc mặt nghiêm túc một ít nghiêm nghị hỏi xin hỏi thành chủ trí hướng như thế nào phụ thần muốn hỏi ta không dám che giấu ta muốn nhất thống nhân giới cái nữa bá lục giới sinh thời ta trí tại nhất thống lục giới kết thúc loạn thế này phân tranh lý đạo cường âm vang có lực kiên định nói tốt trí hướng phụ thần tán dương một tiếng sau đó nghiêm nghị nói không dối gạt thành chủ ta này đến đúng là hỏi t h ă m chuyện này nếu thành chủ có nhất thống lục giới ý chí ta liền muốn giúp thành chủ một chút sức lực phụ thần lời ấy thật lý đạo cường đ ố n g nhiên đứng dậy một bộ vui mừng quá đội vui mừng tự thái làm sao có thể khi thành chủ phụ thần cười nói ha ha ha tốt tốt tốt có thể được phụ thần trợ giúp quả nhiên là như hổ thêm cánh lý đạo cường cao giọng cười to trong lòng quả thực thật sự có mấy phần vui mừng hắn không nghĩ đến chuyện vậy mà như vậy thuận lợi vị phụ thần này biết điều thông minh quả nhiên là để hắn cảm thấy thích sau đó hắn tự thái càng thân cận rất nhiều hoàn toàn coi là, là người trong nhà một bộ cái gì đều không che giấu cảm b i ế n tương đối bộ dáng phụ thần đồng dạng hai người bọn họ một cái ta biết n mưu đồ của ngươi làm loạn một cái ngươi biết ta ra vẻ căng thẳng không thậm chí hai cái đều là tiến hơn một bước đều chưa từng có nhiều k h á c h khí trắng trận song phương lao đến như vậy tự nhiên là trò chuyện vui vẻ lý đạo cường cho phụ thần nói hắc long thành tình hình kế hoạch tiếp theo v v phụ thần lại là cho lý đạo cường nói tin tức liên quan đến thần giới đối với phụ thần nói lý đạo cường phi thường trọng thị hắn sớm muộn có một ngày phải đối mặt thần giới cái này cự vật to lớn theo cha thần trong miệng hắn cũng coi là vén lên thần giới một góc của băng sơn không sai chính là một góc của băng sơn cho dù phụ thần thực lực đã cao đến cấp độ nhân tiên ngũ giới đỉnh phong lần thứ hai thiên biến đến nay càng là du lịch thần giới biết nghe thấy thậm chí viễn siêu thất công chúa thiên đ ỉ n h nhưng thời gian cuối cùng là quá ngắn bởi vậy đem so sánh với minh mông thần giới vẫn là một góc của băng sơn thần giới quá lớn cũng quá mạnh cường giả vô số bất kỳ bên nào thần vực tri chủ người yếu nhất đều là cấp độ nhân tiên từ giới cấp độ nhân tiên ngũ giới lục giới tri cường giả không biết có bao nhiêu cấp bậc đạo tổ như vậy lục giới đỉnh phong tồn tại m ê n h ngông thần vực m ê n h ngông bên trong phụ thần du lịch trung đô xác định hai vị có thể tưởng tượng được thần giới mạnh mẽ sau khi nghe xong lý đạo cường đều cảm thấy một chút áp lực lập tức từ bỏ lấy sổ phi ạ thần đ ỉ n h làm t ă n g cơ tại thần giới khuyết trương ý nghĩ không phải hắn đối với thực lực của mình không tự tin mà là cường giả thần giới quá nhiều tại thần giới khuyết trương cần thời gian quá lâu so sánh với mà nói vẫn là trước tập trung lực lượng nhất thống nhân giới càng có so sánh giá cả làm phụ thần sau khi nói xong lý đạo cường liền đưa ra muốn mượn thần đình lực lượng trợ giúp hắc long thành nhất thống nhân giới phụ thần thì lại cho lý đạo cường một kinh hỷ t h à n h chủ làm sao nói chuyện cho mượn từ nay về sau thân đình sẽ nhập vào hắc long thành toàn bộ vì t h à n h chủ thủ h ạ t h à n h chủ cứ việc mệnh lệnh chính là phụ thần không chút do dự định tiếng nói lý đạo cường nghe xong chân thành tha thiết nói phụ thần ưu hái nói mạnh n g à y sau tuyệt sẽ không phụ lòng phụ thần t h à n h chủ nói quá lời phụ thần rất có phân tấp túi đầu nói dòng g i á trò chuyện với nhau ba ngày ba đêm trận này hai chiều lao đến gặp mặt vừa rồi kết thúc phụ thần mang theo sổ phi ạ quay trở về thần giới chuẩn bị gia nhập hắc long thành chuyện chuyện này sẽ không có bất kỳ không may Phụ t lần này cho hắn vui mừng vẹn vẹn thua kém phu từ chủ động đến đương nhiên hắn cũng rõ ràng phụ thần gia nhập trừ phương diện thực lực hắn cũng có các phương diện ưu thế tích lũy cùng nguyên nhân khác t h ầ n giới quá mạnh phụ thần cảm thấy nguy hiểm đây nhất định là một cái trong đó nguyên nhân gia nhập hát long thành muốn gây c h i ế c thuyền lớn này trở nên mạnh hơn cũng khẳng định là một cái trong đó nguyên nhân còn có chế độ phân đất phong hầu phụ thần thống khoái như vậy tùy tiện để thần đình gia nhập hát long thành mà không phải phía trước loại đó quan hệ đồng minh chế độ phân đất phong hầu nhất định là nguyên nhân quan trọng gia nhập hát long thành nhìn như không có ngang hàng thân phận địa vị nhưng chế độ phân đất phong hầu tại tăng thêm tự yến quan hệ còn có chủ động đến đầu tình cảm tự do địa vị phương diện trên thực tế sẽ không giảm mất bao nhiêu hoàn thành chân chính người mình đủ loại nguyên nhân dưới phụ thân người thông minh này làm ra như vậy quyết định nhìn về phía đại cường đạo hệ thống điểm đại cường đạo đã tăng lên hơn một vạn còn đang không ngừng tăng lên chờ đến s ổ p h i ạ thần đình chính thức gia nhập tất nhiên sẽ lớn hơn nữa biên độ tăng lên không ngừng s ổ p h i ạ thần đình còn có một cái nằm ở minh vương hạ đẹp của minh giới chương tám trăm bốn mươi một bận rộn quá bận rộn chương tám trăm bốn mươi một bận rộn quá bận rộn cái kia đồng dạng là có thể được phụ thần chúa tể hết thể đứa bé nói một cách khác rất nhanh hạ đẹp cùng hắn minh đình liền đem là hắc long thành hắc long thành tại minh giới thế lực đem thu được tăng lên trên diện rộng một cái phụ thần không tính thực lực của bản thân hắn vẹn, vẹn là s o p h i ạ thần、đỉnh. cùng hạ đất minh đỉnh chính là hai cái gói quả lớn huống chi phụ thần thực lực bản thân cấp độ nhân tiên ngũ giới đ ỉ n h phong dưới cấp bậc đạo tổ đỉnh tiêm cái kia một hàng mạnh hơn phú tử tương lai còn có thể đột phá đến cấp bậc đạo tổ cường giả như vậy lại thế nào lễ ngộ đều là không chút nào q u á đáng lý đạo cường cảm thấy như thế kinh hỉ cũng là bình thường tính toán một hồi mệnh lệnh đoàn cố vẫn kế hoạch sổ phi hạ thần đỉnh cùng hạ đất minh đỉnh sau khi thần phục chuyện khẩu vị lớn bao nhiêu ăn bao nhiêu cơm hai đình gia nhập hắc long thành tất nhiên thực lực lại tăng lên không ít còn dính đến thần giới cùng bình giới khẳng định là muốn lần nữa quy hoạch về sau hành động ba ngày sau phụ thần mang theo hai đ ỉ n h cao tầng đi đến h ắ c long thành sophie thần đình là sophie tứ đại thiên sứ trưởng đã bị phụ thần sống lại cùng thần nói ra ổ mặn mỹ ti h a d e s minh đình là h a d e s lu sa ơ còn có một vị là long tộc người sáng tạo phạm ngày hết thẻ chín vị cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới chính thức bãi kiến lý đạo cường đại biểu cho hai đ ỉ n h gia nhập h ắ c long thành lập tức điểm đại cường đạo tăng lên hơn sáu triệu lý đạo cường đã không vì hơn sáu triệu điểm đại cường đạo vui vẻ hắn càng quan tâm chính là chín vị này cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới cùng dưới c h ư ớ hai đình thế lực b hiện vì b tại hắc long thành quan trọng nhất là nuốt vào cũng tiêu hóa bắc địa tu tiên văn minh lại qua hơn một mươi ngày tại hắc long thành một mảnh vui vẻ phồn minh hát vang tiến mạnh thời điểm lại một kinh hỷ đến hắn mong đợi đã lâu thiên đình nhạc phụ tốt nhạc mẫu rốt cuộc làm giả quyết định xích cước đại tiên mang theo hai vị cô em vợ đến cũng mang đến thiên đình sẽ toàn lực ủng hộ hắn nhất thống nhân giới tin tức rất nhanh liền sẽ có hai mươi vạn thiên binh thiên tướng đi đến hắc long thành còn có tám vị cường giả cấp độ nhân tiên từ giới nếu mà bắt buộc ngọc đế vương mẫu đều sẽ ra tay lý đạo cường rất cao hứng tự mình mang theo hai vị cô em vợ du l ã n một lần bắp địa tu tiên văn minh đừng xem ngọc đế vương mẫu không có giống phụ thần như vậy trực tiếp để hai đình gia nhập hắc long thành nhưng lý đạo cường rất hiểu được tình huống song phương là khác biệt ngọc đế là đế vương thiên đ bởi ọ n vậy đủ loại nguyên nhân dưới phụ thần có thể không chút do dự mang theo hai đ ỉ n h gia nhập hát long thành ngọc đế vương mẫu không được bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục duy trì loại này minh hữu quan hệ chẳng qua ủng hộ của bọn họ lực độ không cần nói tăng thêm lúc trước ủng hộ lý thiên vương bọn họ hết thể chính là mười bảy vị cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới ba mươi vạn thiên binh thiên tướng không tính ngọc đế vương mẫu cùng mấy cái cô em vợ bản thân đây đã là thiên đình phần lớn lực lượng còn lại còn cần duy trì thiên đình vận chuyển phòng ngự tứ phương không thể khinh động chứ nay mặt ngoài ủng hộ còn có thiên đình ban đầu tại nhân giới cùng minh giới lực lượng thất công chúa thiên đình nguyên bản chúa tể tam giới tại minh giới lực lượng tạm thời không nói tại nhân giới những kỹ l thổ địa s ơ thần thế nhưng là một chi không thể bỏ qua tình báo lực lượng những này đem toàn bộ giao cho hắn đến sử dụng ủng hộ như vậy lý đạo cường lại có thể nào không cao hướng đây không gia nhập hắc long thành chút này hắn căn bản không thèm để ý hơn nửa tháng về sau thiên đình ủng hộ chân chính đã đến trực tiếp l á i hướng tiền tuyến mắt trần có thể thấy có ba đình lực lượng gia nhập thu b á c địa tu h tiên văn minh tốc độ nhanh một mảng lớn rất nhiều nơi trước chiếm lĩnh rơi xuống duy trì được cơ bản trật tự chậm dãi chờ nhân viên hậu cần đến hắc long thành bốn mươi sáu năm một năm này là thu hoạch lớn một năm cũng là vô cùng bận rộn một năm hoặc là nói đây là bội thu bận rộn cùng thực lực mức độ lớn tăng lên bắt đầu một năm t một, rất rất một năm i t mới đến lý đạo cường chỉ có thể càng thán thời gian thật là càng ngày càng không trải qua đã dùng đạo mắt một năm cứ đi qua như vậy hơn nữa có thể đoán được cái này một năm mới thậm chí sau đó mười mấy thậm chí mấy chục năm hắn cũng sẽ không có rảnh rỗi thời gian tiếp thu bắc địa tu tiên văn minh là một cái cực kỳ phức tạp rộng lớn lại dài dàng ra chuyện rất nhiều chuyện chỉ có hắn mới có thể làm ra quyết định từ đó tăng nhanh tiến độ còn có tại thần minh tiên tam giới bố cục càng là chỉ có hắn mới có thể làm ra tương quan quyết định tăng thêm ngày càng tăng lên một hàng xa thế giới chi lực tu luyện hắn rất có thể không có nửa điểm nhàn rỗi thời gian bận rộn hồi tưởng mấy chục năm này hình như chưa bao giờ hiện tại bận rộn như vậy cho dù sự nghiệp vừa cất bước cũng còn lâu mới có được hiện tại bận rộn cảm thán một câu hắn liền tiếp tục làm việc ngày n à y đông nhiên đang xử lý một vài sự vụ lý đạo cường sắc mặt biến hóa hiện lên mấy phần trịnh trọng còn có một nhàn nhạt mong n ợ i rốt cuộc đã đến trong nháy mắt bóng người biến mất ở c h ỗ cũ hắc long thành phía tây cương vực biên giới chi địa lý đạo cường thân ảnh xuất hiện ở đây cười vang nói hai vị đạo hữu đại g i a q u a n lâm lý mộ không có từ xa tiếp đón thanh chủ khách khí hai người ta không mời mà đến mong được tha thứ hai bóng người từ trong hư không đi ra một đạo nhân ăn mặc thân ảnh khẽ cười nói ha ha hai vị đạo hữu có thể đến trước lý mộ cao hứng còn không kịp lý đạo cường cười to tràn đầy chân thành tha thiết nói lời này không có nửa điểm hư giả đạt đến hắn tình trạng này hắn cần cường giả cùng cấp độ đến cùng hắn trao đổi không phải luận đạo cái gì mà là chính thức tiến vào cùng cấp độ phương diện trong vòng l u ậ n quẩn nhất là thuộc về nhân giới mặc kệ là nhất thống nhân giới vẫn là tranh bá ngũ giới còn lại đều không thiếu những người này thiên kiếm tông sau khi đánh một trận hắn liền đang chờ hắn tin tưởng sẽ có người tìm hắn quả nhiên đến trường sinh tạo hóa bài kiến đạo hữu chương tám trăm bốn mươi hai cảnh giới tiếp theo hai con đường chương tám trăm bốn mươi hai cảnh giới tiếp theo hai con đường trong lòng ly đạo cường khẽ n ú c đ í c h trường sinh tạo hóa có chút quen thuộc tên hoặc là nói đây chính là đại biểu cho cường giả hai cái tên lý đạo cường bái kiến hai vị đạo hữu lý đạo cường chính thức đáp lễ nói lẫn nhau ghi danh chữ giữa song phương bầu không khí lại hòa hợp một phần t h à n h chủ ta cùng trường sinh đại đế đồng xuất m ộ t giới nhiều năm qua theo đuổi được đạt bị nạn g c h i cảnh lần đầu tiên sau khi thiền biến hai người ta thấy hy vọng ở lần thứ hai thiền biến vừa rồi chính thức đột phá đạt đến cảnh này lục giới sau khi thành lập thiên đ ị a càng bắt ngát nói không có t ậ n cùng hai người ta liền tiếp theo truy tâm đại đạo càng hy vọng có thể có người đồng hành thế là đến trước tìm thanh chủ tương hố là đạo hữu cộng tham đại đạo con đường làm đạo nhân ăn mặc tạo hóa chủ động nói hắn đại khái giới thiệu một lần chính mình hai người thân phận mục đích lấy làm thành ý lúc đầu ở đây hai vị đạo hữu có thể lý mộ thật là cảm thấy vui mừng đại đạo con đường vô tận đầu có thể có hai vị đạo hữu cộng đồng thăm dò quả nhiên là lý mộ may mắn trong lòng lý đạo cường hơi mừng bởi vì hắn từ tạo hóa đạo nhân này trong lời nói nghe được đây là hai cái chuyên tâm cầu đạo tồn tại không có tâm tư tranh bá chuyện này với hắn mà nói không hề nghi ngờ là tốt nhất tình hình đương nhiên gặp mặt lần thứ nhất hắn chắc chắn sẽ không liền tin có thể tại cái này mênh mông lục giới tìm đạo con đường bên trong tăng lên một vị đạo hữu cũng là hai người ta may mắn trường sinh đại đế lúc này mở miệng nói dọn nói cùng lý đạo cường đồng dạng chân thành tha thiết chiếu đạo h ư u nói như vậy chẳng lẽ nhân giới không có cái khác cùng cấp độ đạo h ư u lý đạo cường trên khuôn mặt lộ ra một nghi hoặc chủ động hỏi trường sinh đại đế rung đầu có chút thở dài nói lần thứ hai thiền biến lục giới thành lập đến nay đã qua hơn bốn mươi năm hơn bốn mươi năm này tại nhân giới ta cùng trường sinh đạo h ư u chỉ cảm thấy đáp lời thành chủ ở mười mấy năm trước đặt đến cảnh giới này còn lại lại chưa phát hiện nhân giới b ắ n á t phải chăng còn có đạo hữu tồn tại hai người ta cũng không biết dù sao nếu có đạo hưu ở lần thứ hai trước khi thiên biến thành cựu vậy ta hai người sẽ chỉ bị biết được không biết đối phương lý đạo cường gật đầu hơi có chút tao mày nói như vậy nhân giới cường giả cấp bậc đạo tổ cũng có ít thiếu mặc dù có t r ợ ở hắn nhất thống nhân giới không có nhiều như vậy trở ngại nhưng ít cũng không quá tốt ít hắn có thể thu dùng đối tượng cũng ít đi nhân giới thế nhưng là hắn cơ bản b ả n cũng không đủ cấp bậc đạo tổ thủ hạng muốn chinh phục ngũ giới còn lại muốn phiền thoái hơn không biết bao nhiêu chẳng qua cũng không nhất định trường sinh tạo hóa đều nói bọn họ không phát hiện mà không phải xác định không có rộng rãi nhân giới vô số thế giới dung hợp hắn tin tưởng vẫn là có chẳng qua là không nghĩ lộ diện ai không nghĩ đến cái này mênh mông nhân giới thế mà chỉ có ta cùng hai vị đạo h ư u đồng hành chỉ sợ lục giới này bên trong người đồng hành nhân giới ta là ít nhất lý đạo cường k h ẽ thở dài một tiếng có chút ngưng trọng nói t r ư ơ n g sinh tạo hóa gật đầu bày tỏ đồng ý ý này vẻ mặt cũng đều có thở dài chi ý bọn họ đến trước tìm lý đạo cường đây chính là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất cung cấp bậc đạo h ư u có ít dù sao bọn họ phát hiện cứ như vậy một vị cho đến trước mắt trong nhân giới ba người bọn họ mạnh nhất đừng để ý đến bọn họ tồn tại cấp bậc này đã lục giới tung hành gần như không cố kỵ nhưng tại còn lại ngũ giới bọn họ vẫn là lại nhận áp chế dù bọn họ có tình nguyện hay không nhân giới đều tương đương với quê nhà của bọn họ ba người nếu nếu không đạt được nhất định ăn ý gặp uy hiếp nhân giới đại sự chỉ sợ đều muốn một cây chẳng c h ố n g vững nhà trong lục giới nhân giới thể yếu đích thật là không bằng ngũ giới còn lại chẳng qua nhân giới ta lại lấy cố ý chủ so ra mà nói lòng người nhất đủ như thế thắng ngũ giới còn lại địa phương tạo hóa đạo nhân trầm dai nói lý đạo cường và trường sinh đại đế gật đầu bày tỏ đồng ý cái này đích x á c là nhân giới số lượng không nhiều lắm ưu thế một trong đừng xem nhân giới thế lực lớn nhỏ vô số nhất thống rất khó nhưng cuối cùng là lấy nhân tộc là chủ thiên hạ nhân tộc là một nhà mặc kệ ra sao vẫn là nhất tộc ngũ giới còn lại không đề cập cũng được thoáng cảm t h ắ n một chút lục giới đ ạ i cục nhân giới tình hình ba người liền rời đi đề tài vẫn là lý đạo cường chủ động mở miệng hỏi thăm xin hỏi hai vị đạo hưu không biết đối với cảnh giới tiếp theo có gì thăm dò nói đến cái này trường sinh đại đế và tạo hóa đạo nhân rõ ràng càng cảm thấy hứng thú hơn không dối gạt thành chủ hai người ta mấy chục năm qua trừ đối với lục giới một chút thăm dò bên ngoài cũng là đang thảo luận cảnh giới tiếp theo trường sinh đại đế không có chút nào ẩn nút tư thái c h ầ m c h ầ m nói đạt đến ta ngươi cảnh giới tại trong lục giới này xưng ơ pháp nhiều dị đạo tổ phật tổ bị ngạn đại la kim tiên trí cao sáng thế thần v â n v â nhưng n đều chăm s ô n g đổ về một biển đã nhảy ra thời gian vận mệnh trưởng hà bên ngoài không ở lục giới trong ngũ hành t i ê u giao tự tại không gì không thể thắt nhưng cùng lục giới bản nguyên thiên đạo cùng thế hệ nói chuyện n g n g hàng trong lục giới này có so với ta ngươi cơn giả nhưng cũng đều là cùng nhất cảnh giới con đường phía trước đã mất tiền bối Ta người hắn đều làm mở đường người người đồng hành lần này một cảnh giới ta cùng tạo hóa cộng đồng cho rằng có hai đầu phương hướng lý đạo cường vẻ mặt càng trịnh trọng mấy phần một bộ rửa thai lắng nghe tư thái đệ nhất là tranh bá lục giới ngồi lên cái kia lục giới vô thượng trí tôn chi vị cho mượn lục giới khí vận đại thế thành tựu bản thân đặt đến cùng lục giới cùng tồn tại chi cảnh đến lúc đó có lẽ liền chính thức đột phá đến một cảnh giới trường sinh đại đế có chút bình tĩnh nói nhìn chăm chăm lấy lý đạo cường lại nói chẳng qua đường này mặc dù rõ ràng nhưng quá mức khó khăn hay sao thì chết hơn nữa chỗ theo người tất vì đó chế trở thành lục giới vô thượng trí tôn chi vị cũng chắc chắn cùng lục giới khóa lại liền hoàn toàn không cách nào siêu thoát ở ngoài lục giới lục giới nếu không cách nào tiến hơn một bước khóa lại người sẽ đồng dạng bên cạnh tạo hóa đạo nhân đồng dạng có nhiều tâm h ý nhìn lý đạo cường lý đạo cường khe nhữ mày trong lòng lại là thích hơn hắn biết đây là trường sinh tại cảnh cáo hắn bởi vì hắn không hề nghi ngờ ngay tại đi chính là con đường này con đường này khó xử cũng không cần nói hắn vui chính là trường sinh tạo hóa hiển nhiên không muốn đi con đường này vậy mình cũng không phải là bọn họ nói địch bọn họ cũng không sẽ là chính mình trở ngại song phương lập tức có hợp tác liên thủ thậm chí thu phục bọn họ cơ sở con đường thứ hai đây lý đạo cường ung dung thản nhiên phối hợp hỏi con đường thứ hai trường sinh đại đế giọng nói xuất hiện tâm tình biến hóa nồng n ặ n g dường như thở dài dường như mong đợi dường như ý chí chiến đấu cao con đường thứ hai lại là quá mức hư vô mờ mịt tạo hóa đạo nhân nhận lấy nói túc tiếng nói con đường này chỉ có thể không ngừng hướng đạo mà đi lấy sức mạnh của bản thân cho đến có một ngày có thể chân chính siêu thoát ngoài lục giới giọng nói của hắn có mong đợi hướng đến cũng có mấy phần như có như không mê man lý đạo cường khẽ vất cảm con đường thứ hai này nói trắng ra là chính là dựa vào tự mình tu luyện chương 843, luận đạo chương 843, luận đạo nghe đơn giản kỳ thực thật là hư vô mờ mịt chính như trường sinh đại đế nói bọn họ cấp độ này không có chỗ nào mà không phải là người mở đường phía trước đã không có tiền bối như thế nào đạt đến cảnh giới tiếp theo chỉ dựa vào theo đại đạo đi về phía trước cái này so với con đường thứ nhất t còn có rõ ràng biện pháp đương nhiên chân chính nghiêm chỉnh mà nói con đường thứ nhất khó hơn hơn nữa gần như chỉ có tiếng không có lùi tính nguy hiểm lớn hơn con đường thứ hai là hư vô mờ mịt chút ít nhưng không nói trước an toàn càng trọng yếu hơn chính là có thể tu luyện đến cấp độ này tồn tại cái nào không phải đối với chính mình vô cùng có lòng tin đại đạo lại hư vô mờ mịt bọn họ cũng tự tin sớm muộn có thể chạy ra con đường thứ nhất chinh phục lục giới so sánh mới tại trong lòng rất nhiều cường giả cấp bậc đạo tổ có lẽ vẫn là con đường thứ hai bọn họ càng có lòng tin đương nhiên trừ cái đó ra còn cố ý tính t r í hướng các loại phương diện nguyên nhân liên giống không phải tất cả mọi người đối với hoàng đế chi vị cảm thấy hứng thú nhất là tại người tu đạo quân thể bọn họ chỗ hướng đến quan tâm khác biệt đạo khác biệt căn bản sẽ không cũng không cách nào đi đi con đường thứ nhất lý đạo cường dư quan quét mắt mênh m ô n g thương k h u n g lục giới này bên trong nhất định có suy nghĩ rất nhiều đi con đường thứ nhất những này không hề nghi ngờ đều là hắn nói địch không có thỏa hiệp đường sống bởi vì con đường này chú định chỉ có một người có thể thành công nhất định đem bọn họ thu phục cũng nhất định là có suy nghĩ rất nhiều đi con đường thứ hai những này lại là có thể kết giao bằng hữu tranh thủ lôi kéo đến trường sinh đại đế trước mắt tạo hóa đạo nhân lý đạo cường bước đầu tin tưởng bọn họ là muốn đi con đường thứ hai có thể lôi kéo hai vị đạo hữu là muốn đi con đường thứ hai này một chút ngẫm nghĩ hắn không k h á c h khí trực tiếp hỏi đúng vậy trường sinh đại đế gật đầu hai người ta nhất tâm hướng đạo không còn hắn cầu cũng thật không nghĩ để ý đến trong lục giới này hỗn loạn tạo hóa đạo nhân nghiêm m t nói nguyên nhân chính là như vậy bọn họ cùng lý đạo cường không phải nói địch vừa rồi tùy tiện đến trước tìm hắn còn báo cho những thứ này đa tạ hai vị đạo hữu báo cho lý đạo cường trịnh trọng thi lễ nói cảm t ạ thành chủ k h á c h khí trường sinh đại đế đáp lễ đạo hữu thế nhưng là ý đồ đi cái này con đường thứ nhất lúc này tạo hóa đạo nhân trịnh trọng hỏi không dám lừa gạt hai vị đạo hữu đạo của ta đúng là cái này đầu thứ nhất lý đạo cường không chút do dự nói thẳng nói trường sinh đại đế và tạo hóa đạo nhân im lặng một chút dường như có chút thất vọng đi con đường thứ hai bọn họ càng cần cùng đi con đường thứ hai đạo hữu như vậy mới có thể trở thành chân chính đạo hữu tựa như cùng bọn họ hai người đi con đường thứ nhất dính líu quá nhiều đạo khác biệt làm khó đạo hữu tạo hóa đạo nhân trịnh trọng hỏi một lần cũng là có thuyết phục chi ý có thể lý đạo cường thái độ rất rõ ràng đến cấp độ này biết rõ lẫn nhau ý chí sao mà kiên định nhiều lời cũng là vô dụng chỉ có thể bất đắc dĩ hai vị đạo hữu t a ba người luận đạo một phen như thế nào c h ậ t lý đạo cường lại cười nói trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân ánh mắt k h ẽ động cùng nhau gật đầu đang có ý này làm có đạo hữu là một chuyện nhưng luận đạo bọn họ tuyệt đối nguyện ý con đường này rất hư vô mờ mịt bọn họ nghĩ kết giao đạo hữu cũng là muốn tập hợp lực lượng của mọi người cộng đồng đi về phía trước luận đạo cũng là hữu hiệu nhất một trong phương thức không có lãng phí thời gian cũng không có quan tâm nhiều như vậy ba người ngay tại chỗ mà đi ta đến trước đi trường sinh đại đế mở miệng khi tức toàn thân sóng gió nổi lên lấy hắn là trung tâm phương biên vài giảm giống như từ nhân giới móc ra biến thành thế giới của hắn nói khí tức diễn hóa diễn lại trường sinh đại để nói từ mới cho đến bây giờ đình phong từng chút từng chút giống như một phương thế giới diễn hóa hắn không mở miệng cũng không cần mở miệng nói cái gì đây chính là hắn không giữ lại chút nào nói cùng pháp nói là căn bản pháp tắc là thể hiện cũng là trở thành nói đường tắt liền giống là lý đạo cường nói là quét ngang chấn áp hết thể chi đạo p h á t là t r ấ n thế kinh lý đạo cường nhìn trường sinh đại để nói nhìn hết sức chăm chú cho dù trần thế kinh quyển thứ ba đều sơ thành sau đó nói hắn đã rõ ràng đi như thế nào nhưng mặc kệ là mặt mũi vẫn là trên lợi ích hắn đều cần biểu hiện là lợi biểu ích đều sau thái. Hơn q năm sát thế cường này cũng cường rèn luyện giả pháp, thực cho chấn và đạo thứ 3, để càng hoàn thiện, mạnh mẽ hơn. Sau 5 ngày trường sinh đại đế kết thúc tạ o hóa đạo nhân bắt đầu đồng dạng hành vi lại là thời gian năm ngày đi qua tạ o hóa đạo nhân kết thúc thật ra thì chỉ là thời gian năm ngày xa xa không đủ để hiện ra hai vị cấp bậc đạo t ổ t ồ n tại đạo và pháp chẳng qua ba người cấp độ quá cao không cần quá mức tinh tế thô sơ giản lược phô bảy một lần là đủ đầy đủ lẫn nhau xem hiểu hiểu sau khi dừng lại hai người bọn họ có chút mong đợi nhìn lý đạo cường lý đạo cường cười một tiếng lập tức phô bày hắn đạo và pháp hắn cũng không có cái gì bảo lưu lại trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân có thể tại gặp mặt lần thứ nhất liền dẫn đầu đem đạo của bản thân cùng pháp toàn bộ hiện ra cho hắn đây là bởi vì bọn họ giữa lẫn nhau không phải nói địch không có ân đoán cũng là bởi vì bọn họ nhất tâm hướng đạo càng bởi vì bọn họ có đầy đủ tự tin coi như lý đạo cường từ đó tìm ra phương pháp nhằm vào bọn họ bọn họ nhiều lắm là chính là bạn sẽ không có nguy hiểm tính mạng bọn họ không đi con đường tranh bá lục giới nhất thời bại cũng căn bản không sao cho nên bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đạo của bản thân cúng pháp bị lý đạo cường nhìn lại hiểu học xong đồng dạng lý đạo cường cũng không để ý hai người này biết được hắn nói học trấn thế kinh đến cấp bậc đạo tổ đối phương đạo và pháp bản thân nhiều lắm là sẽ chỉ tham khảo mà không phải bỏ phế bản thân c h i đạo pháp học người khác c h i đạo pháp đó là muốn chết hành vi chỉ có đạo của mình cúng pháp mới là thích hợp mình nhất t r ư ơ n g sinh tạo hóa không phải đạo của hắn địch v ề phần nói đem trấn thế kinh cho hắn nói địch biết được dùng cái này tìm phương pháp nhằm vào hắn không nói trước hai người này có thể hay không như vậy làm mất lòng hắn coi như như vậy a hắn sẽ sợ sao trong cao tầng hắc long thành lập tức có một số người hối đoái c h â n thế kinh q u y ể n thứ nhất hắn quan tâm qua sao h u ố n hồ quan trọng nhất c h â n thế kinh q u y ể n thứ ba hắn cũng sẽ không bày ra muốn lấy trước hai cuốn chân thế kinh nhằm vào hắn hắn cũng thật muốn thấy cái khác một ít nguy hiểm tại giao hảo hai vị cường giả cấp bậc đạo tổ dưới tình huống không đáng giá nhắc đến theo lý đạo cường hiện ra trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân vẻ mặt càng thêm trịnh trọng thỉnh thoảng lẽ lên vẻ sợ hãi than hai người bọn họ đối với lẫn nhau nói sớm đã biết rõ vừa rồi song phương hiện ra hoàn toàn không có tâm tình chập trờn mà lúc này lý đạo cường đạo và pháp lại là cho bọn họ một loại rung động cảm giác đó là hoàn toàn khác với bọn họ thậm chí để bọn họ cảm thấy vô địch chi ý đạo và pháp sau năm ngày đợi lý đạo cường kết thúc hai người trên mặt vẻ sợ hai than không che giấu chút nào tốt một đầu vô địch chi đạo được lắm chân thế kinh trường sinh đại đế thở dài nói luận đến đấu chiến hai người ta đều không cùng c n g tạo hóa đạo nhân chân thành nói chương tám trăm bốn mươi b ố mời chương tám trăm bốn mươi b ố mời bên cạnh trường sinh đại đế gật đầu lý đạo cường nói là cử thế vô địch chi đạo hắn pháp là lấy lực chứng đạo là đấu chiến tri chi pháp bản thân hơi dài ở chiến đấu hai bọn họ thì lại khác trường sinh tạo hóa đây chính là hai người bọn họ nói pháp tự nhiên cũng là nhất trí tranh đấu chi pháp đương nhiên cũng có có thể đi đến cấp độ này sẽ không có nhược điểm gì nhưng phương diện này cùng lý đạo cường so sánh muốn k h ô n g bằng đồng thời bọn họ cũng hiểu muốn để lý đạo cường từ bỏ đi con đường tranh bá lục giới trở thành đạo hữu chân chính của bọn họ lại là thật không thể nào như vậy muốn cử thế vô địch chấn áp hết t h y nói chỉ có tranh bá lục giới mới là lựa chọn tốt nhất hai vị đạo hữu khắc khí ta chẳng qua là một đường tranh đấu ở đây vừa rồi am hiểu hơn đấu chiến c h i pháp hai vị trường sinh tạo hóa c h i đạo mới là để ta mở rộng tầm mắt ta đạo này lại là để hai vị đạo hữu chế dễ ước lý đạo cường lắc đầu chân thành nói thanh chủ có cử thế vô địch quét ngang hoàn vũ c h i ý chí càng một đường đến đây lớn như thế quyết đoán đại nghị lực hai người ta càng đã không kịp cúng tạo hóa đạo nhân mang theo một phần thở dài nói đối với lý đạo cường cái kia vô cùng bá đạo nói bọn họ cũng không nhiều kiến kỵ lý đạo cường mạnh hơn lại bá đạo đối với bọn họ lại có thể thế nào đây ghê gớm đánh k h n g lại bọn họ còn không tránh khỏi sao cấp độ lục giới đạo tổ chỉ cần bản thân đủ tiêu dao không có cái gì liên lụy liền thật không có cái gì tốt sợ v ừ i v ạ n hai người bọn họ đúng là loại này dưới trướng không có thế lực không có thân thích môn nhân đệ tử nhất tâm hướng đạo bản thân tri đạo cũng cùng ngoại giới tương liên không lớn cho nên lý đạo cường mặc kệ ra sao đều không làm gì được bọn họ cái kia lại có cái gì tốt k i ế n kỵ thấy đây có lòng thử trong lòng lý đạo cường đã hỉ lại cảm thấy có chút khó giải quyết hỉ là hai cái vị này không ngại hắn nói dù sao hắn nói trần trùi biểu lộ muốn áp đảo trên tất cả mọi người cũng bao gồm bọn họ hai vị bọn họ không ngại mới có thể tiến thêm bước kế tiếp khó giải quyết thì không cần nói nhiều dùng cái này tự có thể nhìn thấy hai vị này tình hình một thân một mình không vì ngoại vật lay động cái kia có thể lôi kéo bọn họ biện pháp cũng chỉ còn lại đại đạo đầu này âm thầm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến đ ô i sách ba người cũng bắt đầu luận đạo bước kế tiếp tam vương nói thế g i i tái khởi chậm rãi tiếp xúc với nhau lập tức gọn sóng vô tận sao động vang lên nói bậc nước ba vị cấp bậc đạo tổ tư duy trí tuệ chi quang giống như bầu trời đầy sao loé ra h à o quang sáng trói đây mới phải là luận đạo điểm trọng yếu nhất vừa rồi chẳng qua là để lẫn nhau hiểu mỗi người nói hiện tại là tập kết ba người nói trí tuệ trao đổi va chạm chỉ chờ mong để bản thân thu được tiến bộ cái này là đạo bạn cũng là vì gì trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân như vậy mong đợi càng nhiều đạo hữu nguyên nhân nếu không phải lục giới vừa rồi thành lập chẳng qua mấy chục năm hai người bọn họ đột phá đến đây cũng mới chỉ là mấy chục năm lục giới lại hỗn loạn như vậy giữa cường giả còn chưa có bao nhiêu tín nhiệm ngũ giới còn lại còn đối với bọn họ có áp chế bọn họ đã đi đến ngũ giới còn lại tìm đạo hữu cộng đồng tiến bộ trước kia bọn họ lập tức có chỗ nhận tất trung chờ một chút chờ lục giới thế cục càng rõ ràng một chút nếu đến lúc đó thật không cách nào tại nhân giới tìm được đạo hữu vậy liền đi ngũ giới còn lại tìm còn tốt mới chờ mấy chục năm liền xuất hiện một vị cho dù đi con đường tranh bá lục giới làm khó chân chính đạo hữu nhưng cũng là có thể luận đạo lúc này liền cho bọn họ mang đến vui mừng một số phương diện càng là vượt ra khỏi để bọn họ thu hoạch rất lớn hơn xa tại bọn họ một mình khổ tu hai vị đạo hữu bây giờ xin lỗi bây giờ hắc long thành đúng là lúc mấu chốt ta không cách nào bên ngoài chờ lâu mong được tha thứ trên mặt lý đạo cường cũng có chút tiếc nuối chi ý nói trường sinh bất đắc dĩ không có cách nào khuyên bảo hắc long thành là lý đạo cường chi đạo mấu chốt bọn họ khuyên bảo cũng là cản trở đạo thanh chủ khách khí lần sau hai người ta trở lại làm phiền trường sinh đại đế mở miệng nói hoan g h ê n h đã đến lý đạo、cường、cười nói ngưng tạm vẻ mặt hắn trở nên trinh trọng hơi trầm n g â m một chút nói hai vị đạo hữu ta có một lời mời hai vị đạo hữu suy nghĩ tỉ mỉ thanh chủ nhưng nói không sao tạo hóa đạo nhân đưa tay ra hiệu Tốt, hai vị đạo hữu đã biết ta nói vậy ta liền nói thẳng không biết hai vị đạo hữu có thể nguyện giúp ta một chút sức lực lý đạo cường nghiêm nghị hỏi đến trường sinh đại đế lẫn nhau vẻ mặt đồng dạng trở nên càng nghiêm nghị nhưng lại không cảm giác ngoài ý muốn tranh bá lục giới con đường này đi như thế nào nói trắng ra là chính là cùng phàm tục xây dựng một cái đế quốc vương triều chẳng qua là khó khăn trăm ngàn vật lần từng chút từng chút không ngừng tăng cường thực lực bản thân ưu thế đây là căn bản nhất phương pháp l i ê n giống trong phạm nhân không có người có thể một miếng ăn thành cái đại mập m ạ n lý đạo cường muốn tranh bá lục giới được dẫn theo h ắ c long thành một chút xíu không ngừng lớn mạnh làm lấy được nhất định thành quả bản thân lý đạo cường tự nhiên có thể trở nên mạnh hơn song phương là hỗ trợ lẫn nhau sau đó trong năm tháng lý đạo cường cần mang theo h ắ c long thành hết tất cả thủ đoạn tăng cường bản thân ưu thế thực lực đánh bại một vị lại một vị cường địch cho đến đăng đỉnh lục giới đối mặt bọn họ hai vị cường giả cấp bậc đạo tổ này lý đạo cường nếu như không động tâm không lôi kéo vậy hắn còn đi con đường tranh bá lục giới gì hai người trước khi đến sớm có dự liệu không do dự trường sinh đại đế muốn mở miệng cự tuyệt bọn họ cũng không muốn rơi vào tranh bá lục giới cái này vô tận trong vòng xoáy nhưng hắn còn chưa mở miệng lý đạo cường trước hết một bước có chút tự trách nói là ta mạ muội hai vị đạo hữu nhất tâm hướng đạo là ta ép buộc trường sinh đại đế nói đến bên miệng lại nuốt xuống hai người cũng không đáp lại lấy im lặng bày tỏ đúng là như thế chẳng qua việc quan hệ con đường ta còn làm muốn thử một lần lý đạo cường lại nói vẻ mặt kiên định chân thành tha thiết hai, tay liền ôm quyền. hai vị đạo hữu Ta biết i h ệ nhưng tại ta cùng t Long Thành, còn h c a hai vị tương trợ. Nhưng nếu có cách tư t ư mời vị trợ. nếu h ư n n g có m ộ thật ngày, t ự lực c c ủ đến lực của Hát o g hắn h nói t h một bước kia hai người suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hắc long thành nếu như có thể nhất thống nhân giới chuẩn ò xác mà nói là sau khi nhất thống nhân giới lý đạo cường có thực lực như vậy sao cái này còn không có tính toán nhất thống nhân giới khó khăn đừng xem lý đạo cường là cấp bậc đạo tổ bọn họ hai vị cùng cấp độ này không có tâm tư ngăn cản cho đến trước mắt cũng không có phát hiện vị thứ tư tồn tại cùng cấp độ có thể rộng rãi nhân giới muốn nhất thống như thường rất khó nói không chừng lúc nào không biết từ nơi nào liền xuất hiện một vị cường giả cùng cấp độ hoặc là từ cái khác ngũ giới nhảy ra ngoài cường giả nhúng tay đây cũng không phải là không thể nào ngược lại vô cùng có khả năng bởi v ì cường giả cùng đi con đường tranh bá lục giới tuyệt sẽ không muốn nhìn đến nói địch nhất thống nhân giới thậm chí một chút không đi con đường tranh bá lục giới cường giả cũng không làm sao lại nghĩ thấy nói tóm lại muốn làm được loại kia trình độ khó khăn rất khó vô cùng khó khăn trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân lúc nhau mọi loại tâm tư đều lẫn nhau hiểu rõ lý đạo cường vẫn là đang dùng lời nói xáo lộ bọn họ nhưng đáp ứng hắn thì thế nào hiện tại bọn họ còn muốn cùng lý đạo cường luận đạo trực tiếp cự tuyệt không ổn lý đạo cường làm được khả năng cũng không phải lớn bao nhiêu không làm được bọn họ đồng ý cũng không có tổn thất còn nếu hắn thật có thể làm được loại trình độ kia đến lúc đó gia nhập có lẽ càng có lợi hơn tại bọn họ tốt thành chủ nếu có thể làm được hai người ta tất giúp thành chủ một chút sức lực trường sinh đại đế trịnh trọng mở miệng nói tạo hóa đạo nhân gật đầu lý đạo cường vẻ mặt vui mừng cười nói vậy trước tiên đa tạ hai vị đạo hữu nhìn lý đạo cường tự tin bộ dáng trường sinh đại đế lơ đến Giống lý đạo cường như nếu thế chủ, vậy cái bá không tự tin, đó mới là quái. Sau đó, ba người không có m cưỡng cầu đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi nhét miệng lên tràn đầy nhất định phải được chi ý hai vị cường giả cấp bậc đạo tổ đã vật trong túi thời gian chuyện sớm hay mượn hắn cũng nghĩ đến chuyện sẽ như vậy thuận lợi gặp hai vị cường giả cấp độ đạo tổ đều không có lòng tranh bá nhất tâm hướng đạo trời cũng giúp ta không không phải trời cũng giúp ta mà là thực lực của ta đầy đủ bất kỳ một chút cơ hội gì đều có thể bắt lại cho dù không có cơ hội cũng có thể cứng rắn vì chính mình sáng tạo ra cơ hội hết thẻ đó đều là ta dùng thực lực đánh đến lý đạo cường nhìn xa thương cung trong l ò n g ngực tràn đầy hào tình trang trí ngang trong lúc mơ hồ có bệ n g h ĩ lục giới long ngâm vang lên ý chí tiến thêm mấy phần vô tận thiên địa linh khí hình thành song triệu ong kén vào trong cơ thể hắn hắn lại lấy ra rất nhiều linh thạch lượng lớn linh khí kèm theo lần này ý chí đại đạo tiên tiến hàng xa thế giới chi lực bắt đầu hình thành đạo mắt phiến thiên địa này xuất hiện không nhỏ dị tượng chưa cách xa trường sinh đại đế trước tiên phát hiện quay đầu lại nhìn lại vẻ mặt đều lộ ra vẻ tàn thán lý thành chủ có chút t i n h tiến hai người ta cũng không thể làm chết lại tạo hóa đạo nhân có mong đợi nói ừ m trường sinh đại đế gật đầu hai người không chút nào dừng lại trở về bế quan hơn m ộ ư ơ i ngày sau lý đạo cường phương viên mấy trăm dặm dị tượng biến mất linh k h í sóng chiều lắng lại ha ha n ư ờ i to vài tiếng bàn tay lý đạo cường một năm một vạn năm chín bốn năm hàng xa thế giới chi lực đều ở trong lòng bàn tay dưới có lực lượng này đủ để một vạn đạo năm chín bốn năm hàng xa thế giới chi lực cùng mười mấy năm trước vừa rồi lúc đột phá hắn đã mạnh một mảng lớn vẹn vẹn bằng vào cỗ lực lượng này hắn lập tức có lòng tin đánh bại trong bọn họ bất luận một vị nào cho dù hai vị này không biết đã sống bao nhiêu năm láo quái vật nhất định là có áp đáy hòm phi phàm thủ đoạn thậm chí khả năng có cấp độ này p h á p bảo nơi tay nhưng hắn vẫn có lòng tin nếu là lại tăng thêm lục giới chiến thần thiên phú a a n hiện tại là có thể hoàn toàn áp đảo bọn họ để bọn họ tâm phục khẩu phục chẳng qua không vội đây chỉ là gặp mặt lần thứ nhất từ từ sẽ đến lúc này h ắ c long thành cũng không trả nổi cần thiết sự gia nhập của bọn họ xoay người về đến h ắ c long thành cùng chúng nữ đã dùng một lần tiệc gia đình về sau liền tiếp theo công việc lưu bù lên chủ yếu vẫn là thu cương vực của bắc địa tu tiên văn minh có ba đ ỉ n h rất nhiều cường giả gia nhập thu tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều dựa theo này tốc độ trong vòng mười năm có thể đem toàn bộ cương vực của bắc địa tu tiên văn minh hoàn toàn thu đây là bắc địa tu tiên văn minh tuyệt đại bộ phận môn phái thế lực đều đã nhận so sánh phối hợp hắc long thành thu đại quân c h ổ đến dối dít thần v ụ nếu không còn không biết phải bao lâu v ề phần lần nữa phân chia địa bản đem toàn bộ tu tiên văn minh cương vực hoàn toàn làm theo làm cho lòng người ổn định vậy cần càng thời gian dài rằng giặc đi làm bao gồm hắc long thành nguyên bản dưới chương bốn mươi chín cảnh vực rất nhiều thật ra thì cũng còn không để ý đến thuận hành chính điện đã làm ra sau đó hai mươi năm kế hoạch hạch tâm chủ yếu chính là phát triển việc nội bộ làm theo giới t r ư ớ n g hắc long thành cương vực đừng xem thời gian hai mươi năm rất lâu kỳ thực tương đối cương vực của hắc long thành mà nói quá ngắn quá ngắn nếu không phải chế độ phân đất phong h ầ u tại kéo dài gấp m ộ ư ơ i đều là bình thường đương nhiên sau đó hai mươi năm sửa sang lại việc nội bộ là sửa sang lại việc nội bộ nhưng không có nghĩa là liền một điểm không đối ngoại k h u y ế t t r ư ơ n g dùng cái này lúc hắc long thành thể lượng đối với xung quanh một chút nhỏ cảnh vực ra tay căn bản không đủ thành đạo không ảnh hưởng được cái gì chẳng qua là sẽ không lại phát động giống lần này nhằm vào bắc địa tu tiên văn minh quy mô chiến tranh lớn trong bận rộn đi đến hắc long thành thứ 49 n ă m vào tháng năm lý đạo cường rốt cuộc rút ra một nhóm người đi đến tiên giới nhóm người này đến gần hai vạn trong đó đến gần bốn thành đạt đến cấp độ nhân tiên nhất giới hết cách tiên giới bình quân thực lực tiêu chuẩn vượt xa nhân giới nhân viên tình báo thực lực quá thấp căn bản không phát huy ra tác dụng bao lớn đây cũng là tại sao lý đạo cường thẳng đến lúc này mới phái người đi đến tiên giới nếu không phải thu phục bắc địa tu tiên văn minh đã thu được đến hàng vạn mà tính tương đương với cấp độ nhân tiên nhất giới nguyên anh cấp hắn còn không bỏ ra nổi bảy tám ngàn vị phái đến tiên giới làm thám tử trừ cái đó ra chương ò n có, tiên minh, là có thể. h â tám i trăm bốn mươi sáu thú thần cố gắng chương tám trăm bốn mươi sáu thú thần cố gắng rộng rãi bắc địa tu tiên văn minh tự nhiên không chỉ mười cái cường giả cấp độ nhân tiên t ừ giới chẳng qua là phần lớn đều đi đến tiên giới tông môn lựa chọn thần phục với hắc long thành hoặc là tại tiên giới không có t ô g môn hoặc là chính là vì đánh cược một lần bất cứ lúc nào đều không thiếu khuyết người sẵn lòng đánh cược hắc long thành như mặt trời ban trưa đương nhiên sẽ có người nghĩ ngồi lên chiếc thuyền lớn này lựa chọn thần phục hắc long thành m ư ờ i một vị này phần lớn nguyên bản đều là người của những thánh địa này chứng gả không thể thả tại trong một cái giỏ sách bọn họ rất hiểu đạo lý này mang theo những người này lý đạo cường tự mình đi đến tiên giới tìm được đạo tiên bạch trần nên bọn họ thực hiện hứa hẹn thời điểm hai người đương nhiên không có đổi ý, ý tứ rất nhanh sắp xếp xong xuôi chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc khó gì đến gần hai vạn người mà thôi tương đối đạo đức tông thiên kiếm tông nắm giữ cương v ự c mà nói hoàn toàn là giọt nước trong biển cả từ đây nơi này chính là hát long thành tại tiên giới ngành tình báo hang ổ sẽ lấy nơi này là trung tâm chậm dại hướng toàn bộ tiên giới quyết tán làm xong những ngày sắp xếp lý đạo cường liền quay trở về hát long thành tiếp tục làm việc lục mọi việc lại qua mấy tháng hắn lần nữa đ i ề u ra một nhóm thích hợp tại minh giới người t u hành đi đến minh giới nhóm người này sẽ lấy hạ đ ấ minh đình cùng ban đầu âm thực vương xây thế lực làm trung tâm thăm dọ minh giới bước đầu bố cục tốt tiên giới minh giới về sau lý đạo cường liền không lại làm nhiều động tác chủ yếu là thần ma nhị giới không tốt nhất t r ọ c yêu giới nơi đó thú thần làm càng ngày càng tốt mặc kệ phát triển là được hơn nữa thực lực bây giờ của h ắ c long thành vẫn có hạ n bước đầu hoàn thành bố cục là có thể dù sao trong thời gian ngắn sẽ không đối với lượng giới chân chính ra tay chờ sau này thực lực của h ắ c long thành càng thêm cường thịnh tự nhiên có thể theo tăng thêm lực lượng h ắ c long thành năm mươi năm tháng ba lý đạo cường nhận được đến từ yêu giới tin tức tốt thú thần công p h a yêu giới một phương yêu vương thế lực đồng thời để vị này có yêu vương cấp độ nhân tiên tứ giới thần p ụ Cảm thấy an ủi, đang chuẩn bị đi khích lệ một chút chủ Hắc chủ có chuyện một mà thấy thú thần, thú thần Thành. trở thế trọng nhưng vậy an đang quan liền chủ động đến đến、h、Long、thành. Ngươi vậy mà chủ động ủi, đi gì bị lệ là l về, sao? ý đạo cường tò mò nhìn thú thần trực tiếp hỏi kể từ thú thần sau khi đi đến yêu giới những năm này rất ít đi quay trở về nhân giới về phần chủ động về đến hắc long thành số lần càng là một lần không có vị yêu vương kia đã t h ầ n phục ngươi có muốn hay không gặp một lần thú thần giọng nói bình tĩnh nói tạm thời không cần bớt đi phiền mái lý đạo cường khẽ cười nói trong lòng lại là một điểm không tin lý do này thú thần cái này ngạo kiểu tính tình cũng sẽ không bởi vậy chuyên môn về đến hắc long thành chẳng qua thấy thú thần như vậy mơ hồ có chút do dự mong đợi d á n g vẻ hắn cũng càng tò mò hơn tại sao hắn cũng không lại mở miệng hỏi thăm chẳng qua là nhìn thú thần chờ mấy tức thú thần liền không nhịn được hai tay trong lúc bất chi bất giác nắm chắc thành quyền c ố này do dự cùng mong đợi đều không khống chế nổi biểu lộ ra người bây giờ khả năng sống lại linh lung thú thần nhìn chăm chăm lý đạo cường trên vẻ mặt đều là mong đợi cùng khẩn trương lý đạo cường lập tức giật mình là trừ linh lung ai còn có thể để cho thú thần như vậy t r á c không được những năm này tựa như phát điên cố gắng Biểu hồi i ệ n v lâu lý đạo cường mở mắt ra khe cao mày nói trên người ngươi còn có linh lung một luồng ý chí đây là sống lại linh lung mấu chốt nếu tại trước khi lục giới chưa dung hợp bằng vào thực lực bây giờ của ta cũng có thể sống lại nàng nhưng lục giới thành lập lục giới quy tắc càng hoàn thiện mạnh mẽ tương ứng tất cả cường giả quyền hành liền giảm bớt cho nên ta lúc này còn kém một chút Thú、thân ú t h nghe vậy sắc mặt mắt trần có thể thấy thất vọng nhưng ngay lúc đó lại phân chấn bởi vì lý đạo cường nói còn kém một chút chỉ kém một chút hắn chưa bao giờ cảm thấy hy vọng như vậy đến gần chỉ kém một chút lấy tốc độ mạnh lên của lý đạo cường có lẽ không bao lâu là đủ nghĩ đến cái này hắn càng chân phấn ta hiểu được thú thân áp chế tâm tình nghiêm túc nói một câu sau đó hắn rời đi quay trở về yêu giới trong hai mắt là gần như thực chất ý chí chiến đấu hắn muốn lập càng nhiều công lao đem đổi lấy linh lung sống lại mặc dù lý đạo cường hết chỗ chê những này nhưng hắn đương nhiên sẽ không xem như đây là lý đạo cường nên làm lý đạo cường vui vẻ nhìn hắn rời đi liếc mắt liền hiểu tính toán của hắn đối với cái này hắn tất nhiên là vui mừng người đây cũng không phải là hắn cố ý tại treo thu thần lời nói kia hắn cũng không có nửa câu là giả hắn hiện tại đích thật là còn kém một chút thật ra thì giống linh lung loại tình huống này nếu là muốn sống lại nàng bình thường thực lực cấp bậc đạo tổ cũng đã đủ nếu như trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân lập tức có thể làm thành có thể ngày này qua ngày khác đối với lý đạo cường hắn mà nói chuyên nghiệp không nhọt gáy để hắn đánh nhau kia là không có nửa phần vấn đề hắn có thể một cái đánh trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân hai dư x à i nhưng để hắn sống lại người chết vậy thì có điểm phiền thoái cho nên còn kém một chút cụ thể kém bao nhiêu hắn cũng không thể hoàn toàn xác định chờ có thể tự nhiên là biết vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút thú thần rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì những năm này thú thần tiến bộ cũng không nhỏ từ hắn có thể để cho một vị yêu vương cấp độ nhân tiên tứ giới thần phục liền biết có thể nói là hát long thành tất cả trong cấp độ nhân tiên tứ giới tiến bộ nhanh nhất đây chính là thú thần tiềm lực nhất là tại yêu giới chinh chiến tứ phương không thể phù hợp hơn hắn lần này kích thích kích thích hắn có lẽ còn có thể lấy ra một kinh hỷ không mơ tưởng đem chuyện này tạm thời để qua một bên tiếp tục t i ể u bận rộn này lại thời gian bình tĩnh trong nháy mắt liền đi đến hắc long thành năm mươi bảy năm mười năm ước hẹn đã đến lý đạo cường lần nữa cùng trường sinh tạo hóa gặp mặt tiến hành lần thứ hai luận đạo quá trình không có gì thường gì thời gian một tháng luận đạo kết thúc ba người không nói gì thêm mỗi người tách ra sau khi song phương cách xa trường sinh đại đế khẽ to mày có chút nghi ngờ không thôi nói khẽ lý thành chủ hình như mạnh lên không ít tạo hóa đạo nhân ánh mắt khẽ động ngươi cũng có loại cảm giác này trường sinh đại đế hai đầu lông mày nghi ngờ không thôi lập tức biến mất biến thành khẳng định bởi vì hai người đều có loại cảm giác này vậy gần như không sai chỉ là m ộ ư ơ i năm mà thôi được lắm lý thành chủ khó trách có lòng tin hướng chúng ta nói ra loại kia điều kiện trường sinh đại đế k h ẽ thở dài một tiếng mơ hồ có chút tò mò tạo hóa đạo nhân đồng d ạ n g bọn họ đúng là thật tò mò vị lý thành chủ này có thể đi đến tình trạng gì luận đạo kết thúc sau ba tháng ngày nay lý đạo cường nhìn về phía phương tây trong lục giới rất nhiều tồn tại đều là như vậy bởi vì xảy ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần dị tượng chương tám trăm bốn mươi bảy tin tức mới tập hợp t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi bảy tin tức mới tập hợp lý đạo cường hơi nhũng mày lộ ra mấy phần mỉm cười nhân giới rốt cuộc lại ra đời cấp độ lục giới trí cường không sai lần này đưa đến dị tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần là nằm ở nhân giới tại hắc long thành phương tây đại khái và ước giảm hơn bên ngoài muốn đột phá đến nhân tiên ngũ giới cấp độ lục giới trí cường rất khó nhưng không chịu nổi lục giới quá lớn hạng người kinh tài tuyệt d i ễ m quá nhiều cái này ngắn ngủi vài chục năm nay lý đạo cường chỉ thấy m ư ơ i ba lần dị tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần trong đó một lần là chính hắn đưa đến một lần là nhạc phụ tốt ngọc đế đưa đến mười một lần khác theo thứ tự là ngũ giới còn lại cường giả đưa đến lấy thần giới tối đa trước mắt lần thứ mười bốn rốt cuộc xem như đến phiên nhân giới đã xem nhân giới coi là tương lai cơ bản bản lý đạo cường đối với cái này chỉ cảm thấy mấy phần vui vẻ sẽ không cảm thấy uy hiếp tương lai cái này đều sẽ là thủ hạ của hắn nhìn kỹ lại chật ánh mắt của hắn k h ẽ động càng cảm giác mấy phần hứng thú cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới mới này lại cùng trường sinh k h í tức của tạo hóa giống nhau đến mấy phần là tu hành thể hệ dương thần tri cảnh lý đạo cường cười một tiếng không mơ tưởng có thể xuất hiện trường sinh tạo hóa cường giả như vậy cảnh vực lại xuất hiện nhiều vị cường giả cấp độ nhân tiên n g ũ giới đều là không thể bình thường hơn được cũng không có hứng thú lúc này đi xem một chút khoảng cách h ắ c long thành vẫn còn có chút xa muốn đem thế lực huyết trương đến đó vẫn cần muốn thời gian dài d ằ n g giặc đem chuyện này để ở một bên chưa từng nghĩ hai tháng sau nơi đó lại dẫn phát kinh t i ê n địa khiếp quỷ thần dị tượng lý đạo cường đem ánh mắt ném nhiều hơn mấy phần nghiêm túc lần lượt xuất hiện hai vị cường giả cấp độ nhân tiên mũ giới nơi đó nhất định là có cái gì không tầm thường chuyện hoặc nhân chẳng qua suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có đi trước không cần thiết hắc long thành chỉ cần một bước một cái dấu chân cũng đủ để quét ngang hết thảy hắn hiện tại đi qua thì có ích lợi gì thương nguy hiểm bóp chết ở trong nguy hiểm hai vị cấp độ nhân tiên n g ũ giới có thể cho hắn mang đến nguy hiểm gì thu hồi tâm tư đem suy nghĩ bỏ vào trước mắt một phần này đối với hắc long thành toàn diện tin tức điều tra trên báo cáo khoảng cách mở ra xâm lấn bắc địa tu tiên văn minh đã qua hơn hai mươi năm thiên kiếm tông đánh một trận cũng đến vài chục năm mười mấy năm qua hắc long thành lớn nhất tích lực đều tập trung vào thu bắc địa tu tiên văn minh cương vực bắt á t bằng vào hai trận chiến tri chi uy tăng thêm cùng đạo tiên bạch trần làm ra hiệp nghị lại có ba đ ỉ n h trợ giúp rốt cuộc tại hơn một năm trước hoàn toàn thu toàn bộ cương vực của bắc địa tu tiên văn minh một lần hành động hoàn thành rắn n u ố t voi hành động vĩ đại hoàn toàn thu phần này cương vực về sau hắc long thành lại bắt đầu các phương diện tin tức điều tra tập hợp tốn thời gian hơn một năm mới bước đầu hoàn thành công trình khổng lồ này đây chỉ là bước đầu đại khái tin tức tập hợp nếu nghĩ có cực kỳ tinh tế nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi làm lý đạo cường chưa ý tưởng kia hắn rất hứng thú mong đợi nhìn về phía phần này hồi báo hồi lâu khoe miệng hắn chẳng biết lúc nào câu lên bây giờ dưới trướng hắc long thành cương vực là năm mươi lăm cảnh vực hơn nữa một cái bắc địa tu tiên văn minh nhiều hơn đến mấy cái cảnh vực là mấy năm này hắc long thành tiện tay thu xung quanh bên trong nhỏ cảnh vực không tốn khí l ự c gì thật chính là tiện tay thu năm mươi năm cái cảnh vực cương vực diện tích từ đông đến tây dài nhất đến gần một nghìn vạn dặm nam bắc dài nhất hơn một ư ơ i hai triệu bên trong nhân tộc nhân khẩu ước chừng tại bốn n g h n tỷ trái phải năm mươi năm cái cảnh vực này dính liền nhau thật ra thì diện tích cũng không nhiều lớn ít nhất đem so sánh với bắc địa tu tiên văn minh thật không lớn bắc địa tu tiên văn minh chỉ tính toán có nhân tộc sinh tồn địa phương từ đông đến tây dài nhất ước chừng tại bảy mươi triệu bên trong Từ nhất là bắc địa tu tiên văn minh địa vực quá mức bắt ngát tổng điều tra phương diện nhân khẩu vấn đề rất nhiều chẳng qua hắn cũng không thế nào quá để ý chút này bây giờ vị trí của chỗ hắn thật sự quá cao tổng điều đi t lần nữa, lần nữa cộng h khẩu h â n n n n vì tứ đảng đệ nhất có cấp độ nhân tiên ngũ giới lục giới trí cường trấn giữ hiện tại chỉ có hai nhà phu tử thư viện phụ thần thần minh hai đình nhị đảng có cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới trấn giữ hiện tại hết thể có hai mươi một nhà trong đó m ộ ư ơ i ba nhà là nguyên bắc địa tu tiên văn minh thế lực phần lớn đều vẫn là đã từng thánh địa những thánh địa này rất thông minh không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ sách một phần cao tầng đi tiên giới tìm nơi nương tựa lao tổ tông một phần lưu lại nhân giới gia nhập hắc long thành đệ tam đẳng có nhân tiên tam giới cấp độ cấp độ cường giả chân giữ số lượng này liền có thêm hết thể sáu trăm hai mươi một nhà phần lớn vẫn là nguyên tu tiên văn minh thế lực đệ tứ đẳng có cường giả cấp độ nhận tiên nhị giới chân giữ số lượng đạt đến một vạn lẻ sáu trăm chín mươi ba nhà về phần cấp độ nhân tiên nhất giới tại bây giờ trong hắc long thành đã coi như là hoàn toàn lạc hậu chỗ thế lực đã không còn tư cách trở thành hắc long thành thế lực phụ thuộc bọn chúng chỉ có thể đầu nhập vào tại vị trí cương vực tứ đ ẳ n g thế lực dưới trướng thật ra thì không còn trực tiếp quản lý thế lực cấp độ nhân tiên nhất giới chuyện này đối với bản thân hắc long thành mà nói là suy yếu bản thân quyền thế quyền uy hành vi đồng thời còn gia tăng dưới trướng tứ đ ẳ n g thế lực thực lực quyết định này là lý đạo cường chính miệng truyền đạt mệnh lệnh chứ hắn cũng không có ai dám tuân tử đám người đều từng cực lực phản đối bởi vì cứ như vậy đối với hắc long thành thống trị đối với tầng giới chót mà nói đều là bất lợi không nói trước đối với hắc long thành thống trị phương diện dù sao có lý đạo cường tại còn không tính vấn đề khó khăn gì chủ yếu là tầng dưới c h ố t muốn trèo lên trên trình độ khó khăn trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ đầu tiên cũng là thế lực cấp độ nhân tiên nhất d ư ớ i sẽ từ trước kia kẻ b ó p lột biến thành bị tứ đ ẳ n g thế lực b ó p lột khó hơn cuộc khởi có thể nói hắc long thành trực tiếp thống trị thế lực cấp độ càng cao tầng dưới c h ố t đỉnh đầu trở ngại thì càng nhiều càng cao càng khó bỏ dậy những này đương nhiên sẽ bị tuân tử bọn họ phản đối có thể lý đạo cường vẫn là phổ biến nguyên nhân rất đơn giản có thể tăng nhanh hắc long thành bộ pháp nói đơn giản chính là đem càng nhiều địa bàn vân đất phong hầu cho chư hầu để càng nhiều chuyện phiền thoái cho chư hầu đồng thời giảm bớt công việc trong gánh chịu có thể càng nhẹ nhàng hơn ra trận t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám tám năm sau h á c l o n g thiên thư thuế biến t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám tám năm sau h á c l o n g thiên thư thuế biến nếu như đem thống trị tầng hạ thấp cấp độ nhân tiên nhất giới vậy bây giờ h á c long thành muốn hao tốn mấy chục năm mới có thể làm theo nội bộ công việc lần nữa toàn lực q u y ế t trương ra phía ngoài đem thống trị tầng tăng lên đến cấp độ nhân tiên nhị giới thì chỉ cần hao tốn không đến mười năm cũng đủ để lý hảo việc nội bộ toàn lực hướng ra phía ngoài lý đạo cường quyền hành rất lâu vẫn làm ra quyết định này hắn muốn lấy tốc độ nhanh hơn đi nhất thống nhân giới đến lúc đó lại nói cái khác ánh mắt quét qua đem cái này hơn mười một phẩy không không không n h à thế lực toàn bộ nhớ kỹ bao gồm thực lực của bọn họ cương vực công pháp các loại bao gồm một phần quan hệ nhìn như cực kỳ khổng lồ phức tạp tin tức đối với lý đạo cường mà nói từ không phải vấn đề gì sau đó tiếp tục nhìn xuống là hắc long thành bây giờ dưới sự thống trị bên ngoài tất cả cường giả thống kê đã bao hàm tứ đảng thế lực đã bao hàm tà tu kẻ độc hành còn bao gồm nhân tộc bên ngoài các tộc cùng tại thần giới minh giới yêu giới cấp độ nhân tiên ngũ giới hai vị không cần nhiều lời cấp độ nhân tiên từ giới hết thảy bốn mươi mốt vị cấp độ nhân tiên tạm giới tổng hai bảy t r ă sáu tám vị cấp độ nhân tiên nhị giới tổng năm mươi tám chín trăm bốn mươi ba vị cấp độ nhân tiên nhất giới mấy chục vạn lý đạo cường quét qua kia từng cái tên đem nó nhớ kỹ hơi suy nghĩ một chút phần này thống kê không sai bên ngoài đều ở nơi này vụ trộm tứ đẳng thế lực có lẽ ẩn nút một chút nhưng t u y ệ t sẽ không nhiều bọn họ không dám cũng không có năng lực kia bản thân hắn ẩn nút một phần để bộ phận này người đi làm một số việc ví dụ như tiên giới bố cục hắn liền vạch đến một phần người tin tức nhưng tương đối mà nói cũng không tính toán nhiều nhân tiên n g ũ giới cấp độ tứ giới số lượng một cái không tệ cấp độ nhân tiên tạm giới ẩn nút ước chừng hơn t r ă m vị cấp độ nhân tiên nhị giới hết thể ẩn nút ước chừng ngàn vị trái phải cấp độ nhân tiên nhất giới cũng không cần nhiều lời nhìn phần thực lực này lý đạo cường trong lòng cũng có chút vui vẻ mấy chục năm phần đấu thực lực của h ắ c long thành không biết từ khi nào liền đạt đến tình trạng như vậy phần thực lực này cũng chính là hắn nhất thống nhân giới thậm chí lục giới căn cơ tiếp tục đem còn lại tài chính mấy điện mấy các, các loại tin tức xem hết lý đạo cường thu hồi ánh mắt nhắm mắt trầm tư vô số tin tức trong đầu hắn hội tụ cấu tạo ra bây giờ hắc long thành các mặt cuối cùng hắn nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên võ học t r ấ n thế kinh quyển thứ hai viên mãn thế giới trong tay viên mãn đạp thế lục bộ viên mãn thiên phú t r ă m pháp bất sâm lục giới chiến thần các giới đạo từ điểm đại cường đạo 187203839. n g i ộ đạo phương diện khác cũng không có biến hóa gì chỉ có điểm đại cường đạo những năm này một mực đang không ngừng biến hóa công chiếm bắc địa tu tiên văn minh mang đến cho hắn khổng lồ điểm đại cường đạo cho đến trước mắt các mặt tổng cộng thu hoạch t nước chừng hai trăm i triệu trái phải hơn hai mươi năm này nội bộ phát triển tổng cộng đi đến hơn bốn vạn điểm đại cường đạo phụ thần mang theo thần minh hai đình gia nhập cũng cho hắn mang đến đến gần hai mươi ba triệu điểm đại cường đạo hắn mỗi ngày tăng một hàng xa thế giới trí lực cái này hơn hai mươi năm tổng tiêu hao hơn chín mươi bốn triệu điểm đại cường đạo tăng tăng giảm giảm bây giờ liền tích lũy xuống hơn một trăm tám mươi triệu muốn để chấn thế kinh q u y ể n thứ ba công thành còn kém có chút xa chẳng qua hết thầy đều tạo thuận lợi ổn định về phía trước phát triển hiện tại bắc địa tu tiên văn minh đã bị triệt để bắt lại dựa theo lý đạo cường đông t ừ n g chờ đem nội bộ làm theo lòng người sau khi ổn định lúc này hắc long thành mỗi tháng đều có thể mang đến cho hắn hai mươi tám vạn trái phải điểm đại cường đạo tương đương với mỗi ngày hơn chín điểm tăng lên một hàng xa thế giới chi lực là một vạn lẻ tám trăm điểm đại cường đạo nói cách khác không cần m ộ ư ơ i năm hắc long thành hàng ngày mang đến điểm đại cường đạo cũng nhanh đầy đủ lý đạo cường ngày càng tăng lên một hàng xa thế giới chi lực chờ hắc long thành mạnh mẽ đến đâu một chút nhiều hơn nữa khuyết trương ra phía ngoài một chút mỗi ngày lập tức có còn lại có thể làm cuối cùng đột phá làm tích lũy thật ra thì lấy hắc long thành bây giờ thể lượng mỗi tháng mang đến điểm đại cường đạo xa không chỉ hai mươi tám vạn trái phải phải biết chiếm đoạt trước bắc địa tu tiên văn minh bốn mươi chín cảnh v ự c hắc long thành mỗi tháng còn kém không nhiều l ắ m bảy tám vạn tăng thêm rộng rãi bắc địa tu tiên văn minh còn có hai đỉnh mới tăng lên chừng hai mươi vạn h i ệ n nhiên không hợp lý nhưng đây thật ra là bình thường thống trị vượt qua khổng lồ cương vực thống trị lực độ sẽ càng yếu lợi nhuận tự nhiên liền càng yếu sẽ là một cộng một nhỏ hơn hai hiệu quả một cộng một tăng thêm một nhỏ hơn hai điểm năm lại thêm một có thể sẽ nhỏ hơn ba nhất là lý đạo cường còn chủ động đem thống trị tầng để cao một cái lớn cấp độ đưa đến thực tế thống trị lực độ yếu hơn rất nhiều từ đó khiến cho lợi nhuận giảm nhiều chẳng qua coi như như vậy c h ấ n thế kinh quyển thứ ba công thành cần thiết hai tỷ điểm đại cường đạo bây giờ hát long thành chỉ cần ổn định tiếp tục huyết trương phát triển tiếp không có bất ngờ gì xảy ra ba trăm n ă m sau lý đạo cường là có thể gặp đủ tu luyện thành công c h ấ n thế kinh quyển thứ ba một lần hành động chấn áp lục giới đúng là điều này mới là lý đạo cường chủ động suy yếu thống trị l ự c độ lựa chọn tăng tốc độ nguyên nhân chủ yếu nếu không tăng tốc bị việc nội bộ phát triển liên lụy ba trăm n ă m sau hắn cho dù tu luyện đến m ộ ư ơ i hai vạn chín năm trăm chín chín hàng xa thế giới chi lực cuối cùng một hàng xa thế giới chi lực cần thiết bảy tám mức điểm đại cường đạo hắn cũng chưa chắc có thể gặp đủ hắn chỉ có thể tăng tốc độ cũng chỉ có tăng tốc độ tăng thêm tốc độ khuyết trường nhất thống nhân d â giới c ư ớ c đoạt càng nhiều điểm đại cường đạo mới có thể đúng giờ tại ba trăm n ă m sau gọn đủ tất cả cần thiết điểm đại cường đạo lý đạo cường nhìn đại cường đạo hệ thống rất lâu tất cả tiến độ kế hoạch trong đầu một lần lại một lần hoàn thiện xác định hơn hai giờ về sau hắn mới dừng lại tất cả suy nghĩ hai tay một nắm nhanh nhất ba trăm n ă m chậm nhất 500 năm trăm n ă m hắn nhất định phải tu luyện thành công chấn thế kinh quyền thứ ba sau đó thời gian tám năm hắc long thành đối ngoại rất bình tĩnh phảng phất hoàn toàn thu hồi g i n g nanh toàn lực chỉnh đốn việc nội bộ mỗi một ngày đi qua cương vực hắc long thành bên trong thì càng ổn định một phần trật tự mới tại mảnh này bắt ngát trong trời đất xây dựng vững chắc hắc long thành sáu mươi lăm năm mùng ba tháng mười đang b g ồ i tiếp thượng quan yến lý đạo cường đ ỗ n g nhiên sắc mặt vui mừng vội vã nói mấy câu liền đi đến một gian tiền điện trong điện hắc long thiên thư đang phát ra cực kỳ hào quang sáng trói vô tận huyền ảo đạo vận tại quanh thân lưu chuyển phản phất vạn đạo trở nên đồng tình lý đạo cường cười to vài tiếng rốt cuộc muốn lột sắt thành công bắt lại bắc địa tu tiên văn minh đối với hắc long thành đồng dạng là một cái thao thiết thể yến hắc thu bắc địa tu tiên văn minh tinh hoa Hơn nữa, lý đạo cường người chủ nhân này trợ giúp, mấy năm trước Hắc、long、Thiên Thư lại bắt đầu thổi、biến. Cho đến hôm nay, cuối cùng thành nữa Cường người này năm Long biến. đến nay, cùng công. Đánh. Lý lại Đạo đầu trước cuối giúp, mấy trợ bắt không bao lâu hắc long thiên thư ánh sáng sông thẳng đến chân trời tản ra một loại vui sướng linh tính giống như chân thật sinh mệnh lúc này dị tượng tùy theo v ă n g lên giống như kinh tiên địa khiếp quỷ thần lý đạo cường phóng tầm mắt nhìn xem xét chẳng qua là kinh động đến nhân giới không có liên lụy ngũ giới còn lại chương tám trăm b n mươi chín h long thành bảy mươi năm binh phong tái khởi nói cách khác c này. Này cũng, cũng、so、lặng lặng h sau khi thuế biến hắc long thiên thư tất cả chức năng toàn bộ tăng lên trên diện rộng đối với hắn lúc này đều có thể cung cấp trợ giúp không nhỏ hắn cao hơn nhất không phải điểm này cũng không phải mang đến cho hắn điểm đại cường đạo là có cấp độ nhân tiên ngũ giới hắc long thiên thư rất nhanh hắc long thành t r ú n g cao tầng đều nên đón một lần đột nhiên tăng mạnh hắc long thiên thư là hắc long thành căn cơ một trong câu nói này không chút nào quá đáng cùng hắc long thiên thư trao đổi một phen lý đạo cường lập tức truyền lệnh xuống tiếp tục lấy công lao đổi lấy tìm hiểu hắc long thiên thư cơ hội chuyện này là vẫn luôn có chẳng qua hắc long thiên thư bắt đầu sau khi thuế biến liền ngừng hiện tại thêm lên cấp độ nhân tiên ngũ giới hắc long thiên thư sức hấp dẫn to lớn không cần nhiều lời trên dưới cả hắc long thành sẽ không có không nghĩ tìm hiểu liền phu tử cùng phụ thần đều nghĩ ỉ vào thực lực cùng công lao bọn họ hai vị cũng dẫn đầu tìm hiểu một phen hắc long tiên thư phụ thần đệ nhất phụ tử thứ hai c n tốt bọn họ cũng biết phân tích chỉ mỗi người tìm hiểu một tháng cũng có chút lưu luyến không rời kết thúc sau đó bọn họ lập tức đi bế quan sau đó chính là thuần túy lấy tổng thể công lao xếp hạng tuần tự không ít cấp độ nhân tiên tam giới công lao so với một chút cấp độ nhân tiên tứ giới còn nhiều hơn c n tốt bây giờ hắc long tiên thư đã xưa đâu bằng nay cấp độ nhân tiên tứ giới có thể đồng thời ủng hộ hơn m ư ơ i vị đồng loạt tiến hành tìm hiểu còn sẽ không lẫn nhau cái d à cấp độ nhân tiên tam giới càng là có thể đồng thời ủng hộ năm mươi vị đồng loạt tiến hành tìm hiểu lẫn nhau sẽ không q u ấ y dày lý đạo cường lại truyền đạt mệnh lệnh quy định cấp độ nhân tiên tứ giới tìm hiểu một lần thời gian vì nửa tháng cấp độ nhân tiên tam giới tìm hiểu một lần thời gian vì tám ngày tìm hiểu một lần về sau cần cách xa nhau ba năm mới tham lộ hiệu lần thứ hai cứ như vậy cường giả hắc long thành tuy nhiều nhưng thời gian xếp hàng cũng không tính toán quá dài đông đảo cường giả có thể kiên trì c ù n g đợi v ề phần càng tầng tiếp theo cấp độ nhân tiên nhị giới dưới tình huống bình thường trên người bọn họ công lao là so ra kém cấp độ nhân tiên tam giới chỉ có thể đàng hoàng đi xếp hàng mặc dù có cá biệt công lao khổng lồ bọn họ tìm hiểu một lần thời gian chỉ có ba ngày cấp độ nhân tiên nhất giới cũng không cần nhiều lời đối với bọn họ phần trừ phi mạnh mẽ cá nhân liên quan hoặc vận khí bạo dạng lập đủ để kinh động đến lý đạo cường công lao từ hắc long thành sáu mươi lăm năm tháng m ộ ư ơ i lên một nhóm lại một nhóm cường giả không thể chờ đợi muốn đi hắc long thành hiệu quả cũng vượt quá dự liệu tốt hắc long thành sáu mươi sáu năm tháng b ố thục sơn thường thanh đột phá trở thành hắc long thành thứ bốn mươi hai vị cường giả cấp độ nhân tiên từ giới tháng tám tử g ậ n đột phá năm sau thái thanh đột phá sáu mươi tám năm tháng ba nam võ cảnh không đột phá tháng m ộ mươi một minh cảnh vũ thiên đột phá năm sáu mươi chín tháng sáu phu tử đại đệ tử lý t r ậ m g i ã i đột phá tháng một ư ơ i t h ừ yên đột phá tử yên sau khi đột phá lý đạo cường đại h ỉ bảy đến ba ngày để chúng nữ hảo hảo một phen đen nhưng lý đạo cường vẫn là bảy thoáng kích thích một chút chúng nữ cũng là tốt hiệu quả rất khá vốn là tại nội quyển chúng nữ tu luyện càng cố gắng h á c long thiên thư tác dụng còn đang tiếp tục phát huy bắt lại bắc địa tu tiên văn minh hát long thành vốn là có một số đông người thực lực đột nhiên tăng mạnh hiện tại có hát long thiên thư xem như nâng lên tề càng làm cho bọn họ như hổ t h ê n cánh n thời, thời khắc khắc hơn hơn trong im lặng thực lực tổng hợp của hắc long thành tại hắc long thiên thư thôi thúc giới nhanh chóng mạnh mẽ hắc long thành bảy mươi năm mùng một tháng hai mới vừa vặn vượt qua năm mới này chờ vài chục năm lý đạo cường hạ lệnh chính thức toàn diện quyết trương lúc này tại một loạt chính sách giới bắc địa tu tiên văn minh cùng một đ á n g cảnh vực đều bước đầu ổn định lại trong h ắ c long thành giang cũng sửa sang lại thuận bản thân nếu không khuyết trương chờ đến khi nào vì biểu lộ khuyết trương thái độ càng thống trị cùng khuyết trương thuận tiện lý đạo cường tự mình ra tay đem chọn tòa h ắ c long thành nổ t ậ n gốc na z i đến dưới trướng cảnh vực nhất phương tây cùng bác địa tu tiên văn minh tương liên sau đó không biết giải đến đâu trong một khoảng thời gian nơi này chính là h ắ c long thành mới cốt loi thống trị cử động lần này tự nhiên là để rất nhiều người tổn thất to lớn nhất là vốn võ cảnh cùng xung quanh đếm cảnh vực vốn võ cảnh vốn là cái nhỏ cảnh vực nếu như không phải có đế đô hát long thành tại ở bây giờ dưới trướng hát long thành căn bản không đáng chú ý hiện tại mất đế đô vị trí này mặc kệ là phát triển vẫn là cái gì đều chậm rãi rơi ở phía sau nhưng hết cách đây là thống trị bắt buộc từ lúc mấy chục năm trước thật ra thì h á c long thành thống trị trung tâm nên di chuyển khi đó vì công c h i ế m bắc địa tu tiên văn minh lý đạo cường không có di chuyển hiện tại cho dù trong lòng vẫn phải có một điểm hoà i niệm hắn cũng không thể không di chuyển di chuyển thống trị trung tâm tự nhiên là đại sự nhưng tại bây giờ các loại kỹ thuật cùng thực lực mạnh mẽ dưới cũng không tính là gì đơn giản chính là rời một chút núi rời một chút linh mạch bày một chút đại trợ nhiều xây dựng một chút truyền thống trợ làm những chuyện này đồng thời còn không làm trễ n g i hát long thành chính thức huyết trương ra phía ngoài những năm gần đây hắc long thành cũng không có liền đảng hoàng sửa sang lại việc nội bộ ngành tình báo là phát triển nhanh chóng nhất cấp độ nhân tiên tạm giới thậm chí cường giả cấp độ t ừ giới đều bị phái đi ra dọ xét tình báo hắc long thành lúc này cưng vực đại khái liền giống là một thanh giao phay giao phay đem là năm sáu mươi cái cảnh vực giao phay mặt là bắc địa tu tiên văn minh giao phay đem cùng giao phay mặt trong lúc này một m ả n g lớn diện tích chính là hắc long thành n u ố t vào bắc địa tu tiên văn minh hoàn thành sau khi thuế biến mục tiêu thứ nhất đại khái tình báo cũng đều dọ xét tốt không có mạnh mẽ cỡ nào đối thủ trước mắt xác định chỉ có bốn nhà có cường giả cấp độ nhân tiên tên t ớ i không cần quá nghiêm mật kế hoạch dựa theo trước đó đã sớm làm xong công lược phương án đến gần một trăm đường đại quân từ các nơi dồi dít lên đường như d ò n g giống như hổ nhào về phía từng cái cảnh vực không có ngoài ý mớn chỗ đến sụp đổ gần như không có cái gì ra dáng chống cự hắc long thành cơ sĩ, như n h ư h ồ n g thủy tấn bánh đâm vào cái này đến cái khác cảnh vực trong hắc long thành lý đạo cường chỉ nhìn mở đầu một chút liền hài lòng lại yên tâm thu hồi ánh mắt coi lại mắt trong bận rộn hắc long thành trong ngoài hắn trợn phát hiện chính mình rảnh rỗi so trước đó thu bắc địa tu tiền văn mình sửa sang lại việc nội bộ cái tia hơn ba mươi năm nhà nhiều Trưng một h n Trưng lệ. chút nữa nghĩ nghĩ, s là là lý đạo cường lựa chọn đi bồi trong nhà nhiều như vậy lao bà nhất là c r ấ n giữ phân thành bắt lại bắc địa tu tiên văn minh sau hát long thành trải qua lần nữa c h ì n h đốn quy hoạch hết thể xây dựng tám mươi tám tòa phân thành có một vực một tòa cũng có mấy cái nhỏ cảnh vực liên hợp một tòa hơn năm mươi cái cảnh vực tổng cộng là ba mươi tòa bắc địa tu tiên văn minh lại là năm mươi tám tòa cái này tám mươi tám tòa phân thành cũng là h ắ c long thành thống trị dưới trướng rộng rãi cảnh vực căn cơ tương đối h ắ c long thành bây giờ cương vực bắt nát cái này tám mươi tám tòa phân thành thoạt nhìn là hơi ít trên thực tế là có ít có thể kiểm tra lo lắng đến sau này toàn bộ nhân giới rộng rãi cương vực vì sau này làm thí nghiệm chuẩn bị trải qua thực địa khảo sát phân tích về sau vẫn là chỉ xây dựng tám mươi tám tòa phân thành đây là suy tính đến các mặt về sau có thể xây dựng ít nhất con số trong nhà lý đạo cường những kia có được sự nghiệp trái tim tê tử phần lớn đều đi chấn g i phân thành vừa đến lý đạo cường càng yên tâm hơn các nàng thứ hai đương nhiên đưa các nàng t á c h ra cho các nàng tìm sự nghiệp làm nếu không một đám nữ nhân tập hợp một chỗ không chuyện làm đó chính là ác n g ộ n g của hắn làm quyết định lý đạo cường lại bắt đầu một cái tiếp theo một cái đi bồi bồi các lao bà coi như nhàn nhã thời gian vượt qua mấy năm trong mấy năm hết thể bình tĩnh tiến hành đâu vào đấy hắc long thành đến gần trăm đường đại quân đánh đâu thằng đó không ngừng dẹp xong từng cái cảnh vực gần như mỗi một ngày đi qua thực lực của hắc long thành đều sẽ càng hùng hậu một phần không thể không nói bắt lại bắc địa tu tiên văn minh lại có thần minh hai đỉnh thần phục hắc long thành thể lượng đã là khổng lồ đến cực điểm có thể chống đỡ loại này không ngừng quyết trương một bên nhanh chóng quyết trương một bên nhanh chóng tiêu hóa s a không phải năm đó như vậy nuốt vào một cảnh vực đều cần nghỉ ngơi tiêu hóa một đoạn thời gian từ mấy năm này không có đình chỉ quyết trương liền biết hơn nữa hiện tại còn s a không có đến để hắc long thành không thể không ngừng tiêu hóa thời điểm nói tóm lại đối ngoại quyết trương phương diện căn bản không cần lý đạo cường quan tâm cái gì hắc long thành tại c à n g thêm cường thịnh đây chính là hắn lúc trước sở cầu quả cầu tuyết nội bộ phương diện đồng dạng không có nhiều hắn có thể quan tâm có hắn vô thượng uy thế tại hai vị cường giả cấp độ nhân tiên mũ giới cũng đều không phải cái gì yêu thích quyền thế phía dưới cho dù có một ít kế v ậ t cũng căn bản lận không nội lãng huống hồ phía trước h u y ế t trương minh mông dòng lũ đại thế kéo theo lấy các cường giả hắc long thành mạnh lên còn có không ngừng lợi ích có thể chia cắt phía sau lại có khổng lồ tài nguyên cùng hắc long thiên thư chống đỡ t r u n g c a o tầng lại có cái gì bất mãn đây này nhàn nhã thời gian qua mấy năm ngày này đến từ yêu giới tin tức không thể không khiến lý đạo cường ném ánh mắt tứ không kiên sợ khuyết trương thu thần cuối cùng là dẫn đến cường giả yêu giới một chút n g nghĩ truyền tin cho phu tử hơn mười ngày sau yêu giới vô tận minh mông sơn hà tựa như vô biên vông ân có một chỗ không giống với địa phương khác có nồng n ạ c lệ khí t r g khí khí độc các loại hung ác chi khí c h ẳ n ngập những hung ác chi khí này làn tràn bao phủ phương viên hơn hai ngàn vạn bên trong không biết bao nhiêu sơn hà bị những hung ác chi khí này ô nhiễm liền vùng thế giới này giống như cũng thay đổi màu sắc trở thành vô số sinh linh trong mắt biệt địa, địa cấm địa nhưng khi mảnh này hung ác chi đ ị a nội bộ lại là có tựa như vô tận hung thú đám hung thú này đến từ vạn tộc đều giống như bị ô nhiễm hoặc cơ thể xảy ra d i biến h o ặ khí tức trên người hung lệ dị thường đám hung thú này còn đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng quyết trường mỗi đến một chỗ đem hung át chi khí mang đến đem nơi đó sơn hà biến thành cấm địa hung át chi đ ị a một phần loại này khuyết trương là thời khắc không ngừng đám hung thú p h ả n phất không biết mệt mỏi không sợ sinh tử che giả m a n g mọc hướng bốn phương tám hướng khuyết trương mặc kệ là ai phàm là có chút ánh mắt đều có thể nhìn thấy loại này khuyết trương đáng sợ cách nơi này gần nhất một vị yêu giới c h í cường giả liền c a o mày rất lâu hơn hai mươi năm trước hắn liền chú ý đến đám hung thú này nhìn thấy đám hung thú này sau lưng người không tầm thường mặc dù phương diện thực lực còn không tính cái gì có thể lặn đ ư c mạnh mẽ để hắn đều kinh ngạc hắn lo lắng sau lưng đối phương có cùng cấp độ thậm chí người mạnh hơn tồn tại chống đỡ liền n h ấ n lại trong bóng tối điều tra hai mươi năm trôi qua gần như không thu hoạch được gì hắn rốt cuộc không chờ được lại như thế làm cho đối phương khuyết trương đi xuống sớm muộn cũng phải uy hiếp đến hắn cho nên hắn ra tay yêu g i ớ i quy tắc luôn luôn rất đơn giản cường giả vi tôn hắn trực tiếp hướng đối phương phát đi mệnh lệnh để thân phục nếu không chết mười ngày đối phương nhưng không có chút nào đáp lại nhưng đây cũng là lại rõ ràng chẳng qua đáp lại trong lòng hắn giận g ữ sắc ý p h o n trào tự mình đi đến đánh hung á t chi địa ở trung tâm ngày này che khuất bầu trời khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống đem cái kia vô tận hung lệ chi khí đều xua tan một cái cơ thể dài đến vạn dặm hung thú sừng sững không trùng bốn cái núi mắt nhìn xuống xuống khóa chặt lại vị kia thiếu niên y phục rực rỡ thật c ă n đảm dám c ự tuyệt b ả n hoàng ai cho ngươi là gan thiếu niên y phục rực rỡ thú thần khẽ c a o mày dễ dàng như vậy tìm được chỗ ở của ta sao suy nghĩ chợt lóe lên vẻ mặt lộ ra mấy phần kỹ nào không sợ chút nào quát lệnh cửa ra ngươi là người nào bàn hoàng thân lệ yêu hoàng thống trị yêu giới vô tận sơn hà bàn hoàng lại cho ngươi một cơ hội thân phục với bàn hoàng bản hoàng có thể tha cho người một mạng t h â n lệ yêu hoàng cao cao tại thượng nói a muốn cho ta thần phục ngươi còn không đủ tư cách thú thần cười lạnh một tiếng không chút do dự cuồng ngạo nói muốn chết t h â n lệ yêu hoàng giận dữ nhất thời thiên điệu biến sắc vạn vật đủ hay hắn không nói thêm lời trực tiếp đọc thủ một cái hình như đủ để chống trời chân lớn rơi xuống giống như muốn hủy diệt hết thảy cơ thể thú thần nhất trọng hướng phía dưới sụp đổ vài dặm hắn cắn răng có chút không cam l ò n g không phục đây chính là cấp độ nhân tiền mũ giới không cần quá lâu ta nhất định cũng có thể đặt đến ánh mắt của ngạo trừng mắt về phía phía trên không có chút nào ý sợ hãi chớ nói chi là thần p h ụ thần lệ yêu hoàng nhìn rõ ràng khí tức càng c n g bạo chân lớn muốn đạp bằng sơn hàng ngàn dặm này đột nhiên dưới chân lớn một cái que gỗ xuất hiện quất vào chân lớn bịch một tiếng nổ nổ tung chân trời vội vàng không kịp chuẩn bị dưới thần lệ yêu hoàng cơ thể dài đến vạn dặm lui về phía sau mấy bước bốn con mắt t r ừ n g lớn gắt gao nhìn chằm chằm về phía cái tia bỗng nhiên xuất hiện một bóng người người là nhân tộc không thể nào ngươi làm sao có thể giấu dếm được cảm giác của bản hoàng sau hai hơi thần lệ yêu hoàng nghi ngờ không thôi q u á khẽ ha ha yêu hoàng cần gì phải giận dữ đến như vậy không bằng ngồi xuống nói một chút phu tử cười ha ha gió nhẹ mây thành nói t r ư ơ n g tám trăm năm mươi một giết hắn không khó t r ư ơ n g tám trăm năm mươi một giết hắn không khó c ư ơ n g giả nhân giới mặc kệ ngươi như thế nào lừa gạt được cảm giác của bản hoàng nơi này là yêu giới ngươi đến đây làm cái gì thần lệ yêu hoàng nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nhìn thú thần ánh mắt hơi hư lạnh l ù n g quát không có gì chẳng qua là muốn hỏi một chút yêu hoàng thú thần như thế nào đắc tội yêu hoàng muốn để yêu hoàng ra tay nặng như vậy Phu h tử k ô người thèm thần thử, thần, xuống, thần thử, theo hoàng ném để ý phần mang nụ lệ yêu vài c nói. thần hoàng xuống, nhìn thần, lệnh một tiếng nói các ngươi quả nhiên là cùng chung. Ngươi Khi chầm phía thu thư tức một các lệ là yêu quả về đến từ ở nhân giới b ả n hoàng vốn cho rằng ngươi là hướng đến yêu giới ta mới chủ động đến trước cùng nhân giới không có quan hệ gì không nghĩ đến ngươi lại là cường giả nhân giới phái đến quân cờ n g ư ơ i đang chết ba chữ cuối cùng phun ra sắc y đã ùn ùn kéo đến thần lệ yêu hoàng hắn đã lên ý quyết giết hắn nhẫn mại hơn hai mươi năm lo lắng tiềm lực này phi phạm sau l ư n g thu thần có cái khắc cường giả cùng cấp độ thậm chí người mạnh hơn chống đỡ có thể hắn vạn b ạ n không nghĩ đến sau lưng đối phương là có cường giả tồn tại nhưng nhân giới cường giả nhân tộc về phần thú thần đến từ nhân giới chút này hắn đương nhiên đã sớm nhìn ra lục giới thành lập sinh linh nhiễm phải một giới khí tức là rất khó sửa lại cường giả một cái có thể đã nhìn ra nhưng ngũ giới còn lại cũng đều có yêu tộc những yêu tộc này nguyện ý đến trước yêu giới là chuyện rất bình thường dù sao chỉ có yêu giới mới là thích hợp nhất yêu tộc thế giới cho dù những yêu tộc này sau khi đến yêu giới lúc bắt đầu sẽ có bị áp chế nhưng chỉ cần thời gian g i i loại áp chế này sẽ từ từ yếu bớt bởi vậy những năm gần đây từ ngũ giới còn lại đến trước yêu giới yêu tộc thật cũng không ít thú thần chính là thiên địa lệ khí biến thành không tính l à yêu tộc thế nhưng không tính cái khác ngũ giới lại tộc tại yêu giới sinh tồn một điểm không thành vấn đề không có ai sẽ bởi vì chủng tộc mà đối với hắn b ạ c ngoại nói tóm lại hắn từ đầu đến đôi cũng không có hoài nghi đến ngũ giới còn lại ngày này qua ngày khác liền xảy ra vấn đề cái này hiển nhiên là cường g i ả nhân giới đang lưu độ yêu giới càng trọng yếu hơn chính là địa bàn còn cùng hắn kể hắn là đứng núi chịu xảo thân lệ yêu hoàng lại như thế nào có thể nhịn nhịn được nữa đối phương người đầu tiên nhằm vào chỉ sợ sẽ là hắn suy nghĩ xoay nhanh pháp lực như sắp núi lửa bộc phát tràn ngập khí tức hủy diệt t h â n lệ yêu hoàng ngươi thật muốn cùng chúng ta đối n ị c h song phương bình an vô sự được chứ phu tử vẻ mặt cũng hơi nghiêm một chút trịnh trọng mở miệng nói nhưng nở nụ cười các ngươi đều mau đánh đến bản hoàng cửa nhà còn bình an vô sự hơn nữa nơi này là yêu giới ngươi trong lục giới yếu nhất nhân giới thế mà cũng dám lưu đồ yêu giới ta muốn chết t h â n lệ yêu hoàng quất lạnh Dài đến vạn dặm to lớn cơ thể khí tức càng bạo liệt n ú c n í c h một chút giống như đều có thể cải thiên hoán n i m chẳng qua vẫn là không có chân chính đạo thủ phu tử thấy một lần trong lòng hiểu rõ, s ắ p mặt càng túc thần lệ yêu hoàng thú thần không biết xâm phạm gia tộc của ngươi miệng hắn nguyện ý biến chiến tranh thành tốt lụa từ đây hai nhà nước giếng không phạm nước sông về sau tuyệt không xâm phạm nhà ngươi về phần n ư u đồ gì loại hình yêu hoàng lại nói đùa thú thần chính là thành chủ nhà ta hảo hữu trí dao hắn muốn tại yêu giới đánh liều một phen cơ nghiệp thành chủ nhà ta chỉ có thể đồng ý những này đều là cơ nghiệp của chính hắn cùng thành chủ nhà ta nửa điểm quan hệ cũng không có chẳng qua dù sao cũng là hảo hữu trí dao thú thần nếu là bị bắt nạn hắn khẳng định là không thể ngồi yên không để ý đến bởi vậy ta mới đến muốn nói cùng một、hai. n g ư ơ i xem coi thế nào thú thần nhịn không được mắt nhìn phu tử dáng vẻ đàng hoàng trực t r ạ n giống g như là căn bản sẽ không gặp người nhưng trên thực tế chính là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt đồ đần mới có thể tin rõ ràng là ở ngoài sáng bên trong ngầm uy hiếp một thân này chính khí ra hỏa cũng là dối trá quả nhiên nhân tộc nhất là hử thú thần cuối cùng nghĩ đến linh lung yên lặng thu hồi ánh mắt để xuống tâm tình phu tử không để ý thú thần lúc này đang suy nghĩ gì t h â n lệ yêu hoàng càng là hắn bốn mắt â m trầm gắt gao chừng mắt phu tử tức giận s ắ ý không che giấu chút nào đơn giản nói hiếm nói vượn tiểu yêu cũng sẽ không tin tưởng nhưng thành chủ hai chữ để hắn tiếp tục nhịn được quả nhiên hắn không có đón sai thú thần sau l ư n g tuyệt không chỉ là vị này cường giả cấp bậc yêu hoàng một vị cường giả cấp bậc yêu hoàng thì thế nào dám mưu độ yêu giới vị thành chủ này tuyệt không đơn giản có thể để cho một vị cường giả cấp bậc yêu hoàng làm thuộc hạ nói không chừng cũng là cấp độ yêu tổ vô thượng tồn tại nghĩ đến trong lòng hắn càng cảnh giác ừ ngươi cho rằng bản hoàng dễ bắt nạt nơi này là yêu giới mặc kệ các người rốt cuộc là ai bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ không được như ý thần lệ yêu hoàng hừ lạnh quát thấy hắn nói chỉ là nhưng vẫn là không xuất thủ trong lòng phu tử âm thầm nói thầm một câu xem ra sau đó không cần độc thủ cũng không cần hắn nói thêm gì nữa t ố t trở về đi sau một khắc đột nhiên một âm thanh bình tĩnh trong phương thiên địa này vang lên âm thanh này mặc dù bình tĩnh nhưng từng chữ tràn đầy không thể nghi ngờ vô cùng bá đạo phảng phất đây chính là cao nhất thiên ý làm trái thì chết trong n g a y mắt thân lệ yêu hoàng toàn thân căng thẳng như lâm đại địch vốn lúc nào cũng có thể bạo phát lực lượng toàn bộ thu liễm biến thành phòng ngự bốn cái trong con mắt lớn k h o ả n khắc tràn đầy nặng nề cùng một t i ệ kính sợ các bậc yêu tổ vô thượng c ư giả nhất định là Chứ loại tồn tại kia không có ai còn chưa lộ diện liền có thể cho hắn chết cảm giác nguy cơ tôn giá là ai t h â n lệ yêu hoàng trầm giọng mở miệng nói giọng nói không còn tràn ngập ý lạnh sắc ý hoàn toàn thay đổi vì cảnh giác ngươi không cần phải để ý đến bản thành chủ là ai đang hoàng trở về nhà ngươi trong vòng năm trăm năm không cho phép tiết lộ chuyện này nửa câu nếu không lục giới to lớn cũng không ngơi nơi tán g thân bình tĩnh âm thanh bá đạo rơi xuống giống như là lại nói tiếp một món chuyện tất nhiên trong lòng thần lệ yêu hoàng r ơ lên bản năng dâng lên mấy phần ý sợ hãi hắn không nghĩ đ á lại cũng không dám hỏi nhiều một câu bởi vì âm thanh kia q u á bá đạo bá đạo không cho phép hắn hỏi nhiều nữa nửa câu tứ chi di chuyển hóa thành một vệ thần quang bắn về phía phương xa biến mất không thấy sau mấy tức phu tử rơi xuống bên cạnh thú thần lý đạo cường thân ả n h xuất hiện trước mặt bọn họ thần lệ này sẽ trung thực nghe lời năm trăm năm không tiết lộ chuyện này sao thú thần ngưng lông mày nói trong giọng nói lộ giá không tin à một vị cấp độ nhân tiên ngũ giới lục giới trí cường giả há lại sẽ thành thật như vậy nhắc gan lý đạo cường khép cười một tiếng giống như không thèm để ý nói vậy như thế mặc hắn rời đi thú thần không hiểu giết hắn không khó khó khăn là giết sau này hắn nếu giết hắn yêu giới những lao ra h o a kia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến cửa đến lúc đó hoặc là chúng ta thối lui ra khỏi yêu giới hoặc là chỉ có thể một mực đánh nữa lý đạo cường bình tĩnh nói phu tử cùng thú thần t h ì đều là vẻ mặt chấn động trọng điểm đặt ở câu đầu tiên giết hắn không khó một vị cấp độ nhân tiên ngũ giới lục giới trí cường giả lý đạo cường lại còn nói giết hắn không khó năm đó đối mặt đạo thiên bạch trần nhưng hắn là đều lấy nói chuyện là chủ thực lực của hắn đã đến loại trình độ này sao chương tám trăm năm mươi hai trí hoãn thời gian. hai cũng không khỏi có chút hoảng sợ nhìn lý đạo cường lý đạo cường phát hiện tùy ý cười nói đều nhiều năm như vậy nếu còn không có một chút tiến bộ làm sao nói chuyện tranh bá lục giới mỗi ngày một hàng xa thế giới chi lực tăng cường nhiều năm như vậy hắn chưa hề ngừng đến hôm nay đã xa không phải lúc trước vừa rồi lúc đột phá có thể so sánh hắn một thân cực hạn sức chiến đấu rốt cuộc đến trình độ nào ngay cả hắn đều có chút không chắc chắn nhưng một vị cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới hắn thật muốn giết đã có niềm tin tuyệt đối thượng cung bích lạc hạ hoàng t u y đối p ư ơ n g cũng trốn không thoát phụ tử thú thần không phản bắt được ba bốn mươi năm mà thôi rất nhiều năm sao đối với cái này bọn họ thật không biết nên nói cái gì bản thân bọn họ thực lực t ă n g tiến đã cực nhanh nhưng so sánh với lý đạo cường không thể so được căn bản không thể so sánh ý của thành chủ là muốn trì hoãn thời gian phu tử ổn định tâm thần về đến vừa rồi chủ đề đối với lý đạo cường dự định hắn cũng không rất rõ chỉ biết là những ngày gần đây hắn mượn giả thiên đồ một mực cần nút bên người thú thần nếu có cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới đột kích hắn ra tay c h ặ n nói ra cái tiêu phiên ai cũng sẽ không tin nói xem như việc cớ sau đó lý đạo cường cuối cùng ra mặt dọa đi đối phương tác dụng của hắn rất đơn giản chính là lấy bản thân s ô n g ra lý đạo cường mạnh mẽ thế lực bọn họ mạnh mẽ làm cho đối phương cảm thấy kính sợ sợ hãi một cái độc hành cường giả cấp bậc lục giới đạo tổ cùng một vị có được lục giới chi cường giả thủ hạ cường giả cấp bậc đạo tổ người nào càng đáng sợ không hề nghi ngờ là cái sau mà bây giờ nghe lý đạo cường hắn đoán được ý đồ kia không tệ thần lệ yêu hoàng kia chắc chắn sẽ không như thế đảng hoàng nhất gan nhưng ngươi ra tay trước ta lại đe dọa cũng đủ làm cho hắn chần chờ một đoạn thời gian có thể kéo r i ê n một chút thời gian là một điểm trí h o a n càng lâu ưu thế của chúng ta càng lớn lý đạo cường hơi ngưng lông mày nói đối tượng trì hoãn này tự nhiên là cấp bậc lục giới đạo tổ tồn tại một hai vị cường giả cấp bậc lục giới đạo tổ hắn đương nhiên không sợ nhưng ai lại biết yêu giới hết thể có bao nhiêu vị đây càng trọng yếu hơn chính là hắn hiện tại không cách nào giết tầng thứ này tồn tại hắn bây giờ trọng tâm lại đang nhân giới cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không theo cường giả yêu giới liều chết bởi vậy hắn mới buông tha vị thần lệ yêu hoàng kia vậy ta phải chăng muốn giảm bớt tốc độ thú thần cao mày nói hắn quyết trương càng nhanh náo động lên động tĩnh càng lớn hiển nhiên vượt qua dễ dàng đưa đến cường giả chú ý không cần ngươi còn muốn tăng thêm tốc độ lý đạo cường không chút do dự khẽ cởi nói chỉ h o a n thời gian là chỉ h o a n thời gian nhưng chúng ta lại không sợ cái gì chuyện này sớm muộn sẽ bại lộ ngươi muốn tại bại lộ trước thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa ta không giết thần lệ yêu hoàng kia cũng là không muốn đem việc làm tuyệt để yêu giới những cường giả kia cùng ta liều chết dù sao chúng ta bây giờ trọng tâm tại nhân giới không ở yêu giới chỉ cần không liều chết sau khi bại lộ chúng ta thu hoạch lợi ích sẽ không phun ra ngoài thú thân hiểu sau khi bại lộ liền khó mà lại k u y ế t trương Chỉ có trước ích càng có chi chiến. thể khoảng thời nhiều khi hiện nhiên khoáng thế trong nuốt một trận ở bại bại gian lợi liền lộ lộ, l vào này, sau sẽ ý đạo cường chỉ có dùng thực lực càn g mạnh hơn mới có thể uy hiếp ở yêu giới cường giả cấp bậc đạo tổ bảo vệ đến tay lợi ích khi đó có lẽ có thể thấy lý đạo cường bây giờ thực lực chân chính thú thần và phu tử trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này yêu giới này vẫn là quá mức bại ngoại đối với nhân tộc ta mà nói gần với ma giới ngày sau muốn quản lý tất nhiên cũng là phiền p h i đông nhiên lý đạo cường nhìn yêu giới này bầu trời có chút cảm t h ắ n nói lục giới đều sẽ áp chế ngũ giới còn lại sinh linh nhưng nếu như lợi lâu loại áp chế này là sẽ giảm bớt điều kiện tiên quyết là người du nhập g n một giới này bởi vậy đối với nhân tộc mà nói ma giới nhất bại ngoại trừ phi nhập ma biến thành ma tộc ma v ậ t nếu không căn bản là không có cách du nhập g n trong đó ở toàn bộ lục giới ma giới cũng là nhất là bại ngoại một giới đối với nhân tộc mà nói yêu giới xếp thứ hai nơi này yêu khí trải rộng các tộc khác muốn du nhập g n còn không tính khó khăn nhân tộc liền thật rất khó minh giới thứ ba nơi đó là vong linh nơi hội tụ âm chi lực đo thế giới áp chế cái khác tất cả lực lượng nhưng nhân tộc tu luyện thuần phí âm chi lực đo cũng không ít thời gian dài còn có thể du nhập thần giới cùng tiên giới đối với nhân tộc liền so sánh hữu hảo lưỡng giới này cũng là trong lục giới nhất hữu hảo lưỡng giới xông ra một cái hải nạ bách xuyên có cho chính là lớn tại lưỡng giới này cường giả cấp độ bên trong là chân chính các tộc đều có bởi vậy liền có thể gặp lưỡng giới này nhất không b ạ c ngoại tốt nhất du nhập g n quả thực phiền thoái chẳng qua khi đó có lẽ lập tức có biện pháp khác phu tử k h ẽ cười một tiếng nói a cũng thế là ta nghĩ nhiều nhân giới chưa bắt lại lý đạo cường rung đầu cười nói tốt chúng ta đi về trước chẳng qua ta cùng phu tử đều sẽ thời khắc chú ý ngươi nơi này chính ngươi cũng cần thật một chút lý đạo cường nhìn về phía thú thần nói thú thần vẫn như cũ lãnh đạo chẳng qua là gật đầu không nói chuyện lý đạo cường lòng dạ rộng lớn xem thường chẳng qua là quyết định đem linh lung sống lại thời gian lại sau này thả một chút nhìn lý đạo cường và phu tử bóng người biến mất trong lòng thú thần hàng ngày nhớ đến linh lung sau đó phát hú u h á c sau khi bại lộ liền không cách nào lại lập công vậy trước lúc này nhờ đứng một chút g à o giống như t h ú không phải thú phản phất quái vật tiếng giống từ trong miệng hắn phát ra chuyền đi rất rất xa chỗ đến vạn thú b u n đ n g dường như đi cuồng hướng bốn phương tám hướng phóng đi hắc long thành sau khi quay trở về lý đạo cường dặn dò phu tử một câu để hắn nhìn nhiều lấy chút ít thu thần phương diện tình hình hắn mỗi ngày tăng một hàng xa thế giới chi lực đều muốn tiêu hao thời gian dài thật là không nhất định kịp phản ứng đến phu tử có chút bất đắc dĩ nhưng tất nhiên là chỉ có thể đáp ứng ai bảo hắn là thuộc h ạ hơn nữa cảnh giới này của hắn muốn tiến hơn một bước căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sau đó trong một khoảng thời gian chiếu khán thu thần không có gì đáng ngại yêu giới thần lệ yêu hoàng chính như lý đạo cường đoán thần lệ yêu hoàng q a y trở về nhà mình hang ổ về sau một bên lo lắng đề phòng sợ hai cường giả cấp yêu tổ thần bí kia tìm đến cửa một bên rơi vào trần chờ đang do dự muốn hay không đem chuyện này chuyển ra ngoài mặc dù hắn không nhận ra cấp bậc yêu tổ vô thượng tồn tại nhưng nhiều năm như vậy đi qua hắn cũng biết hai nơi không thể t r e o địa phương rất có thể có yêu tổ tồn tại còn biết mấy vị cường giả cùng cấp độ chỉ cần đem tin tức chuyển cho bọn họ cuối cùng nhất định có thể chuyển đến trong thai yêu tổ có thể uy hiếp kia còn còn tại bên thai một vị có cấp độ yêu hoàng thủ hạ vô thượng cường giả thực lực bản thân thế lực dưới trướng khó có thể tưởng tượng chính miệng nói tất nhiên sẽ làm được nếu là hắn tiết lộ ra ngoài cho dù nơi này là yêu giới bị truy sát rốt cuộc hắn lại có thể sống s ó t sao hắn không thể xác định trời đất bao la cũng không bằng bản thân mạng lớn c h ú t này hắn lại biết rõ rành rành ư nhưng g 853, t i ê n Quy. 853, Thiên Nhưng Quy. để hắn làm làm việc này chưa từng xảy ra hắn cũng khó có thể làm được thú thần kia cùng nhân giới sau lưng hắn cường giả rõ ràng chính là đang dình m ò yêu giới ý đồ xâm lấn yêu giới địa bàn của hắn khoảng cách gần như vậy chắc chắn đứng mũi chịu x à o nói cái gì nước giếng không phạm nước sông hắn đương nhiên không đốc sẽ tin tưởng lời này dù từ phương diện nào mà nói hắn đều không làm được không có chuyện gì xảy ra do dự rất lâu hắn cắn răng một cái xem trước một chút nói sau thú thần kia khuyết trương động t ĩ n h lớn như vậy nói không chừng sẽ có những cường giả khác phát hiện không cần hắn nhiều quan tâm quyết định chú ý hắn trong bóng tối nhìn thú thần động t ĩ n h cái này xem xét không khỏi tóc mày lại nhẹ nhàng thở ra thú thần động t ĩ n h so với dĩ vang lớn hơn trừ tránh đi hắn phương hướng này bên ngoài vô số thu yêu điên cùng hướng xung quanh khuyết trương động t ĩ n h lớn như vậy sau lưng cường giả nhân giới khẳng định có dụng ý khác chẳng qua cũng khẳng định sẽ nhanh hơn đưa đến những cường giả khác chú ý không cần hắn đến ra mặt nghĩ như thế hắn càng an tâm mấy phần chỉ ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn hát long thành bảy mươi bảy năm cách xa nhau hai mươi năm lý đạo cường lần nữa cùng trường sinh tạo hóa luận đạo luận đạo trong lúc đó lý đạo cường cố ý k h ô n g chế chỉ cho thấy bảy thành thực lực nhưng chỉ vẹn vẹn là bảy thành thực lực để trường sinh tạo hóa tại chỗ khiếp sợ hai mươi năm mà thôi vậy mà mạnh lên nhiều như vậy luận đạo kết thúc ước hẹn bốn mươi năm sau lại lần luận đạo lý đạo cường hài lòng rời đi trường sinh tại quay trở về trên đường vẫn là không thể bình tĩnh được lắm lý thành chủ chúng ta vẫn là xem thường hắn nếu hắn thật có thể nhất thống nhân giới có lẽ thật có thể làm được trường sinh đại đế trầm ngâm một lát hiếm thấy nghiêm nghị nói bên cạnh tạo hóa đạo nhân c h ầ m rãi gật đầu trịnh trọng nói nếu hắn có thể giữ vững tốc độ tiến bộ hiện nay quả thực rất có thể làm được dứt tiếng hai người l i ế h nhau suy nghĩ hơi có chút phức tạp hồi lâu trường sinh đại đế trầm giọng nói lại xem đi trước nhìn bốn mươi năm về sau hắn có thể hay không lại cho chúng ta một kinh hỷ ừ n về đến hắc long thành lý đạo cường coi như hài lòng triệt lộ bảy thành thực lực đầy đủ cho trường sinh tạo hóa một cái ấn tượng khắc sâu từ từ sẽ đến một ngày nào đó bọn họ sẽ cam tâm để cho hắn sử dụng phóng tầm mắt nhìn nhìn về phía tiền tuyến chiến trường mấy ngàn vạn dặm không gian trong mắt hắn cũng không tính là gì khoảng cách muốn nhìn trực tiếp có thể thấy tuyến đầu muốn biết cái gì có thể biết cái gì đây chính là thiên thị địa t í n h toàn trí toàn năng mặc dù là nghiêm trọng suy yếu bản có thể tại nhân giới năm trăm i n h triệu dặm bên trong vẫn là không gạt được hắn nhất là tại hắc long thành phạm vi thống trị bên trong khoảng cách này sẽ còn lớn hơn nữa theo thực lực hắn tăng lên phạm vi này còn biết càng lúc càng lớn ví dụ như hắn vừa rồi lúc đột phá liền không làm được năm trăm triệu dặm nhìn một hồi có chút thỏa mãn g đầu làm không tệ không cần hắn nhiều đi quan tâm lại nhìn mắt yêu giới ánh mắt bình tĩnh hy vọng những lao gia hỏa kia phát hiện càng trễ một chút hiện tại hắn đúng là không có hứng thú cùng những lao gia hỏa kia đánh một trận đánh thắng được lại có thể thế nào đây cũng giết không được bọn họ trận tồn tại kia rất lâu ý niệm một lần nữa dâng lên nên như thế nào đối phó những lao già kia cấp bậc đạo tổ kia đây luận thực lực chân chính hắn đương nhiên không sợ vô luận hiện tại vẫn lấy về sau hắn đều có lòng tin chấn áp hết thảy nhưng vấn đề là đối phương lại không phải người ngu đánh không lại hắn còn sẽ không chạy sao lục giới phân lập hoàn cảnh thật sự quá có lợi ở chạy trốn chỉ cần bị ngăn cản ngại một chút lấy những lao g i a hỏa kia thủ đoạn là có thể xóa đi tất cả tung tích chạy trốn không tìm được không cách nào truy lùng hắn nếu nghĩ thật nhất thống lục giới nhất định phải có đối phó đám lao giả này phương pháp không phải vậy thân không ràng buộc lại đúng hắn không phục bất mãn lao giả khẳng định không thiếu hụt không làm gì được bọn họ bọn họ chính là hắn thống trị lục giới nguy hiểm lớn nhất p h ầ n tử ngón tay lý đạo cường nhẹ nhàng gõ lan g can suy nghĩ xoay nhanh đối phó những lao ra hỏa kia thực lực hắn không thiếu đây cũng không phải là quan trọng nhất quan trọng nhất là như thế nào để những lao ra hỏa kia trốn không thoát chuẩn xác hơn nói là nếu có thể tìm được bọn họ tìm được t h ầ n thông hay là pháp bảo lý đạo cường đem suy nghĩ tập trung đến hai điểm này nhất là t h ầ n thông tương đối pháp bảo như vậy ngoại vật hắn tín nhiệm hơn bản thân nhất là hắn đã từng sáng tạo qua như rồi bâu mật môn bí pháp này mặc dù môn bí pháp này cách hắn bây giờ cần thiết cầu phải kém không biết bao nhiêu nhưng cũng hầu như thuộc về làm ộ t cái giải quyết vấn đề phương hướng trước thôi diễn thử một chút sau một hồi rất lâu trong lòng lý đạo cường làm cái quyết định quyết định vậy đi làm không có làm trễ lại thời gian hắn bắt đầu tôi diễn sau khi đạt đến cấp bậc lục giới đạo tổ đại cường đạo hệ thống nội đạo chức năng càng quý giá hơn một giờ cần hai trăm vạn điểm đại cường đạo là phía trước gấp m ộ mươi mấy tháng sau trong mặt thất trước người lý đạo cường bay muốn một đầu màu đen tản ra kim trạch xiến xích nhìn đầu này xiến xích lý đạo cường sắc mặt có chút cổ quái cùng mong đợi thời gian mấy tháng hao tốn đến gần hai vạn trái phải điểm đại cường đạo thật ra thì hắn cũng nghĩ đến vậy mà làm ra như thế cái đồ chơi thứ này có thể nói là thần thông của hắn cũng có thể nói là phát bảo của hắn nguyên nhân rất đơn giản thứ này là hắn lấy như rồi bầu mật làm cơ sở thôi diễn ra đến vì tăng lên uy lực hắn lựa chọn cùng vật thật pháp bảo dung hợp thiên khóc kinh linh cảnh hai cái này mặc dù phẩm cấp không cao nhưng chức năng không tệ gì bảo thiên cơ đồ k h ổ n t i ê n tác bắt quái thanh trúc ba món này chiếm l ĩ n h bắc địa tu tiên văn minh về sau thu được cấp độ nhân tiên tứ giới tiên h bảo hết thể năm kiện bảo vật bị lý đạo cường cưỡng ép d u n g nhập vào sau đó liền hình thành căn này xương xích chủ yếu chức năng là khóa chặt truy lùng tích nhân một khi bị cảm ứng được chút điểm khí t ứ c đó chính là như rồi bầu mật còn có được thôi diễn tiên cơ tìm c h ó i chặt địch nhân chức năng mấy chức năng này cũng tất cả đều là phụ trợ khóa chặt truy lùng chức năng hiệu quả chức năng phương diện lý đạo cường coi như hài lòng chính là phẩm cấp quá thấp nhân tiên tứ giới đỉnh phong cấp độ đối với cường giả cấp bậc đạo tổ căn bản vô dụng muốn tăng lên phẩm cấp cần hắn đem thần thông thôi diễn đến cấp độ cao hơn cũng thêm vào mạnh mẽ hơn thích hợp linh tài hoặc là bảo vật hiện tại thần thông cấp độ không có vấn đề cho dù lý đạo cường hắn không còn thôi diễn cũng đủ sử dụng đến nhân tiền ngũ giới cấp độ chủ yếu là mạnh mẽ hơn thích hợp linh tài hoặc là bảo vật rất phiền t o á i hắn không có cái kêu ba kiện cấp độ nhân tiên tứ giới tiên bảo đều đủ. đỉnh, Quân là là Lao La hắn thật Hắn mạnh hơn một chút, là thất tiên nữ trong thiên đỉnh, thái thượng Lao Quân La Bản. Có thể hắn cũng còn tiên nữ trong Bản. cũng vất biết, một một vả gặp có cái Có khi ô n g t ệ n đến, trực tiếp c đã lời hắn ỉ có xích chút, cho nó một cái nói. nó thể một một một tên. Thiên hay Nhìn hồi nghĩ Khi h sau siềng suy Quy. này này, nhất thống lục giới hy vọng siềng xích này có thể như kỷ danh làm ra thiên quy tác dụng giám sát lục giới ở khắp mọi nơi hiện tại lý đạo cường trầm tư một chút đưa đến tuân tử đám người nói thẳng ta mới luyện một món bảo vật tên là thiên quy có giám sát truy lùng tìm địch thôi diễn thiên cơ t r ở diệu rũ ta còn đem hắc long thành pháp luật pháp quy đều hòa tan bảo ta muốn lấy bảo vật này giám sát cương vực dưới trướng hắc long thành phàm là có người vi phạm tương ứng pháp luật pháp quy thiên quy liền có thể phát giác truy lùng các ngươi nghĩ như thế nào ngay vậy tuân tử đám người đều là giật mình sau đó lập tức nghĩ đến hoa quốc toàn cục căn cứ giám sát cũng vẫn còn thiết tưởng bên trong trung tâm trí tuệ nhân tạo còn nếu thật tương tự hữu hiệu vậy thiên u y này không thể nghi ngờ là hắc long thành trí bảo thanh chủ thiên quy này thật có thể làm ra mạnh mẽ như thế hiệu quả tuân tử nhịn không được có chút nghi ngờ cùng mong đợi hỏi có thể hay không thử một chút thì biết lý đạo cường mỉm cười nói trong lòng vẫn là rất có lòng tin đây chính là hắn là đối phó những lao gia hỏa kia cũng vì sau này giám sát lục giới khổ tâm lợi chế hiện tại là xa xa không có đạt đến loại trình độ kia nhưng lấy bây giờ cương vực hắc long thành p h ạ m vi có lẽ còn là không có vấn đề tóm lại thử trước một chút lại nói không biết ta nên như thế nào phối hợp tuân tử hỏi ở các nơi trong thành trấn xây dựng tiên quy thành tượng về sau ta sẽ lấy thiên quy kết nối những tượng đá này t u t càng hoàn thiện giám sát các nơi lý đạo cường nói đây là hắn nghĩ biện pháp cứ như vậy cứng rắn lấy thiên quy đi giám sát các nơi khẳng định sẽ càng khó khăn một chút nếu như tăng lên tượng đã làm điểm kết nối cái k i a chắc chắn đơn giản một chút đương nhiên đơn giản làm thiên quy t h ậ h tượng tất nhiên là không dùng lý đạo cường còn muốn đem khí tức của thiên quy hòa tan v à o như vậy mới có thể nói xong hắn đưa tay đem thiên quy lấy ra ngoài đám người nhìn kỹ lại đây là một đầu màu đen bên trong mang theo kim c h ạ c h xương xích tổng cộng có m ộ ư ơ i tám đoạn lộ ra một luồng nặng nghề trang nghiêm túc mục lại giống như cao cao tại thượng nhìn xuống chi ý vừa xuất hiện tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trong lòng một sợ thật giống như bị cái gì để mắt đến càng có loại hơn một khi bị để mắt đến mãi mãi cũng không cách nào đào thoát bản năng cảm giác kiến tạo thiên quy thạch tượng liền giao cho các người trong một tháng dưới trướng hắc long thành tất cả thành chấn nhất định kiến tạo ra thiên quy thạch tượng lý đạo cường ra lệnh đám người có thể cái này cũng không khó khăn chẳng qua là một tòa xiềng xích tượng đá mà thôi yêu cầu chưa đủ lớn chờ tỷ lệ lớn nhỏ là được một cái công nhân bình thường mấy ngày có thể làm xong dưới t ư ớ n g hắc long thành thành chấn là nhiều vô số kể nhưng bọn họ chỉ cần ra lệnh là được lấy bây giờ hắc long thành truyền tin tức nhanh chóng chỉ cần cao t ầ n hoạch tâm n một tháng gấp rút gấp rút có thửa để đám người đi xuống bận rộn lý đạo cường nhìn t h i ê n quy có chút mong đợi hiện tại xem như tại thí nghiệm hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng đến từ tầng cao nhất mệnh lệnh trên giới cả hát long thành không có dám không để mắt đến một tháng sau cảnh nội tất cả thành trấn đều thành lập nên thiên quy thạch tượng ngày nay lý đạo cường tự mình thúc giục thiên quy lấy lực lượng của hắn đem khí tức của thiên quy phân tán nước văn phần dung nhập vào các nơi trong tượng đá sau đó hắn đem thiên quy chức năng thúc g i đến cực hạn giám sát toàn bộ dưới trướng hát long thành sau một khắc thiên quy liên trên người nổi lên không bình thường con mang giống như là tiếp thu tin tức quá nhiều xử lý không đến kẹp lại điện tử sản phẩm lý đạo cường sắc mặt biến hóa vội và ngừng quả nhiên vẫn là cần một chút sĩ hữu thí nghiệm sửa lại sau đó một tháng lý đạo cường tại thí nghiệm sửa lại thời gian bên trong vượt qua thiên quy tác dụng rất lớn vô cùng lớn nhưng vấn đề lớn nhất có hai cái một bây giờ cương vực hắc long thành quá lớn nhân khẩu còn có chủng tộc khác trí tuệ sinh linh quá nhiều t r u n g vào một chỗ trái với hắc long thành pháp luật pháp quy liền quá nhiều nhiều không cách nào tưởng tượng lượng tin tức to lớn cho dù đạt đến cấp độ nhân tiên tứ giới thiên u y toàn lực vận chuyển cũng căn bản không cách nào xử lý qua hơn nữa hắc long thành là chế độ phân đất phong hầu cái gì đ ề u quản cho dù có lý đạo cường tại không có ai dám phản đối thiên quy cũng vẹn vẹn làm ra gợi ý tác dụng chân chính xử lý phương diện vẫn là do phân đất phong hầu thế lực đi làm nhưng hắc long thành cũng hầu như muốn làm cái sau đó xét duyệt giám sát tác dụng có thể như vậy bản thân hắc long thành lượng công việc cũng quá lớn quần áo nhẹ ra trận kế hoạch cũng t a n vỡ cho nên mặc kệ từ phương diện nào lên đều phải giảm bớt thiên quy muốn giám sát pháp luật pháp quy thứ hai bất kỳ pháp bảo nào vận chuyển đều là phải có lực lượng làm chống đỡ thiên u y đương nhiên cũng không ngoại lệ lý đạo cường không thể nào thời thời khắc khắc tự mình thúc giục thiên quy giám sát các nơi bản thân thiên quy có thể hấp thụ thiên địa linh khí vận chuyển nhưng loại này vận chuyển có thể gánh chịu lượng công việc rất nhỏ cũng có thể dùng linh thạch thúc giục còn nếu thời thời khắc khắc vận chuyển khoản này tiêu hao cũng không nhỏ cái kia tương đương với thời thời khắc khắc thúc giục một món nhân tiên tứ giới cấp độ đỉnh phong bảo vật liên c ư ờ n g giả cấp độ nhân tiên n g ũ giới cũng không khả năng vĩnh viên tiếp nhận nói tóm lại tiêu hao quá lớn lớn lý đạo cường đều cảm giác bỏ tay không hoàn toàn thúc giục giảm bất lượng công việc cũng có thể giảm bất tiêu hao nhưng như vậy lại muốn giảm bất chỗ giám sát pháp luật pháp quy Cái này lại này đến vấn về một h pháp pháp tháng i c h u n v à sau thiên quy cần có giám sát pháp luật pháp quy chỉ còn lại ba đầu đệ nhất trường học hoàn thiện cùng nội bộ công bằng công chính giáo dục là tuân tử đám người từ đầu đến cuối kiên trì cho dù bắt lại bắc địa tu tiên văn minh cho dù chế độ phân đất phong hầu bọn họ vẫn là ép buộc các cấp thế lực đem trường học lái đến mỗi một trong thành trấn miễn phí mặt hướng tất cả mọi người bình thường sáu tuổi nhập học mười tám tuổi kết nghiệp có năng lực có thể hướng càng lên hơn một tầng trường học cuộc thi đối với tuân tử đám người mà nói thống trị quyền lực cấp độ tăng lên phân đất phong hầu thế lực quyền lực tăng lên như vậy tăng lên con đường chính là danh giới cuối cùng tuyệt không thể lại bị phá hư cho nên làm quan trọng nhất tăng lên con đường trường học nhất định phải có chút bảo đảm lý đạo c ư ờ n g nghĩ nghĩ đồng ý chút này thứ hai người tu hành không thể chủ động đối với người bình thường ra tay cương vực h ắ c long thành lớn như vậy mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chém giết tranh đấu muốn toàn bộ giám sát rất khó vậy dứt khoát duy trì căn bản nhất một đầu người tu tiên không thể đối với người bình thường ra tay đầu này là hắc long trại thời kỳ liền từ lý đạo cường tự mình quy định một mực kéo dài đến nay tuân tử đám người đưa ra bảo lưu lại đầu này về sau lý đạo cường không chút do dự đồng ý điểm thứ ba giám sát nhân tiên nhất giới cực kỳ trở lên cấp độ cường giả tung tích không giống với trước hai điểm đầu này là hoàn toàn nhằm vào cường giả đầu này đương nhiên sẽ không chịu các cường giả hoan n g ê n h o ặ c là nói là cực kỳ b ạ i xích chán ghét nhưng đối với lý đạo cường mà nói ta quản các ngươi có nguyện ý hay không chương tám trăm năm mươi lăm thế lực ma giới xâm lấn linh sơn năm hai nghìn một mươi năm thế lực ma giới xâm lấn linh sơn đầu này rất có lợi cho hắc long thành thống trị nói trắng ra là thế giới này chính là cường giả trị thế chỉ cần đem những cường giả kia quản lý chịu phục đàng hoàng thế giới tự nhiên là thái bình huống hồ đây là vì sau này làm thí nghiệm lý đạo cường đối với thiên quy cuối cùng kỳ vọng là giám sát lục giới ở khắp mọi nơi liền những kia cường giả cấp bậc đạo tổ đều không chạy khỏi thiên quy truy lùng hiện tại nhằm vào hắc long thành những cường giả này chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tết cả ba mục cuối cùng này sau khi xác định trở lại điều chỉnh thiên quy thúc giục trình độ hán thử một lần p cái, cái, cái, cái kia không thể nào cũng dục đ không thể hoàn thúc à n á i này ba đầu giục một đoạn thời gian đóng lại một đoạn thời gian giống thiên quy như vậy thời gian thực giám sát chỉ có thời thời khắc khắc đều mở ra mới là sáng tạo ra dự tính ban đầu suy tư sau một thời gian ngắn lý đạo cường đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía khí vận chi lực khí vận chi lực là một loại vô hình lại chân thật cực kỳ thần kỳ lực lượng trên bản chất nó là một loại thế tu các chi thế thiên địa chi thế có được vô cùng thần kỳ hiệu quả nếu là lấy khí vận chi lực vì nguồn năng lượng cung cấp thiên quy nghĩ đến nghĩ lui đây là lý đạo cường nghĩ đến phương pháp tốt nhất quyết định liền làm về phần lợi và hại sau khi thành công thử một chút thì biết muốn lấy khí trở chi lực vì cung cấp nhiên liệu liền phải đem thiên quy luyện thành hắc long thành khí vận chi bảo từ đây có vinh cùng vinh có n ụ c ù n g đục á i này không có gì tốt do dự l u y n chế bắt đầu đây cũng không phải là chuyện dễ cần thời gian nhất định đến gần hai năm sau lý đạo cường nhìn thiên quy trước mắt trên mặt có chút ít vui mừng rốt cuộc xong so sánh với phía trước lúc này thiên quy vẫn là m ộ ư ơ i tám đoạn xiềng xích bộ dáng màu đen nặng hơn kim trạch cũng nhiều hơn nói là chân chính màu vàng đen cũng không phải là quá đáng khí tức uy nghiêm càng nồng n ặ n g phản p h ấ t hắc long thành mênh mông như thế thiên quy đã trở thành hắc long thành khí vận chi bảo vì thế lý đạo cường còn lấy ra hắc long ngọc tỷ một phần bản nguyên hòa tam bảo tốt tăng nhanh luyện chế tốc độ hắc long ngọc tỷ chính là hắc long thành đệ nhất khí vận chi bảo ban đầu do hòa thị bích long mạch các loại bảo vật dùng hợp thành sau đó lại gia nhập đủ loại bảo vật. tăng thêm hắc long thành khí vận vận dưỡng sớm đã là nhân tiên t ừ giới cấp độ đ ỉ n h phong bảo vật chưa đến một chút năm chờ hắc long thành mạnh hơn một chút tất nhiên có thể thuế biến đến cấp độ nhân tiên ngũ giới đương nhiên lần này lý đạo cường lấy ra hắc long ngọc tỷ một chút bản nguyên m u ố n thuế biến muốn sau này kéo dài thiên quy lúc này phẩm cấp cấp độ không có thay đổi nhưng nó đã cùng khí vận hắc long thành tương liên theo khí vận hắc long thành tăng cường thiên quy cũng sẽ tăng cường không còn chỉ dựa vào gia nhập bảo vật tăng cường đầu này phương pháp hiện tại liên nhìn cuối cùng là lợi lớn vẫn là tệ lớn lý đạo cường trong mắt dâng lên một mong đợi lần nữa thí nghiệm theo thiên quy lực lượng bị thúc giục lý đạo cường có thể rõ ràng đã nhận ra khí vận chi lực đang nhanh chóng bị tiêu hao thúc giục đến năm thành bảy thành chín thành cho đến thiên quy lực lượng toàn bộ bị thúc giục lý đạo cường lộ ra một mỉm cười khí vận chi lực tiêu hao còn tại hắn có thể khoan nhượng bên trong liên nhìn sau đó sau đó mười ngày lý đạo cường trên khuôn mặt vui mừng càng nồng nặc cho đến một tháng sau nhìn tháng này tăng trưởng đến ba mươi mốt vạn điểm đại cường đạo cũng vẫn có tiếp tục tăng trưởng s u thế thế còn có tổng thể mà nói không có quá nhiều tiêu hao khí vận chi lực lý đạo cường cười to vài tiếng thành công dự đoán của hắn không sai lấy khí trở chi lực làm thiên quy lực lượng tiêu hao là lựa chọn chính xác nhất thiên quy mở ra tiêu hao khí vận chi lực khí vận chi lực không phải định số lại không ngừng ngưng tụ cùng tiêu hao sẽ theo thế lực tình hình biến hóa thiên quy phát huy tác dụng tăng cường cực lớn hắc long thành thống trị lực độ tăng cường quảng đại nhất phạm tục bách tính đối với hắc long thành công nhận thu hoạch dân tâm khí vận chi lực ngưng tụ sẽ tăng nhiều sau khi trật tiêu mặc dù vẫn là tiêu hao nhưng cái này tiêu hao đã không phải quá lớn hắn có thể tiếp nhận chờ một lúc sau theo thiên quy tác dụng xâm nhập lòng người dân tâm sẽ càng thêm ngưng tụ thống trị lực độ càng mạnh phần này tiêu hao sớm muộn sẽ bị tiến một b ư ớ c giảm bớt cho đến hoàn toàn chống đỡ tiêu còn có điểm đại cường đạo phương diện mười mấy năm trôi qua hắc long thành mỗi tháng thu hoạch điểm đại cường đạo chính như lý đạo cường sở ý liệu mỗi tháng đạt đến hơn hai mươi chín vạn theo không ngừng quyết trương hiện tại là mỗi tháng ba trăm linh năm trái phải hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo k h í vận hắc long thành chi lực bị tiêu hao hắn thu hoạch điểm đại cường đạo thật ra là có chút giảm bớt nhưng tiên quy làm ra quản lý tác dụng chống đỡ tiêu giảm bớt bộ phận còn tăng lên năm điểm đại cường đạo cái này tăng lên bây giờ còn chưa có kết thúc còn tại không ngừng đề cao Một hai ngày sau một loạt quy định mệnh lệnh được đưa ra hắc long thành toàn cảnh lý đạo cường có chút mong đợi cùng đợi hiệu quả đúng lúc này tiên giới khẩn cấp chuyển đến tin tức để hắn bỗng nhiên giật mình lập tức cặp mắt đều tựa hồ tỏa sáng ma giới xâm lấn tiên giới tây ngư hạ châu linh sơn ánh mắt lấp lòe mấy lần truyền đạt mệnh lệnh một chút mệnh lệnh về sau lý đạo cường một mình đi đến tiên giới tiên giới nam thiệu bộ châu đạo đức t ông thiên kiếm tông chỗ tiên vực một chỗ tiên sơn nơi này đã trở thành hắc long thành tại tiên giới ngành tình báo toàn bộ lý đạo cường trực tiếp đi đến nơi này ngồi cao phía trên nói một chút tình hình cụ thể lý đạo cường nhìn về phía phía dưới cầm đầu diệu chân đạo nhân cùng ủy cốc tử đám người diệu chân đạo nhân là hắn sai phái đến tiên giới hai vị cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới một trong đến từ bắc địa tu tiên văn minh ủy cốc tử đám người không cần nhiều lời phụ trách tình báo cụ thể công việc. thành chủ một tháng trước tây mưu hạ châu trở lại đến tình báo xuất hiện ma giới tiến công linh sơn chuyện đám người thuộc hạ lập tức mệnh lệnh kỹ càng dò xét hai ngày trước căn cứ tất cả trở lại đến tình báo phân tích xảy ra ma giới tiến công linh sơn tuyệt không tầm thường ma giới có một phương đại thế lực đại quy mô đồng thời tiến công hai nơi linh sơn chúng thuộc hạ phát hiện căn hệ trọng đại khẩn cấp báo lên thành chủ thiên đạo bạn đã mang theo một nhóm người tại mười ngày trước xuất phát đi đến tây mưu hạ châu chuẩn bị tiến hơn một bước kỹ càng dò xét diệu chân đạo nhân lập tức cung kính nói lý đạo cường một bên nghe một bên hướng về phía tây mưu hạ châu nhìn lại nhưng khoảng cách quá xa bên tiên nếu như không có cũng đủ lớn động tĩnh hắn cũng không thấy được gì n g ư n g tạm phai nhạt tiếng nói biết cái này đến từ ma giới thế lực tình hình sao vừa rồi trở lại đến tình báo chỉ biết thế lực ma giới tiến đánh một chỗ linh sơn cái kia linh sơn như lai tự mình ra tay nhưng bị một thẩm suất ra tay cả lại song phương bất phân thắng bại tên của ma này hắc bảo chương 856, t i ê n giới to lớn vô thiên chương 856, t i ê n giới to lớn vô thiên diệu chân đạo nhân nói n g ư n g tạm càng ngưng trọng nói căn cứ tình báo vị hắc bảo kia không phải chủ của thế lực nào chẳng qua là một thành viên đại tướng còn c hát i ế m m được hư hư c thực thực bảo vô thiên ánh mắt khẽ nhúc ních lập tức lại khôi phục bình tĩnh hiện tại cũng còn không thể xác định thực lực hẳn đây vẫn chỉ là suy đoán lý đạo cường nhìn về phía rượu chân đạo nhân mời thành chủ thứ tội người của chúng ta ở tây mưu hạ châu thực lực còn yếu hiện tại vẫn là không cách nào hoàn toàn xác định cái kia hắc bảo cùng thực lực như lai chỉ có thể căn cứ tất cả có được tin tức suy đoán có thể cấp độ nhân tiên n g ũ giới diệu chân đạo nhân hành lễ nói thực lực hắn suy đoán cũng đều tại bọn họ trở lại hắc long thành tin tức cũng chính là điều phỏng đoán này lao ra kết luận mới cho bọn họ khẩn cấp truyền tin cho lý đạo cường thân là đại tướng hắc bảo đều là cấp độ nhân tiên n g ũ giới vậy trong miệng hắn phật tổ lại là mạnh mẽ cỡ nào chuyện thế này nhất định trước tiên truyền tin cho thành chủ nhà mình câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu của lý đạo cường hiện tại h ắ c long thành tại tiên giới tổ chức tình báo thực lực cũng không mạnh chẳng qua là làm hết sức đem thám tử phân tán đến các nơi dựng một cái đại thể cái giá làm hết sức đi dò xét đến động tính chuyện rất lớn người phái đi tây mưu hạ châu thực lực đương nhiên không cách nào xác nhận cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới sâu cạn vậy cũng chỉ có thể thông qua các loại tin tức suy đoán từ đó cho ra một kết luận như vậy hắn sau khi nhận được tin tức rất nhanh chạy đến thời gian ngắn như vậy d ư ợ u chân bọn họ không có tiến triển lớn rất bình thường hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi thăm mà thôi phất ra hiệu không lạ bọn họ bản thân lý đạo cường nghĩ n ợ i cấp độ nhân tiên ngũ giới thực lực này vô luận là ở đâu một giới đều là chân chính đại nhân vật lục giới trí c ư ờ n giả tuyệt không phải nói một chút mà thôi cái kia linh sơn như lai có thực lực này cũng không kỳ quái dù sao có thể xưng như lai tuyệt không phải kẻ yếu hắc bảo kia thân là hắn người thuộc hạng cũng có thực lực thế này liền tuyệt không đơn giản hắc bảo vô thiên nếu thật là trong trí nhớ hắn vị kia cũng không kỳ quái có phải hay không là hắn đây nếu thật là hắn hắn hiện tại xâm lấn linh sơn lại là vì sao ta có cơ hội lấy được cái gì suy tư hồi lâu lý đạo cường đứng dậy ra lệnh tiếp tục dò xét vâng diệu chân đạo nhân đám người đồng loạt đáp lý đạo cường thân ảnh thì đã biến mất không thấy sau khi không đến một khắp đồng hồ lý đạo cường khóa vực mấy vạn đức dặm đi đến tây ngư hạ châu đây chính là tiên giới to lớn xa không phải nhân giới có thể so sánh lục giới diện tích liền cùng nói nhóm vị trí kết cấu tầng giới chót nhất nhân giới nhỏ nhất giống như một cái điểm nhỏ tại tầng giới chót nhất trở thành lục giới cơ bên trên một tầng yêu giới đệ nhị nhỏ nhưng cũng không phải nhân giới có thể so sánh không biết là gấp bao nhiêu lần lên một tầng nữa minh giới thứ ba tiên giới đứng hàng tầng bốn gần với thần ma nhị giới lớn nhất chính là nằm ở tầng chót nhất thần giới chân chính m ê n h ngông vô ngẩn lại vượt qua vạn ước bên trong lý đạo cường dừng bước phóng tầm mắt nhìn nhìn về phía trước phía trước chỗ xa xa mơ hồ có đ ầ y trời phật quang màu vàng che khuất bầu trời phảng phất phật quốc độ quét mắt một vòng hướng phía tây nam đến gần nơi đó phật quang màu vàng bên ngoài có nồng nặc đến cực điểm ma khí bay lên muốn vào xâm phật quang không có bất ngờ gì xảy ra nơi đó chính là thế lực ma giới đưa tay đem giả thiên đồ tế ra bao phủ bản thân che giấu hết thẻ dấu vết mặc dù hắn đối t ự thân thực lực rất có tự tin nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công che đậy bản thân phương diện này hắn vẫn là không thế nào am hiểu trong nháy mắt lý đạo cường lập tức đến đại quân của thế lực ma giới quét mắt một cái không khỏi nợ nụ cười quả nhiên trong tiên giới đơn giản cường giả quá ít thế lực ma giới này đại quân bốn phương tám hướng vây quanh đầy thám tử cấp độ nhân tiên từ giới đều n ắ m chắc t r ă m vị cấp độ nhân tiên tâm giới đến hàng vạn m à tính thật là mặt trời dưới đáy không có gì bí ẩn chuyện thế lực ma giới xâm lấn linh sân chuyện chỉ sợ tiên giới chân chính đại thế lực cũng đã biết ngẫm lại cũng không kỳ quái hắn đều trăm phương ngàn kế muốn đem ngành tình báo đâm vào t i ê n giới tiên giới bản địa những đại thế lực kia lại không phải người ngu làm sao có thể không biết tình báo quan trọng không để ý đến những thám tử này đến mắt về sau thế lực ma giới đại quân đối với hắn mà nói sẽ không có bí ẩn có thể nói trừ nơi trung tâm nhất nơi đó mơ hồ có một đạo để hắn cảm thấy một ít uy hiếp khí t ứ c không do dự hắn trực tiếp hướng nơi đó dọc đường bên trong rõ ràng thể hội hơn trăm triệu đại quân ma tộc ngưng tụ ra lực lượng về sau l â ngày hắn không khỏi nhảy lên ma khí này quả nhiên làm người ta không thích hắc á m tạc hỗn loạn rơi xuống ma giới này sau này muốn quản lý chỉ sợ cũng là cái việc khó đẻ xuống những ý niệm này thẳng vào trung tâm đại trướng bên trong có một thân lấy hát bảo khi tức cực kỳ hát cám t à ác thân ảnh hàng thật giá thật cấp độ nhân tiên n g ũ giới hơi suy nghĩ một chút hắn cất bước tiến vào đại trướng cái kia thân ảnh áo b à o màu đen không có chút nào phát hiện đang tiếp tục nhắm mắt tu luyện tại lý đạo cường lại đến gần mấy bước giữa lẫn nhau chẳng qua ba t r ư ợ n g đột nhiên trên người hắn ánh sáng màu tím đen l o ạ lên quan mang này bên trong mơ hồ có một hát liên t hiện ai thân ảnh áo bảo màu đen bỗng nhiên kinh, khởi, trong miệng kinh ngạc uống lập tức dẫn động đại quân ma tộc chi thế lý đạo cường ánh mắt khé động không để ý đến thân ảnh áo bảo màu đen cử động chẳng qua là nhìn nguyên thần chỗ sâu cái kia đoá h ắ c liên cho hắn uy hiếp khí thức đúng là đoá này h ắ c liên h ắ c liên này ha ha lý đạo cường trong lòng nợ nụ cười còn giống như thật là n g ư ờ i a vô thiên huynh đệ h ắ c bảo không được vô lễ sau một khắc thân ảnh áo bảo màu đen bên trong một đoá h ắ c liên bay ra ánh sáng lóe lên một bóng người xuất hiện một đôi hình như nhìn tấu h thương tăng nhìn tấu thế gian vạn vật tâm thúy c ắ mắt trực tiếp nhìn về phía lý đạo cường ra thiên đồ hiệu quả giống như căn bản không tồn tại mà khi bóng người này xuất hiện vốn đã bắt đầu s ô i trào đại quân ma tộc chi thế lập tức lại bình tĩnh lại phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng thời lý đạo cường đều cảm giác tâm thần hơi chấn động một chút tốt một vị cường giả ma giới một bộ rộng rãi hát bảo mái tóc màu đen áo t r ò n xuống khuôn mặt chính trực cặp mắt cực kỳ thâm thúy giống như là ẩn dấu vô tận chuyện xưa cùng một luồng như có như không yêu thương ma vạn ma c h i tổ thật ma cơ thể m a khởi nguyên trong mắt lý đạo cường vị cường giả ma giới này đã đạt đến một cái cấp độ cực cao s a không phải trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân hai vị có thể so sánh đây là vị chân chính nhưng cùng hiện tại hắn đánh một trận đối thủ ha ha thật là một vị hảo huynh đệ thu hồi giả thiên đồ lộ ra thân hình lý đạo cường mang theo chút ít không che giấu chút nào tò mò ngưng trọng nhìn về phía đối phương Trưng 857, kết giao bằng hữu. Trưng 857, kết thân mặt thất tiếng ra cường bằng bằng nhìn hiện ra thân ảnh, khuôn mặt kinh thất sắc. Hiển nhiên không nghĩ đến, lại có cường giả lạng yên Không tiếng động đến gần hắn giao giao giả hại lại bào hữu hữu Hác sắc có cưỡng chế nhẹ nhẹ sợ hãi hắn cung kính hướng trước người bóng người kia hành lễ giờ khác này thần xác của hắn tư thái các loại không có chút nào ma tộc loại đó bạo ngược hỗn loạn khí tức tà ác có chẳng qua là hình như phát ra từ linh hồn sùng kính kính sợ chẳng qua trong miệng hắn phật tổ lúc này tâm thần đã không có cách nào bận tâm hắn một đôi ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn người trước mặt tựa như trời sập cũng không sợ hãi cực kỳ trầm t ĩ n h khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị nhân giới là ngươi hơn bốn mươi năm trước vị kia hắn chậm rãi mở miệng trong giọng nói là kiên kỵ cùng kinh ngạc trong lòng lý đạo cường hiểu rõ hơn bốn mươi năm trước c h ấ n thế kinh hắn quyển thứ hai viên mãn trở thành tồn tại cấp bậc lục giới đạo tổ quả nhiên loại đó động tĩnh lục giới cường giả cùng cấp độ khi đó đều đã nhận ra nhân giới lý đạo cường không mời mà đến cái giày mời đạo hữu chớ trách lý đạo cường hai tay ô quyền khách khí nói khách quý đến ta tự nhiên hoan nghênh vô thiên bái kiến đạo hữu áo đen tóc dài thân ảnh trịnh trọng đáp lễ nói ha ha đạo hữu hào sản g lý mộ giao ngươi người bạn này không biết đạo hữu có thể nguyện giao ta người bạn này lý đạo cường cười to hai tiếng phóng k h a n nói vô thiên nao nao hơi kinh ngạc nhìn lý đạo cường Bị cái này q lý mỗi c đột n hôm i ệ t nay có thể giao cho vô thiên huynh đệ ngươi bằng hữu như vậy thật là thoáng khoái không uổng công ta đến trước cái này tiên giới một chuyến lý đạo cường hào khí vượt mây cười nói đối với cái này vô thiên chẳng qua là khỏe miệng cánh nết lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên chĩa tay ra lý huynh mời ngồi hai cái cách bàn trả đứng đối mặt nhau chỗ ngồi xuất hiện tại đại trướng trên cùng lý đạo cường cùng vô thiên ngồi xuống về phần hấp bảo tự nhiên là rất cung kính đứng ở phía dưới một bộ tùy thời chờ đợi phân công dáng vẻ ngắn ngủi hơn bốn mươi năm lý huynh liền có thể đi đến hôm nay t r i địa thật sự để vô thiên bội phục sau khi ngồi xuống vô thiên nhìn lý đạo cường từ đ ấ y lòng cảm thắng nói vừa rồi đột phá đến cấp độ này cùng hắn lúc này có bao nhiêu trích lệnh hắn vô cùng hiểu rõ nhưng hắn vừa rồi nhìn thấy lý đạo cường lần đầu tiên là hắn biết người trước mắt hoặc không kém gì hắn hơn bốn mươi năm liền có thể làm đến mức độ như thế không thể không khiến hắn cảm thấy sợ hãi than cùng kiếm kị hơn nữa đối phương đến từ nhân giới điều này càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc vô thiên huynh k h á c h khí lục giới này to lớn lý mẫu còn kém xa lắm lý đạo cường rung đầu trở về chân thành nói vô thiên ánh mắt khẽ động gật đầu theo khẽ thở dài một tiếng lý huynh nói không sai ta nguyệt đều còn kém rất xa à chẳng qua con đường lại xa ta tin tưởng ta cùng vô thiên huynh người sớm muộn có một ngày sẽ đi đến lý đạo cường cười một tiếng tự tin nói vô thiên nhìn lý đạo cường cũng là cười một tiếng người này quả thực có chút thú vị mặc dù có chút hắn chán ghét nhất dối trá nhưng dối trá bên trong cũng quả thực có thẳng thắn Không Không Huynh thiên chuyện nghi. Thiên hỏi. Thiên Huynh, chính là vì vô Thiên Vô Vô Vô lần này đến Huynh ngươi. Cường nói thẳng. giới, gì gạt biết đổi tài dối Lý là Lý để Đạo có vì ồ vô thiên lộ ra một ít vẻ tò mò nhưng trong ánh mắt vẫn là trầm tĩnh hiển nhiên câu trả lời này sớm có d ự liệu dù sao lý đạo cường đều đến trong đại quân ma tộc của hắn khẳng định bởi vì hắn xâm lấn linh sơn chuyện ta tại nhân giới nhận được tin tức tây m h u hạ châu có thế lực ma giới tiến đánh linh sơn ngay từ đầu liền có cường giả cấp độ lục giới trí cường ra tay sinh lòng tò mò đến trước xem xét lý đạo cường dị thường thẳng thắn nói liền chính mình tại tiên giới có bố trí đều không che giấu thì ra là thế vô thiên một chút gật đầu ngừng tạm nhìn lý đạo cường chân thành nói lý huynh bây giờ mặc dù lục giới thế chân bạn nguyên bản cách cục toàn bộ bị đánh vỡ nhưng chính ma phân chia mỗi thế giới đều từ xưa đều có ta tại lục giới trung sinh trong mắt không hề nghi ngờ là ma lúc này còn chuẩn bị tiến công cái kia ở trong mắt rất nhiều người đại biểu cho cái gọi là đang lính sơn lý huynh vì sao ngươi muốn giao ta cái này ma làm bằng hữu ha ha ha vô thiên h u n h ngươi quả nhiên không giống như là chân chính ma lý đạo cường cười to lên mang theo vài phần tán thưởng ồ không biết ở trong mắt lý minh cái gì là ma vô thiên rất là tò mò hỏi điên cuồng hỗn loạn thậm chí không có lý trí lý đạo cường không chút do dự nói đó là nội điên giá thú chẳng qua ta cũng không cho rằng ta là ma vô thiên chân thành nói hắn chưa hề đều không cho rằng chính mình là ma lý đạo cường không kỳ quái vô thiên đều để thuộc hạ gọi hắn là phật tổ hắn thì thế nào khả năng cho là mình là ma sắc mặt hắn nghiêm túc nghiêm mặt nói vô thiên minh ta ở giữa không cần ẩn nút ta được đến tin tức sau đến trước tiến giới mục đích rất đơn giản chính là muốn nhìn một chút trận này phật ma chi chiến ta lại có hay không có thể từ đó đạt được cái gì lợi chỗ vô thiên ung dung thẳng nhưng nghe đối với cách nói này tin hơn phân nửa nhìn thấy vô thiên huynh ta biết ta có thể được đến lớn nhất lợi chỗ là cái gì đúng là vô thiên huynh ngươi vị bằng hữu này lý đạo cường chân thành tha thiết nói vô thiên đầu lấy ánh mắt nghi hoặc ha ha vô thiên huynh ngươi cũng biết đạo của ta là cái gì không lý đạo cường cười cười hỏi lý huynh mời nói vô thiên lắc đầu đây là giữa bọn họ lần đầu tiên hắn đương nhiên nhìn không ra những thứ này ta xuất thân từ nhân giới một tay xây dựng một tòa h ắ c long thành đang ở nhân giới tranh bá trong vòng năm trăm năm ta tất nhất thống nhân giới sau đó cũng là toàn bộ lục giới lý đạo cường kiên định nói vô thiên ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm đối mặt người phía dưới hắc bảo càng là nhịn không được kinh ngạc dương mắt nhìn về phía lý đạo cường nhất thống nhân giới trí tại lục giới khẩu khí thật lớn mặc dù có thể cùng phật tổ là bạn tồn tại có tư cách nói loại lời này nhưng hắn những năm gần đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy lý h u y n là muốn cùng ta là minh hữu cộng đồng trinh chiến lục giới vô thiên chậm rãi mở miệng vô luận tại sao cũng nói rõ vô thiên huynh ngươi không phải chuyên tâm khổ tu giả cho nên ta muốn giao ngươi người bạn này trong lòng vô thiên tin tán thành đối phương thẳng thắn càng làm cho hắn cảm thấy tán thưởng nhưng hắn không có lập tức đáp lại mà là không hiểu hỏi lý huynh nếu như muốn giao bằng hữu như vậy phải là không thiếu thí sinh vì sao lựa chọn ta cái này mà Kết m i nói h nhiều thần Phật, chỉ sợ đều muốn đối địch Huynh. minh Hảo Huynh minh Hảo Huynh với với đối ta, rất Trường kết Trường kết muốn n đều sợ Đệ. Đệ. Lý vô thiên trong mắt lóe lên một khinh thường vẹn g ạ o nhiên sự khinh thường này không phải đối với lý đạo cường mà là đối với trong miệng hắn những thần phật kia ha ha muốn tranh bá lục giới cái này đ ầ y trời thần phật cuối cùng ai không phải đ ị c h nhân lý đạo cường cười to hào khí nói hai đầu lông mày hình như có không đem những cái được gọi là thần phật để ở trong mắt bế n g h khoe miệng vô thiên nhẹ câu không mở miệng lý đạo cường lại nói đương nhiên quan trọng nhất chính là ba điểm đệ nhất là vô thiên huynh ngươi đủ mạnh có tư cách kết minh với ta cùng đánh thiên hạ thứ hai bây giờ lục giới vừa lập cách cục xa chưa hết hình thành chính ma phân chia có lẽ cũng có nhưng không phải chủ lưu các nơi đều là hỗn loạn tư ơ n g mừng các cường giả phần lớn là các quét trước cửa tuyết ta cùng vô thiên huynh ngươi kết minh nhiều lắm là sẽ khiến một chút cường giả cảnh giác không thích nhưng cái này lại có gì phương đây chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh tại lục giới cách cục hình thành trước chính ma phân chia trở thành chủ lưu trước phát triển đến đủ mạnh mẽ trình độ ai có thể làm gì được ta thứ ba vô thiên huynh ngươi cảm thấy hiện tại có người nào nguyện ý cùng ta kết minh đi tranh bá lục giới sao vô thiên khẽ to mày nghiêm túc suy tư dừng có hiểu rõ vô thiên minh lục giới này rất lớn chính là bởi vì quá lớn trong lục giới những cường giả kia căn bản không dành quan tâm chuyện khác giống như trong tiên giới này cùng ta ngươi cường giả cùng cấp độ có khẳng định còn không chỉ một hai vị nhưng bọn họ gặp nhau ta kết minh tranh bá lục giới sao lý đạo cường cũng không quản vô thiên có hiểu hay không hiện tại h ắ n chủ đánh chính là một cái chân thành tha thiết thẳng nhiên giống tiên giới này p h ậ t môn như lai、like、đều có mấy vị bọn họ hiện tại quan trọng nhất chỉ sợ là nội đấu phân ra cái cao thấp diện trừ dĩ đoan hiện tại cùng bọn họ nói chuyện gì tranh bá lục giới bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý coi như đồng ý phật môn nặng tại truyền hình giáo bọn họ muốn chính là tín ngưỡng thống trị tại thứ yếu bọn họ cuối cùng mặc dù thậm chí có khả năng nguyện ý giúp ta tranh bá lục giới có thể ta lại muốn đáp ứng bọn họ bao nhiêu điều kiện cái này không phải ta mong muốn cái khác cường giả cùng cấp độ không sai biệt lắm hoặc là chuyên tâm tu luyện hoặc là tuy có tranh bá lục giới tri tâm nhưng lục giới thành lập chẳng qua mấy chục năm thời gian qua ngắn xung quanh còn không có nhất thống không có bộc lộ tài năng cho dù có ta cũng không biết ở đâu cho dù ta tìm được cùng trung trí hướng người ta đến từ ở nhân giới bọn họ sẽ nguyện ý cùng ta kết minh sao chỉ có vô thiên huy ngươi n g ư ơ i đến từ ở ma giới còn đi ra ma giới ngay tại tiến công tiên giới này lính sơn dù phương diện kia đều là ta tốt nhất kết minh thí sinh lý đạo cường nhìn vô thiên cặp mắt không giữ lại chút nào làm cho đối phương cảm nhận được chính mình chân thành vô thiên tin tưởng chính thành lý đạo cường nói hợp tình hợp lý quả thực đem so sánh với tiên giới này thế lực khắp nơi thật sự là hắn là đối phương hiện tại tốt nhất kết minh lựa chọn còn lại một thành cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt song phương chưa xâm nhập hiệu cẩn thận mà thôi lúc này vô thiên quét mắt phía dưới cung kính đứng hắc bảo hắc bảo có chút kích động hiển nhiên hắn bị thuyết phục lý đạo cường cũng theo mắt nhìn không có nhiều lời nên nói hắn đều nói hiện tại liền nhìn vô thiên lựa chọn coi như vô thiên không đồng ý hắn cũng không nhiều thất vọng dù sao bằng hữu giao cho đây mới phải là quan trọng nhất một ngày nào đó hắn có thể đem lừa dối không chỉ dùng của mình mạnh mẽ m ị lực làm cho đối phương trở thành hảo hình đệ của mình kết minh tổng tranh giành lục giới nếu đến cuối cùng đây vô thiên chậm rãi mở miệng nói bầu không khí mãnh liệt chầm xuống lý đạo cường sắc mặt nghiêm túc t r i n h trọng nói nếu ta ngươi thật có thể đi đến cuối cùng đó chính là ta ngươi chi tranh bên thắng lục giới xưng tôn kẻ bại tự nguyện đi ở ha ha lý huynh quả nhiên đủ thẳng thắn vô thiên cười một tiếng bầu không khí nặng nề lập tức biến mất ta làm việc xưa nay đã như vậy đi chính là đi không được là không được hết thể mở ra mà nói không có gì lớn nếu mọi chuyện che giấu m ộ t hai cái k i a cho dù kết minh cũng sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ ngầm sinh c h u y ệ n ác lý đạo cường chững chạc đàng hoàng nói vô thiên im lặng mấy thức mới lần nữa mở miệm nói lý h u y n n g ư ơ i có thể biết ta là gì muốn nơi này lúc tiến đánh cái này linh sơn sao lý đạo cường r u n g đầu tây mưu hạ châu này tổng cộng có linh sơn tám chỗ như lai tám vị trong đó có một vị cùng ta xuất từ một giới thực lực cùng ta tương đương có một không hai cái kia còn lại bảy vị như lai mấy chục năm ngắn ngủi vị như lai kia đã chiếm đoạt một chỗ linh sơn thực lực tiến hơn một bước nếu hắn lại chiếm đoạt còn lại sáu tòa linh sơn vậy thực lực của hắn đem không biết đ ạ t đến mức nào ta cùng như lai kia chính là tử địch lại có thể nào ngồi yên không để ý đến cho nên ta đi ra ma giới tiến đánh cái này hai tòa linh sơn vô thiên cặp mắt hơi hư trầm trầm nói lý đạo cường hơi n h í u lên lông mày dáng vẹn như có điều suy nghĩ vô thiên lời nói một trận hai mắt hình như có tinh mang l ó e lên nhìn thẳng lý đạo cường lời nói chậm chạp lại vô cùng kiên định lý huynh đối với cái này linh sơn ta tất phải đem nó tiêu diệt trước đó ta không dành quan tâm chuyện khác lý huynh ngươi thật nguyện ý cùng ta kết minh sao kết minh về sau chỉ sợ cũng muốn do ngươi trước giúp ta tiêu diệt cái này linh sơn lý đạo cường trong lòng cười một tiếng cái này vô thiên thật ra thì thật đúng là cái người rất phúc hậu chân thành còn cô ý nhắc nhở hắn nếu hắn đương nhiên trước kết minh sau đó lại lôi kéo minh hữu cùng nhau làm linh sơn hắn lên một thế trí nhớ không lầm vô thiên này chính là cái một chút cũng không hợp cách trùn phản diện mà chính là ma ngươi nhất định phải theo đuổi thật đẹp thiện còn dựa vào một đám yêu ma quỷ quái làm thành viên tổ chức đi xây dựng chân thiện mỹ thế giới ngươi không thất bại người nào thất bại suy nghĩ cực nhanh chuyển động cái tiêu biết vô thiên thân phận về sau liền bắt đầu hình thành kế hoạch từ từ hoàn thành nghĩ cùng kế hoạch một khi thành công có thể thu hoạch khổng lồ lợi ích lập tức không có do dự chút nào tức là ta chủ động tìm đến cửa kết minh về sau ta liền giúp vô thiên huynh ngươi tiêu diệt cái này linh sơn chẳng qua về sau vô thiên huynh ngươi muốn giúp ta bắt lại nhân giới cùng y ê u giới lý đạo cường đối với vô thiên giơ lên tay phải bàn tay nghiêng quà dựng lên vô thiên ánh mắt nổi lên nhẹ nhẹ ba động nhìn thật sâu lấy lý đạo cường sau hai hơi hắn giơ lên trưởng bụt hai tay nắm chắc cùng một chỗ kết minh đạt được ha ha ha t ố t hôm nay lý đạo cường ta lại nhiều thêm một vị huynh đệ mặc kệ thành công hay không mặc kệ ta ngươi cuối cùng ai thắng ai bại chỉ cần ngươi không phụ ta ngươi chính là lý đạo cường ta vĩnh viễn hảo huynh đệ lý đạo cường hào khí vượt mây cười to nhìn vô thiên kiên định nói tính cách trầm tĩnh vô thiên lúc này cũng mơ hồ bị kích phát hào hùng nghiêm mặt nói vô thiên ta ha ha ha lý đạo cường cười thông khoái vô thiên thì thu liễm rất nhiều chẳng qua là hơi cúi đầu cười khẽ phía dưới hắc bảo cũng lộ ra nụ cười kích động hắn phảng phất đã thấy càng tốt đẹp hơn tiên cảnh vô thiên h u y n h căn cứ như lời ngươi nói tiêu diệt linh sơn việc này không nên chậm trễ ngươi nhưng có kế hoạch gì tiếng cười đình chỉ về sau lý đạo cường lôi lệ phong hành hỏi chương tám trăm năm mươi chín linh sơn thực lực chương tám trăm năm mươi chín linh sơn thực lực vô thiên vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói kế hoạch ban đầu của ta là từng bước một tiêu diệt mấy linh sơn còn lại để như lai t ử đ ị c h kia của ta không cách nào lấy chiếm đoạt linh sơn khác đến tiến hơn một bước cuối cùng sẽ cùng quyết chiến cứ như vậy sẽ không bức bách linh sơn còn lại đầu nhập vào vị như lai kia sao lý đạo cường hơi có chút c a o mày nói ha ha lý huynh yên tâm chính như lời nói của ngươi những n à y linh sơn ở giữa hiện tại quan trọng nhất là nội đấu là chứ mất d ĩ đoan d ĩ đoan à những k i a dối t r à ra hỏa bên ngoài đấu tạm thời không nói nội đấu lại am hiểu nhất đối với bọn họ mà nói kẻ thù bên ngoài lại thế nào đáng sợ c ũ ô lý đạo cường ra vẻ nghi hoặc nhìn vô tiên dường như không nghĩ đến hắn như vậy khẳng định lý huynh không cần nghi ngờ đã từng ta cũng là một thành viên trong bọn họ nhìn thấu bọn họ dối trá trừ lác đác không có mấy bên ngoài những người còn lại đều không qua là vì tư lợi mua danh chủ tiếng bẩn thỉu bẩn thỉu hàng người vô thiên cặp mắt hiếp lại nói đến nửa đường giống như nhớ ra cái gì đó t h ử l ệ n h một tiếng nói thì ra là thế lý đạo cường nhìn c h ầ m c h ầ m vô thiên không có tiếp tục hỏi nữa mà là có chút thận trọng nói vô thiên h u y n h dù vậy cũng không có thể chủ quan như lai tên có thể trở thành rất nhiều linh sơn hiện tại phật tuyệt không đơn giản hạ người có thể trở thành như lai đã nói lên bọn họ phi phạm thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm có lẽ những như lai này sẽ trở thành toàn như lai khác để như lai tên càng mạnh mẽ hơn cái này chưa chắc không phải một loại chứng đạo chi pháp vô thiên khẽ giật mình thật sâu khóa lên lông mày lý đạo cường giống như t r u n g báo động xông vào trong lòng hắn cho dù hắn đối với những kia đầy trời thần phật lại thế nào khinh thường nhưng lời này chưa chắc không thể nào thành sự thật như lai là hắn cũng không dám có chút chủ quan tử địch như lai còn lại im lặng hồi lâu vô thiên ngưng trọng gật đầu túc tiếng nói lý huynh nói không sai là ta chủ quan lý đạo cường rung đầu không nói gì thêm vô thiên có thể nghe tiến vào là được lý huynh cảm thấy sau đó nên làm như thế nào vô thiên chân thành nhìn lý đạo cường hỏi muốn tiêu diệt linh sơn chỉ có hai con đường nghiêm lại như vô thiên huynh ngươi hiện tại làm trước gạt bỏ yếu một ít linh sơn vô tiên c ánh mắt lấp lóe suy tư mấy thức gật đầu lý huynh nói rất đúng ta bởi vì như lai tiến hơn một bước linh sơn thế lực lại quả thực càng mạnh hơn hủy dưới trướng của ta cho nên lựa chọn con đường thứ nhất nhưng bây giờ có lý huynh ơi mặc dù có tiên giới áp chế con đường thứ hai có lẽ cũng càng thích hợp vậy vô thiên huynh ngươi có thể biết cái kia linh sơn thực lực cụ thể lý đạo cường gật đầu hỏi ta cùng đối nghịch nhiều năm rõ như lòng bàn tay vô thiên chắc chắn nói người mạnh nhất tự nhiên là như lai kia hắn m u ố n cùng thực lực của ta tương đương nhưng chiếm đoạt một tòa linh sơn về sau tiến hơn một bước nhưng hắn nghĩ thắng ta cũng không phải chuyện dễ nhưng ta cuốn lấy hắn thứ hai là quá khứ phật nhiên đang kia hắn là đời t r ư ớ c vạn phật tri tổ thực lực mạnh mẽ gần với ta cùng như lai hai lần thiên biến hắn cũng đạt đến đại la kim tiên tri cảnh cùng ta ngươi xem như cùng cấp độ nhưng hắn tuyệt không ngăn cản được ta ngươi lý đạo cường hơi gật đầu hiển nhiên nếu quả như thật độc thủ như lai có thể do vô thiên quân lấy vị nhiên đăng phật tổ này muốn do hắn đến đối phó trừ cái đó ra cái kia linh sơn còn có bốn vị đáng giá ta nhìn chúng mắt đầu tiên là quan thế âm bồ tát kia nàng xem như cái kia linh sơn bên trong ít có có đức hạng người chỉ kém nửa bước l i ề n có thể đ ạ t đến đại la kim tiên tri cảnh dưới trướng của ta không một người có thể so sánh lời này vừa nói ra hắc bảo phía dưới có chút không cam lòng hèn h ạ đầu vô thiên không để ý tiếp tục nói hơn nữa tiềm lực không phải chuyện đùa nàng chưa hết đặt đến đại la kim tiên tri cảnh ta từng có suy đoán bởi vậy ì nhìn trong lục giới này nhất định là có đạt đến đại la kim tiên tri cảnh quan thế âm bồ tát chỗ này linh sơn quan thế âm cũng nhất định có đột phá đến đại la kim tiên khả năng lý đạo cường có thể nghe ra vô thiên đối với vị quan thế âm bồ tát kia ý tán thưởng đây tuyệt đối là hiếm thấy chuyện phải biết vô thiên đối với đầy trời thần phật rất khinh bị khinh thường không che giấu chút nào l i ê n t ư địch như lai cũng không chiếm được hắn nửa điểm tán thưởng có thể đối với quan thế âm tán thưởng rất không dễ dàng còn có như lai kia cường thế nghĩ cùng ở kiếp trước thấy không khỏi âm thầm gật đầu quả thực rất cường thế hắn nhìn qua nhiều như vậy ti vi tiểu thuyết có thể chấn áp tam giới để ngọc đế đạo tổ đều hành lễ c u i đầu trở thành trên thực chất tam giới tri chủ như lai chỉ có một cái như thế quả thật cường thế không gì sẽ kịp cũng khó trách thực lực của hắn có thể có một không hai còn lại bảy vị như lai chỉ cần nàng không đột phá đến đại la kim tiên tri cảnh thủ hạ ta có một người nhưng cùng đối địch lý đạo cường khẳng định nói vô thiên âm thầm hơi ngạc nhiên không nghĩ đến lý đạo cường mấy chục năm trước mới đạt đến đại la kim tiên tri cảnh lúc này liền có thực lực như vậy thủ hạ quả nhiên phi phạm khó trách dám vào lúc này liền nhúng tay tiên giới chuyện vị thứ hai là vị lai phật di l ạ c vị này cũng không đơn giản giống như quan thế âm tại ngàn vạn trong thế giới mặc dù hắn vĩnh viễn chẳng qua là tương lai vạn p ậ t tri tổ vị như lai đẻ ép gắt đào nhưng có thể trở thành ban đầu ngàn vạn trong thế giới phật môn người thừa kế phật di là tên không thể coi thường thực lực cùng tiềm lực tuyệt không kém gì quan thế âm vô thiên lại nói giọng nói bình thản hoàn toàn khác với đối với quan âm nhẹ nhẹ tán thưởng vĩnh viễn thái tử chưa chắc sẽ tử chiến c u ố n lấy hắn là được lý đạo cường suy nghĩ một chút ý vị thâm trường nói vô thiên trở về chỗ câu nói này lộ ra một nụ cười chậm rãi gật đầu vị thứ ba là điệu tạ m vương bồ tát địa ngục chưa không t h ể không thành phật đây cũng là trong phật môn ít có có đức người đáng tiếc trong miệm vô thiên lại xuất hiện ý tán thưởng n ừ n g tạm nói tiếp chẳng qua người hắn tại mình giới bị minh giới vô số hoán quỷ cuốn thân sợ khó mà ra tay ta không có hứng thú lo lắng